Chân thi nhị cũng mở miệng nói, không ngờ Khổng Linh đạo hữu cũng tinh thông cửa này bí thuật, tới nơi đây cầu duyên phận. Thật là đúng dịp, ta nhìn Vệ Hoa lớn lên, chưa hóa hình là yêu trước liền ở chung một chỗ, cũng cùng hắn đồng tu môn bí pháp này. Chân thi nhị cùng Hồ Vệ Hoa giữa chuyện, mọi người tại đây cũng không phải là cũng rõ ràng, Chân thi nhị dứt khoát nói ra, tránh cho có người mượn cơ hội làm gì văn chương. Quả nhiên có người cười nói, nguyên lai đệ tử Thính Đạo Sơn trang cùng bạn Biến Tông yêu tu giữa, còn có loại quan hệ này à. Chương 620, người mà biết, càng nghĩ nỗ lực. Hồ Vệ Hoa bản thân mở miệng nói chuyện, vị đạo hữu này cần gì phải kinh ngạc đâu. chẳng lẽ ngươi mới vừa không có nghe rõ sao ta đến từ vân nam núi thảm thở nhỏ chính là ở một con yêu thú dưới sự bảo vệ lớn lên sau đó ta đi theo nàng đi tới tô châu may mắn biết thành tổng nàng bái nhập vạn biến tông muôn hạ, mà thành tổng tiến cử ta vì đệ tử thính đạo sơn trang lúc này khổng linh đang làm gì thế đâu nàng nhìn thành thiên nhạc không che giấu được kinh ngạc cùng thất vọng cảm giác này rõ ràng chính là đối người trước mặt ra chiêu ngã xuống cũng là sau lưng không liên hệ người dĩ nhiên ngoài ý muốn ra mà thành thiên nhạc đúng lúc cười nói khổng linh đạo hữu ngươi cửa này cảm ứng pháp thuật cũng là huyền diệu nhưng là thế gian song tu duy phận cũng không phải như vậy cầu. càng không thể như vậy theo dõi người ẩn độc cùng riêng tư nếu đang ngồi có người có thần khí giao cảm chi ứng ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì hoặc khen người ta thích hợp tu luyện đạo này nhưng chưa chắc nguyện ý cùng ngươi song tu có lẽ là đối ngươi có thiện cảm thưởng thức nhưng chưa chắc là ý tứ gì khác lời nói này coi như là cho tất cả mọi người hòa giải hơn nữa nói cũng phải sự thật Không linh lại lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng hạ bái hành lễ nói tiểu nữ tuyệt không có ý này ta là sơn giả yêu tu xuất thân côn luân tu hành giới rất nói nhiều cứu xác thực không hiểu nếu có chỗ đắc tội mời thành tổng cùng chư vị trách phạt Thanh Thiên nhạc lắc đầu nói, cũng không có gì hay trách phạt ngươi. Ngươi đã chào hỏi, đại gia cũng cũng không có phản đối. Ngươi là sơn giả yêu tu xuất thân, có thể không hiểu tu hành giới các loại để ý, nhưng ngươi dù sao đi tới nhân gian, nhân gian các loại để ý nguyên nên là hiểu. Húng chi bên ta mới đã nói qua, đạo hưu sau này liền ứng chú ý. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nói, chư vị, đây cũng là lần này thần đan hội cái trước rất thú vị nhạc đệm, khổng linh thân là sơn giả yêu tu, có thể có chút chuyện còn u mê, có chút tập quán cùng mọi người bất đồng, đang cần chư vị đồng đạo khuyên nhủ chi. Đang ngồi đều có đạo cao nhân, chỉ sợ cũng sẽ không cùng nàng so đo. Chờ một lúc trên tử rượu, xin mời chư vị thưởng thức khổng linh đạo hữu ca múa vẻ đẹp đi. Thần đàn hội buổi sáng chương trình hội nghị đến đây chấm dứt cuối cùng kết thúc, mời chúng khách khứa đến hậu viên dự tiệc. Bất luận khổng linh tới đây dụng ý như thế nào, thành thiên nhạc theo quy củ làm việc, bao nhiêu giữ gìn nàng một cái đồng thời cũng dạy dỗ nàng mấy câu. Thôi có vẻ lúng túng tràn diện trôi qua về sau, các phái tu sĩ cũng không có gì tốt ngại, đại gia đi về phía hậu viên lúc, thậm chí còn có người chủ động cùng khổng linh đáp lời cười nói. Hoa hoa sen cạnh bày xong một vòng bàn ghế, vạn biến tông chúng đệ tử đưa tới khách nhân ngồi, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ. Không khí so trong hội trường lộ ra tùy ý thân thiết nhiều. Đại gia uống rượu cảm thiếu, Khổng Linh lại chủ động đi tới vạn biến tông chúng đệ tử bên kia. Lớn ngoan dĩ nhiên không thể lên bàn uống rượu, ở một bên đàng hoàng ngồi. Khổng Linh đi tới, mang theo hữu Hảo lại thân thiết nét mặt nói, và, nó thật là đáng yêu a. Vừa nói chuyện liền muốn túi người đi sơ chán của nó cùng cổ. Vậy mà vừa túi đầu lại nhìn thấy một đôi giày da nhỏ, quả thanh long không biết từ nơi nào xông ra ngăn ở trước người của nàng nói, lớn ngoan là sư đệ của ta, không là cái gì sùng vật, không nên tùy tiện sờ loạn. Khổng Linh cũng không tức giận, lui về phía sau một bước mỉm cười giải thích nói, xin không nên hiểu lầm. ta không có chút nào bất kính ý, chỉ là thấy mới vừa rồi các vị đạo hữu cùng ôm cổ Hà tới, ta cũng cảm thấy đáng yêu. quả thanh long, đó là vì bày tỏ tình đồng môn. Khổng linh mở trường hai mắt nói, ta cũng là tu hành đồng đạo a. quả thanh long, vậy thì mời thủ đồng đạo chi lễ. quả thanh long này nữ yêu không để cho khổng linh yêu nữ này sợ lớn ngoan làm quen, nói thế nào phản phất đều là có lý. lúc này xa xa có người chào hỏi, khổng linh đạo hữu, ngươi là trước phải ca hát hay là trước khiêu vũ a? bên này tới ngồi đi, mọi người cùng nhau uống vài chén lại nói. khung linh hướng hỏa long quả điểm thủ hành lễ, ung dung rất yêu nhã đi qua vào chỗ ngồi. tất cả mọi người đến hậu viên đi thành thiên nhạc lại đi tới trong trạch viện một gian không người nội thất nơi này một mặt bình phong bên trên còn vây quanh thải long lân vách thi triển ngự thần phương pháp không chỉ có thể sau khi nhìn thấy vườn cảnh tượng hơn nữa còn có thể dọc theo tầm mắt thấy được trạch viện ra chuyện đã xảy ra thần đan hội thượng trung đồ rời trận tý hạo cùng nhậm đạo trực giờ phút này đã trở lại rồi mai lan đức cũng đứng ở một bên cửa đang đóng bốn người này ở trong phòng nói thì thầm chỉ nghe tý hạo nói mai trưởng lão ngươi ở đó chút hoàng kim bên trên rốt cuộc dở cho gì dương lâm trước đó có chuẩn bị Mượn phố xá sơ mất người ở ẩn nút hành tích, chơi mấy lần ve sầu thoát sát chiêu trò, nhưng thủy trung lưu lại cảm ứng dấu vết. Mai Lan Đức cười nói, "Một chút cho vật mà thôi, nếu nói một cách thẳng thừng cũng không có gì. Vật kia gọi âm giới đất, ta đưa nó bám vào với hoàng kim trên, mặc dù thành tổng đèm chi dung luyện cũng không thể thay đổi này tiêm nhiễm vật tính." Kia Dương Lâm mang thương thần, vội vàng rời đi cũng căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm thế gian còn có loại thủ đoạn này. Tí Hạo đạo hữu thân là linh thể, coi như bản thân hắn vượt qua ngươi thần thức cảm ứng ra, kia hoàng kim lưu lại âm giới thổ khí tức hay là có dấu vết để lần theo. Tí hạo cũng cười vừa nhìn liền biết là một thủ tài quỷ cũng không bỏ được đem kia hoàng kim ném khiến cho mấy loại thủ đoạn phố xá sâm mất trong phòng bị truy lùng lại không nghĩ rằng ta đổi là hoàng kim cuối cùng cha do hắn điểm dừng chân Thanh thiên nhạc nói cha được hắn ở đâu liền dễ làm tí hạo ngươi là vạn biến tông tổng quản thiệt diệu cùng buổi chiều nghi thức không thể vắng mặt liền khổ cực mai trưởng lao đi theo dõi người này Nhâm đạo trực có muốn hay không ta cũng buổi mai trưởng lao đi phòng ngừa hắn mượn cơ hội lưu ta ở trên trời cũng có thể thấy rõ chút mai lan đức lắc đầu nói không cần ngươi buổi sáng đã trúng đồ thối tịch buổi chiều tiếp tục vắng mặt sợ dụ người sinh nghi kia dương lâm tu vi bình thường lại mang thương ta một người đủ để nhìn chăm chú vào hắn húng chi hắn cũng không biết bản thân đã bại lộ hành tàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là chạy trốn thành thiên nhạc gật đầu một cái vậy thì khổ cực mai trường lão chư vị cũng mỗi người đi làm việc đi đem hắc mặc gọi tới thời gian không dài hắc mặc vào cửa hướng thành thiên nhạc làm sư lễ cũng lấy hai tay dâng lên một vật nói thành tổng ta đã nghe nói vạn biến tông pi củ lệ vào môn hạ cần giao ra một món nguyên thân vật cung cấp tông môn nội đường thu tổn cái này chính là ta thành thiên nhạc nhận lấy vật này lại giật mình nhìn hắc mặc nói ta đã biết ngươi là ngư yêu chẳng lẽ nguyên nguyên thân lại là cá chép đống trần, dìm nọ xì dị tẹt lộn nhì? sao? không đúng không đúng, này vật tính khí tức còn có vi diệu sự khác biệt, cũng là nguyên thân tu luyện biến hóa đưa đến kết quả, cùng thải long lân quá giống. chỉ thấy trong tay vật là một mảnh nước trường đồng tiền lớn nhỏ vài cá, chất cảm sấp xỉ mại cà phiến, hơi mở mơ hồ mang theo hào quang năm màu, cực giống bên trong phòng kia bình phong bên trên vây quanh thải long lân. hát mặc cười đáp, theo tu luyện thành yêu, nguyên thân dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa, ta vậy cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp. thanh tổng thật là thật là tính mắt, ta không nói gì qua. hơn nữa khi tức một mực thu liễm phải phi thường tốt ngài làm sao sẽ biết ta là ngư yêu đâu không dối gạt ngài nói ta dù không phải cá chép đúng trần dìm nọ xịt lô ni, cũng là một cái năm màu cá chép thanh thiên nhạc lại hơi mần ra không nói bật cười nói ta còn thực sự là nhìn lầm cho là ngươi nguyên thân là một cái cá lóc đâu có ý tứ thật có ý tứ ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy có thể hay không để cho ta tay cầm mạch xin không cần che giấu ngươi thần khí ba động thanh tổng bắt mạch nhưng không phải là vì xem bệnh mà là nghiên cứu hắc mạch sinh cơ rung động đặc thù Hắn không ngờ nhìn lầm yêu vật nguyên thân, nếu là người khác có thể cũng sẽ không quá suy nghĩ nhiều, vừa vặn làm một đời yêu tông, nhất định phải đem tình huống suy nghĩ hiểu. Hắc mặc thành thật đưa tay nói, thành tổng cho là ta là cá lóc. Có thể là bị tên của ta nói gạt đi. Ta đã thấy rất nhiều cá lóc, khi tức thật vẫn có chỗ tương tự đầu. Ta khai linh trí ban đầu tu luyện, nguyên thân tự nhiên trở nên càng cường hắn hơn, bị thương sau tự lành năng lực càng mạnh, cũng có thể từ từ rời đi mặt nước thay đổi sống ở đất. Ta ban đầu ở trong nước lúc. cũng rất ao ước những thứ kia cá lóc sinh tồn năng lực mạnh, tu luyện ban đầu cũng cố ý bắt trước qua, cho là đó chính là rất lợi hại thần thông. Sau đó mới biết bất quá là thiên tính sự khác biệt, mà thành tổng cái này cũng không tính nhìn nhầm, ta chưa bao giờ ở trước mặt ngươi thi triển qua bất kỳ pháp thuật, ngươi một cái là có thể nhìn ra ta là ngư yêu thậm chí phán đoán ra là cá lóc, đã làm người ta thán phục. Thanh Thiên nhạc cười nói, nhìn nhầm chính là nhìn lầm, ngươi cũng đừng chỉ lo khép ta, đợi buổi chiều cử hành xong nghi thức bái sư, ngươi liền phải gọi ta sư phụ. vị sư chỉ muốn nghiên cứu hiểu, giả như hôm nay trước mặt mọi người vạch trần ngươi nguyên thân, chẳng phải là náo chuyện tiểu lâm. Hắc mặc vội và nói, cái này tính là cái gì chuyện tiếu lâm. Nếu như ngay cả sư phụ ngài cũng không nhìn ra được, kia sợ rằng không ai có thể nhìn ra. Ngài nói ta là cá lóc, vậy ta chính là cá lóc chứ sao? Thanh thiên nhạc, nhưng ngươi là cá chép A. Chứ ngươi mạch môn, ngươi không che giấu thần khí lúc, ta đảo là hoàn toàn phân phân biệt rõ ràng, đúng là cá chép. Yến Sơn Tông cũng nhất định cũng đã dạy ngươi thu liễm thần khí chi đạo A. Xem ra các môn các phái phát quyết, đều có chỗ độc đáo riêng. Hắc Mặc, đúng vậy, ta là ở Yến Sơn Tông học qua Thu Liêm Thần khí pháp thuật, nhưng cũng không phải là chuyên vị yêu tu ẩn nút hành tích, mà là tu si thu nhiếp pháp lực ba động lúc thi triển. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, xem ra ta gãy lỗi ngươi nguyên thần, có mấy loại nguyên nhân. Ngươi trước đi tham gia tiệc rượu đi, vì buổi chiều nghi thức cũng làm chút chuẩn bị, vi sư lại suy nghĩ một hồi. Hắc Mặc cáo lui, Thành Thiên Nhạc ngồi một mình ở nơi đó lặng lặng thể hội cùng hồi vị cái gì. Hán thiện xét Thiên Hạ Yêu Tu, là ở đặc biệt trong quá trình tu luyện tự nhiên lấy được năng lực cảm ứng, thì tương đương với yêu vật nào đó tiến hóa ra Thiên Phú thần thông. nhưng còn không có hệ thống tổng kết cùng rõ ràng sửa sang lại này huyền diệu chỗ làm cho thành là một môn pháp quyết hoặc bí thuật. Hôm nay nhìn hắc mặc nhìn lầm so sánh này chân thật sinh cơ rung động cảm ứng cùng bình thường trạng thái hạ cảm ứng kết quả sự khác biệt lại phân tích nguyên nhân trong đó có lẽ có thể tổng kết ra loại thần thông này chân chính huyền diệu. lấy thành tiên nhạc cảnh giới trước mắt nghĩ một mình sáng tạo ra một môn chính chuyện pháp quyết dĩ nhiên còn rất khó nhưng tổng kết hoặc sửa sang lại ra một bản lĩnh độc môn bí pháp cũng là có thể. Vạn biến tông độc môn pháp thuật cô tô họa bên trong khói chính là ở Yến sơn tông bí thuật hàn sơn thương tâm bích cơ sở bên trên thêm chút thay đổi có thể căn cứ yêu đặc điểm mỗi người thi triển. Cái này cũng chưa tính thành thiên nhạc một mình sáng tạo, chỉ là một loại mô phỏng cùng tham khảo. Mà phân biệt thế gian yêu tu, thành thiên nhạc bản thân năng lực đã độc bộ thiên hạ, có thể hay không tổng kết thành một môn pháp quyết, chính là một đời yêu tông việc cần phải làm. Chương 621, khoe tự phụ, làm thông minh. Nếu như thành thiên nhạc tương lai thành công, như vậy cửa bí thuật liền có thể truyền cho đệ tử. Dĩ nhiên, nó có thể đối tu tập người yêu cầu rất cao, không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, đi đâu lại tìm một cái thành tiên nhạc đâu. Có chút phúc duyên trải qua khó hơn nữa tái diễn. nhưng dù sao có hệ thống truyền thừa ở phù hợp yêu cầu người tự có thể tu luyện thậm chí có thể trở thành vạn biến tông các đời trưởng môn nắm giữ bí pháp cái này dĩ nhiên không phải một sớm một chiều công đem bản thân am hiểu thần thông sửa sang lại thành một loại truyền thừa bí thuật đối với thành thiên nhạc mà nói thượng phi trội dễ nhưng đã có loại này tính toán tương lai liền cần từ từ đi tìm hiểu đang lúc này nội đường chấp sự chân thi nhị đi vào nói thành tổng nguyên lai ngài một người ở chỗ này ta còn đang muốn tìm ngài đâu thành thiên nhạc ngẩng đầu lên nói chân chấp sự ngươi là muốn nói khổng linh sao chân thi nhị gật đầu một cái đúng vậy ta cảm thấy người này có vấn đề xin hỏi thành tổng còn có người nào rõ ràng ngài nắm giữ dục nhạc song vận đạo bí thuật đâu thanh thiên nhạc ta là ở khổng tức hà cuối trên tuyết sơn lấy được cái môn này truyền thừa lưu dạng hà đã từng ở đó ngồi trên tuyết sơn khổ tu nên cũng nhận được cái môn này truyền thừa hắn rất rõ ràng ta đi qua sợ rằng không khó đoán được Trần thi nhị nói như thế cái này khổng linh sợ rằng cùng hắn có quan hệ hắn biết thành tổng lấy được cửa này truyền thừa lại không rõ ràng lắm ngài có hay không tu luyện dựa theo phán đoán của hắn ngài dĩ nhiên ứng phải tu luyện cho nên khổng linh ở thần đan trong đại hội liền là hướng về phía ngài tới thanh thiên nhạc có hay không tu luyện dục nhạc song vận đạo nói thật, trừ hắn cùng tiểu thiểu, người khác cũng không biết chuyện, khổng linh cũng chỉ biết hắn lấy được cửa này truyền thừa mà thôi. thanh thiên nhạc, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng dục nhạc song vận đạo truyền lưu ngàn năm, không chỉ có riêng ở đó trong núi tuyết mới có thể có đến truyền thừa, thế gian tu luyện đạo này người có không ít. nếu là lấy loại này suy đoán, là không cách nào công khai truy hỏi khổng linh cái gì. Trần thi nhị, ở thần đan hội bên trên, chúng ta xác thực không thể đem nàng thế nào, nhưng là sau khi tan họp, người này lại không thể không truy xét. nàng nguyên thân là một con khổng tước, nếu là người khác truy lùng không chỉ cho phép dễ bị nàng phát hiện, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị bỏ rơi. thanh thiên nhạc cũng gật đầu một cái ừm, chỉ có thể để cho nhậm đạo trực nhìn chằm chằm âm thầm tra rõ người này từ đâu mà tới trần thi nhị hư lạnh một tiếng nói người nữ nhân này tự cho là thông minh chạy đến thần đan hội bên trên đảo loại này loạn thật sự là ngu ngu xuẩn cực kỳ thanh thiên nhạc cười chúng ta cũng đã nhìn ra nàng rất tự tin phi thường tự tin trần thi nhị tiệc rượu bắt đầu thành tổng ngài thân là đội chủ nhà không tốt vắng mặt mau chóng tới đi kia khổng linh sợ rằng cũng phải hiến ca múa buổi trưa tiệc rượu là một trận cười nói trao đổi thịnh hội nhưng thời gian cũng không lâu bởi vì thần đan hội còn không có kết thúc, buổi chiều còn phải tiếp theo mở đầu, chân chính cỡ lớn tiệc rượu đem ăn bài ở buổi tối, chờ bữa tiệc kết thúc rượu và thức ăn triệt hạ, bàn ghế lại không dọn đi, đại gia vẫn ngồi ở nguyên phòng trà, trên bàn đổi các loại trái cây, thần đan đại hội đổi hội trường, buổi chiều nghi thức ở nơi này hậu viên trong, cái ao đối diện giả dưới chân núi bày song hương án, đầu tiên là nghi thức bái sư, thành tổng thu hắc mặc vì chính thức nhập môn đệ tử, đây là buổi chiều mở màn, cũng là căn cứ tình huống biến hóa tạm thời An bài, tiếp theo là trước chương trình hội nghị, đệ tử nam kinh nguyên yêu tinh nhóm người lâm tiểu quả, một lệnh cửu lý hương quả thanh long. công giá hơn, đường ai ra, thủy thúy, còn có đến từ bắc kinh chứ danh văn vật giám định cùng chữa trị chuyên gia là khắc địch, bái sư trở thành chính thức chuyên nhân. thanh thiên nhạc một người tự nhiên không thể thân truyền nhiều như vậy đồ đệ. lần này bái hắn làm thầy chỉ có hát mặc, la khắc địch bái tại hoa phiêu phiêu môn hạ, lâm tiểu quả đám người cũng mỗi người có đại thành yêu tu vi sư. kế tiếp trận thứ ba nghi thức là là trắng môn ăn, cái bẹ, lớn quan cử hành, hai vị có cây chi tinh cùng một con linh ngao đều trở thành vạn biến tông đệ tử ký danh. đệ tử ký danh cùng nhập môn đệ tử thân phận cũng không có cao thấp bất đồng, chẳng qua là tình huống có chút phân biệt, còn không có chính thức quyết định thầy trò truyền thừa. Lớn ngoan là bởi vì chưa hóa hình, mà cải thảo cùng cải bẹ là lần đầu tiên tới Vạn Biến Tông cùng người khác yêu giao thế với, các nàng đã ở tu hành các phái trước mặt sáng tướng, Vạn Biến Tông theo lính nên che chở chi. Nhưng rốt cuộc nên như thế nào chỉ dẫn này tu hành, còn phải phí tâm tư thật tốt suy nghĩ. Tới cho các nàng nguyên người ở chỗ nào, lại là vật gì, Thành Thiên Nhạc cũng không ở trước mặt mọi người nói rõ. Ba trận nghi thức hoàn tất, thần đàn đại hội đến đây thắng lợi bế mạc. Chúng khách khứa nối đuôi đứng dậy mà chúc, Thành Thiên Nhạc xuất Vạn Biến Tông chúng đệ tử theo thứ tự đáp lễ trí tạng, trong lòng không ngừng mà cảm khái a, mở như vậy một trận biết, ta dễ dàng sao. Ngắn ngủi một ngày thần đàn pháp hội, Vạn Biến Tông nhiều người như vậy, vì thế chuẩn bị thời gian bao lâu a? Nhìn qua dù không có gì ánh đao bóng kiếm, nhưng là ngươi tới ta đi các loại sò chiêu không ngừng a thường ngày, nhìn bản tin thời sự bên trên những thứ kia hội nghị báo cáo, ngoài mặt đều là lòng trọng nhiệt liệt, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng đều không đơn giản a. Chờ đến dạ tiệc, mới thật sự là náo nhiệt nhất thời điểm, các phái đệ tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ, giao hảo tông môn liền tịch mà ngồi, đại gia bình thường đều là thiên nam địa bắc đều có các chuyện, giống như vậy cơ hội gặp mặt cũng là rất khó được. Thần đàn hội mở xong, cứ việc có một ít chắc trở nhạc đệm, nhưng thành thiên nhạc cùng Vạn Biến Tông hay là như nguyện hoàn thành kế hoạch. hướng Quân Luân tu hành giới chính thức tuyên cáo mình xuất hiện, cùng với thuộc về nhóm này yêu quái một thời đại nào đó đến. Vậy mà chuyện cũng chưa xong, rất nhiều chuyện thậm chí là vừa mới bắt đầu. Dựa theo lễ phép cũng là từ xưa tới nay truyền thống, Thành Thiên Nhạc mời các phái đồng đạo ở Vạn Biến Tông nhiều ở lại chơi một thời gian, đại gia cũng tốt ở chung một chỗ trao đổi so tài. Dĩ nhiên, chịu lưu lại đều là quan hệ không tệ đồng đạo, hơn nữa vừa vặn có thời gian, đây cũng là một loại duyên phận. Trạch Chân chân nhân không đi, hắn muốn nhìn một chút lớn ngoan ở chỗ này có hay không thích đứng, vậy thì làm nhiều khách một đoạn thời gian. Hắn còn nói cho Thành Thiên Nhạc lý thế cùng sử thiên một phá vọng đại thành sau cũng nghĩ đến vạn biến tông tới bái tạ thành tổng Duyên phận nếu bọn họ tới cũng nhanh còn có thể ở chỗ này lại tụ họp một chút đan hà vợ chồng cùng đan tử thành cũng không đi khó được người một nhà ở tô châu đoàn tụ đang dễ dàng ở nơi này chứ danh thiên đường của nhân gian đi dạo một chút phong cảnh tô châu nhưng đi tham du ngoạn địa phương quá nhiều nửa tháng cũng không chê lâu a hiến sơn tông chúng đệ tử cũng là như vậy bọn họ chính là người một nhà tới du lịch tổng kết có hơn 10 tên đồng đạo lưu lại tiếp tục làm khách không cần nhất mệnh nhất thuật lệnh thành thiên nhạc hơi cảm giác làm khó chính là khổng linh theo hắn mời ngữ điệu không ngờ cũng phải ở lại vạn biến tông trong làm khách. nếu lời đã mở miệng, vạn biến tông dĩ nhiên không thể cự tuyệt. nguyên bản còn tính toán đợi sau khi tan họp phái nhậm đạo trực đi lần theo khổng linh hướng đi đâu, không ngờ yêu nữ này cũng không đi đâu cả. khổng linh lời nói rất khách khí, bày tỏ nếu vạn biến tông không có phương tiện lời, nàng đang ở phụ cận tìm một chỗ hết thể ăn ở tự lo liệu, bất quá nhiều cái giày, chỉ cầu cùng các phái đồng đạo có thể có lui tới cơ hội. lấy vạn biến tông bây giờ ra nghiệp cũng sẽ không để ý cái gì ăn ở các loại vấn đề. nếu là mời, đương nhiên là lưu khách với tông môn đạo tràng, trên mặt nội chỉ có thể nói không cần khách khí các loại lời. Trần thi nhị âm thầm nói. thành tổng nàng hay là thật thông minh lại muốn đến một chiêu này thành thiên nhạc người giữa chưa không phải còn nói nàng ngủ xuẩn sao trần thi nhị ta bây giờ vẫn cho là nàng ngu xuẩn chỉ là có chút chuyện nhỏ vào tay đoạn thông minh mà thôi nàng biết nếu thần đan hội sau lập tức đi ngay chúng ta nói không chừng sẽ phái người truy lùng dứt khoát liền lưu lại mà nàng ở chỗ này làm khách chúng ta liền không thể động nàng ngược lại còn phải tận địa chủ chi trách chúng ta cũng không thể nào ngày ngày phái nhậm đạo trực đặc biệt nhìn chằm chằm mỗ vị khách nhân ngày giờ một lúc lâu phải có bưng lòng, nàng ở tô châu các nơi đi dạo phong cảnh tổng có thể tìm tới cơ hội thoát thân đi thành thiên nhạc âm thầm cười khổ nói nếu thật như lời ngươi nói người này đủ tự phụ đủ thông minh cũng đủ ngu xuẩn vậy ta hiện đang lo lắng ngược lại không phải là nàng tìm cơ hội thoát thân mà là nàng ở lại chỗ này sẽ làm gì trong tối muốn tìm ai song tu trần thi nhị thành tổng ngài định làm như thế nào đâu thành thiên nhạc lương phan không cần cố ý như thế nào nếu đường đường vạn biến tông tông môn trong đạo trường còn sợ như vậy một con khổng tức yêu xanh sự vậy chúng ta hôm nay còn mở cái gì thần đan hội à chờ tiệc rượu sau chúng ta đi tiểu kiếm chỉ mở tiểu hội thương lượng một chút ngay trong ngày sau nửa đêm ở tô châu ngoại ô tiểu kiếm trì động tiên trong mai lan Đức, tý hạo thành thiên nhạc nhậm đạo trực chân thi nhị hoa phiêu phiêu hoàng thường đám người đang âm thầm nói chuyện mai lan nước nói kia dương lâm quả nhiên là bị người chỉ điểm thừa dịp hắn ra đi ăn cơm công phu ta ở đó khách sạn trong khách phòng làm một chút văn trường cuối cùng lấy được một đoạn điện thoại đi âm tý hạo nhìn hoa phiêu phiêu cười nói lão hồ ly năm đó ngươi nghe trộm qua thành tổng bây giờ lại cho mai trưởng lão cung cấp thiết bị đi nghe trộm cái đó dương lâm nghe nói hay là sản phẩm công nghệ cao sau so năm đó tân tiến hơn thật là càng chơi càng tinh gươm pi không bao giờ cùn a Hoa phiêu phiêu có chút cười xấu hổ nói, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhìn dùng ở địa phương nào. Nhưng là ghi âm trong nghe không rõ điện thoại bên kia nội dung, may nhờ Mai trưởng lão liền ở giám thị bí mật, ngược lại thì thần nghiệm nhắn nhủ phải rõ ràng hơn. Mai Lan Đức đã vượt qua chân không? Tu Vi so với Dương Lâm mạnh hơn nhiều lắm, chúng chi kia Dương Lâm bị thương trên người, luận các loại kinh nghiệm giang hồ cùng thủ đoạn cũng xa không đủ Mai Lan Đức nhìn, cho nên không chút nào phát hiện âm thầm có cao nhân theo dõi. Mai Lan Đức cho đại gia phát tới một đạo thần niệm, cũng không phải là nghe trộm đoạn được ghi âm, mà là bản thân hắn nghe được, đem điện thoại bên kia thanh âm cũng nhắn nhủ phải rõ ràng. Dương Lâm, tiền bối, ta chiếu phân phó của ngài làm, đem toàn bộ tiền gửi lấy ra mua hoàng kim, chế tạo một mặt kim biển đưa đến Vạn Biến Tông Thần Đan hội bên trên, hơn nữa cung cung kính kính quỳ xuống đất dập đầu muốn nhờ. Ngài đoán được quả nhiên không sai, Vạn Biến Tông cự tuyệt ta, hơn nữa vô lý cực kỳ, đem ta đánh bị thương ném ra ngoài cửa. Vô danh thị, phi thường tốt, ngươi có không ở trước mặt mọi người trách cứ bọn họ, thời điểm ra đi cũng chưa phải về kim biển. Dương Lâm, ta dĩ nhiên dạy thành thiên nhạc còn có những người kia, cũng cắn răng lưu lại kim biển. Nhưng kia thành thiên nhạc quá mức tác động, vậy mà làm phép nóng chạy chữ vàng toàn bộ đập trở lại trên người của ta. Ta ấn phân phó của ngài cùng giao phó biện pháp, lập tức rời đi nơi đó, mượn phổ xá xâm nút thần nút hành tích thoát thân, xác nhận không người theo dõi sau, lúc này mới tìm chỗ đặt chân. Văn đối một mực đang đợi ngài điện thoại tới, rốt cuộc chờ đến. Kia thành tiên nhạc nói có thể cho ta chữa thương, ta hay là ấn phân phó của ngài làm, trả giá cao cũng không nhỏ à. Chương 622, hủy đi ngưỡng cửa, động sát cơ. Dương Lâm lời này rõ ràng là tông công mời thủ ý tứ, điện thoại người bên kia hỏi ngược lại, hắn không cho ngươi lục nô thần đàn, còn có thể thế nào chữa thương cho ngươi? đó bất quá là trì hoãn chi tử ở thần đan hội bên trên tìm cho mình dưới bậc thang mà thôi đợi đến các phái đồng đạo vừa đi ngươi lại ở lại vạn biến tông hắn còn chưa phải là nghĩ thế nào thu thập liền thế nào thu thập ngươi ngươi yên tâm nếu theo ta phân phó làm ta tự sẽ ban cho ngươi một cái lục nô thần luân đan đã đặt ở ước định địa phương dương lâm vội vàng nói kia thành thiên nhạc cũng nói ta nguyên thân chi tổn hại cần ba cái thần đan mới có thể trị hết Vô danh thị cười lạnh nói hắn vậy ngươi cũng tin sao liền một cái cũng không cho ngươi còn nói gì ba cái dương lâm ta dĩ nhiên không tin nhưng bạn nhất là thật đây này ngại nhưng là cam kết qua sẽ ban cho ta lục nô thần luân đan chứa khỏi ta nguyên thân chi tổn hại cũng chuyển ta lớn đạo pháp quyết vô danh thị ta làm việc cũng không giống thành thiên nhạc vô sỉ như vậy những thứ này đều có thể giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải làm đến càng nhiều mới được lần này chuyện ta sẽ cho ngươi một cái thần đan nếu sau này ngươi làm càng làm người vừa lòng tự nhiên còn sẽ có thần đan tướng ban cho liền nhìn ngươi cố gắng của mình dương lâm tiền bối vẫn là ngài đang chỉ điểm ta ta đối với ngài là nói gì ngay nấy chẳng lẽ ngài còn chưa tin ta sao còn có cái gì phân phó liền cứ mở miệng vô danh thị ta sẽ không để cho ngươi đi làm ngươi không muốn chuyện chỉ muốn hỏi một câu ngươi đối thành thiên nhạc cùng vạn biến tông bây giờ nhìn thế nào dương lâm cắn răng nghiến lợi nói hận thấu xương một ngày kia nếu phải cơ hội ta thể muốn đạp bằng vạn biến tông từng nhục nhã ta người một cũng không thể bỏ qua lấy bao cái nhục ngày hôm nay vô danh thị cười nhưng ngươi không có bản lãnh này dương lâm cho nên mới xin tiền bối ban cho thần đan cùng tu hành pháp quyết quân tử báo thủ 10 năm không mượn vô danh thị lấy một mình ngươi bản lãnh lớn hơn nữa cũng không đối phó được toàn bộ vạn biến tông nhưng nếu ngươi chịu vì ta hiểu được vậy những thứ này cũng có thể ngươi cùng thành thiên nhạc giữa là thủ riêng nhưng chúng ta là bạn bè bạn bè là lại trợ giúp bạn bè xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không tận chính mình lực ở tu hành giới cùng thiên hạ yêu tu trong bôi xấu vạn biến tông để cho bọn họ có khổ khó nói dương lâm dĩ nhiên nguyện ý tiền bối muốn cho ta làm gì ta bây giờ lại nên làm cái gì lúc nào có thể bắt được quả thứ nhất thần đan vô danh thị ngươi xác định không có bị người đuổi theo sao dương lâm ta rời đi vạn biến tông về sau hết thể đều ấn phân phó của ngài đã trước đó làm xong chuẩn bị thoát thân vô luận có người hay không theo dõi ta cũng cẩn thận làm theo bây giờ không ai biết ta ở chỗ này vô danh thị ổn thỏa lý do lại ấn ta trước đó giao phó trước kiểm tra một chút chung quanh trạng huống chờ chưa khỏi vết thương thế sau sẽ rời đi ngươi biết đi chỗ nào bắt ta vật lưu lại trên đường lại nên làm cái gì trong lòng hiểu rõ cũng đừng nói ra đừng nói với bất kỳ ai trong điện thoại cũng đừng nói thân niệm trong nội dung điện thoại tới đây liền kết thúc người bên kia treo mà dương lâm bắt đầu điều tra chung quanh trạng huống vì ổn thỏa lý do mai lan Đức liền lặng lẽ rời đi phản ứng của mọi người ngược lại không phải là rất phẫn nộ chẳng qua là cười lạnh mà thôi mai lan đức hỏi thành tổng dương lâm miệng nói vị tiền bối kia ngươi có thể nghe ra là người nào thanh em sao thanh thiên nhạc đáp thanh âm là là nên trải qua xử lý, nhưng giọng điệu lại có điểm quen, lệnh ta nhớ tới một người. Mai Lan Đức, Lý Dật Phong. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, "Đúng, chính là hắn, nghe người kia nói ta nhớ tới chính là Lý Dật Phong." Hoàng Thương cũng gật đầu nói, "Nghe Thành Tổng vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất giống, thanh âm dù có điểm quái dị, nhưng giọng điệu rất quen, càng quan trọng hơn là loại cảm giác đó. Giống ta loại này yêu tu, có lúc trời sinh trực giác cảm ứng rất bén nhạy, nhưng lại nói không rõ." Hoa Phiêu Phiêu nói, "Nếu là muốn truy xét đối phương điện thoại, hoặc giả ta có thể tìm tới nội bộ người giúp một tay, nhưng có thể sẽ không có kết quả gì." tia lý giật phong an bài phải như vậy chú đáo tất nhiên cũng nghĩ đến dương lâm điện thoại sẽ bị người nghe có thể trần thi nhị nói hắn muốn ở phụ cận lộ mặt vậy cũng là không khó phát hiện trừ phi là lẩn tránh xa xa không ló đầu đừng quên hắn gãy một cái cánh tay loại này người cũng không thấy nhiều coi như làm chỉ mượn tay ngụy trang cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường ánh mắt cái này đặc thù là rất khó che giấu tí hạo kia lý giật phong ở trong điện thoại cũng nói để cho dương lâm đi một cái hẹn xong địa phương lấy vật trên đường nhất định cũng an bài các loại phòng bị truy lùng các biện pháp mai trưởng lão ngài còn tính toán tự mình giám thị hắn sao không bằng để cho ta tới đi chuyện như vậy ta am hiểu hơn mai lan đức thần đan hội mới vừa mở xong các phái khách vẫn còn người thân là tổng quản không liền rời đi hãy để cho ta đến đây đi nếu có phát hiện gì ta sẽ kịp thời thông báo thành tổng đối phó như vậy một báo yêu không cần vận dụng quá nhiều người hơn nữa giám thị bí mật loại chuyện như vậy người hay là thiếu điểm tốt nếu không dễ dàng kinh động đối phương trần thi nhị lại nói dương lâm chưa khỏi vết thương muốn đi có mai trưởng lão nhìn chằm chằm nhưng là khác một cái phiền phức lại ở lại vạn biến tông kia khổng linh ra không đi lại không tốt để cho nhậm sư đệ ngày ngày nhìn chằm chằm nàng thanh thiên nhạc lưu ý là được con này không tức tự cho là cao minh lại dày vò không ra cái gì đại danh đường nàng loại này người ở vạn biến tông trong là phiến thức coi như nàng không có quan hệ gì với lưu dạng hà ta cũng sẽ không thu làm môn hạ. nếu nàng thật cùng lưu dạng hà có liên quan ta đạo càng muốn đưa nàng về ở đó hỏa yêu vật bên trong nàng cũng sẽ không tiêu đỉnh ngay kế còn có chuyện thí hạo đám người nên rời đi trước thành thiên nhạc lại đem mai lan đức đơn độc lưu lại lấy thần nghiệm hỏi gián lao đệ ngươi đối dương lâm động xạ ý mai lan đức khẽ mỉm cười thanh tổng là từ đâu nhận ra được thành thiên nhạc ngươi thuật lại kia đạo thần nhiệm lúc không chỉ có bao hàm ngươi lúc đó nghe vậy cũng có ngươi nghe được kia lời nói lúc cảm thụ. Ta gần đây ở tư dưỡng tế luyện một cái huyền tận châu, đối nào đó khí tức đặc biệt nhạy cảm. Mai Lan Đức, cái này Dương Lâm Bái Sơn cầu thân đan là chính hắn tìm tới cửa, ngươi không muốn hắn đưa biển cũng không muốn hắn giật đầu, cũng là chính hắn làm. Ngươi không thể nào đáp ứng tình cầu của hắn, không quen biết lại chịu chữa thương cho hắn, vô luận là do bởi nguyên nhân gì, đã là hết tình hết nghĩa, hắn bị đánh bị thương ném ra tất cả đều là tự tìm. Nhưng nghe một chút hắn bây giờ tính toán, lại muốn đạp bằng vạn biến tông báo thủ rửa hận. Thân là tu sĩ lập này thế, chẳng lẽ còn phải giữ lại hắn nuôi báo là mối hòa sao? nếu theo phong cách của ta ở hắn lập được cái này lời thề thời điểm đã sớm hiện thân một đao chấm dứt chi sở dĩ hắn bây giờ còn sống không phải là muốn thông qua hắn cha do chuyện này mà thôi thanh thiên nhạc tuy là nói như vậy nhưng từ ngoài mặt nhìn người ta bất quá là ở thần đan hội bên trên bái sơn muốn nhờ bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận nói năng sắt sược ta đã đem hắn đánh bị thương ném ra cửa nếu nhân chuyện này đuổi rác không thôi lại đem người này giết đi sợ rằng không nói được a. mai lan đức vừa cười ngoài mặt là như vậy nhưng trên thực tế chuyện gì xảy ra người ta cũng rất rõ ràng thanh tông a ngươi là một người tốt không giống ta năm đó thân nhập giang hồ lương tâm sẽ để cho chó ăn một nửa còn giữ lại một nửa còn phải đàng hoàng che chở chỉ có đụng phải loại người như ngươi thời điểm mới có dùng không phải vì dương lâm loại người như vậy chuẩn bị thanh thiên nhạc cười khổ nói giàn lao đệ cái này cũng không giống một vị tu sĩ lời nói mai lan đức làm như tự dêu nói ta vốn cũng không phải là tu sĩ xuất thân lấy thuật nhập đạo mà thôi ngươi sợ rằng không rõ ràng lắm ta con đường này là thế nào đi tới ta đời này có thể nhìn thấy đại đạo cơ duyên đã là may mắn nghị siêu thoát chúng sanh sợ rằng rất không có khả năng nhưng cái này lại làm sao đâu người sống một đời nếu không khoái ý ân cựu hưởng tới một trận Nếu Dương Lâm nhằm vào chính là ta Giang Hồ Phong Môn, liền hướng hắn Đức Hạnh cùng cách làm giờ phút này đã mất mạng. Ta cùng Thành Tổng duyên phận tuyệt không tầm thường, liền nói thật cho ngươi biết, nếu đổi một trường hợp, ta đích xác sẽ giết hắn. Ngươi chỉ cần trong lòng hiểu rõ liền không cần phải đi hỏi kỹ, ta cũng không muốn nói với ngươi quá nhiều. Thánh Nhân nói quân tử tránh xa nhà bếp, những lời này ở biểu đạt cái gì, Thành Tổng chỉ sợ cũng hiểu chưa. Ngươi là người tốt, nhưng chúng ta là người bất đồng, coi đời này công việc bẩn thỉu thế nào cũng phải có người khô. Nhưng bây giờ ta ngược lại không nghĩ đối Dương Lâm ra tay, cũng tránh cho dơ bẩn mình tay. Thành Thiên Nhạc vẫn cười khổ nói. ta trừ nói cảm ơn còn có thể nói cái gì đó kỳ thực vạn biến tông trong việc cực rất nhiều tất cả đều là ta tự mình đi làm bởi vì ta nguyện ý che chở bọn họ nhưng ngươi vì sao lại nói không muốn động thủ chẳng lẽ là sợ dương lâm tin chết truyền ra sẽ đối với vạn biến tông có ảnh hưởng bất lợi sao mai lan nước dĩ nhiên dùng góp chân cũng có thể nghĩ ra được là kết quả gì nếu dương lâm thật bị chúng ta làm thịt coi như làm lại sạch sẽ xinh đẹp không lưu một chút dấu vết người này cũng chờ với ở thần đan hội sau liền vô cớ biến mất ai cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra lại là ai làm đúng như ngươi vừa rồi nói có yêu tu cầu đan không được mang mấy câu Quay đầu liền mất tích tin tức như thế nếu là lan truyền mở ngươi suy nghĩ một chút vạn biến tông trên thế gian yêu tu trong mắt cùng với côn luân tu hành giới sẽ bị người nhìn thế nào à Thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không có kết quả tốt nhưng đây chính là ngươi buông tha hắn lý do ta thế nào cảm giác không giống đâu mai lan đức vừa cười thành tổng thật hiểu rất rõ ta dĩ nhiên không phải ta không giết hắn nguyên nhân là không cần tự mình động thủ có người khác sẽ làm thì hắn mà giết hắn người kia nghĩ chế tạo chính là thành tổng đã nói hậu quả giang hồ thủ đoạn trước giờ đều không phải là chỉ có một cửa ải lý giận phong nếu an bài dương lâm một màn này sợ rằng không hề chỉ là ở thần đan hội bên trên náo chút ít chuyện hắn lý giật phong đối ngươi ta hận thấu xương nếu nghĩ gieo họa vạn biến tông làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy đâu sau đó nếu trong phố xá đột nhiên xuất hiện một con báo gấm thi thể ai cũng sẽ cho rằng là vạn biến tông làm càng không có chứng cứ truy cứu ngươi lại càng ngồi vững chuyện này coi như các phái không có cách nào truy xét cái gì lý giật phong cũng không thể nhảy ra đem ngươi thế nào nhưng hắn chính là muốn chán cái ngươi thanh thiên nhạc ngươi dám khẳng định lý giật phong nhất định sẽ đối dương lâm ra tay sao mai lan đức nếu như hắn là loại này người như vậy giang Hồ ngưỡng cửa liền sẽ như vậy an như vậy còn tiết kiệm xuống một cái lục nô thần lô đan một con tính tình như vậy nguyên người bị tổn hại bao nhiêu, đối hắn còn có thể có chỗ dùng gì khác đâu hắn để cho dương lâm đi một ước định địa phương lấy vật chính là hứa hẹn viên kia thần đan nhưng dương lâm sợ rằng không đạt được mục đích nửa đường mới là không có phòng bị thời điểm muốn giết hắn phương pháp tốt nhất chính là ở một chuyện trước mai phục xong địa phương ra tay chỗ đó khẳng định cũng tiện âm thầm theo dõi nếu có người theo dõi dương lâm lý giật phong dễ dàng phát hiện tính toán của ta để cho lý giật phong ra tay trước mà ta chân chính muốn làm thịt người thật ra là hắn chương sáu trăm có liệu nhập thật cửa Thanh Thiên Nhạc kinh ngạc nói, ngươi muốn giết người là lý dật phong. Nhớ ở Hàng Châu thời điểm, là ngươi thả qua hắn, chỉ để lại một cái cánh tay. Ngươi lúc đó còn nói cho ta biết, lưu lại người này hữu dụng, Côn Luân tu hành các phái có người cho hắn thông phong báo tin, mà hắn cùng với Lưu dạng Hà có liên hệ, tương lai có thể dùng cái này làm cục, thế nào hôm nay thay đổi ý định? Mai Lan Đức, ta buông tha hắn điều kiện tiên quyết là hắn đừng làm tiếp chuyện như vậy, cho nên giữ lại cái này thượng có thể lợi dụng phế vật. Nhưng hôm nay hắn vẫn ở nơi nào làm loại thủ đoạn này, như vậy muốn lưu lại chỉ sợ cũng không chỉ là một cái khác cái cánh tay. Thanh Thiên Nhạc có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Mai Lan Đức. có đạo lý nhưng ta cảm thấy ngươi không có đem chân chính ý tưởng toàn nói ra mai lan đức lão huynh ngươi thế nào bắt đầu suy nghĩ ta đến rồi thành thiên nhạc cười nói ta không có suy nghĩ ngươi cũng không quá am hiểu suy nghĩ đúng là hiểu rõ ngươi mai lan đức thở dài một cái đúng vậy ý nghĩ của ta thay đổi đột phá chân không sau gặp lại vấn đề giống như vậy ta không hy vọng cũng không muốn làm phức tạp như thế có thể là bị ngươi ảnh hưởng đi bây giờ thần đan hội về sau tin tức của ngươi không cần thông qua lý giật phong mới có thể bị lưu dạng hà biết được ngươi đã đứng ở bề ngoài lưu dạng hà nếu như muốn giám thị ngươi động tĩnh có đầy biện pháp khác mà lý giật phong người này đã không thể không trừ hắn tự cho là thông minh cũng chẳng có gì cũng không ngừng chơi loại thủ đoạn này liền phải trả giá đắt Không chỉ nếu như hắn muốn giết dương lâm tới giá họa vạn biến tông vậy chúng ta là không thể nào để cho hắn âm mưu được như ý cho nên nhất định phải ra tay hủy đi ngưỡng cửa này như vậy còn có cần phải hạ thủ lưu tình sao trọng yếu nhất là đối phó những người này âm mưu không bằng dương mưu lần này đem hắn làm thì rồi sau đó đem tất cả mọi chuyện cũng công khai đây mới là vạn biến tông phải có thủ đoạn như là đã khai tông lập phái công khai ra mắt lễ phép cùng quy củ làm mớ thủ nhưng cũng không phải đợi để cho người đúng lần sau còn muốn làm là người trong lòng cũng liền phải cân nhắc một chút thành thiên nhạc gật đầu một cái ừm, lúc này mới giống lời của ngươi nói mai lan đức đột nhiên hỏi thành tổng ngươi có thể hay không bay thành thiên nhạc sững sốt một chút ta còn sẽ không bằng vào ta tu cách thức muốn đợi đến lột sắc sau mới có chân chính phi thiên khả năng mai lan đức ta nghe nói ngươi lần đầu tiên thấy đan tử thành thời điểm hắn cũng chưa đột phá lột sắc cảnh giới làm sao lại biết bay đâu thành thiên nhạc giải thích nói tu pháp môn không giống nhau cấm pháp bảo cũng không giống nhau ta cùng tử thành đạo hữu tán gẫu qua tu hành Hắn khi còn bé đan đạo chưa nhập môn trước liền sẽ bay, nhưng không phải thật sự bay mà là âm thần xuất dù bởi vì hắn học qua thế gian tam mộng đại pháp, đây chính là một loại căn cơ. Đợi đến tu tập bốn môn thập nhị trọng lâu đột phá chân không cảnh, liền có thể phi thiên mà đi. Là Thạch Minh chủ suy nghĩ ra được, sau đó dạy cho đồ đệ. Mai Lan nước cười, ta cũng cùng hắn tán gẫu qua, sư phụ hắn ban cho hắn một cây cuốn thiên thần tia, Mượn pháp bảo này thi triển phi thiên pháp thuật càng thêm tiêu giao triển khai thần tia còn có thể che giấu hành tích. Thanh Thiên Nhạc, nguyên lai like ngươi rõ ràng a, vậy tại sao còn phải hỏi ta đâu? Nhâm đạo trực cũng biết bay đâu? đó là bởi vì nguyên thân thiên phú bất đồng nhưng những thứ này cũng không phải chân chính phi thiên khả năng nghe nói chỉ có lột sát tu vi mới có thể thấy phá côn lôn tiên cảnh kết giới cửa vào từ mà phi thăng đến kia từ xưa tới nay chuyển thuyết đất mai lan đức bây giờ nói côn lôn tiên cảnh làm thời thượng sớm nhưng thân ta là một đời địa khí tông sư đi qua thiên hạ danh sơn đại xuyên bây giờ cũng có thể phiêu du ở núi cao tuyệt bích giữa lại không thể giống như nhậm đạo trực như vậy dương cánh bay lượn nếu có lý giật phong trong tay kiện pháp khí kia không chỉ có thể phi thiên trao liệu còn có thể lợi dụng địa khí linh su vận chuyển quay về phật phồng phi nhanh ta đã nghe ngóng đó là một món phi thiên thần khí. Tên là Phi Ly Chảo. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên phản ứng kịp nói, người muốn kia Phi Ly Chảo. Mai Lan Đức cười ha ha một tiếng, không sai, đó là một món chiến lợi phẩm. Nếu như Thành Tổng nghĩ lưu lại, ta cũng không muốn rồi. Nói thật, vật này sát thực để cho ta động tâm, nhưng ta còn sẽ không nhân bạc khí mà giết người. Nhưng lần này là chính hắn đưa tới cửa, nếu làm thì hắn, chẳng lẽ còn đem Phi Ly Chảo để lại cho Lưu Dạng Hà sao? Lại không hạ thủ đơn giản thật xin lỗi ông trời già. Nếu hắn lần này chạy đi, Phi Ly Chảo rơi vào Lưu Dạng Hà trong tay, chỉ biết phiền hơn. Thanh Thiên Nhạc thở dài một cái nói. Kia Lý Dật Phong vận khí thật tốt, lại một đã có nhân duyên lại có bản lĩnh sư phụ. Ta lần trước ở Hàng Châu nhìn thấy hắn sử dụng Phi Ly chảo, bị sợ hết hồn a, đây rốt cuộc là người rơi hay là người nhận a? Người này chưa đại thành, nay thần khí liền có tác dụng kỳ diệu như thế, nếu là bị lưu dạng Hà mượn đi, sắp thực thật phiền phải lắm. Kỳ thực giản lão đệ không cần hỏi ta có muốn hay không muốn, ngươi là khách khanh trưởng lão cũng không phải là vạn biến tông muốn hạ, chủ động giúp ta nhiều như vậy, kia Phi Ly chảo muốn cầm đi liền lấy đi, ta liền hỏi cũng sẽ không hỏi, cũng không cần thiết hỏi. Nhưng muốn giết Lý Dật Phong vậy, cũng phải thật cẩn thận. Người này chưa chắc sẽ một mình nhận hiện, lần trước ở Hàng Châu hắn liền mang theo một con huyền quy thú. Mai Lan Đức lại cười nói, ta sẽ cẩn thận, nhưng cũng rất tiến tâm. Thật là muốn giết hắn, lấy thành tổng phong cách hành sự, sẽ không chỉ làm cho ta một người đi ra tay à. Ngươi từ trước đến giờ coi như gõ một bóc chó, cũng sẽ làm đập thiết đạn chuẩn bị. Thành thiên nhạc cũng cười nói, hay là dàn lao đệ hiểu ta, ngươi trước nhìn chằm chằm hắn. nếu như hắn lên đường rời đi tô châu vậy nhậm đạo trực cùng ta sẽ cùng đi với người ba người chúng ta liên thủ đối phó một lý giật phong coi như bên cạnh hắn còn có cái khác yêu tu ẩn nút vậy cũng có thể không chê ở các loại trạng huống lại đem một lệnh cựu lý hương cũng gọi lên lúc này đến phiên mai lan nước mà ra ba người chúng ta liên thủ hắn không có vấn đề nhưng ngươi làm gì lại phải gọi bên trên con kia tiểu bát ca chẳng lẽ là bởi vì nàng biết bay sao nhậm đạo trực liền sẽ bay a thành thiên nhạc mở chừng hai mắt nói vạn biến tông tự có vạn biến tông ưu thế đây là côn luân tu hành các phái chỗ không thể so sánh nổi tiểu bát ca bay không có tất phương cao cũng không có hắn bay nhanh, thần thông tu vi càng không cách nào sánh bằng, nhưng là nàng, có nàng chỗ dùng. Giàn Lao đệ đi về trước chuẩn bị đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Mai Lan Đức, rất nhanh. Kia Dương Lâm không phải còn phải dưỡng thương sao? Thanh Thiên Nhạc, Giàn Lao đệ, ngươi thế nào cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Lấy kia Dương Lâm tình khí, biết rõ có một cái lục nô thần luôn đan ở một nơi nào đó chờ, hắn còn có thể nhịn được. Hắn bị thương không nhẹ không nặng, còn không đến mức người không nhúc nít được, khẳng định không thể chờ hoàn toàn dưỡng tốt mới có thể lên đường. Mai Lan Đức vô hót một cái, nói không sai, thật đúng là như vậy. Thanh Tống A Ngươi lúc này lại so với ta người thông minh này nhìn càng thêm rõ ràng." Thanh Thiên Nhạc cười ha ha, "Không phải ngươi không đủ thông minh, mà là ngươi căn bản không cần thiết đi lo lắng loại vấn đề này. Hắn vô luận lúc nào rời đi Tô Châu, cũng không chạy khỏi mắt của ngươi ra, cho nên không có vấn đề có rõ ràng lắm hay không?" Mai Lan nước rời đi trước, Thanh Thiên Nhạc sau đó cũng trở về tông môn đạo tràng. Rất nhiều tu hành cao nhân có thể mấy ngày liên tiếp không ăn cơm cũng không ngủ, thời gian mặc dù đã đến gần dạng sáng, nhưng là trạch viện hậu viên trong cũng không thiếu người, có ở bên hồ nước năm trăng, có ở hành lang bên trên uống rượu trò chuyện riêng. Thanh Thiên Nhạc theo thói quen hướng trên núi Dạ đi tới. nâng đầu lại nhìn thấy đoái chấn hoa cùng khổng linh ngồi ở trong lương đình không biết trò chuyện chút gì khổng linh còn thỉnh thoảng che miệng mà cười tý hạo không biết từ nơi nào phiêu đi qua thành thiên nhạc hỏi bọn họ thế nào ngồi ở đàng kia rồi tý hạo khổng linh hỏi thành tổng thường ngày cũng ở nơi nào tu hành ta nói cho nàng biết là tòa kia đình nghỉ mát nàng liền lên đi nói là ngưỡng mộ thành tổng muốn ở ngài tu luyện qua địa phương thể hội cảm giác sau đó đổi chấp sự cũng quá khứ phong bị nàng có cái gì dị động đồng thời cũng muốn biện pháp lời của nàng ta cho là ngươi tối nay sẽ không trở về nếu không để cho bọn họ đổi chỗ khác nói chuyện phiếm thành thiên nhạc cười nhạt lắc đầu nói không cần sẽ để cho bọn họ ở nơi đó chuyện vẫn đi hắn xoay người lại xuyên qua phòng giữa đi tới tiền viện cổ trạch tiền viện cũng không nhỏ hơn nữa rất u tĩnh bốn cây cao lớn của một mở ra tảng cây bao phủ lại toàn bộ bầu trời Đình tiền một trái một phải có hai gốc cây quế đã nở hoa trong không khí nhấp nhô thấm vào ruột gan hương tức hai bên bên tường loại hoa thụ sân trung ương có một ngọn núi giả núi này giống như một đạo bình phong ngăn trở vào cửa sau tầm mắt đồng thời cũng là một tòa vạn biến đại trận mở ra vận chuyển có thể trở thành vạn biến tông cửa ngõ bình thường ở trước hòn giả sơn khảm một tảng đá lớn san bằng mặt đá bên trên lấy vết kiếm sâu làm bức vẽ, đang là năm đó đang một tổ sư tự tay viết 100 chữ bài minh. Có một người ngồi ở bên cạnh một khối lùn trên đá, đang đang thưởng thức cái này bức tiên ra chữ viết. Thanh Thiên Nhạc đi tới hành lễ nói: "Tiên sinh Trương Nhạc đạo, ngài thế nào một người ở chỗ này?" Trương Nhạc đạo ha ha cười một chỉ bên cạnh, "Thanh tổng đã vội suốt một ngày một đêm, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này ưu tĩnh, không khí cũng tốt hoa cũng hương, ta đang thưởng đang một tổ sư lấy kiếm viết bản này thơ quyết." "Thanh tổng, ngươi là từ đâu tìm được nó?" Thanh Thiên Nhạc, sơn đường sông ngòi nhập hộ thành hạ chỗ, dãy sông chỗ sâu bùn trong. lúc ấy ta đang tìm khắc một kiện đồ vật, lại có cái ngoại ý muốn này phát hiện. trương nhạc đạo thở dài một cái nói, lữ tổ một trăm chữ bài minh hiện thế lúc là viết ở tẩy kiếm chỉ cạnh trên vách đá, cũng chính là hồ khâu phụ cận. ngàn năm tăng thương biến hóa, chẳng biết lúc nào khối này cự thạch vậy mà từ sơn đường sông bị cọ rửa đến hộ thành hạ trong. thanh thiên nhạc ngẩn người nói, chờ một chút, ngài nói chính là hiện thế lúc. bản này một trăm chữ quyết rõ ràng là lữ thuần dương làm, đang một tổ sư chẳng qua là đưa nó viết ra mà thôi. mà ngài cách nói, nó thế nào biến thành đang một tổ sư nguyên sang. trương nhạc đạo cười, cách nói này cũng không sai à. bởi vì đang một tổ sư mai trấn y cùng thuần dương chân nhân lữ động tân nguyên bản chính là một người thanh tổng ngươi đem miệng há lớn như vậy làm gì ta cho ngươi biết dân gian trong truyền thuyết bắt tiên một trong lữ động tân kỳ thực chính là đang một tổ sư một thân phận khác lữ thuần dương cùng mai trấn y quan hệ giống như thành tiên nhạc cùng thành vũ nhạc quan hệ thành tiên nhạc ngạc như nói ta ở chính nhất tam sơn lúc chúng vị tiền bối cũng không có nói cho ta biết những thứ này sau đó lại thăm dò qua thân thể tay Vũ kia vách đã nói thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ a Trong truyền thuyết Lữ Động Tân tự tay viết xuống 100 chữ ca quyết, nguyên lai like hoàn toàn đặt ở Ta Vạn Biến Tông vừa vào cửa là có thể nhìn thấy địa phương. Chương 624, ngàn năm truyền hôm nay mới. Trương Nhạc đạo ha ha cười ra tiếng, Thành Tổng thật là thật là lớn thủ bút. Ngày hôm qua thần đàn hội, các vị đồng đạo vừa vào cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là Lữ tổ thân bút để bia á ở ngoài cửa là truyền thuyết, tiến cánh cửa này nó chính là thực có, Thành Tổng cần gì phải như vậy thán phục đâu. Người ban đầu cũng biết nó là đang một tổ sư viết, cũng không có như vậy kinh ngạc, biết được là Lữ Động Tân thủ bút, ngươi làm sao lại đem miệm trương thành như vậy. Thành Thiên Nhạc phục hồi tinh thần lại thở dài nói: Ta đi qua chính nhất Tam Sơn, ra mắt đang một tổ sư lập được truyền thừa tông môn, cũng nhận biết chính nhất môn đồng đạo đệ tử, bọn họ cùng ta cũng như thế chính là thế gian người. Nhưng Lữ Động Tân cảm giác bất đồng, đó là ta từ nhỏ nghe đến lớn truyền thuyết thần thoại a. Trước nhạc đạo, cái này nhìn thành tổng lý giải ra sao? Nó có thể là truyền thuyết cũng có thể là thực có, mà thân nhập côn luân tu hành giới, chính là hai người giao hội. Ta tin tưởng thành tổng năm đó, cũng cho là trên đời yêu quái đều là truyền thuyết ta. Có lẽ đợi đến ngàn năm sau, một đời yêu tông thành thiên nhạc giống vậy sẽ thành truyền thuyết. Truyền thuyết này, chỉ sợ cũng kể từ lúc này thần đan hội bắt đầu. Thành thiên nhạc tiền bối quá để cao ta, văn bối không dám nhận. trương nhạc đạo vũ một cái thành thiên nhạc bà vai nói, nếu năm đó thì có người đối mai chấn ý nói như vậy, đoán chừng vị tiền bối này cũng sẽ trả lời như vậy. thanh thiên nhạc chợt đổi giọng nói, tiền bối, ngày hôm qua ở thần đan hội bên trên, ngài nhưng là một lời chưa phát nhà trương nhạc đạo, ta chính là tới xem náo nhiệt. Thành thiên nhạc, nhìn văn bối ta náo nhiệt sao? trương nhạc đạo, thấu ngươi náo nhiệt, nhìn người khác náo nhiệt. trang này thần đan hội rất đặc sắc cả, đối ngươi có cái nhìn người không ít, muốn mượn cơ hội sanh sự người cũng không ít. nhưng thành tổng hay là nên làm cái gì liền làm cái gì. rất tốt rất tốt, cái này náo nhiệt thật không có nhìn không. Thành Thiên Nhạc cười nói, ta cũng cảm thấy thật náo nhiệt, họ không dễ dàng a. Tiên Bối còn nhìn ra cái gì đến rồi? Trương Nhạc Đạo, ta cũng gặp được vạn biến tông lưu yêu tu, ngươi đệ tử mới thu không tính, ở Thần đan Hội trước đã có chính thức môn nhân, trừ cá biệt ra, sợ rằng đều có đại thành tư chất ta một điểm này làm người ta thắng phục, cũng làm người ta không thể không kiên kỵ đề phòng. Trương Nhạc Đạo tu vi có thể không sánh bằng đương thời tuyệt đỉnh cao nhân, nhưng ánh mắt cũng rất không tệ. Vạn biến tông trong trước mắt đã có thành Thiên Nhạc, Nhậm Đạo Trực, Hoa Phiêu Phiêu, chân Thi Nhị, Nói chấn Hoa, Thạch Song. hoàng thường chờ bảy tên đại thành tu sĩ mà thần đan hội trước đã gia nhập vạn biến tông chính thức môn nhân như ngô yến thanh trừ vô dụng tý hạo ngô giả minh thịnh long các loại trừ riêng lẻ vài người ra vị tiền bối này cho rằng bọn họ đều có huyền tấn đại thành hy vọng có đại thành tư chất không hề đại biểu đời này liền nhất định có thể huyền tấn đại thành không chỉ có cần dùng công cần cụ còn cần các loại cơ duyên chui luyện ai cũng không thể bảo đảm liền nhất định sẽ đột phá tỷ như hoa phiêu phiêu liền từng tu luyện hóa vọng phương pháp nhiều năm cho đến bái nhập vạn biến tông sau mới phải lấy đại thành nhưng vô luận như thế nào lấy vạn biến tông trước mắt quy mô nhiều hơn nữa mấy vị đại thành tu sĩ vậy, đó là một cỗ tu hành các phái cũng không thể xem nhẹ lực lượng. càng quan trọng hơn là những thứ này môn nhân đệ tử cũng không phải là thành thiên nhạc căn cứ tư chất cố ý siêu tầm chọn lựa, mà là tùy duyên pháp tự nhiên tụ tập lại một chỗ, vạn biến tông phát triển là càng về sau càng lộ vẻ hùng mạnh. nghe trương nhạc đạo nói như vậy, thành thiên nhạc vội vàng giải thích nói, này phi tác công, mà là thiên trạch tạo hóa công. ta chẳng qua là tụ tập như vậy một nhóm yêu tu, đi chỉ dẫn bọn họ tu hành, cuối cùng xác lập tông môn truyền thừa. trương nhạc đạo gật đầu một cái nói, đạo lý chính là như vậy. thành tổng nhìn phải cũng rất rõ ràng, nhưng đây chính là chỗ đáng sợ. thành thiên nhạc đáng sợ chương nhạc đạo ngẩng đầu nhìn hắn nói không sai xác thực đáng sợ thành tổng chẳng lẽ sẽ không thay cái ý nghĩ suy nghĩ một chút sao đứng ở hôm qua tới chúc các phái đồng đạo góc độ chỉ cần tu vi của ngươi càng ngày càng cao như vậy có thể chỉ điểm yêu tu cũng liền càng ngày càng lợi hại bọn họ trước kia không cần là ngươi tự tay dạy dỗ đệ tử lại đều có thể bái nhập vạn biến tông môn hạ. nhớ năm đó ngươi tu vi thấp kém lúc chỗ tụ tập yêu vật tu vi tự nhiên cũng có hạn. nhưng ngươi huyền tấn đại thành sau vạn biến tông thực lực đột nhiên tăng mạnh hoa phiêu phiêu thạch song nhập môn tức đại thành lại thu phục đã huyền tấn đại thành linh cầm tất phương. bọn họ ban đầu cũng cũng không phải là đệ tử vạn biến tông ở côn luân tu hành các phái trong ngươi chính là cái trong một đêm nô ra bạo phát hộ a dĩ nhiên ta cũng không cho là bạo phát hộ có cái gì không tốt chẳng qua là nhìn hắn như thế nào đi làm nếu đổi một người cũng có thể làm như thế nhưng hắn cũng không giống như thành tổng ngươi đây ngươi vạn biến tông phát triển ngắn ngủi thời gian mấy năm lần này thần đan hội bên trên rất nhiều môn phái nhỏ liền đã không phải là đối thủ thế gian yêu tu khó tìm nhiều như vậy tốt tư chất yêu tu tắc càng hiếm thấy hơn giống như ngươi vậy yêu tông dĩ nhiên khỏi nói có nhiều hiếm thấy cho nên giống như vạn biến tông tình huống như vậy không thể nào xuất hiện quá nhiều chính nhất môn đương nhiên sẽ không kiên kỵ chuyện như vậy tam mộng tông cũng sẽ không sợ loại người như ngươi nhưng đổi thành môn phái nào coi như nói không chừng các phái bái sơn chất vấn giết lang yêu xa hiên chuyện ta cũng ở tại chỗ vừa mới qua đi mấy năm nhớ khi xưa ngươi là tình huống gì mà bây giờ vạn biến tông vậy là cái gì thực lực như vậy so sánh càng làm cho người ta sinh lòng giàu dị ai cho nên thành tổng các vị tiền bối cao nhân chỗ chống đỡ chưa chắc là ngươi người này cũng chưa hẳn là ngươi làm chuyện mà là như ngươi loại này làm việc phương thức thành thiên nhạc đứng dậy hạ bài nói đa tạ tiền bối chỉ giáo cái vấn đề này ta trước kia cũng nghĩ tới nhưng không có hướng trô đáng sợ nghĩ đến quá sâu ngài nói đến ta có chút đổ mồ hôi lạnh à. như vậy đoàn thể tụ tập quá trình quá nhanh thường thường căn cơ bất ổn rất dễ dàng tan tác như chim mông, cũng rất dễ dàng tạo thành đại hoa loạn lấy chính thức truyền thừa tông môn quy độ chi quá có cần phải trương nhạc đạo đem hắn kéo lên nói chỉ cần thành tổng tỉnh táo là tốt rồi đây chính là người vạn biến tông hôm nay có thể xuất hiện nguyên nhân đồng thời cũng là các phái đồng đạo có nghi kỵ nguyên nhân thần đan hội bên trên nhiều thanh âm ngươi phải hiểu thanh thiên nhạc ta dĩ nhiên hiểu tuyệt đối sẽ không vì vậy ghi hận cái gì nhưng nếu có người âm thầm hành chuyện bất chính Ta cũng sẽ không sợ, càng sẽ không khách khí." Trương Nhạc Đạo nhìn hắn vừa cười, thành tổng những lời này nói đến thật đúng là khách khí. Nếu có người muốn làm khó ngươi vậy, có lý thuyết lý có chuyện làm việc, nên thu xếp làm sao liền thế nào thu thập. Phải biết, bây giờ cũng không phải là ngươi sợ bọn họ, mà là có rất nhiều người đều sợ ngươi, lại nghĩ che giấu bất an. Không nói những thứ này, còn có một việc, không biết thành tổng cảm giác không có hứng thú. "Thành Thiên Nhạc, chuyện gì a?" Trương Nhạc Đạo, Trạch Chân tính toán ở Tô Châu chờ Lý Thế cùng Sử Thiên Nhất, kỳ thực ta cũng đang chờ. Chúng ta đã sớm hẹn xong, nếu xử Thiên Nhất tu vi đại thành liền cùng hắn đi để Long Sơn mở ra tông môn đạo tràng, cũng muốn mời thành tổng cùng nhau thấu cái này náo nhiệt. Tham gia náo nhiệt chẳng qua là huyện chuyển chi tử, ý nói ai cũng có thể nghe ra tới. Sử Thiên một lần lúc lại có lệ trọng cảm tạ A Thành Thiên Nhạc cười nói, đây là đáng giá an mừng chuyện, cùng ta cũng có lớn duyên phận, dĩ nhiên phải đi. Trước nhạc đạo, đến lúc đó thành tổng nếu như có rảnh rỗi, chúng ta liền cùng đi chứ, chỉ bất quá sợ rằng còn phải chờ một đoạn thời gian. Thành Thiên Nhạc, chờ lại sợ cái gì, ta có đầy kiên nhẫn, mà Sử Thiên một đạo bạn đã đợi lâu như vậy. Ngài liền an tâm ở Vạn Biến Tông làm khách đi, coi như ở nhà mình vậy. Trương Nhạc Đạo cùng Trạch Chân, Lý Thế đã hẹn xong, đợi đến Sử Thiên Một tu vi đại thành sau, phải bồi hắn đi để Long Sơn mở ra tông môn truyền thừa đạo phụ, đến lúc đó cũng mời Thành Thiên Nhạc cùng nhau làm chứng, mà Sử Thiên Một cùng Lý Thế vẫn còn ở chính nhất Tam Sơn trong bế con đâu. Có thể hay không phá vọng đại thành là ai cũng không nói chắc được chuyện, ai cũng không rõ ràng lắm còn phải chờ bao lâu, nhưng Trương Nhạc Đạo lại cảm giác đến thời gian nên sắp xỉ, rất có thể đang ở năm nay. Trương Nhạc Đạo cùng Trạch Chân có thể lợi, nhưng cùng tồn tại Tô Châu một người khác lại không chờ được. Đúng như Thành Thiên Nhạc nói, Dương Lâm biết Lục Ngô Thần lôn luôn đan đang đặt ở hẹn xong địa phương, vì sao lại có kiên nhẫn ở lại Tô Châu thật tốt dưỡng thương. Hắn chỉ đợi hai ngày mà thôi, thương thế hơi bình phục, thi triển thần thông pháp lực miễn cưỡng vô ngại thời điểm, liền lặng lẽ rời đi Tô Châu. Mà hắn đợi ở Tô Châu ngày thứ hai, chủ yếu cũng là vì ra cửa làm chuẩn bị. Những thứ kia hoàng kim mang theo không tiện lắm, mặc dù thể tích không lớn, nhưng có 200 cân vật vượt núi băng đèo lại bị thương trên người, đúng là cái gánh nặng, Dương Lâm lặng lẽ tìm cái ẩn nút địa phương trôn ẩn nấp cho kỹ. Hắn là người đường sắt cao tốc rời đi Tô Châu, xen lẫn trong một đám người bình thường trong, trước mặt còn có người đánh lá cờ lính đội. tham gia chính là một lữ hành đoàn, cái này lữ hành đoàn hạng mục là mân chích không mua đồ bảy ngày du, trong đó vừa đứng là phúc kiến vũ di sơn mua đến địa phương đều có du lịch xe buýt đưa đón đi khách sạn hoặc đến cảnh điểm đi thăm. ở vũ di sơn cảnh khu dương lâm lặng lẽ rời đi, đi bộ tiến vào núi thẳm vũ di sơn chỗ đông nam non xanh nước biếc đất, cùng thành thiên nhạc trước đây không lâu từng đi qua hì mạ lạ núi là hoàn toàn bất đồng cảnh trí, kỳ phong u cốc hang sâu mây suối đặt mình vào trong đó đẹp không sao tả xiết. vũ di sơn khu diện tích chung có gần ngàn cây số vông, rất nhiều nơi có dấu vết người đã trải qua du lịch khai phát. nhưng chỗ sâu thẳm cũng không có dấu người nhất là kia hiểm trở đàn sườn núi giang đầy sơn giã bởi vì vỏ ngoài vận động cùng nước chạy cọ rửa vũ di quần phong phi thường có đặc điểm ở dài rằng giặc niên đại địa chất trong nham trên đỉnh núi thăng mà câu cốc hạ xuống tạo thành lớn vô cùng dốc đứng sai biệt kỳ phong quái thạch mọc như rừng vách đá vòng quanh trụ trạm đá phong nô lên hơn ngàn mét cao không phải một tòa mà là chủng điểm thành tiến thành thiên nhạc cùng mai lan đức xa xa đi theo dương lâm đi vào núi sâu ngày này vừa vặn sau cơn mưa con đãng nhìn về nơi xa chỗ cao mây mù quanh suối lưu ở đá khe hở trong xuống ở chỗ thấp hội tụ thành khe núi cùng hồ ao. bốn bề nham phong thiên hình bao trạng, đỉnh núi sơn lộc cùng nham khe hở trong cũng sinh trưởng tươi tốt thực vật nơi này có rất nhiều hoang dại động thực vật phân bố dù là một núi chi cách người bình thường cũng là không nhìn thấy vùng này sản xuất chứ danh vũ di nham trà nhưng chân chính hoang dại nham trà phần lớn cũng là người bình thường hái không tới thanh thiên nhạc thở dài nói thật là đẹp chỗ đi địa phương càng nhiều liền càng cảm thán thế gian phong quang vẻ đẹp nơi này cảnh trí ta vẫn là lần đầu tiên nhận thức mai lan đức cười nói ta đã là lần thứ ba tiến vào vũ di sơn xác thực càng xem càng đẹp nhưng còn chưa từng có bay đến bầu trời thượng tức đâu Đáng tiếc lại cứ phải ở chỗ này giết người, kia Lý Dật Phong cùng Dương Lâm có thể táng thân như vậy núi xanh nước biết trong, thật là chết chiếm tiện nghi. Chương 625, Hoán Cốt Nham, Ai Thành Thiên. Thành Thiên Nhạc nhìn xa bốn phía nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy nơi này xác thực rất thích hợp giết người, hơn nữa cũng rất thích hợp ẩn nốt. Nhìn những thứ kia núi cùng nơi khác bất động, nô lên núi cao trăm trượng, Lý Dật Phong tùy tiện tìm chỗ cao thu liệm thần khí vừa trốn, chúng ta không thể nào phát hiện hắn. Nhưng muốn là theo dõi Dương Lâm vậy, xuyên qua một ít thung lũng hoặc dòng suối lúc chúng quanh không có ngăn tre, hắn rất dễ dàng là có thể nhìn thấy chúng ta. Mai Lan Nước bây giờ biết thành tổng đem một lệnh cựu lý hương mang đến đúng là cao minh cử chỉ tuy có nhậm đạo trực ở cũng có thể nhìn chăm chú vào dương lâm thế nhưng chỉ tiểu bát ca xác thực so tất phương càng dùng tốt hơn có núi có nước có rừng dặm núi cao địa phương thường thấy nhất thanh âm trừ nước chảy róc rách cùng phong thổi ngọn cây, chính là chim chóc kêu to dễ dàng nhất nhìn thấy động vật chính là các loại các dạng chim bay một lệnh cựu lý hương đi theo dương lâm phía sau liền lấy một con bát ca nguyên thân không dùng tới bất kỳ thần thông pháp lực từ một rừng cây bay đến khác một rừng cây. cùng dương lâm khoảng cách lúc xa sắp tới chậm trái chậm phải giống như một con chẳng có mục đích trên không trung tự do bay tới bay lùi tiểu điều một lệnh cựu lý hương học qua thu liệm yêu khí phương pháp hóa thành hình người sau người khác rất khó nhận ra nàng là một con bát ca nhưng thành tiên nhạc hôm nay chính là để cho một con bát ca đi làm bát ca mà thôi chút nào không để cho người chú ý đừng nói là kêu báo yêu dương lâm coi như là một đời yêu tông bản thân nếu trước đó không nhận biết con này tạm ca đi ở trong núi rừng cũng rất khó lưu ý đến nếu lý Dật phong núp ở chỗ cao ngắm nhìn dương lâm cũng sẽ không phát hiện hắn bị người theo dõi một lạnh mây sẽ ở dọc đường lưu lại ký hiệu chỉ có thành thiên nhạc cùng mai lan đức mới có thể phát hiện cùng phân biệt cách vài tòa núi xa xa bám đôi Về phần nhậm đạo trực cũng không phải là ở gần bên theo dõi nếu một con tất phương xuất hiện ở trong núi rừng không có cách nào không làm người khác chú ý nó nếu làm phép che giấu hành tích bay giữa không chúng cũng sẽ có hơi yếu pháp lực ba động cho nên chỉ ở thời gian thích hợp bay đến cực cao chỗ vượt xa khỏi bình thường tu sĩ thần thức điều tra ngoài phạm vi ngắm nhìn phạm vi lớn động tĩnh nếu như dương lâm ở trong núi bị người nào cản lại ra tay nhậm đạo trực sẽ lập tức thông báo mai lan đức cùng thành thiên nhạc nhiệm vụ của hắn cũng không phải là chằm chằm dương lâm mà là chú ý chẳng biết lúc nào chỗ nào sẽ xuất hiện lý giật phong không biết lý giật phong nói cho dương lâm chính là như thế nào một con đường hắn ở vũ di sơn trong đi hơn hai ngày thời gian một đường trèo sừn núi lân sang lúc mà đã trải qua có dấu vết người thôn trang phụ cận xuyên qua một ít bị khai thác du lịch phong cảnh khu Thanh Tiên nhạc thở dài nói chúng ta chẳng qua là đi theo một lệnh cựu lý hương lưu lại ký hiệu chờ đợi nhậm đạo trực phát hiện căn bản liền không nhìn thấy dương lâm cũng không biết hắn giờ khắp này ở nơi nào đây tột cùng là tới giết người hay là tới du lịch mai lan đức lấy mệnh chỉ cần vung lên ao Dọc đường không ngại thật tốt thưởng thức phong cảnh chúng ta chính là tới du lịch có lẽ là bởi vì bị thương trên người hoặc là lý giật phong cho dương lâm lưu lại đường xá chỉ dẫn quá mức hiểm trở khó đi con tiêu báo yêu đi rất chậm ban đêm chọn đất nghỉ ngơi không hề lên đường thành thiên nhạc không muốn đem khoảng cách kéo đến quá gần ở trên đường cũng là vừa đi vừa nghỉ thấy được chỗ nào cảnh trí đặc biệt liền muốn tương lai cũng đến họa quyển thế giới đi được xây tiểu thiều nhất định sẽ thích cái này đuổi giết hành trình ngược lại rất có an nhàn hăng hái sáng ngày thứ hai bọn họ đi tới dương lâm tối hôm qua trải qua địa phương không tự chủ được dừng bước phía trước là một tòa ngọn núi to lớn Hoặc là nói là nhô lên hùng vĩ cự Nham, đỉnh núi cùng Nham khe hở màu xanh biếc thành ấm, bốn vách vách núi tiếu như bơ bổ, còn bao quanh một bên có một cái sâu sông ngoài qua. Thanh thiên nhạc hỏi, này cự Nham kiên quyết ngoi lên thành phòng, thật đặc biệt thiên địa linh tức, đây là địa phương nào? Mai Lan Đức, rất nổi tiếng địa phương, ta trước kia cũng đã tới, nó chính là trong truyền thuyết Hoán Quốc Nham. Mai Lan Đức có lẽ là hành du thiên hạ sơn thủy tốt nhất hướng đạo, trong lời nói còn mang theo thần niệm giới thiệu cái này Hoán Quốc Nham. Thời cổ học đạo cầu tiên giả giữa từng truyền lưu sân thượng rót tên Vũ Di hoán cốt cách nói là ý nói ở sân thượng núi bị lục nhập môn, sau đó đến Vũ Di sơn thoát thai thành tiên. Con truyền thuyết từng có ba vị tiên nữ ở chỗ này tu luyện. Núi cao dưới có một đầm sâu, có một đạo khe lưu rót và cuốn lên màu trắng bọt sóng. Truyền thuyết trong đầm từng có thần long ở, mỗi khi vân vũ lúc tới liền bay lên không ra. Nam tống tiên gia bạch ngọc thiềm từng ở chỗ này lưu thơ, nguyện lệnh núi vô ích thổi thiết địch, một tiếng gọi lên bích đồng rồng. Đây là dân gian thần thoại phụ họa. Thành Thiên Nhạc thân là tu sĩ bây giờ đã hiểu, lô sắc cũng không phải là phi thăng thành cửu, mà là tu hành đại đạo trong trải qua khảo nghiệm. Hắn lấy thần niệm nói, toàn cực phái tổ sư chính là ba vị nữ tu, các nàng từng theo Bạch Ngọc Tiềm học đạo, sau đó lưu lại cái này chi truyền thừa. Mà bây giờ toàn cực phái tông môn đạo tràng đang ở Vũ Di trong núi sâu, đang ám hợp truyền thuyết thần thoại, chẳng lẽ nơi này chính là các nàng năm đó tu hành sao? Mai Lan Đức, thành tổng bây giờ đã hiểu rõ tu hành các phái không ít chuyện cũ a, liên quan tới câu chuyện của toàn cực phái còn biết bao nhiêu? Thành Thiên Nhạc, cái khác cũng chỉ là suy đoán. năm đó toàn cực phái ba vị khai phái tổ sư có thể ở chỗ này tu luyện môn hạ có một vị hộ pháp người hầu nguyên thân là trong đầm thủy tộc chi yêu sau đó lô xác hóa rồng phi đằng mai lan đức gật đầu nói có thể là có chuyện như vậy cũng có thể nơi đây là kia ba vị tiên tử năm đó lịch hoàn cốt kết chỗ gần mấy trăm năm qua người ở đây khói tiếng gần núi cao lâm vô ích người đời mong muốn bây giờ càng là trở thành một cảnh điểm chỗ ngồi này nô lên cự nham cũng không thích hợp lập tông lề lối trận cho nên chỉ chừa truyền thuyết di tích thanh thiên nhạc cốt nham bây giờ tuy là phong cảnh khu trong một cảnh điểm nhưng cũng chỉ có thể nhìn về nơi xa tiên núi cao là người bình thường không lên nổi Địa phương truyền thuyết tiên nhân di tích dư âm, chúng ta không bằng đi xem một chút. Mai Lan Đức, chờ sau khi trời tối đi, nếu không vách đá không che không ngăn cản quá chói mắt. Ta đã nhìn thấy kia núi cao trên có nham động, lại không rõ ràng lắm bên trong có cái gì, lần trước tới đây không có đi. Thanh Thiên Nhạc, chúng ta trước tiên có thể từ một bên kia không ai nhìn thấy địa phương leo lên, ít hôm nữa rơi sau lại tiến nham động. Hoán Cốt Nham Tuyệt Bích giữa có rất nhiều nham động, trong đó nổi danh nhất từng có ghi lại, tên là Linh Vân động cùng Vân Hư động. Linh Vân động có hai cái xuất khẩu, phân biệt ở Hoán Cốt Nham phía nam cùng mặt đồng, ở cự nham bên trong trên dưới quanh quẩn cầu thông liên kết. Trong động chỗ cao còn có một cái thất tinh suối, trên vách đá có bảy cái nước lỗ, kia nước nhỏ không ngừng. Vân hư động ở hoán cốt Nham phía bắc, bên trong động vài trượng phương viên, còn có lưu một tòa tiểu lâu, chính là trong truyền thuyết tiên nữ trang điểm lâu. Thanh thiên nhạc cùng mai lan đức ở hoàng hôn sau leo xuống Nham đỉnh, trước nhập linh vân động, lại tiến Vân hư động. Thanh thiên nhạc nói, nơi này để cho ta nhớ tới luyện đan phong bên trên hiên viên phái đạo tràng, khi con nhi dị phạm đã nói với ta bộ dáng của nó cũng rất giống nơi này. Mai lan đức chính là quy mô nhỏ một chút, nếu là ba năm người ẩn cư tu luyện cũng là thích hợp, lập tông lề núi trợn phương tiện không đủ. xem ra truyền thuyết là thật toàn cực phái tam tổ sát thực từng ở chỗ này tu luyện đến nay di tích dư âm mặc dù từ phong cảnh khu có thể nhìn tới cái chỗ này du khách dùng ống giòm cũng có thể thấy rõ cửa động lại cực ít có người có thể lên tới hai người ban đêm chính là ở đây định ngồi điều tức. thành thiên nhạc có một loại cảm giác sát thực từng có người ở chỗ này lột xác không chỉ là dưới vách đầm sâu trong thủy tộc yêu tu cũng bao gồm trong động phủ này tu luyện người thiên địa linh tức trong phảng phất có một loại siêu thoát thần niệm, tọa vong giữa vẫn có thể cảm nhận được xem ra lịch hoán cốt tiếp cái này hoán cốt nham đúng là cái không sai bế quan nơi trốn khó trách sẽ lưu lại vậy chờ truyền thuyết lấy được cái tên này lấy thành thiên nhạc trước mắt tu vi nên đón lộ xác khảo nghiệm làm thời thượng sớm muốn đi đến một bước kia nhất định phải công phu có đủ chỉ có lòng cảnh cảm ngộ phải không đủ đây đối với yêu tu mà nói nhất là chất vật đối với thành thiên nhạc thì càng không dễ dàng thiên tướng sáng lên trước hai người lặng lẽ rời đi vân hư động từ nơi kín đáo leo xuống châu ngồi này cự nham sân phong nên đi tiếp tục truy tung dương lâm cũng may kia dương lâm đi cũng không nhanh cũng không cần quá gấp xuống núi lúc đi chính là hoán cốt nham mà khác thân ở trong đó mới biết cái này hoán cốt nham trong vách núi thiên nhiên hình thành vết nứt cùng tất cả lớn nhỏ nham động rất nhiều thành thiên nhạc trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cái nham động chỗ sâu ngồi ngay thẳng một bộ hải cốt liền gọi lại mai lan đức mai lan đức ở ngoài động quan sát đường này cái này mới thở dài nói thành tổng thật là tinh mắt như vậy u ám địa phương cũng nhìn thấy kia hải cốt như người ngồi ngay ngắn sau khi chết lại không tan vỡ nhìn kỹ lại là một bộ xương thú thành thiên nhạc tựa như đang trầm tư vẻ mặt ít nhiều có chút thương cảm cái này hải cốt lưu tại vết người không tới nơi kỳ ít nhất cũng có trên trăm năm lao đệ. Ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Mai Lan Đức, ta nghe qua cái này Hoán cốt nham truyền thuyết, mà thế gian một ít yêu tu nói vậy cũng hẳn nghe nói qua. Nơi đây từ xưa truyền thuyết Hoán cốt nham trong có tiên nhân lột xác, bọn họ ở Vũ Hóa thành tiên lúc đem thân xác phàm thai ở lại nơi này. Ta nghĩ có thể là có người đến qua, thấy qua cảnh tượng như vậy. Thanh tiên nhạc thở dài một cái, nên xác thực có người gặp qua cảnh tượng tương tự, đáng tiếc truyền thuyết kia trong lưu lại lột xác tiền bối, cũng không có Vũ Hóa thành tiên, mà là ở Hoán cốt kiếp trong vẫn lạc, ở nơi này tọa hóa, giống như chúng ta giờ phút này nhìn thấy trăm năm sau vẫn ngồi ngay ngắn không tan thú xương cốt. Cái này yêu tu tìm lộ sắc bế quán đất, liền tới đến hoán cốt nham tìm thích hợp hang núi, bố trí pháp trận điểm hộ cửa động, lịch kiếp không được lại cuối cùng vẫn lạc. Trong năm về sau pháp lực tiêu tán, pháp trận vô tồn, chúng ta hôm nay đi ngang qua liền nhìn thấy Di Hải. Mai Lan nước đến gần cửa động, lại lấy thần thức cẩn thận cảm ứng dò xét một phen nói, nó nên là Vũ Di chỗ sâu sơn dạ yêu tu, trừ Di Hải, bên người cái gì cũng không có. Nhưng vô luận như thế nào cũng là một vị tu hành tiền bối, hắn tọa hóa lúc tu vi ứng ở người ta lúc này trên. Thanh Thiên nhạc cũng đến gần cửa động, cùng Mai Lan nước sóng vai hướng kia nham động chỗ sâu hải cốt hành lễ. sau đó nói cẩn thận cảm ứng này lưu lại khí tức vị tiền bối này đáp ứng ở hoán cốt kiếp chồng nhân thọ nguyên đã hết mà tọa hóa tu vi đã nên đón hoán cốt kiếp khảo nghiệm thù yêu vẫn là trăm năm sau này di cốt vẫn ngồi ngay ngắn không tan rất có thể là khó được thiên tài để bảo nhưng thành thiên nhạc cùng ai lan đức cũng không có đi động chẳng qua là hướng vị này không biết tên đời trước yêu tu hành lễ bá tiết nhưng sau đó xoay người lặng lẽ rời đi chương 626, gặp đường hẹp không cần biết tâm tình của bọn họ ít nhiều có chút đứng trọng nhất là thành thiên nhạc cảm thụ càng không dễ hình dung một vị không biết tên thú yêu không biết trên đời tu luyện bao nhiêu năm đã sớm huyền tận yêu đang đại thành, tìm được truyền thuyết chi địa này hoàn năm trước không ai biết đến tọa hóa ở hoán cốt Nham sơn trong, đại đạo tu hành khó khăn cỡ nào. Tại hạ núi trên đường, thành thiên nhạc cố ý triển khai thần thức siêu tầm, lại phát hiện một chỗ ẩn nút cỡ nhỏ động phủ di tích, trong đó có giải rác thu yêu hải cốt, nhìn dấu vết ít nhất cũng có hai ba trăm năm. Bằng suy đoán suy đoán một cái, hẹn ba trăm năm trước có một vị thú yêu cũng tới đến hoán cốt Nham trong tìm bế quan tọa hóa đến thế. Hẹn hai trăm năm trước lại có người đi qua nơi này lấy đi này di vật, có thể cũng bao gồm nguyên thân di hải lưu lại thiên tài địa bảo. Thành thiên nhạc không nói gì nữa. Rời đi Hoán Cốt Nham sau đoạn đường này, hắn cũng rất trầm mặc, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Lấy Mai Lan Đức Chi thông minh, dĩ nhiên cũng rõ ràng thành thiên nhạc cái gì cảm thụ, cho nên cũng không nói chuyện. Vì đuổi theo ngày hôm qua ở Hoán Cốt Nham dừng lại bị kéo khoảng cách xa, hai người cũng bước nhanh hơn. Bọn họ đi xuyên sơn giã tốc độ có thể so với Dương Lâm nhanh nhiều, nếu muốn đuổi rất nhanh là có thể đuổi kịp, chẳng qua là không nghĩ áp sát quá gần mà thôi, ít nhất cũng phải cách hai ngọn núi mới tính ổn thỏa. Đến gần buổi trưa. bọn họ vượt qua một mảnh sườn núi dốc đứng như gọn nham thạch lăng không phơi bày đỉnh núi lại rừng rậm tươi tốt bình phong trạng sườn núi phía trước một tòa khác núi cũng như bình phong lại có một đạo từ đỉnh núi thẳng đến chân núi cực lớn thiên nhiên cái khe dựa theo một lệnh cựu lý hương lưu lại ký hiệu thời gian lại căn cứ kia dương lâm tốc độ tiến lên đoán hắn nên mới vừa xuyên qua cái khe kia Thanh thiên nhạc cùng mai lan đức ý thức được cái này cho tới chưa đi có chút quá nhanh khoảng cách đã cùng phải tương đối gần vì vậy thì ở đỉnh núi rừng rậm giữa ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời cũng ở đây chỗ cao ngắm nhìn dương lâm đã đi qua trên đường có hay không có bám lúc này bên người có hơi yếu pháp lực ba động chuyển tới nhậm đạo trực giống như từ một đoàn ánh sáng ngông lung ảnh trong đi ra hắn là che giấu thân hình từ trời cao phi lạng cùng thành thiên nhạc đám người hội hợp vì phòng ngựa bị người nghe thanh âm đàm thoại mấy người trao đổi đều lấy thần nghiệm nhậm đạo trực dương lâm xuyên qua trước mặt kia đạo sơn đi không xa đang ở một mảnh bãi sông bên trên bị người cản lại không biết đang nói cái gì nhìn giá thức kẻ đến không thiện giờ phút này cũng đã ra tay đi người nọ cũng không phải lý giật phong ta chưa từng thấy qua mai lan đức kia lý giật phong quả nhiên không có tự mình ra mặt mà để cho một người khác tới ra tay các ngươi nhìn địa hình nơi này Nếu như lý Giật phong trong bóng tối ngắm nhìn vậy, nên núp ở chỗ nào đâu? Thanh Thiên Nhạc, hắn phái người ở bên kia núi trận lại Dương Lâm, bản thân liền nên tránh ở tiền phương ngọn núi kia đỉnh, không chỉ có thể nhìn thấy bên này Dương Lâm đi tới lúc có người hay không âm thầm bắn đuôi, cũng có thể nhìn thấy bên kia chuyện đã xảy ra. Chẳng qua là đối diện ngọn núi kia trùng điệp như bình phong, điểm cao có hẳn mấy cái, đều như đá trụ rút lên, không biết hắn tránh ở nơi nào. Mai Lan Đức, hắn nếu thật sự ở nơi này, cũng tốt tìm, nghĩ nghĩ chính chúng ta nếu như làm như vậy, sẽ ẩn thân với địa phương nào. Đối diện đỉnh núi địa điểm thích hợp đều có thể lục soát một lần. Nhâm đạo trực, người đi lục soát núi. Nếu phát hiện Lý Giật Phong khả nghi ẩn thân địa điểm trước đừng kinh động hắn. Ta cùng thành tổng cũng mò tới bên kia trên đỉnh núi, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhâm đạo trực, trực tiếp như vậy đi xuyên qua không thể được. Nếu đối diện đỉnh núi có người, thật xa là có thể nhìn thấy. Ta đã trinh sát được rồi một con đường, từ bên phải dọc theo chân núi túi cái vòng xuyên rừng rậm đi vòng qua, lại từ sườn núi trong khe leo lên sườn núi, bay trên trời cao là không nhìn thấy, hắn tránh ở bên kia trên đỉnh núi cũng không phát hiện được. Thanh Thiên Nhạc, vậy thì tốt, chúng ta chia nhau hành động. Nhâm đạo trực lại che giấu thân hình bay đi. Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan đức lặng lẽ xuống núi túi cái vòng lớn xuyên Việt rừng rậm đi vòng qua. Nếu đột nhiên xuất hiện người nọ muốn giết Dương Lâm vậy, bọn họ loại này theo dõi tốc độ là không kịp cứu người, chờ chạy tới sợ rằng liền thi thể cũng lạnh, nhưng bọn họ bản không có ý định cứu Dương Lâm. Thành Thiên Nhạc không nhìn thấy Dương Lâm bị người chặn lại đường đi một màn, Tiểu Bát Ca một lệnh cựu lý hương lại nhìn thấy. Kia trong núi có một đạo cực lớn thiên nhiên vết nước, nó đất thế liền cùng rất nhiều phong cảnh khu trong lấy nhất tuyến thiên mệnh danh cảnh điểm sắp xỉ. Điều này thiên nhiên đá cái khe, có rất nhiều chỗ phía trên ngọn núi vẫn khép lại ở chung một chỗ, tạo thành hẹp dài lối giữa. ấn lý giật phong cho dương lâm đường tắt chỉ dẫn nơi này là khu vực cần phải đi qua một lệnh cựu lý hương cũng không có cùng dương lâm chui kia núi trong khe nhất tuyến thiên nàng cũng rõ ràng ở dưới tình huống đó quá dễ dàng bại lộ mình vì vậy ở phương xa vách núi giữa bay tới bay lui sau đó bay lên đỉnh núi rừng rậm trước dương lâm một bước càng tới chính ở đằng kia xuất khẩu ngoài chợ dương lâm xuyên qua ngọn núi này phía trước có một dòng sông nhỏ chạy qua trong núi thung lũng hắn mới vừa tới đến bãi sông bên trên và bên kia trong rừng rậm đi liền ra một cái trắng hắn người này ăn mặc to quần áo vải cầm trong tay một thanh bộ bén nhìn qua như cái chém tài tiểu phu nhưng hắn không có lương tuổi trói, loại này vết người rất hiếm địa phương như thế nào lại xuất hiện một người như vậy đâu Húng chi bây giờ tiểu phu nghề nghiệp này giống như đã biến mất dương lâm sợ hết hồn theo bản năng dừng bước hỏi người tới người nào Hán tử kêu bước nhanh lấn sang qua sông hai chân rơi xuống đất có tiếng kích thích từng trận nước chấm giọng quát lên dương lâm nguyên lai like ngươi cho mình một cái tên gọi dương lâm xin hỏi còn nhớ ta không dương lâm không nhận biết người này lo lắng bất an ôm về nói xin lỗi ta trước kia chưa thấy qua ngươi ngươi là tiền bối phái tới sao xin hỏi tiền bối có gì chỉ dẫn Hắn đã nói tiền bối chỉ chính là Lý Dật Phong, nhưng Dương Lâm không hề biết tên Lý Dật Phong, một mực lấy tiền bối gọi, chỉ có vị tiền bối kêu biết hắn sẽ đến cái chỗ này, cho nên tự nhiên cho là đại hán này là Lý Giật Phong phải tới. Đại hán cười lạnh nói, ngươi nhưng trí nhớ thật là tốt ta, không phải nói huyết hại thâm cựu cuộc đời này khó quên, không tìm ta báo thủ tắc đời này không nghĩ sao? Thế nào gặp mặt lại không nhận biết ta là ai? Dương Lâm đột nhiên phản ứng kịp, về phía sau nhảy ra xa hơn hai trượng, vận chuyển pháp lực xúc thế đại phát như muốn nào đến đánh con báo, kinh hãi muốn chết nói, ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tới nhưng là hắn bạn cũ. chính là tần lĩnh chỗ sâu tầng thứ hai đánh bị thương hắn con kia gấu yêu dương lâm vạn không ngờ ở nơi này vũ di trong núi sâu hoàn toàn sẽ gặp phải hắn hơn nữa còn là lấy hình người xuất hiện cầm búa bén ngăn lại đường đi gấu yêu nhìn dương lâm trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng tức giận lạnh lùng nói ngươi có thể tới ta vì sao không thể tới nghe nói ngươi tìm được cao nhân làm núi dựa, còn muốn cầu thần đan giúp thích tu luyện sau đó đi tìm ta báo mối thủ gì ta nếu không đến chẳng lẽ vẫn còn ở tần lĩnh chờ không chết được nguyên lai like cái này gấu yêu cũng nghe nói vạn biến tông thần đan hội chuyện biết dương lâm ở thần đan hội bên trên nói cô ý chạy tới tìm dương lâm tính sổ. hiện dương lâm đã có cử động như vậy tương lai nhất định sẽ còn tìm cách tìm gấu yêu báo thủ gấu yêu nghe tin tức này dĩ nhiên phải giải quyết rơi cái phiền phái này cố ý truy lùng đến đây ít nhất dương lâm nghe thấy lời của đối phương phản ứng đầu tiên chính là như vậy phán đoán dương lâm vội vàng túi đầu co rụt lại vai thuận thế xá dài hành lễ nói đạo hữu không nên hiểu lầm ta đến bạn biến tông thần đan hội bên trên chẳng qua là cầu người chữa thương nhưng là bị đổi ra trải qua chuyện này ta nơi nào còn dám gây chuyện cũng tự hỏi cuộc đời này tuyệt không phải đối thủ của ngài sớm liền bỏ qua trả thù tính toán hôm nay tới đến cái này vũ di núi thảm bất quá là nghĩ chọn một thú tính đất bế quan tu luyện chữa thương. Gấu yêu liếc hắn một cái, ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi a. Ở thần đan hội bên trên ngươi bất quá là diễn một màn hí, lại âm thầm móc được cao nhân, hôm nay nhập vũ di sơn chính là tới lấy thù lao, kia thủ lao liền là một quả lục nô thần luôn đan, ta nói có đúng hay không? Nhỏ bao yêu, đã như vậy, ngươi cho là ta còn có thể để ngươi được như ý sao? Lời mới vừa nói tới chỗ này, gấu yêu trong thai đột nhiên nghe rít lên một tiếng, này pháp lực đánh vào khiến nguyên thần một trận hoảng hốt. Kia báo yêu ở túi đầu co lại vai lúc xuống phía dưới hơi cong thân, hai tay tự thân trước vung ra. Vô số đạo sắc bén chao ảnh bắn nhanh mà tới, đồng thời áo quần rơi khôi phục báo gấm nguyên thần, kia trên người hoa văn cũng hóa thành vô số màu vàng bay đủ tràn ngập, rậm dạp chẳng trị bao phủ mảnh này bãi sông. Dương Lâm thừa dịp gấu yêu chưa chuẩn bị đột hạ sát thủ, triển khai uy lực công kích cường đại nhất. Nhưng hắn cũng không trông cậy vào đánh lén này có thể đem kia gấu yêu chế phục hoặc đà đả đảo, chỉ hy vọng có thể tạm thời ngăn cản hắn vừa đỡ, nếu có thể tổn thương hắn thời là càng tốt hơn. Nhân cơ hội này khôi phục nguyên thân Dương Lâm xoay người chạy gấp đi, hắn biết mình không phải là đối thủ, đây là muốn chạy trốn lấy mạng. Con báo so gấu chạy nhanh, chỉ cần kéo dài khoảng cách trước xuyên qua ngọn núi kia. liền có thể tìm một chỗ trốn trước. Gấu yêu giận dữ hét, ngươi hay là bộ này lữ hạnh, nhiều năm như vậy không chút nào tiến bộ. Trong tay búa bén vung ra, hóa thành một thanh mang theo ngăm đen sáng bóng búa lớn, bổ ra bay đánh tới vô số ảo ảnh móng nhọn, mang theo nguyên mông pháp lực đánh tan những thứ kia ngăn trở thần thức cùng tầm mắt màu vàng hoàn toàn. xoay tròn lăng không nện xuống, dịu lưng đang đập vào kia phi nhanh báo gấm trên đầu vai, chạy như bay trong báo gấm bị đập phải bốn vó mềm nứt, ngã nào xuống đất về phía trước trượt ra rất xa, mang theo trên đất một mảnh đá vụn lăn tròn cùng bụi mù tràn ngập. Sau đó dây rủa muốn ngồi dậy lại không có thể đứng đứng lên. ảo ảnh kia búa lớn lại đánh toàn phi trở lại tráng hán trong tay hóa thành bình thường búa ngắn bộ dáng bị thuận tay cắm vào bên hông. gấu yêu thần thông pháp lực rõ ràng ở mang thương báo yêu trên trong tay cũng có một cái không sai pháp bảo. hắn bước nhanh đi tới rồi với tay trái bóp lấy báo yêu cổ đưa nó cho xếp lên. gấu yêu thân hình cao lớn báo gấm bị nói giữa không trung dễ rùa không thoát chỉ có cái đuôi còn kéo trên đất gấu yêu vung tay phải chiều trên bụng của nó đã tới rồi một quyền đáng thương báo gấm liền giống bị đánh bao cắt vậy đang đi ra ngoài nhưng là cổ vẫn bị không chế nghị tiêu thảm thiết cũng tiêu không ra tiếng. gấu yêu lại liên tiếp vung ra hai quyền phân biệt đánh vào bên eo cùng trên lực. Miệng quát, quyền thứ nhất, vì ngươi ngày đó với trong núi gầm thét muốn làm tổn thương ta, quyền thứ hai, vì ngươi lần nữa tới cửa trả thù sinh sự, quyền thứ ba, vì ngươi hôm nay thói xấu không thay đổi, vẫn muốn tìm cách hại ta. Để cho một con gấu yêu kết kết thật thật đánh ba quyền, coi như là tu luyện thành yêu con báo cũng chịu không nổi a ba quyền đi qua, chẳng hắn kia giống như ném phá bao bố vậy đem báo gấm ném xuống đất. Đầu này con báo ở co cắp ho ra máu, bốn chảo loạn lùa lại không đứng nổi. Chương 627, khoan dung tay, bất quá ba. Gấu yêu túi đầu nhìn báo gấm nói, nhớ năm đó, có một vị đại sư từng đối ta có chút hóa tri ân, hắn khuyên ta đừng tùy tiện sát sinh. ta đáp ứng. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chẳng qua là một con trong núi ra báo, ta cũng không muốn thương người, chỉ muốn đuổi đi chuyện, ngươi lại thốt nhiên hại người, lấy thú chi tập quán, ta không trách ngươi, chẳng qua là đem ngươi đánh bại xua đổi. Nhưng là ngươi tu luyện thành công, hóa thành hình người sau lại trở về trong núi, tìm ta đầu này gấu đoạt năm đó hang núi, lại vẫn muốn thương tổn ta. Ta vẫn không có giết ngươi, chẳng qua là đưa ngươi đánh bị thương bỏ với hoang dã, ngươi không xứng làm một người, tiếp tục đi làm trong núi ra báo đi. Mà ngươi thật đúng là mạng lớn, rốt cuộc lại khôi phục tu vi lẫn vào hồng trần, ngược lại nửa người nửa ngậm. đã như vậy, ngươi hoặc là biết hối cải. hoặc là biết siêu thoát đã nhiều năm như vậy không chỉ có không cảm ơn ta ấn không giết lại còn thể muốn tìm ta báo huyết hải thâm cứu. ta nếu năm đó thật có ác ý sớm liền giết ngươi còn cần chờ tới hôm nay xem ra lần trước hay là ra tay quá nhẹ lần này tuyệt đối sẽ không ta đã phê tu vi của ngươi dương lâm hôm nay ta vẫn không muốn giết ngươi không phải ngươi không đáng chết mà là không đáng giá ta khai sát giới vũ di sơn cũng không phải là ngươi quen thuộc sinh tồn hoàn cảnh một con mang thương con báo sợ rằng không sống được rất lâu ngươi cũng coi là chết trên tay ta nhưng là trước khi chết ngươi liền với trong núi thật tốt tỉnh lại cả đời này đi tại sao lại còn như vậy kết quả bị thương ho ra máu cả người co giật báo gấm cũng nữa nói không ra lời chỉ có thể phát ra hoảng sợ ô ô gầm nhẹ nó biết bản thân đem đối mặt cái dạng gì số mạng nhưng nó đã không còn là một con báo yêu mặc dù còn có dương lâm thần thức chi nhớ nhưng là tu vi đã phế cũng không còn có thể biến hóa thậm chí ngay cả miệng nói tiếng người cũng không làm được chính là một con bị thương ra báo hơn nữa thân ở vũ di núi thảm loại này cũng không thích hợp nó sinh tồn trong hoàn cảnh đem lại bởi vì đau đớn cùng đói bụng mà dần dần chết đi lúc này thành thiên nhạc cùng mai lan đức đã lặng lẽ đạt tới cánh đông sườn núi chóc đình ở một mảnh bí ẩn trong rừng rậm thu liếm tiếng thở lặng lẽ ngắm nhìn một màn này bên cạnh trên nhánh cây rơi một con tiểu bát ca mai lan nước thi triển pháp thuật thu hẹp tiếng thở đồng thời cũng vận chuyển địa khí linh su che lại động tĩnh trung quanh, đang nghe một lệnh cửu lý hương thuật lại mới vừa rồi tình hình một lệnh cửu lý hương thiên phú thần thông một trong chính là cực thiện bếp xếp có thể đem người khác vẻ mặt giọng điệu cũng bắt trước phải sống động như thật nàng một bên giới thiệu chuyện xảy ra một bên thuật lại gấu yêu cùng dương lâm đối thoại dù không có theo nói nhập cảnh thủ đoạn thần thông lại tựa như cảnh tượng tái hiện thanh thiên Nhạc gật đầu nói khổ các ngươi bố trí lại một nhiệm vụ mới Người đi theo dõi kia gấu yêu cũng dọc đường lưu lại ám ký, nhìn hắn muốn đi nơi nào, muốn làm gì. Tiểu bát Ca lại lặng lẽ bay đi, Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức vẫn đứng tại chỗ không có động, xa xa nhìn kia gấu yêu xoay người lội qua sông nhỏ lần nữa đi vào rừng rậm. Gấu yêu khôi ngô thân hình đi cũng không nhanh, vẻ mặt tựa như có mấy phần cảm thán cùng thương cảm, mà phía sau hắn bãi sông bên trên lưu lại một con lẻ loi chơi trọi ngã xuống đất ho ra màu bào gấm. Gấu yêu đi vào rừng rậm, có thể nghe rất nhiều chim chóc tiếng kêu to, cũng căn bản không có lưu ý có một con Bác Ca cũng bay vào cái này nải rừng. Hắn lấy điện thoại di động ra rút một cái mã số nói, tiền bối Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta đã bắt được Lục Nô thần London, quả nhiên có người đặt ở chỗ đó chờ Dương Lâm đi lấy. Ta phế kêu báo yêu tu vi, liền đem nó ném ở chỗ này tự xanh tự diệt. Điện thoại bên kia thanh âm nói, ngươi vì sao không giết hắn? Gấu yêu, năm xưa có một vị Vân Du hòa thượng đại sư đối ta có chút hóa tri ân, ta đã đáp ứng lão nhân ra ông ta, từ đó trở đi liền tuyệt không tùy tiện sát sinh. Ngươi không giết hắn, nhưng hắn lại muốn giết ngươi. Ngươi hai lần tha hắn mệnh, kết quả thì thế nào? Loại này người không giết còn có người nào đáng chết, tuyệt không tùy tiện sát sinh, lại không có nghĩa là tuyệt đối không thể sát sinh. Gấu yêu, ta đã phế tu vi, đầu này con báo đem ở chỗ này nhân thương đói mà chết, đây là đối hắn tốt hơn trừng phạt. Nhưng hắn chết ở chỗ này lại không ai biết, nếu ném ở người bên ngoài khói trong phố xá, tin tức rất nhanh chỉ biết truyền khắp côn luân tu hành các phái, người người cũng sẽ cho là thành thiên nhạc cùng vạn biến tông giết hắn. Gấu yêu, Dương Lâm chính là ta giết, hắn mất tích, ta dù không nghĩ thay vạn biến tông giải thích cái gì, nhưng cũng không cần thiết cố ý làm như vậy. Ngươi cũng không hận vạn biến tông sao? Thưa thành thiên nhạc lòng mang quý trá, trước mặt mọi người cự tuyệt Dương Lâm yêu cầu diễn một tịch lại âm thầm bàn cho hắn một cái đàn, mệnh đầu này báo yêu vì bản thân điều khiển hiểu mệnh. chuyên làm những thứ kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn nếu là được như ý lời dương lâm nhất định sẽ đi tìm người báo thủ gấu yêu ta dĩ nhiên hận chuyện như vậy cũng hận kia thành tiên nhạc cùng vạn biến tông như thế hèn hạ dụng tâm cho nên cảm kích tiền bối nói cho ta biết trần tướng cái này quả thần đàn coi như là vạn biến tông giao lôi giá cao nó nên là tiền bối ngài tiền bối sau này nếu có sai khiến đại hùng cũng nguyện ý hết sức hiệu mệnh rất tốt cái này quả thần đàn coi như là ta ban cho ngươi chọn cơ dùng dùng túng ngươi tu hành sau này có thể vì ta làm chuyện cũng nhiều hơn đại hùng a ngươi ngàn vạn phải chú ý Chuyện này không thể để cho người khác biết, nếu không kia thành tiên nhạc cùng vạn biến tông là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Gấu yêu, đa tạ tiền bối, đây là cứu mạng tái tạo tri ân a. Ta làm việc lỗi lạc nhưng cũng tuyệt không ngu xuẩn, chuyện này đương nhiên là bí ẩn, tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào dẫn họa trên người, càng sẽ không liên lụy tiền bối ngài. Gấu yêu cúp điện thoại tiếp tục tiến lên, tươi tốt tàng cây che cản ánh nắng, chỗ rừng sâu lộ ra rất là u ám, đi đi, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại. Rõ ràng là ban ngày, thế nào biến thành buổi tối? Rõ ràng là ở trong rừng rậm, thế nào ngẩng đầu thấy đến chính là ngoài núi hoán cốc Nam Đây là mai lan nước đánh lén. hắn đã là lần thứ ba đi tới vũ di sơn trong bức họa đã sớm ngưng luyện vũ di sơn phong quang cùng địa khí linh su nhưng triển khai họa quyền xâm nhiều nguyên thần gấu yêu tu vi cũng rất là rất giỏi ngay sau đó liền phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra rút ra bên hông đuông ngắn một đạo hình cung phủ nhận vầng sáng hướng phía trước chém thẳng tới trong nháy mắt thi triển pháp lực mạnh mẽ nhất muốn phá trước mắt huấn tượng chi buồn ngủ phía trước hoán cốt nham nhìn như cực xa phủ nhận vầng sáng lại bổ chúng cực lớn nham phong một trận đung đưa nhìn như chân thiết thế giới phảng phất trở nên không chân thật nhưng gấu yêu lại không kịp làm tiếp phản ứng Giữa không trung vô thanh vô tức đánh xuống vô số đạo địa quang, đến cập thân gần bên mới phát ra nổ tung vậy ầm vang, đang chéo thành hình lưới đem nó bọc lại. Gấu Yêu Thu dịu hộ thân lại cảm thấy toàn thân tê dần, hình hài trăm mạch đều ở đây nóng lên, nội giận gầm lên một tiếng mới vừa muốn giải rửa, lại có vô số đạo quỷ dị tóc xanh từ phía sau xoắn tới, sau đó trước mắt lần nữa tối sầm. Lúc này là thật đen, bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh. Ở đó Gấu Yêu không có chút nào phòng bị giữa, mai lan nước cùng thành thiên nhạc với trong rừng dập một chiếc một sau liên thủ đánh lén, gọn gàng liền chế phục hắn, liền tiếng hô cũng không có truyền đi, cũng không có pháp lực ba động quấy rối bên ngoài. Thanh Thiên Nhạc thu hồi Phất Trần Thuận Tay bổ một cái vược linh ấn để cho Gấu yêu vận chuyển không đúng phương pháp lực cũng khóa lại nguyên thân biến hóa. Nhậm đạo trực từ một đoàn ánh sáng mông lung ảnh trong đi ra, cười nói: Ta còn muốn giúp đỡ đâu, kết quả cũng không có cơ hội nhúng tay. Mai Lan Đức, này yêu pháp lực không yếu, phản ứng cũng không chậm, nếu không phải ta cùng Thành tổng phối hợp, còn thật không dễ dàng giải quyết, ít nhất không thể như vậy không bị thương chút nào chế phục hắn lại không kinh động bên ngoài. Vừa nói chuyện túi người đi lục soát Gấu yêu thân, điện thoại di động ví tiền các loại cũng móc ra, còn móc ra một màu trắng bình nhỏ, mở ra gửi một cái đạo, lại là một cái lục nô thần luôn đan. Lý Dật Phong làm việc thật là có ý tứ. Nhâm đạo trực, ta lục soát ngọn núi kia bên trên chỗ có khả nghi địa điểm, không có phát hiện Lý Giật Phong hành tích. Thế nhưng Lý Giật Phong quả thật có thể nhìn thấy bãi sông bên trên chuyện đã xảy ra, bởi vì ta lục ra được ngoài ra một vật. Mai Lan Đức, là máy thu hình sao? Nhâm đạo trực, Mai trưởng lão quả nhiên lợi hại, mở miệng liền đoán chúng. Là độ chính xác cao theo dõi thiết bị, còn mang ghi âm, sướng dự phòng nguồn điện cùng vô tuyến bắn trang bị, thể tích không nhỏ đâu. Giấu ở bãi sông bên một cây đại thụ bên trong, ngụy trang phải phi thường tốt. Ta là bay ở chỗ cao phát hiện có một chút phản quan không đúng. Nguyên lai like là đưa ra thân chính phía trên đăng khen, lúc này mới phát hiện. Mai Lan Đức, thời đại thật là bất đồng, tu hành cao nhân làm việc cũng mượn hiện đại công nghệ cao thủ đoạn a nơi này điện thoại có thể thông qua đi, cũng có 3 d tín hiệu, Lý Giật Phong lại muốn đến vô tuyến theo dõi, coi như cao nhân lấy thần thức tìm tòi điều tra, cũng sẽ không phát giác hành tích của hắn tới, bởi vì hắn bản thân căn bản không ở nơi này. Nhâm đạo trực, chúng ta không có bị hắn đập xuống đây đi. Nhâm đạo trực, máy thu hình đối góc độ chính là Dương Lâm gặp phải gấu yêu bãi sông, nên là có thể chuyển động cùng điều tiêu, nhưng là nó không có vỗ tới ta, cũng càng không thể nào vỗ tới động tĩnh bên này. Mai Lan Đức. kia cũng không cần kinh động hắn, cũng không cần quá khứ lý đầu kia bị thương con báo, để cho hắn tạm thời tự cho là âm nhu được như ý đi. Xem ra Lý Dật Phong không có gạt dương lầm, đúng là trong núi thả một cái lục nô thần lô đan, nhưng là lại đem tin tức này nói cho đầu này gấu, vì vậy con báo liền bị kịch. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị tu sĩ như vậy chơi giang hồ ngưỡng cửa, nhất định tự cho là rất đắc ý sao? Đáng tiếc người này không nhớ lâu, lại lầm đối thủ, lần trước ở Thiên Tân giết Lang yêu sa hiên giá họa yến sơn tông cùng thành tổng, chơi chính là một bộ này, hôm nay còn đem chiêu này ra. Nhưng mà, hắn ở lưu dạng Hà bên lề, cũng là tính cái không sai cầu đầu quân sư. thanh thiên nhạc mở miệng nói, hắn là cầu đầu quân sư. chúng ta không cần thiết đi vũ nhục chó a. lý giật phong lục nô thần luôn đan đáp ứng được từ lưu dạng hạ, dùng loại vật này cám dỗ thiên hạ yêu tu hiệu mệnh. kêu báo yêu dương lâm căn bản không đáng giá thu mua, bất quá là quả thí chốt mà thôi. nhưng cái này gấu yêu lại đáng giá mua chuộc tài bồi. tu vi của hắn không yếu, ta nhìn rời huyền tấn đại thành cảnh giới chỉ có cách xa một bước, chính là bước này rất khó bước qua được. làm việc gấu yêu mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, phát hiện mình tựa vào trên một cây đại thụ ngồi, cũng không có bị trói chặt, toàn thân trên dưới cũng không có bị thương gì. trước mặt đứng đấy ba nam một nữ hắn nhảy lên quát lên thành thành thiên nhạc thế nào lại là ngươi cái này hung đồ các ngươi tới muộn kia dương lâm đã bị ta phế chương 628, làm gian xảo Chuyển lửa bị đạo gấu yêu thuận tay liền sờ về phía bên hông thế nhưng đem búa ngắn đã không coi ở đây gầm nhẹ một tiếng muốn hóa thành nguyên thân nào ra hoảng sợ phát hiện vận chuyển không phải thần thông pháp lực cũng không cách nào biến trở về nguyên thân Thành thiên nhạc nhàn nhạt nói một câu đại hùng ngươi cho là ta là tới giết ngươi sao ta nếu thật là ngươi cho là người kia ngươi giờ phút này đã mất mạng theo tiếng nói Gấu yêu một trận ngất xỉu thiếu chút nữa không có nằm xuống, thân thể mềm nút lại dựa vào trở lại trên cây khô. Bởi vì thành thiên nhạc phát tới một đạo thân niệm, trong đó bao hàm các loại tin tức to lớn mà phức tạp. Kia gấu yêu bị khóa lại thần thông pháp lực, chẳng khác gì là ở cứng rắn chịu đựng xâm nhau nguyên thần đánh vào, qua rất lâu mới đem thần niệm trong nội dung hoàn toàn đọc hiểu rõ ràng. Thành thiên nhạc tương đương với để cho đầu này gấu yêu tham gia một lần thần đan hội, đem thần đan hội buổi sáng hôm đó toàn bộ nội dung từ đầu tới đuôi cũng thuật lại cho hắn, không chỉ có bao gồm dương lâm bái sơn quá trình. lại thuật lại Mai Lan Đức giám thị bí mật Dương Lâm nghe được cú điện thoại kia, như vậy cũng giải thích Dương Lâm tại sao lại tới chỗ này, bọn họ lại tại sao lại theo dõi tới. Đại thành tu sĩ si giao phó chuyện chính là phương tiện, phức tạp như vậy chuyện nếu như không dùng thần như vậy, còn không biết muốn giải thích thời gian bao lâu, có thể hay không giải thích rõ. Gấu yêu thật lâu không có phản ứng kịp, miệng mở rộng sửng sốt. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi, "Đại Hùng, ngươi còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra sao?" Gấu yêu há hốc mồm cứng lưỡi nói, "Cái này, cái này, cái này, không phải ngươi muốn Dương Lâm tới nơi này sao?" Không phải ngươi cố ý cùng Dương Lâm diễn một tuồng kịch, lại âm thầm muốn hắn tới bắt cái này quả lục nô thần đan sao? Mai Lan Đức, thật sao? Ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại cho một vị tiền bối, những chuyện này đều là vị tiền bối kia nói cho ngươi à? Ngươi liền không cảm thấy trong đó có cái gì không đúng tình sao? Gấu yêu, là có điểm không đúng, ta không nhìn thấy thần đan hội toàn bộ quá trình, chỉ nhìn thấy trong đó mấy cái phiến đoạn, cùng ta tưởng tượng không giống mấy. Nhâm đạo trực, vạn biến tông thần đan hội vừa không có lên TV, ngươi làm sao sẽ nhìn thấy? Gấu yêu, vị kia trước, tiền bối cho ta phát tới một đoạn video, liền tồn trong điện thoại, ta còn chưa kiểm soát đâu. vừa nói chuyện sờ một cái túi điện thoại di động đã bị các ngươi cầm đi mai lan đức lấy ra gấu yêu điện thoại di động hỏi một câu mở máy mật mã bao nhiêu gấu yêu báo một bốn chữ số chữ mai lan đức mở ra điện thoại di động lật một trận nhậm đạo trực cùng thành thiên nhạc cũng tiến tới nhìn quả nhiên tìm được một đoạn video chính là thần đan hội bên trên đợt đây là lục tục vỗ xuống mấy cái phiến đoạn tổ hợp bao gồm dương lâm vào cửa hiến biển quỳ xuống đất cầu đan kể lệ cùng gấu yêu mối thủ còn có thành thiên nhạc vẻ mặt ôn hòa bày tỏ muốn trị thương cho hắn Về phân vạn biến tông môn nhân cùng với chúng đồng đạo mắng dương lâm Trắng diện. còn có dương lâm trước khi rời đi phẫn nộ thất thố dáng vẻ đoạn video này trong là không có cái này cũng bình thường âm thầm vô xuống những thứ này tràng diện người không thể nào mỗi thời mỗi khắc cũng đang quay trụng chỉ có thể ở đám người không chú ý thời điểm chọn một chút trọng yếu cảnh tượng nhắn nhủ chủ yếu tin tức nhìn qua như vậy đủ rồi nhưng hắn như vậy một biên tập gấu yêu đối hiện trường tình huống thực tế hiểu có thể sẽ xuất hiện rất lớn sai lệch thành thiên nhạc thở dài nói khó trách ngươi vừa thấy mặt đã có thể gọi ra tên của ta nguyên lai like xem qua những thứ này thu hình thần đan hội đi lên đều là khách quý đã không có kiểm tra an toàn cũng không có cái gì hội trường kỷ luật Các phái tu sĩ tham gia pháp hội không cần phải những thứ này, cũng không có cưỡng ép yêu cầu tất cả mọi người tắt máy. Lúc ấy liền có không ít người bên họp bên chơi điện thoại di động đâu, có nhìn vệ xỉn, có soát về bù, còn có người không biết đang nói chuyện gì. Bây giờ smartphone chức năng chính là tốt, ngón tay quyết một phen, vô thanh vô tức là có thể đem nhìn thấy vật vô xuống tới. Mai Lan Đức ước lượng điện thoại di động, hơi lim dim mắt nói, các ngươi nhìn ra là ai đọc sao? Thanh Thiên Nhạc cùng Nhậm Đạo trực đều ở đây trong nguyên thần cảnh trong tái hiện ngày đó hội trường chạm huống, đồng thời nói, toàn cực phái trưởng lão, tông Ngư ẩn. Quay chụp hình ảnh là có góc độ có thể trong đầu vẽ ra một cái kéo dài tuyến, cái phương hướng này bên trên có không ít người trông ngồi. Nhưng Tô Ngư ẩn quay chụp không chỉ một đoạn cảnh tượng, cũng không hoàn toàn cũng hướng về phía một cái phương hướng, như vậy bất đồng quay chụp góc độ kéo dài tuyến đang chéo, là có thể phán đoán quay chụp người chỗ ngồi. Mai Lan Đức, ta đã sớm nói, có người cho Lý Dật Phong thông phong báo tin, mà cái đó Tô Ngư ẩn hiểm nghi rất lớn. Bây giờ đã có thể xác nhận, hắn không chỉ là thông phong báo tin mà tôi, rất có thể là đang chủ động giúp Lý Dật Phong bật đỉu. Đại hùng, Lý Dật Phong chính là lời ngươi nói vị tiền bối kia, ngươi thấy chưa thấy qua bản thân hắn. Theo tiếng nói hắn cũng phát một đạo thân niệm. chủ yếu là bao hàm hai phương diện nội dung, một là lý giật phong lai lịch, năm đó bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty chuyện cũ, hai là lý giật phong ở hàng châu gây nên, như thế nào gái bấy bắt trẻ tứ bảo trai, gái tang vật vạn biến tông, ở trong núi hiếp bức hai vị lang yêu trải qua. thân nghiệm trong có lý giật phong tướng mạo, bao gồm hắn nói chuyện lúc thanh em giọng điệu, gấu yêu ngạc như nói, dạ dạ dạ, chính là hắn. ta lần đầu tiên thấy hắn là ở tần lĩnh chỗ sâu, hắn đi ngang qua ta bế quan động phụ tu luyện, vẫn cùng ta trao đổi so tài hai ngày, chỉ điểm ta không ít trong tu luyện quan khiếu, khi đó hắn còn không có cửa tay. ta rất cảm tạ hắn cũng rất tôn kính hắn, một mực gọi hắn là tiền bối, chỉ biết hắn họ lý, cũng không biết danh hiệu. trước đây không lâu hắn lại đi tần lĩnh tìm được ta, nói cho ta biết đem đại họa lâm đầu. ta không biết là chuyện gì xảy ra, hắn hỏi ta có phải hay không đã từng đánh bị thương qua một con báo yêu. ta nói có có chuyện như vậy. hắn nói kia báo yêu tìm tới cao nhân chỗ dựa, không chỉ có thể chữa khỏi thương thế còn có lục nô thần luôn đan tương trợ tu luyện, điều kiện là hắn vì đám kia đạo mạo trang nghiêm giá hỏa làm tay sai, đặc biệt tâm thầm làm những thứ kia không nhìn được người thủ đoạn. ta không thể tin được, sau đó hắn cho ta nhìn một đoạn video. chính là kêu báo yêu Dương Lâm như thế nào nghiến răng nghiến lợi muốn tìm ta báo huyết hải thâm cựu trấn diện. Ta rất tức giận cũng rất phẫn nộ, liền rời đi tần lĩnh đi tới thế gian. Lý Dật Phong chỉ điểm ta tạm thời ẩn nút chờ đợi, cũng nói hắn thông qua bằng hữu hiệu được một đoạn bí ẩn nội tình. Nghe nói có cao nhân cũng nhìn vạn biến tông gây nên rất bất mãn, âm thầm điều tra lấy được một cái bí mật. Ngày hôm trước Lý Giật Phong đem đoạn video này phát cho ta, cũng nói cho ta biết Dương Lâm cùng thành tổng làm cái bí mật ước định, muốn hắn đến chỉ định địa phương tới bắt lục nô thần Luân Đan. Ta nửa tin nửa ngờ tiến vào Vũ Di Sơn, quả nhiên tìm được một cái thần đan, cũng chờ đến Dương Lâm. Thanh hỏi đại hùng ngươi liền kêu đại hùng sao gấu yêu đáp ta cũng từng ở trong hồng trần đi lại rất nhiều người cũng gọi ta đại hùng mà tên ta là Hùng hướng gấu cho gấu phương hướng hướng thanh thiên nhạc gật đầu một cái ừm, cùng chứng minh nhân dân bên trên vậy ta hỏi lại ngươi bây giờ còn tin tưởng lý giật phong cùng ngươi nói những thứ kia sao chuyện biến hoa quá lớn quá đột ngột hùng hướng nhất thời cũng không hiểu nên tin ai, chỉ đành phải thành thật nói ta cũng hồ đồ Nhâm đạo trực cười đại hùng a ngươi bây giờ giống như không sợ chúng ta rồi hùng hướng đáp ta là sơn giả yêu tu xuất thân dù ở trong hồng trần hôn qua một đoạn thời gian nhưng mấy năm này vẫn luôn ở tần lĩnh chỗ sâu lấy gấu thân bế quan tu luyện ta tin tưởng trực giác của ta cảm ứng các ngươi giờ phút này đối ta không có uy hiếp cũng không muốn thương tổ ta mai lan đức cũng cười chúng ta thực sự không có uy hiếp nhưng ngươi nếu không có gặp phải chúng ta chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm ta tới nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra đi kia lý giật phong ở tần lĩnh chỗ sâu gặp phải ngươi cũng không phải là tình cờ đi ngang qua không có sao ai chạy nơi đó làm gì hắn chính là đi tìm ngươi nhân vị người nọ trên thế gian đã biết dương lâm cũng là lấy cao nhân tiền bối thân phận xuất hiện nghe dương lâm nói về chuyện cũ Hắn trên thế gian tìm yêu tu, thông qua các loại thủ đoạn cám dỗ hoặc hiếp bức chi để bản thân sử dụng. Nghe nói còn ngươi nữa như vậy một con lợi hại gấu yêu ở trong núi, dĩ nhiên cũng muốn đi tìm. Ngươi dù cũng ở đây trong Hồng Trần hút qua, nhưng luận tâm cơ thủ đoạn có thể so với Lý Giật Phong kém xa, bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Mà bây giờ hắn lợi dụng ngươi diệt trừ Dương Lâm, còn có thể gài tang vật cho Vạn Biến Tông. Không chỉ có như vậy, nếu chúng ta không có phát hiện chuyện này, kia từ nay về sau ngươi chỉ biết thay Lý Dật Phong bán mạng, hơn nữa còn đối hắn cảm ơn đại đức, cho là đây là cứu mạng tái tạo chi ân đâu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu Vạn Biến Tông muốn thu mua cái gì yêu tu. phải dùng tới như vậy sao cần gì phải đem hắn ngàn dặm xa xăm hẹn đến cái này vũ di sơ tới nếu dương lâm thật cùng chúng ta có cấu kết chúng ta sẽ nhìn ngươi ra tay sao dương lâm là tới bắt viên kia lục Nô thần lôn đan cái này như vậy trong núi lớn có ai rõ ràng nó ở địa phương nào đâu chỉ có kia dấu nó người cũng là để cho dương lâm tới lấy đăng người càng là thông báo ngươi chuyện này người mới rõ ràng đan dược ngấp trong nơi nào rất tốt ngươi đoạn video này còn chưa kịp xóa ngươi người này còn sống chuyện liền có thể chân tướng phơi bày hùng hướng ngươi nói rất có đạo lý nhưng ta hay là thành thiên nhạc cắt đức hắn vậy nói nhưng ngươi hay là nghĩ không quá rõ ràng tại sao phải có lý giật phong loại này người hắn tại sao phải làm như vậy chuyện ngươi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng chúng ta lại lại không cách nào phản bác chúng ta đã nói sự thật như vậy đi ta mời ngươi đi tô châu làm khách nhưng khoảng thời gian này muốn hủy khuất ngươi tạm thời không thể lộ diện đối đãi ta đem hết thể tra được thủy lạc thạch xuất sau mời đạo hữu làm chứng nhậm đạo trực lại lấy thần niệm đối mai lan đức cùng thành thiên nhạc nói đại hùng đã bị chúng ta khống chế nếu dần dần kia lý giật phong nhất định sẽ phát hiện không đúng hắn nếu không ở nơi này có hai cái biện pháp hoặc giả có thể tìm được hắn Một Lan sẽ trở ở chỗ này, nhìn hắn có tới hay không lấy đi báo yêu thi thể, hay là đi tìm Tông Ngư ẩn. Mai Lan Đức lấy thần nhậm đáp, thủ tại chỗ này không phải cái biện pháp tốt, vỗ xuống tới hình ảnh đã chuyển thâu đi ra ngoài, hắn tạm thời cũng không có cần thiết lấy đi kia theo dõi thiết bị. Về phần kia báo yêu nha, còn phải mấy ngày nữa mới chết, kỳ thực mất tích cùng chết đều giống nhau, chỉ cần Dương Lâm người này không thấy, liền có thể tạo được hắn mong muốn hiệu quả, đem thi thể ném đến đường lớn bên trên tắc càng hành động một ít. Tông Ngư ẩn bên kia ta cũng vẫn nhìn chằm chằm vào, lão già này thần đan hội sau cũng không có lập tức trở về tông môn đạo tràng, mà là ở du lịch Tô Châu đi dạo. Sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, hắn lại đi hàng châu chơi, tính toán là thoải mái đủ rồi lại về núi đi. Thật là muốn chết tiết tấu, đi đâu không tốt đi cái gì Hàng Châu, nhất cử nhất động của hắn đều bị tập trung vào. Chương 629, tông môn chuyện, không hỏi tư. Thành Tiên nhạc lấy thần niệm hỏi, ngươi là để cho Phong môn Cửu Tinh phái người đi chầm chậm tông ngư ẩn sao? Lão nhân kia dù chưa tu hành đại thành, nhưng dù sao ở toàn cực phái trong tu luyện nhiều năm, nếu là không cẩn thận rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Mai Lan Đức cười nói, thần thứ bảo bọn họ làm việc tự có thủ đoạn, làm loại này sống so vạn biến tông thiện lớn lên nhiều. Tâu ngư ẩn có thể đối pháp lực điều tra rất nhạy cảm, nhưng là hắn sẽ trở thành ngày cảnh giác khách sạn phục vụ viên, tài xế xe taxi những người này sao? Ta liền hắn một ngày ba bữa ăn cái gì cũng rõ ràng. Việc này không nên chậm trễ, cái này chia nhau hành động, ta đi trước hàng châu, một lệnh cử Lý Hương cũng tạm thời cùng ta. Thanh tổng cùng mặc cho đạo hữu trở về tô châu, đừng đưa tới những người khác nghị luận cùng suy đoán. Thần đan hội về sau, nếu thành tiên nhạc cùng nhậm đạo trực đột nhiên biến mất rất lâu, khó tránh khỏi dụ người nghị luận, cũng sẽ dẫn tới Lý giật phong cảnh giác. Lần này là bởi vì khách khanh trưởng lão Mai Lan Đức muốn cáo từ rời đi. Thành Thiên Nhạc cùng Nhậm Đạo Trực nên đưa danh nghĩa của hắn cố ý ra cửa. Giờ phút này đuổi về Tô Châu lộ diện, như vậy mới lộ ra bình thường. Về phần Hùng Hướng cũng phải bí mật mang về, ở lại nơi nào đó tạm thời không lộ diện, đồng thời phải yêu tu đệ tử thay phiên nhìn chằm chằm. Mai Lan Đức đem Hùng Hướng điện thoại di động đưa cho một mực nháy mắt nhìn ly kỳ một lệnh Cựu Lý Hương nói, điện thoại di động của hắn ngươi cầm trước, nếu như điện thoại tới cũng từ ngươi tiếp, ngươi biết thế nào bắt trước tiếng nói của hắn giọng điệu. Về phần nên nói như thế nào, ta tới dạy ngươi. Sau đó lại đối chính ở chỗ này sững sờ Hùng Hướng nói, đại hùng, ngươi quyết định sao? Có theo hay không thành tổng trở về Tô Châu? Hùng hướng nhìn bốn người này đường ngày, thở dài nói, xin hỏi, ta còn có lựa chọn khác sao? Nhậm đạo trực lắc đầu nói, không có. Hùng hướng, vậy tại sao còn phải hỏi ta đâu? Thanh thiết nhạc, hay là hỏi rõ tương đối tốt, ít nhất để cho chúng ta biết ý nguyện của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý chủ động phối hợp vì cha rõ chuyện này làm chứng, đã nói lên ngươi không phải lưu dạng hà một nhóm, chẳng qua là bị hắn tính toán lợi dụng mà thôi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. lần này đi Tô Châu muốn ủy khuất nói bạn, ta tạm thời không có thể thời ra ngươi phong ấn trói buộc, cũng sẽ không để ngươi lộ diện, chẳng qua là ở nơi nào đó tu hành phúc địa ẩn cư một đoạn thời gian. ở lại vạn biến tông trong làm khách các phái đồng đạo, như Yến Sơn Tông trưởng môn một nhà, Đan Hà vợ chồng cùng Đan Tử Thành một nhà, còn có Trương Nhạc Đạo, trạch chân bao gồm khổng linh bọn người không có đi, mỗi ngày với trong nhà cổ cười nói trao đổi rất là náo nhiệt. Thành Thiên nhạc trở về Tô Châu sau lại mời khách khứa ăn bữa cơm, làm một trận cỡ nhỏ quan hệ hữu nghị tụ hội, sau đó mới ở tông môn trong mật thất tổ chức một trận nội bộ hội nghị, tham gia đều là vạn biến tông trọng yếu cốt cán, có tổng quản Tí Hảo nội đường chấp sự chân thi nhị, hoàng thượng, nói chấn hoa, ngoại đường chấp sự thạch song, hoa phiêu phiêu, cùng với trong môn đệ nhất cao thủ, chưa có bất kỳ chức vụ và quân hàm nhậm đạo trực, trừ tí hạo gia đều vì đại thành tu sĩ. Thành thiên nhạc đầu tiên nói vũ di sơn trong trải qua, phân phó đại gia nghiêm khắc giữ bí mật đừng toát ra bất kỳ dị trạng. Mai Lan Đức cùng một lệnh cửu lý hương đã đi hàng châu, mà Tô Ngư ẩn đại biểu toàn cực phái tới tham gia thần đàn hội, là phải về núi phục mệnh, thuận đường du tô hàng sau sắp đi vào vũ di núi thẳm. Mai Lan Đức sẽ tìm cơ hội tra rõ Tâu Ngư ẩn cùng Lý Dật Phong cấu kết chứng cứ, cũng tìm cách tìm được Lý Dật Phong. Đến lúc đó, Thành Thiên Nhạc cùng Nhậm Đạo Trực sẽ chạy tới. Trần Thi Nhị nhắc nhở, Tâu Ngư ẩn là đại biểu toàn cực phái tới Bái Sơn Trường lão. Nếu như Vạn Biến Tông muốn động hắn vậy, nhất định phải bắt được bằng chứng mới được. Nếu không chính là hai phái tông môn xung đột chính diện. Tí Hạo, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không thể để bọn họ gây chuyện, làm việc phải đứng lại lý. Nếu như đến lúc đó toàn cực phái còn phải bao che Tâu Ngư ẩn vậy, sung yếu đột liền xung đột thôi, ta Vạn Biến Tông cũng không sợ. Hoàng thường sợ cũng không phải tất sợ, toàn cực phái tình huống ta ngược lại rõ ràng. nếu như bọn họ không phải núp ở tông môn đạo tràng động tiên trong kết giới không ra chính là ở sơn giã trong công khai đối chiến lấy vạn biến tông thực lực hôm nay có thể diệt nó mấy cái hiệp nhưng không thể nói như thế chuyện cũng không thể làm như thế chúng ta sau lưng đều là côn luân tu hành giới liền phải theo quy cụ tới đoái chấn hoa tắc nhắc nhở ta gần đây cũng làm một ít công khóa thường hướng trạch chân chân nhân tỉnh giáo hiểu đến côn luân tu hành các phái không ít chuyện cũ toàn cực phái dù yếu nhưng cùng côn luân 13 đại phái một trong tử thanh phái sâu xa cực sâu có thể nói đồng khí liên tri Cho nên chuyện lần này nhất định phải xử lý cẩn thận, động tâu ngư ẩn, liền phải để cho người không lời nào để nói. Cái gọi là Côn Luân 13 đại phái cũng không phải là quy mô lớn nhỏ khái niệm, mà là ở hơn 1.2005 trước lần đầu tiên chính nhất Tam Sơn sẽ bên trên, lúc ấy có nhiều môn phái xuất tịch, tông môn truyền thừa trùng điệp ngàn năm đến nay chưa bao giờ cắt đứt qua chỉ có 13 phái, Tử Thanh phái là một cái trong số đó. Ở Nam Tống thời kỳ, Tử Thanh phái ra qua một vị trưởng môn chính là chứ danh tiên gia Bạch Ngọc Tiềm, từng chỉ điểm qua toàn cực phái ba vị khai phái tổ sư. từ truyền thừa quan hệ đi lên nói, toàn cực phái cũng tương đương với Tử Thanh phái một cái nào đó chi nhánh. thương lượng lý giật phong cùng tâu ngư ẩn chuyện tí hạo lại nói kia khổng linh còn ở lại vạn biến tông làm khách xem bộ dáng là nghị xây dựng cơ sở tạm thời thành thiên nhạc không có ý định đi các phái đồng đạo rời đi sau chẳng lẽ nàng còn phải một người lưu lại sao Chân thi nhị ít nhất bây giờ rất nhiều khách nhân đều vẫn còn mà trương nhạc đạo cùng trạch chân chân nhân muốn ở tô châu chờ sử thiên vừa cùng lý thế không biết còn phải lưu thời gian bao lâu ta nhìn kia khổng linh không có ý định ở bọn họ trước cáo tử ban đầu còn muốn để cho nhậm sư đệ ở nàng rời đi lúc theo dõi sợ rằng trong lòng chính nàng cũng rõ ràng cho nên sẽ không cho cơ hội này Tí Hạo lại bổ sung, "Đúng vậy à, mấy ngày trước nàng không chỉ có cùng nơi này đồng đạo thân quen, tình huống chung quanh cũng đều thăm rõ. Lý bác gái đối với nàng nhưng nhiệt tình, thậm chí nghị thu xếp cho nàng giới thiệu đối tượng." Thanh Thiên Nhạc sửng sốt một chút, "Lý bác gái là vị cao nhân nào?" Đoái Chấn Hoa giải thích nói, "Không là vị cao nhân nào, chính là chỗ này tổ dân phố chủ nhiệm, tháng trước mới vừa về hưu, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì. Không Linh nói muốn ở phụ cận tìm cái chỗ ở, nàng thật đúng là đi tìm Lý bác gái hỏi thăm nào có nhà lớn. Nàng đối Lý bác gái nói, "Mình là từ Thượng Hải tới, năm nay mới vừa tốt nghiệp." "Đúng, Thành Tổng." nàng còn nói là bạn học cùng trường của ngươi đâu nàng tự xưng đọc chính là nghệ thuật chuyên nghiệp yêu thích trung quốc truyền thống viên lâm cho nên sẽ tới tô châu tới lại ngưỡng mộ ngài vị niên trường này cho nên nghị ở tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ phụ cận thuê phòng ở nàng ở tại chúng ta nơi này cả ngày ra ra vào vào hàng xóm láng giềng đều quen thuộc nếu thật sẽ ngủ ở phụ cận lời chúng ta thật đúng là không có biện pháp thanh thiên nhạc gật đầu một cái đổi chấp sự khổ cực ngược lại nắm giữ không ít tình huống nàng có hay không cùng ngươi nói qua xong câu chuyện nói chấn hoa có chút ngượng đáp có nàng còn dạy ta một bộ pháp quyết đâu Thanh Thiên Nhạc lặng lẽ phát qua một đạo thần niệm tâm ấn, trong đó bao hàm Dục Nhạc Song Vận Đạo Bí Thuật, lại ở thần niệm trong nói, nàng dạy nguyên nên làm một bộ này pháp quyết, lấy linh nhiệt thành liên pháp làm căn cơ. Đã ngươi đã tu vi đại thành, ngược lại có thể chuyên tu Dục Nhạc Song Vận Đạo vì ân chứng, ta truyền cho ngươi đầy đủ. Nếu là nàng ở bí quyết trong động cái gì tay chân, ngươi cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Nói Trấn Hoa hơi lấy làm kinh hãi, lấy thần niệm nói, nguyên lai thành Tổng cũng sẽ bộ bí thuật này, hơn nữa truyền thừa như vậy đầy đủ, như vậy khổng linh ở thần đan hội bên trên, Thanh Thiên Nhạc trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Đói Trấn Hoa có chút do dự nói, kia thành Tổng ý tứ. ta có thể tu cái này rụng nhạc xong vận đạo. Thanh Thiên Nhạc cười thầm nói, coi như ta bất chuyển, đã có người chuyển. Về phần ngươi tu không tu, cùng ai tu, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, đó là chính mình sự tình, ta không xem vào. Vạn Biến Tông ước thúc đệ tử chỉ có môn quy, có một số việc cũng không phải là tông môn có thể không chế, tu hành các phái cũng không can thiệp môn nhân chuyện riêng. Nói cho ngươi đầy đủ dục nhạc xong vận đạo truyền thừa, chẳng qua là để cho ngươi hiểu này tu luyện quan khiếu cùng hung hiểm chỗ. Bộ này pháp quyết có thể ở xem cảnh trong mê người mê mẩn, nhiếp này thần khí giúp mình tu hành, đây là Vạn Biến Tông chỗ không cho phép. vô luận là ngươi đối với người khác làm như thế. hay là người khác gâm thầm đối ngươi làm như thế cũng không được. Nhưng nếu là thần khí hô cảm song tu chi đạo, bất luận là diệu không, diệu muốn, diệu hành, đó cũng là tu luyện, chẳng qua là có này hùng hiểm chỗ. Không Linh muốn cùng người như vậy song tu, cho dù là cùng ngươi, chỉ cần chính ngươi nguyện ý, vạn biến tông cũng không thể nói nàng cái gì. Tu vi của ngươi phía trên nàng lại lấy được truyền thừa, ta tin tưởng ngươi cũng không ăn thiệt thòi, chỉ cần không làm trái mất quy, vạn biến tông không hỏi đến. Nói chấn hoa cũng cười, ta hiểu, đa tạ thành tổng chỉ điểm. Nhưng thành tổng truyền ta pháp quyết, giống như không chỉ là bí quyết bản thân. còn có rất nhiều quan khiếu chỗ ân chứng, chẳng lẽ ngài vậy? thành Thiên Nhạc thầm nghĩ những thứ này nha, ngươi cũng đừng hỏi ta. Bọn họ lấy thần niệm cho chuyện, mà Tý Hạo nói tiếp, mấy ngày nay đội chấp sự không chối từ lao khổ, can nguyện tự mình dâng hiến, một mực đang chăm chú khổng linh cũng hỏi khéo lai lịch của nàng. Khổng Linh chuyển đổi chấp sự song tu pháp quyết, dụng ý rất rõ ràng, nhưng chúng ta lại không thể vì vậy nói gì. Hoa phiêu phiêu tắc nói bổ sung, đội chấp sự đã huyền tấn đại thành, lại đã sớm chuẩn bị, loại chuyện như vậy tự nhiên biết nên làm cái gì, chúng ta đảo không cần phải lo lắng cái gì. Mà kia khổng linh thật muốn có mưu đồ, ta lo lắng hơn ngược lại vạn biến tông vãn bối đệ tử. hoặc là các phái làm khách đồng đạo nếu thật là nói như vậy nhìn trăm chằm nàng còn không bằng tìm cách đổi nàng đi tổng tiếp tục như vậy không phải biện pháp Nhâm đạo trực các phái đồng đạo chúng ta cũng không can thiệp được nhưng là vạn biến tông chưa đại thành những thứ này môn nhân trong ai đáng giá nhất ra tay đâu đáng người chăm miệng một lời thịnh long khổng linh lấy tìm xong tu đạo lữ danh tiếng thật ở lại chỗ này xanh sự lời nói chấn hoa cũng không phải là một tốt chỗ đột phá vị này đại thành chấp sự coi như nguyện ý lên câu chẳng qua cũng là tường kế tựu kế đối phó mỹ nhân kế mà thôi nhưng nếu nàng lại dùng giống nhau thủ pháp đối phó người khác Liền có thể đưa tới tu hành các phái cùng vạn biến tông bất hòa, thậm chí là vạn biến tông tông môn nội bộ xuất hiện tranh chấp. Vạn biến tông vãn bối đệ tử ai đáng giá nhất ra tay đâu? Có giá trị nhất lớn quan chưa thành yêu đầu tiên loại bỏ rơi, như vậy thì là thịnh long. Thịnh long là kim tuyến thử xuất thân, cũng là dân gian trong truyền thuyết lục xuất bảo chuột hoặc tiền tài chuột, bây giờ đã vượt qua phong tà kiếp là đã có thành tựu đại yêu. Này thiên phú thần thông phi thường có giá trị. chương 630, thật kinh hãi, giật mình không biết mấy năm này thành thiên nhạc đi ra ngoài hành du lúc mang theo thịnh long số lần là nhiều nhất, ở đạo được luyện chế lục nô thần luân đan quá trình trong, thịnh long xuất lực cũng nhiều nhất. Đối với một lấy điều khiển yêu tu làm mục đích nhóm người mà nói, đối thịnh long ra tay giá trị cũng lớn nhất, nếu thành công, đối vạn biến tông đả kích cùng ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tất cả mọi người hiểu những đạo lý này, cho nên trong miệng một lời. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, nếu Khổng Linh Thật đối thịnh long có ý tưởng, hơn nữa biến thành hành động, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền vãi. Nếu ta không ở Tô Châu vậy, Tí Hạo, chuyện này liền do ngươi tới an bài, dùng phong cách của ngươi đi giải quyết. Tí Hạo, không thành vấn đề, giao cho ta bảo đảm xong. Quay đầu ta tìm thịnh long Hàn Huyền một chút, giao đó trước. Nếu ngày nào đó Khổng Linh Thật làm như vậy, liền ấn chứng chúng ta hôm nay phán đoán. thì Long tự biết nên ứng đối như thế nào. Thanh Thiên Nhạc ở Tô Châu học làm các loại an bài, mà toàn cực phái trưởng lão Tâu Như ẩn còn đang hàng Châu du sơn ngoại thủy, cũng không biết mọi cử động đều bị Mai Lan Đức nắm giữ. chờ hắn du ngoạn vài sắp xỉ, cái này mới lên đường trải qua chiết Giang tiến về Phúc Kiến, đi Vũ Di trong núi sâu Tông môn đạo tràng phục bệnh. thân phận của Tâu Như ẩn là ngoại đường trưởng lão, bình thường không hề chú đóng Tông môn đạo tràng, mà là ở tại Vũ Di Sơn thị khu vực thành thị trong. các phái tu sĩ cũng cần giao thiệp với Hồng Trần, mà truyền thống Tông môn đạo tràng phần lớn ở núi thẳm chỗ bí ẩn, vì vậy động Thiên gia cũng phải có cùng thế gian kết duyên chỗ. Những đệ tử với ngoài núi trong Hồng Trần cũng có lui tới chỗ ở, trên thế gian kinh doanh các loại sản nghiệp. Tâu Ngư ẩn cũng không quá ưa thích trở về toàn cực phái tông môn đạo tràng, cũng không quá ưa thích vượt núi băng đèo xuyên việt nhiều như vậy hiểm trở đường sá, hay là ở tại phồn hoa trong Hồng Trần cảm giác thoải mái hơn, bình thường lúc rảnh rỗi có thể đi các nơi du sơn ngoạn thủy thưởng thức, thức ăn ngon. Trường lối của hắn chính là toàn cực phái môn nhân, thở nhỏ phải chuyển pháp quyết chốc cơ, tu hành nội môn, 19 tuổi là được toàn cực phái đệ tử chính thức. Mà năm nay hắn đã 70 ra mặt, hơn 40 tuổi mới lịch phong tà kiếp thành công, bây giờ tu vi vẫn là ngự hình cảnh, đời này sợ khó có đại thành chi vọng. nhưng bởi vì tư lịch nhiều năm như vậy sau cũng là làm được một ngoại đường trưởng lao tí trước toàn cực phái kích thước không lớn đệ tử không tính rất nhiều cho nên nhân tận kỳ dụng tâu ngư ẩn đặc biệt phụ trách cùng các phái đồng đạo kết duyên cùng với quả cấp đưa đón sự vụ tỷ như trong thế tục một ít đơn vị hoặc là khoa thất một trưởng khoa bốn cái phó khoa trưởng thường thường có như vậy một phó chức cũng không thực quyền treo cái hư hàm đặc biệt xuất tịch các loại hội nghị có rất nhiều không thể nói trọng yếu hoặc là không trọng yếu trường hợp thế nào cũng phải đi cái lãnh đạo tượng trưng cho có liên quan đơn vị cũng tịch tâu ngư ẩn ở toàn cực phái đóng vai đại khái chính là một cái như vậy nhân vật lần này thành thiên nhạc ở tô châu tụ tập một nhóm yêu quái mở thần đàn hội cũng là hắn đại biểu toàn cực phái đi tham gia dĩ nhiên hắn còn có khác tư nhân mục đích tâu ngư ẩn tu vi khó trong đại thành bây giờ tinh khí thần đã sớm qua tột cùng nhưng hắn dù sao cũng là một người tu sĩ toàn cực phái trong trường bối tu luyện nhiều năm như vậy cũng có thành tựu nắm giữ thần thông pháp lực so với người bình thường hắn sinh hoạt là thường nhân khó có thể tưởng tượng thoải mái lớn tuổi như vậy gần như không có ốm đau mối họa thân nhẹ thể kiện so tiểu tử còn phải tinh lực dồi dào thường ngày khắp nơi nhàn tản hành du. cũng là tiêu giao tự tại đủ để khiến trên đội phần lớn người hao ước. nếu không có bị thành thiên nhạc đám người phát giác ra hắn cùng với lý giật phong giữa chuyện tông Ngư ẩn đợi này cũng sẽ thoải thoải mái mãi tiếp tục tiếp tục nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có tiếc nuối về phần đang tiếc nuối cái gì sợ rằng chỉ có chính mình mới rõ ràng ngày này, khi hắn trải qua hoán cốt nham cùng mang đi nhập vũ di núi thẳm tiến về ở vào đảo nguyên động vụ cận toàn cực phái tông môn đạo chẳng lúc không khỏi âm thầm lại mày hắn tu luyện nhiều năm tự nhiên cũng pháp lực không yếu có thể thi triển thần hành phương pháp xuyên việt núi thẳm bích nhưng vũ di sơn địa mạo quá đặc thù nhiều như vậy nô lên đá phong như vậy bất ngờ sai biệt đi tới cũng không dễ dàng a nếu không cần thiết tâu ngư ẩn càng ngày càng không thích tiến vào núi thảm tông môn đạo tràng kia ngăn cách với đời động thiên trong dù là xinh đẹp tiến cảnh ngồi chơi trong đó cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo sinh mạng phảng phất cũng không có ý nghĩa gì hắn càng thích ngoài núi hồng trấn các loại cảm giác tu luyện một thân thần thông pháp lực không phải không chuyện đang lâm tuyệt biết dùng lớn nhất giá trị là đi hưởng thụ sinh hoạt danh hiệu của hắn gọi ngư ẩn không phải là mình lên lại có bản thân hiểu ẩn tắc vào thị cá tác cá lấy hồng trần chi nhạc vậy mới xứng đáng nhiều năm như vậy tu luyện nha có loại tâm thái này. cho nên hắn thi triển thần hành phương pháp đi ở người bình thường căn bản là không có cách xuyên qua đỉnh mặn giữa nhất là cảm thấy mệt mỏi mà dọc đường cảnh đẹp đã sớm xem qua bao nhiêu lần không lòng dạ nào lại thường nếu như từ trên bản đồ nhìn tâu ngư ẩn vào núi lộ tuyến cùng dương lầm chỗ đi qua đường đại khái song song trung gian cách vài toàn núi từ gần đây địa phương tìm tốt nhất đi đường đến tông môn đạo tràng lấy tốc độ của hắn trời sáng phát ra cũng phải đi tới hoàng hôn mặt trời lặn sau giờ ngọ trong núi hạ một trận mưa nham thạch trơn trượt con đường bù lầy điều này làm cho tâu ngư ẩn cảm thấy rất không thoải mái cũng hối hận không có măng dù Hắn vận chuyển pháp lực khiến hạt mưa không dính quần áo rớt xuống, cũng tận lực không để cho bùn đen dính vào giày bên trên. Muốn tìm một chỗ đổ mưa, liền đi vào rừng rậm đến một mảnh rưỡi vách, tìm được một rất khô giáo hang núi. Tâu ngư ẩn đi vào trong hang, kia sáng trở tối đồng thời không tên mắt tối sầm lại. Đây là trời tối sao? Không, là chúng người khác pháp thuật tạm toán. Hắn mới vừa phản ứng kịp rút ra pháp khí, gãy liền bị đánh một cái hôn mê bất tỉnh. Hắn ở căm ghét khí trời, ngại trận mưa này tới không phải lúc, quan tâm trên người ướt không ướt, giày bên trên có hay không bùn, kết quả căn bản không có nhận ra được mai lan được đánh lén. tâu ngư ẩn cũng không phải là đang dễ rủa cầu sinh trong lớn lên sơn dạ yêu tu hắn mười mấy tuổi chính là toàn cực phái trong một người tu sĩ trừ trong tu luyện kiếp số khảo nghiệm cũng chưa từng ăn qua chân chính đau khổ bây giờ tuổi tác càng lớn ở trong tu hành tiết nối thì càng nhiều nhưng đối phận cũng càng cao sinh hoạt càng ngày càng thoải mái tiêu dao hắn trước khi đến tông môn đạo tràng dọc đường căn bản cũng không có bất kỳ cảnh giác mai lan đức có tâm tính vô tâm đơn giản chính là bắt vào tay tâu ngư ẩn khi tỉnh lại ngầm đầu nhìn thấy chính là một phía nham thạch đỉnh động hắn đưa thân vào một rất sâu hang núi chỗ sâu tia sáng mười phần đủ ấm nếu như không phải mục lực vượt qua thường nhân căn bản không thấy rõ vật hắn muốn động lại phát hiện bị người không biết thi triển cái gì thủ pháp một thân thần thông pháp lực không thi triển ra được như vậy còn không tính còn bị trói gô hay cùng cái bánh tét vậy tâu ngư ẩn ngửa mặt nằm trên đất bên người ngồi một người chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau đường nét trong tay đang đem chơi một thanh đoàn kiếm trong bóng tối mơ hồ thoáng hiện sắc bén ánh sáng tâu ngư ẩn kinh hô ngươi ngươi là người phương nào người nọ cũng không quay đầu cũng không trả lời vấn đề của hắn làm như mỉm cười nói tô trưởng lão ngươi dốt cuộc tỉnh rồi thanh âm của hắn có chút viêu miểu nghe không rõ ràng lắm giống như từ chỗ rất xa chuyển tới nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa phảng phất đang thăm hỏi một vị nằm ở trên giường bệnh bạn già nói chuyện đồng thời người nọ kiếm đóng tay trái rồi với tay phải nhẹ nhàng ở tâu ngư ẩn bên trái trên đuổi vỗ một cái động tác này rất tự nhiên giống như hai cái quan hệ mười phần người thân cận giữa quen thuộc cử động nhưng tâu ngư ẩn lại cảm giác một trận tan nát cõi lòng gõ gãy xương tủy đau nhức trong nháy mắt bảy kín toàn thân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được trong nháy mắt liền sống sờ sờ đau hôn mê bất tỉnh Người đối với thời gian cảm giác ở tình huống khác nhau hạ sẽ có khác biệt. Tỉ như mấy phút bên trong làm một giấc ngọng, sau khi tỉnh lại lại cảm giác trong mộng trải qua rất lâu. Tâu ngư ẩn ở hôn mê cũng giống vậy, kỳ thực cũng bất quá là mấy phút, mồ hôi lạnh chưa làm, hắn lại cảm giác đã trải qua thời gian rất lâu, phát ra một tiếng thống khổ diên dị lần nữa tỉnh lại. Lần trước còn hỏi một câu lời đâu, lần này hắn ngay cả lời cũng không kịp nói, chỉ nghe kia ngồi ở trong bóng tối người lại mỉm cười nói, tô trưởng lão, ngươi lại tỉnh rồi. Vẫn là rất tự nhiên nhẹ nhàng vứt tay vỗ một cái, vỗ vào hắn bên phải trên đùi. Tâu Ngư ẩn dù không phải tập võ xuất thân, nhưng cũng tu luyện thành công, rõ ràng đây là võ đạo cao thủ thi triển nội kình, ngoài mặt nhìn phảng phất chút nào không có vết thương, lại có thể khiến người ta đứt gân gãy xương, phụ tạng vỡ vụn. Nhưng là Tâu Ngư ẩn căn bản không động đậy, cũng không rõ ràng lắm bản thân sẽ có như thế nào kết quả. Ngay sau đó ở đó không cách nào tưởng tượng cùng chịu được đau nhức trong mắt tối sầm lại lại hôn mê bất tỉnh, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngất xỉu vẫn chẳng qua là mấy phút, nhưng Tâu Ngư ẩn lần nữa khi tỉnh lại cảm giác lại đặc biệt dài dằng dặc, trong hoàng hốt giống như là qua vài ngày nữa vài đêm. Hắn đã rõ ràng chính mình gặp phải là hội gia tử. làm thế nào cũng nghĩ không thông đối phương vì sao phải làm như vậy hắn rất sợ hãi sợ hai phải khó có thể hình dung e sợ cho người nọ không giải thích được động thủ nữa vội vàng mở miệng nói một câu nói đạo hữu ta là toàn cực phái trưởng lao tâu ngư ẩn người nọ rất ôn hòa cười nói đúng vậy a ta biết ngươi là ai sau đó thuận tay lại là một trường vô rơi lúc này là chụp về phía bụng của hắn tâu ngư ẩn chỉ kịp lừ ra nửa không chữ đã cảm thấy toàn thân phản phất cũng vỡ vụ bình thường đây là hắn cả đời chưa bao giờ cảm thụ qua đau đơn a tại chỗ lại hôn mê bất tỉnh trói gô thân thể đã như mở ra bùn nát vậy mềm ở nơi nào Lại không biết qua bao lâu, Tâu Ngư ẩn rốt cuộc ở ngơ ngơ ngác ngác trong tình lại, cảm giác thân thể là chết lặng, thậm chí không làm rõ được bản thân còn sống hay không, bị thương nặng cỡ nào. Sợ hai vô gần đánh tới, nguyên thần đều ở đây run rẩy, Tâu Ngư ẩn không dám phát ra bất kỳ thanh âm thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc, lặng lẽ mở mắt ra hướng bên cạnh nhắm đi, người nọ lại không có ngồi ở ban đầu vị trí. Lại mở mắt ra chật vật hướng phía trước nhìn, ở chỗ cửa hang truyền tới ánh sáng trong, người nọ lưng hướng về phía hắn đứng. tô trưởng lão, cảm giác thế nào a?" Người nọ có thể cảm giác được Tâu Ngư ẩn tỉnh lại, cũng không quay đầu lại hỏi. Tô Ngư ẩn đã hoàn toàn ngơ ngác Hắn thậm chí cảm thấy mình là đang nằm mơ, trên đời làm sao sẽ có chuyện như vậy, người như vậy để cho mình cho gặp. Người nọ là cao thủ, nhưng cũng là cái không thể hiểu nổi người điên. Hắn đánh lén cũng bắt cóc bản thân, lại cái gì cũng không hỏi, chính là một lần lại một lần thi triển thủ pháp nặng đem bản thân đánh bất tỉnh, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho, phản phất không có bất kỳ mục đích. Chương 631, chơi giáp tâm, tiểu tông sư. Tâu ngư ẩn rốt cuộc dây rủa lại mở miệng nói, vị đạo hữu này, ngài vì sao làm như thế, rốt cuộc có mục đích gì? Ngài nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chúng ta nói chuyện một chút. Người nọ xoay người đi tới, trong bóng tối không thấy rõ bộ mặt của hắn chỉ có không ngừng tới gần thân hình được nét vẫn là mỉm cười nói ta và ngươi không có gì để nói vừa nói chuyện túi người một trưởng vô ở tông ngư ẩn ngực vị này đáng thương toàn cực phái trưởng lão lại hôn mê bất tỉnh nằm ở trong bóng tối giống như một cái từ trong nước ném lên bờ đã ba ngày cá tâu ngư ẩn gặp phải mai lan nước thật là gặp vợ đen mai lan nước từng nói với thành thiên nhạc qua quân tử tránh xa nhà bếp cũng đã nói cõi đời này công việc bẩn thiệu thế nào cũng phải có người khô a nếu là thành thiên nhạc cản lại tông ngư ẩn tuyệt sẽ không là làm như vậy đây không phải là thành thiên nhạc phong cách Kỳ thực đây cũng không phải là Mai Lan Đức thói quen, nhưng Mai Lan Đức biết làm như thế nào để cho Tâu Ngư ẩn trong thời gian ngắn nhất, không giữ lại chút nào nói ra hắn muốn hỏi nhất vật. Ấn thường quy ý nghĩ, bắt lại Tâu Ngư ẩn sau dĩ nhiên là muốn thẩm vấn. Nhưng Tâu Ngư ẩn dù sao cũng là tu luyện nhiều năm tu sĩ, ở trong tu hành cũng vượt qua sắc dục, người bị ma cảnh, phong tà khảo nghiệm, nếu chính là không muốn cung khai vậy, là rất khó hỏi ra thứ gì tới. Hắn lại dù sao cũng là toàn cực phái trưởng lão, càng không thể tùy tiện đả thương hắn hoặc giết hắn. Nhưng làm Mai Lan Đức căn bản không hỏi, cũng không toát ra bất kỳ mục đích gì. chờ đợi Tâu Ngư ẩn ở không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống bản thân sụp đổ. Nếu bản về chơi dắp tâm chi hung ác, Mai Lan Đức đây chính là cấp bậc tông sư. Mai Lan Đức cũng không có thương Tâu Ngư ẩn, hắn vừa là lấy thuật nhập đạo cũng coi là lấy võ nhập đạo, nội kinh thủ pháp đã khống chế phải lô hỏa thuần thanh, chính là để cho Tâu Ngư ẩn mất đi mà thôi. Đem cảm giác này thông qua thân thể đâm vào nguyên thần. Quả nhiên không ra Mai Lan Đức đoán, Tâu Ngư ẩn lần nữa lúc tỉnh lại đã sụp đổ. Tục ngữ nói quá tam ba bận à, ở dưới tình huống bình thường coi như bị bắt cóc, đối phương cũng nhất định là mang theo mục đích nào đó, hoặc là hỏi chuyện gì, hoặc là bắt hắn làm gì trao đổi. Hoặc là để cho hắn đáp ứng điều kiện gì, coi như là cửu ra cũng phải nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nào có làm như vậy. Làm người ta sợ hãi nhất chính là đối phương không có mục đích, hành vi hoàn toàn ngoài ý muốn, để cho người không biết thế nào đi ứng đối, ở phản phục đau nhức ngất xỉu về sau, đối không biết sợ hãi đã đạt tới cực hạn. Tâu Ngư ẩn bây giờ muốn nhất chỉ có một việc, chính là đối phương mở miệng nói cho hắn biết vì sao phải làm như vậy. Dù là có chừa chỗ thương lượng chút nào cũng tốt, bất kể hỏi cái gì, hắn nhất định sẽ nói đi ra. Nhưng trong sơn động lại không ai, cái đó làm người ta kinh hãi người điên chẳng biết đi đâu. Tâu Ngư ẩn dần dần khôi phục chi giác, phát hiện tay của mình cùng chân đều còn tại ngũ tạng lục phủ cũng đều hoàn hảo chẳng qua là vận chuyển không được pháp lực còn bị người trói lại hắn cũng không có vì vậy thở phào một cái mà là càng thêm hoảng sợ cái này tính chuyện gì xảy ra nếu chính là như vậy hắn vì vô thanh vô tức chết ở chỗ này không thể hắn ở trong bóng tối găng sức hô ngài rốt cuộc là người nào chuyện gì đều có thể thương lượng a mặc dù đã dùng lớn nhất khí lực nhưng thanh âm của hắn đã sớm khẳng hẳn, liền cái sơn động này cũng chuyển không đi ra qua mấy phút người kia thanh âm mới không biết từ chỗ nào chuyển tới ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi đã như vậy, ngài vì sao phải làm như vậy? ta là toàn cực phái trưởng lão, ta có thể đáp ứng ngài rất nhiều chuyện. rốt cuộc muốn cho ta như thế nào? ngài ngược lại nói a. chúng ta không thủ không đoán, ta cũng trước giờ không đắc tội qua các hạ. người kia thanh âm xen lời hắn, ta với ngươi hình như là không có gì thủ đoán, nhưng có một người cùng ta có thủ, tên của hắn cứ gọi lý giật phong. Tâu ngư ẩn trong lòng vui mừng đồng thời cũng cả kinh, vui chính là người nọ rốt cuộc chịu mở miệng cùng hắn trao đổi, hoảng sợ là đối phương nguyên lai like là hướng lý giật phong tới, hắn đang chờ người kia nói tiếp, không ngờ nhưng không có nói tiếp. làm người ta sợ hai tiếng bước chân chuyển tới từng tiếng giống như gõ tâm thần cự truy người nọ lại từ chỗ cửa hàng đi vào lại cái gì cũng không có hỏi nhẹ nhàng một trường liền chụp về phía gót của hắn tâu ngư ẩn rốt cuộc không nhịn được hết sức hô chậm đã ta biết lý giật phong biết làm sao tìm được hắn một khi tâm lý phòng tuyến sụp đổ giống như hồng thủy sông phá đê đập không cần mai lan nước hỏi nhiều cái gì tâu ngư ẩn bản thân liền toàn giao phó hắn ở rất lâu trước liền nhận biết lý giật phong cũng không phải là với toàn cực phái trong mà là ở sân thượng núi vụ cận tử thanh trong phái khi đó lý giật phong còn rất trẻ mới vừa bái tại Xuân Thuôn môn hạ của Tiền Bối không lâu, đi theo sư phụ đi Tử Thanh Phái Bái Sơn, dừng lại thời gian rất lâu. Toàn Cực Phái hàng năm cũng sẽ phái người đến Tử Thanh Phái Bái Sơn cũng đưa lên quà tặng, tham gia mỗi năm một lần tế tổ nghi thức. Đây đã là mấy trăm năm qua lệ thường, phảng phất là một loại chiều cung cấp. Dĩ nhiên Tử Thanh Phái cũng không thể để Toàn Cực Phái người đến không, sẽ quá đáp lễ không ít thứ, biểu hiện cái này hai phái quan hệ không bình thường. Một năm kia, chính là Tô Ngư ẩn mang theo hai vị văn bối đệ tử đi, ở điện Tử Trong gặp được Xuân Thôn thầy trò. Đại sư Xuân Thôn vị Tiền Bối này cao nhân hắn không tốt trực tiếp leo lên. nhưng lý giật phong lại cùng vị này đến từ toàn cực phái trưởng lão kết giao âm thầm quan hệ lộ ra rất mật thiết thông qua lý giật phong tâu ngư ẩn mời đại sư xuân thôn đến toàn cực phái làm khách ra vẻ mình cùng với tông môn cũng rất có mặt mũi. sau đó đại sư xuân thôn vì cầu siêu thoát đại đạo đi xa côn lôn tiên cảnh thanh tu không trở về chuyền nhân duy nhất lý giật phong lại ở lại thế gian ngoài mặt không ai biết đến chỉ ở bắc kinh cùng người hợp bọn mở một nhà bồi hơn công ty nhưng âm thầm cùng các phái quen biết đồng đạo lui tới rất nhiều nhất là những thứ kia thuộc về danh giới trạng thái không quá được coi trọng hoặc là không quá đắc chí đệ tử bọn họ lui tới quá trình cũng không cần nhiều lời tâu ngư ẩn thích ăn nhậu chơi bởi lý giật phong có đến vài lần liền ước hẹn đồng du một đường đều là hắn làm đông nhưng lý giật phong kết giao các phái tu sĩ làm cũng không phải là lô vốn mua bán bởi vì những người này hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ mỗi người tông môn đặc biệt tài nguyên nếu có người âm thầm muốn cái gì hắn sẽ thông qua các loại quan hệ đường dây tận lực giúp giúp bọn họ trao đổi giống như là một người trung gian từ trong cũng có thể được không ít chỗ tốt trong này có rất nhiều đều là chuyện riêng chưa đủ vì ngoại nhân nói vậy lưu dạng hà ban đầu chính là từ xuyên tây cao nguyên tới một giới tán tu ở côn luân tu hành giới không có cái gì lui tới Hắn thu góp luyện chế lục nô thần luôn đan linh dược cùng với tu hành cân vật, có không ít thứ liền là thông qua Lý Dật Phong làm được. Dĩ nhiên, luyện chế lục ngô thần luôn đan trọng yếu nhất linh dược là Vu Đạo Dương năm đó lưu, còn có chút là hắn sau đến chính mình tìm cách chọn lựa, nhưng Lý Dật Phong cũng giúp không ít bận rộn. Lý Dật Phong giúp một tay không phải là không có thủ lao, Lưu Dạng Hà nếu luyện thành thần đan hắn cũng có phần đã có thể tự mình dùng, cũng có thể đem ra làm khác trao đổi. Lý Giật Phong trở thành Lưu Dạng Hà đồng bọn kim đồng minh, đó là sau đó chuyện. Tâu ngư ẩn âm thầm cùng Lý Dật Phong lui tới, có rất nhiều là thuộc về cá nhân riêng tư phương diện chuyện, lấy được chỗ tốt cũng không ít. đoạn thời gian trước cho lý giật phong thông phong báo tin đem quân luân trong giới tu hành bộ phát sinh tình huống kịp thời chuyển tao hắn cũng có tâu ngư ẩn phần tâu ngư ẩn cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề lớn lao gì hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng lưu dạng hà gây nên không phải ai đều giống như thành thiên nhạc như vậy đích thân trải qua những chuyện kia dĩ nhiên càng quan trọng hơn coi như tâu ngư ẩn có thể đoán được lưu dạng hà đang làm gì cũng không muốn đi tra cứu truy hỏi chẳng qua là đem một ít tu hành cấp phái đều biết tình huống nói cho lý Dật phong coi như lý giật phong đang suy nghĩ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn lý giật phong đã từng đối tâu ngư ẩn chào hỏi. có liên quan thành thiên nhạc cùng tô châu vạn biến tông tin tức nhất định phải lưu ý tô ngư ẩn cũng nhớ kỹ lần này vạn biến tông tổ chức thần đan đại hội tô ngư ẩn nhận được phì thủy chi vị lâu chuyển tới mời cũng nói cho lý giật phong có lẽ hắn cũng không phải là duy nhất cho lý giật phong thông phong báo tin người mà lý giật phong lại nhờ hắn một chuyện chính là âm thầm ghi chép thần đan trong đại hội phát sinh các loại trạng huống cũng tận lực cho vạn biến tông khó chịu nhưng phải làm được tự nhiên tốt nhất là khơi mào các phái đối vạn biến tông kiêng kỵ cùng không ưa tô ngư ẩn cứ làm như vậy có một số việc là thành thiên nhạc đám người biết, tỉ như hắn đem video tài liệu sau đó phát cho lý nhật phong, lý nhật phong cắt nối biên tập sau lại chuyển cho yêu tu hướng hướng, mà cuối cùng rơi vào thành thiên nhạc trong tay. mà Tâu ngư ẩn ở thần đan hội bên trên một ít công khai lời nói, cũng đưa tới vạn biến tông không ngứa cùng cảnh giác. còn có thành thiên nhạc đám người chỗ không rõ ràng lắm, Tâu ngư ẩn lợi dụng các phái đồng đạo tụ tập ở chung với nhau cơ hội, âm thầm cũng cùng không ít người nói chuyện phiếm trao đổi, phân tích vạn biến tông châu đáng sợ, ứng đưa tới đủ chú ý cùng cảnh giác vân vân. những thứ này không thể nói lời không có đạo lý, vì vậy cũng không có thiếu người phụ họa, sinh ra rất vi diệu ảnh hưởng. Trương Nhạc Đạo đêm hôm ấy cũng cùng Thành Thiên Nhạc nói qua phương diện này chuyện, tính là một loại nhắc nhở y. Tô Ngư ẩn làm như vậy dĩ nhiên cũng có chỗ tốt, Lý Dật Phong đáp ứng sau đó đưa hắn một cái pháp bảo khổng Thiên Tinh. Có ý tứ chính là, Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức từng ở Tô Châu giết qua một vị điều khiển âm thần làm hại đại sư, tên cũng gọi là khổng Thiên Tinh. Nhưng này khổng Thiên Tinh không phải cái đó khổng Thiên Tinh, nó là một loại thiên tài địa bảo, có phi thường đặc biệt chỗ dùng. Vật này nhân thế giữa cũng không sản xuất, chỉ ở Côn Lôn tiên cảnh man hoang trong mới có thể tìm được, lấy Tô Ngư ẩn bản lãnh của mình vô luận như thế nào là không có được. Đại sư Xuân Thôn từng đi qua Côn Lôn Tiên cảnh, mang về một nhóm Khổng Thiên tinh luyện thành một loại rất pháp bảo đặc biệt, khi hắn lần nữa đi Côn Lôn Tiên cảnh thành tu không trở về thời điểm, những thứ đồ này dĩ nhiên cũng để lại cho đồ đệ lý Dật Phong. Bình thường Khổng Thiên tinh cơ bản nhất vật dùng chính là ghi chép các loại tin tức. Bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn phát đạt, xuất hiện các loại ghi âm thu hình thủ đoạn, nhưng ở những thứ đồ này không có bị phát minh trước, thời cổ tu sĩ cũng có biện pháp làm loại này ghi chép, chỉ bất quá cần thi triển tương ứng cảnh giới các loại pháp thuật, phi người bình thường có thể nắm giữ. có thể mượn giúp Khổng Thiên Tinh thi triển pháp thuật ghi chép chuyện xảy ra, sau đó lại lấy pháp lực kích dẫn Khổng Thiên Tinh, tất có thể tái hiện cảnh tượng lúc đó, hơn nữa không có biện pháp làm giả. Bởi vì đây là Khổng Thiên Tinh đặc tính, nếu như cưỡng ép thay đổi ghi chép, vật này chỉ biết hư mất. Có loại này vật dùng thiên tài địa bảo cũng không chỉ Khổng Thiên Tinh một loại, nhưng Khổng Thiên Tinh có thể là dùng tốt nhất. Chương 632, soạn vọng cảnh, Khổng Thiên Tinh. Bị đại sư Xuân Thôn luyện hóa thành pháp bảo Khổng Thiên Tinh, còn có một loại khác càng thần kỳ diệu dụng, với định cảnh trong ngự khí có thể mô phỏng ra các loại vọng cảnh. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính vọng cảnh. cũng không giống đạn chỉ liền đi qua nhiều năm khoa trương như vậy, nhưng cảm thụ lại rất giống. Chỉ cần đã tu chứng trong nguyên thần cảnh thành liền, như vậy ở định cảnh trong liền có thể thân lâm kỳ cảnh, đã gặp qua người, trải qua chuyện, cũng như với trong nguyên thần cảnh trong xuất hiện, theo nguyện vọng của mình cùng dục niệm phát sinh các loại biến hóa. Sắt thực nói, đây thật ra là mượn khí vật diệu dụng kích phát ma huyễn cảnh, từ đó đẩy ra diễn mô phỏng vọng cảnh cảm thụ. Trong tu hành các loại kiếp số, vừa là khảo nghiệm cũng là thành tựu, từng trải qua ma cảnh kiếp chính là nắm giữ trong nguyên thần cảnh căn cơ, cho nên mới có thể như vậy sử dụng khổng thiên tinh pháp bảo. đại sư xuân thôn đại khái cũng rõ ràng bản thân tên đồ đệ này đầu vóc quá nhiều có thể bỏ bê tu hành cuối cùng phá vọng chật vật cho nên lưu cho hắn loại pháp bảo này cũng là giúp hắn có thể trước hạn có chút thể hội tương lai nếu có may mắn bước vào hóa vọng cảnh có thể dễ dàng hơn tìm được phá vọng cơ duyên nhưng vật này diệu dụng cũng tựa như một thanh kiếm hai lưỡi à, có như vậy trong nguyên thần cảnh cảm thụ cũng có thể khiến người trầm mê trong đó ngược lại không nghĩ còn lại mặt khác nếu là cuộc đời này đại thành vô vọng thậm chí ngay cả vọng cảnh cánh cửa cũng bước không đi vào tu sĩ có pháp bảo như thế bao nhiêu có thể đền bù một phen tiếp đối, cũng coi là đã gần mà Đem khổng tiên tinh luyện chế thành có tác dụng kỳ diệu như thế pháp bảo, là đại sư xuân thôn độc môn bí thuật lấy lý giật phong tu vi dĩ nhiên thượng không bực này bản lãnh, nhưng là trong tay hắn lại có cả mấy quả loại vật này, vừa đúng là tâu ngư ẩn loại này người muốn lấy được nhất. Coi như cuộc đời này nhập không phải vọng cảnh, cũng có thể bao nhiêu mô phòng thể nghiệm một cái vọng cảnh cảm thụ. Hơn nữa tâu ngư ẩn cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng à? Có thanh thành kiếm phái lao trưởng môn hình độ tắc ví dụ ở phía trước, hắn cũng có cuộc đời này còn có thể may mắn đại thành tâm lý, mượn pháp bảo khổng tiên tinh thể nghiệm hóa vọng cảnh như vậy thật nên đón một ngày kết lúc, hoặc giả có thể tìm tìm được phá vọng cơ hội. dĩ nhiên tâu ngư ẩn làm chút chuyện như thế còn chưa đủ để lấy được một cái pháp bảo không thiên tinh lý giật phong còn đối hắn nói lên một yêu cầu khác chính là sau đó tận lực tìm cách khích bắc toàn cực phái nhất là tử thanh phái cùng vạn biến tông quan hệ tốt nhất để cho tử thanh hoạt tỷ vạn biến tông tràn đầy ý đúng như trương nhạc đạo nói vạn biến tông tình huống rất dễ dàng đưa tới côn luân tu hành các phái nghi kỵ cho nên lý giật phong giao phó chuyện cũng không phải là không thể nào làm được chỉ cần đem ở một phương diện khác vật phóng đại tận lực nhiễm lý Dật phong còn đáp ứng nếu tương lai từ thanh phái thật cùng vạn biến tông lên xung đột hắn còn đem đáp tạ về phần nguyên nhân mà cũng rất đơn giản hắn cùng với thành thiên nhạc cùng vạn biến tông có cựu án đây cũng là Tâu ngư ẩn chỗ giao phó đại khái tình huống lý giật phong đáp ứng cho hắn một cái pháp bảo khổng thiên tinh là ở thần đan hội trước mà cam kết tương lai tử thanh phái cùng bạn biến tông nếu lên xung đột lại tạo hoàng kim ngàn lượng là ở thần đan hội sau chính là hai ngày trước chuyện lý giật phong hẹn Tâu ngư ẩn ở vũ di sơn trong gặp mặt hắn sẽ đem một cái pháp bảo khổng thiên tinh giao cho vị này toàn cực phái trưởng lão mai lan đức sau khi nghe xong cũng cảm thán không thôi à thầm nói cái này lý giật phong đem cái gì cũng tính đi vào Không chỉ có bao gồm Dương Lâm Mệnh còn bao gồm kia báo yêu lưu lại 200 cân hoàng kim. Hoàng kim ngàn lượng chính là 100 cân, Dương Lâm trôn giấu hoàng kim địa phương, ngoại trừ chính hắn trên đời sợ rằng chỉ có hai người biết, chính là Lý Dật Phong cùng Mai Lan Đức. Lý Dật Phong nhìn như hảo phóng, nhưng hoa không phải là mình tiền, kỳ thực là cùng Tâu Ngư ẩn phân tăng A chỉ cần vị này Tô trưởng lao đáp ứng thu khoản này chỗ tốt cũng làm những chuyện kia, tương lai liền hoàn toàn không thoát được quan hệ, hắn ở toàn cực phái trong thân phận trưởng lao chỗ có thể phát huy tác dụng, ở quân Luân tu hành giới nắm giữ các loại tài nguyên đường dây, đều sẽ vì Lý Dật Phong sử dụng, cái này ngàn lượng hoàng kim giá cao quá đáng giá. căn cối ý tứ chính là, Lý Dật Phong hẹn Tô Ngư ẩn gặp mặt địa điểm, chính là yêu tu Hùng Hướng chặn lại báo yêu Dương Lâm kia phiến bãi sông, kia bên cạnh trên cây to đã sớm lắp xong hận nút theo dõi thiết bị, toàn bộ quá trình đều sẽ bị âm thầm vô xuống tới. Mà Tô Ngư ẩn lần này vào núi cũng không định ngay trong ngày liền đuổi về tông môn đạo tràng, sẽ ở trong núi dừng lại thêm một ngày lượn quanh cái ngoặt đi gặp Lý Dật Phong, lấy trước đến viên kia pháp bảo Không Thiên Tinh lại nói. Vũ Di Sơn chỗ sâu, rừng rậm bên bên dòng suối nhỏ, nằm một con toy thót thở bạc gấm. Nó chính là bị Hùng Hướng đả thương Dương Lâm, thời gian đã qua nhanh một tuần, lại còn không có chết, mạng của nó thật là dài a. Không hổ là tu luyện nhiều năm đã từng cũng trở thành đại yêu con báo, nhưng tu vi của nó đã phế thân mang trọng thương, không cách nào xuyên qua bốn bề hiểm trở của sơn. ở nơi này thung lũng trong cũng bắt không tới con ngồi. Nó khát nước, vùng vây rất lâu mới leo đến cái này bên dòng suối nhỏ uống nước, nhưng giờ phút này đã ở chỗ này nằm hai ngày hai đêm, cảm giác càng ngày càng suy yếu ngay cả động cũng không động đậy, chỉ có thể chờ đợi tử vong đi tới. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng đau khổ, làm cái này báo yêu nhìn lại bản thân cả đời này lúc không biết sẽ có như thế nào cảm thụ, mà nó giờ phút này chỉ muốn sớm một chút chết, nhưng ngay cả bỏ vào trong nước chết chìm cũng không làm được. Đang lúc này. Nó đã mở tối không ánh sáng trong tròng mắt đột nhiên tỏa sáng, phản phất là sinh mạng giấy lên cuối cùng tia lửa, nhưng không cách nào cùng bình thường con báo bình thường ánh mắt so sánh, tựa như hai luồng quỷ hỏa. Bởi vì nó nhìn thấy tiểu khê bờ bên kia đi tới một người, chính là một mực chỉ điểm hắn vị kia tiền bối. Con báo muốn nói chuyện lại sớm đã không cách nào mở miệng, dùng hết tất cả sức lực có thể nâng lên vẹn vẹn chỉ làm mí mắt mà thôi. Lý giật Phong cách sông nhìn cái này con báo, ánh mắt rất khó hình dung, tự lẩm bẩm: "Dương Lâm à, ngươi còn sống, đáng tiếc ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Kia gấu yêu cũng đủ cố chấp, không chịu giết ngươi lại làm cho ngươi bị chết càng thảm. nhưng ngươi cũng coi như không có phí công chết chờ một lúc ta sẽ dẫn toàn cực phái trưởng lão tâu ngư ẩn tới tận mắt nhìn dáng vẻ của ngươi tâu ngư ẩn ở thần đan hội bên trên vì ngươi đã nói lời ngươi bị thành thiên nhạc ném ra vạn biến tông sau hồi ức lúc ấy cảnh tượng đối tô trưởng lao rất đúng cảm kích ngưỡng mộ liền nghĩ đến toàn cực phái bái sơn đáp tạ cũng tìm kiếm trợ giúp. ngươi là một con không hiểu chuyện cũng không hiểu rõ lắm côn luân tu hành giới chạm hướng yêu tu toàn cực phái có thể cũng sẽ không giải thích ngươi tính toán này chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương nhưng ngay khi cái này vũ di sân trong ngươi lại bị che mặt ưu đánh chặn đường đối phương bày tỏ cả gan trêu chọc vạn biến tông người chính là cái này kết quả ngươi dùng hết một thân tu vi bỏ chạy cuối cùng thương thế phát tác đảo ở chỗ này ở ngươi lâm trung trước toàn cực phái tâu ngư ẩn trở về núi trên đường vừa vặn phát hiện ngươi hắn đã không cách nào cứu ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi lại lấy được chuyện này coi như ngươi thật đi toàn cực phái cũng sẽ không phải chịu lễ đái, nói không chừng cũng sẽ giống như ở vạn biến tông như vậy bị đuổi ra cửa nhưng vô luận như thế nào ngươi là trước khi đến toàn cực phái bái sơn trên đường với vũ di sơn chỗ sâu bị người đánh chặn đường sát thủ loại này hành vi làm người ta căm phẫn cũng lệnh toàn cực phái phẫn nộ. có thể nào không tiên nghệ gì như thế? Người đã chết, dĩ nhiên không có chứng cứ, không có chứng cơ xác thực có thể chứng minh chính là vạn biến tông giết ngươi, không thể loại trừ người khác giá họa vạn biến tông hiểm nghi. nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng tu hành các phái trong lòng tự có công luận. người muốn muốn báo thủ thành thiên nhạc cùng vạn biến tông, cái này liền là biện pháp tốt nhất, cũng coi là chết có ý nghĩa. dương lâm, ta câu chuyện này nói được như thế nào? kia hấp hồi bào gấm ngũ quan cảm ứng đều đã suy tuyệt, dĩ nhiên không nghe được nước suối bên kia lý giật phong tự lẩm bẩm. nó rất hy vọng lý giật phong có thể cứu nó nếu không cứu được nó lập tức đem nó giết cũng tốt ít nhất cũng có thể được chết một cách thống quá chút nhưng là lý giật phong cũng không có đi tới mà là xoay người đi nơi khác từ phương xa qua sông đi về phía dương lâm đã từng gặp gỡ hùng hướng kia phiến bại sông lý giật phong rất đắc ý hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn có thể nói sách tính không bỏ sót hắn hôm nay phải gặp tâu ngư ẩn cũng đem viên kia pháp bảo khổng thiên tinh đưa lên bản thân nói gì lão già này liền nhất định sẽ nghe cái gì không phải muốn gây ra toàn cực phái tốt nhất là từ thanh phái cùng bạn biến tông xung đột sao như vậy thì mang tâu ngư ẩn đi nhìn hấp hối bao yêu, nói cho hắn thuật mới vừa rồi câu chuyện là được kỳ thực theo tâu ngư ẩn câu chuyện này cũng không phải biên ai sẽ không giải thích được chạy đến nơi đây tới đánh chặn đường dương lâm đâu dùng góp chân cũng có thể nghĩ ra được đương nhiên là vạn biến tông người khô mà vị trưởng lão này vừa vặn là phát hiện chân tướng người có một số việc trong điện thoại khó mà nói nhất định phải ngay mặt thương lượng như vậy mới có thể không lưu lại bất kỳ sơ hở hắn đi về phía bãi sông lúc khỏe miệng hơi lộ ra nét cười không tự chủ đưa tay sở còn kia trống không tay áo nét cười lại biến thành hận ý ở thầm nghĩ trong lòng thành thiên nhạc mai lan cái này cụt tay mối thủ ta sẽ gấp mười lần tương báo hôm nay chẳng qua là một chút thủ lỗ nhỏ tương lai đợi lưu dạng hà phải đại thế sẽ còn đưa ngươi cửa cùng vạn biến tông liên căn diệt trừ xa xa trong rừng rậm trên một cây đại thụ cất dấu hắn đã sớm mắc nối tốt theo dõi thiết bị lý giật phong cô ý không có hướng bên kia nhìn khôi phục rất tự nhiên vẻ mặt ở chỗ này chờ đợi tâu ngư ẩn lúc này có cái thanh âm vừa đúng từ rừng rậm kia trong truyền tới lý giật phong thật trùng hợp a không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi ngươi có phải hay không chuyên tìm không nhìn được người địa phương mẹo a theo thanh âm có một người bước bước ra ngoài tay đệ bên hông chuôi kiếm không ngờ là mai lan đức Lý Dật Phong con ngươi trợt co rút lại, cánh tay của hắn làm Mai Lan Đức một kiếm chém gục, nhưng chưa bao giờ có đánh qua đối mặt. Mà ở Tâu Ngư ẩn chỗ quay chụp trong video, hắn đã gặp Mai Lan Đức tướng mạo, giờ phút này dĩ nhiên một cái là có thể nhận ra. Lý Giật Phong trong nháy mắt đã cảm thấy trong óc ông một tiếng, Mai Lan Đức xuất hiện ở nơi này ý vị như thế nào? Đó chính là hắn lần này mưu đồ bại lộ. Tâu Ngư ẩn sợ rằng đã rơi vào trong tay người này, mà bản thân cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng Lý Giật Phong cũng không phải là Dương Lâm cũng không phải Tâu Ngư ẩn, hắn chưa nói bất kỳ lời liền ra tay, ngay lập tức làm ra nhất phản ứng nhanh. Hắn bản liền đứng ở bãi sông bên trên. Không trung đột nhiên chuyển tới một tiếng long âm, sông tiêu bên trong lưu động nước phảng phất trong lúc bất chợt có sự sống, biến thành màu vàng kim nhạt cuốn thành bỏ sóng bay lên trời. Bãi sông trong nháy mắt mưa bụi tràn ngập, cản trở tầm mắt cùng thần thức, để cho người không phát hiện được Lý Dật Phong chỗ. Sương mù dày đặc giữa một cái như kim long vậy dâng lên bay lên không chiều mai lan nước bay nhào mà tới. Lý Dật Phong quyết đoán muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng rõ ràng nếu xoay người bỏ chạy là không được, nhất định phải trong nháy mắt đánh lui mai lan nước, dù chỉ là ngăn trở thần thức của hắn cùng tầm mắt cũng tốt. Chương 633, trấn địa khí, lui biển chiều. Lần trước ở Hàng Châu đối trận thành thiên nhạc Lý Dật Phong cũng không có phát huy ra phi ly chảo uy lực cường đại nhất. Một mặt là bởi vì khinh địch, mặt khác hắn cũng xác thực mượn kiện thần khí này diệu dụng thành công thoát thân. Chẳng qua là không ngờ nửa đường lại bị đánh mai lan đứt một kiếm. Nhưng hôm nay Lý Giật Phong là chút nào cũng không dám kinh thường, không nói hai lời liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Phi ly chảo kiện thần khí này diệu dụng, thường không phải Lý Giật Phong tu vi có thể hoàn toàn nắm giữ, hắn chỉ có thể kích thích này bộ phận uy lực, mà giờ khắc này đã đem ngự khí phương pháp vận chuyển tới cực hạn, dù là sau đó nguyên khí thương nặng cũng sẽ không tiếc. Hắn không chỉ là vì báo thù, càng quan trọng hơn là giữ được mạng của mình. phi ly chảo quả nhiên thần diệu mai lan đức trong nháy mắt mất đi đối lý giật phong thần thức cảm ứng mặc dù biết hắn chính ở đằng kia lại kết luận không được chính xác vị trí chỉ ở mưa bụi trong sương mù nồng không biết chỗ mà kêu màu vàng nhạt bỏ sóng như cuốn lên thiên hà đã đánh tới mai lan đức cười lạnh nói lý giật phong lấy tu vi của người miễn cưỡng ngượng thần khí thi triển mạnh mẽ như vậy pháp thuật không chết cũng sẽ người bị thương nặng quên đi thôi hay là chớ dây rồi nữa lời tuy nói như vậy nhưng mai lan đức chút nào cũng không dám coi thường đối thủ ngày đó sông xoắn tới hắn lại giống như biến mất khỏi chỗ cũ mà chung quanh núi sông cảnh tượng cũng thay đổi cái này vũ di núi thẳng trong nháy mắt không biết biến thành nơi nào của sơn đỉnh nhọn phật phồng quái thạch lộng lẫy mai lan nước tế ra họa quyển biến thành sơn thủy bình phong ngăn cản ở trước người giống như vô số đạo dây núi vắt ngang cái này giống như một cái thế giới khác vừa giống như một bức lập thể vẽ màn kia màu vàng nhạt thiên hà dâng trào nhưng không cách nào đến tiếng long ngâm lại truyền tới màu vàng bỏ sóng ngưng tụ thành từng cây một móng nhọn xé rách vô hình trở cách này thiên địa núi sông phảng phất đang lắc lư tùy thời đều phải bị xé toạc dáng vẻ lúc này lại nghe thấy một tiếng uống, quần sơn giữa đột nhiên bay ra ngoài một vật này để toại chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ là một tôn xanh đen thiết sư tử nó phảng phất từ chỗ xa vô cùng bay tới nhưng rất nhanh đã đến phụ cận trên không trung hóa thành cao mấy trượng cực lớn sát sư tử rơi xuống đất nhìn qua như vậy nặng nghề vật lại rơi không tiếng động ngay cả kia sóng cuốn âm thanh phảng phất cũng bị chấn áp có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng sư tử hống sông vỡ kia màu vàng nhạt thiên hà trong long ngầm đem toàn bộ xoay tròn đầu sóng cũng cho chân xuống dưới thiết sư tử chỗ lại biến thành một mảnh ngất nhẹp bãi sông kỳ thực nó chính là một tôn lớn chừng bàn tay thiết sư tử cao mấy trượng cực lớn huyễn tượng chẳng qua là nào đó linh xu khí thế ngưng tụ thành nó là chữ danh thương châu thiết sư tử hàng gái, nhưng trong tay mai lan đức ném ra lại có chấn địa khí lui biển chiều ưu thế húng chi cái này một dòng sông nhỏ chỗ biến ảo dâng lên mai lan đức là giang hồ thuật sĩ xuất thần, này trải qua cùng với am Hiệu thủ đoạn cùng tu sĩ bình thường đều không giống Hán tiêu bức họa quyền ban đầu cũng phi pháp bảo thành thiên nhạc tặng mới chất liệu luyện chế lại một lần chế tạo sau đã trở thành một món pháp khí cái gọi là pháp khí có thể dùng ngự khí phương pháp thúc dụng, làm cho cùng cả người một thể các loại rượu dụng uy năng giống như làm phép người bản thân tay chân chi dụng nhưng tô này thiết sư tử lại không phải pháp khí nó chất liệu chính là bình thường thép đúc Nguyên luyện địa khí linh su huy áp lại giống nhau có thể ở đấu pháp trong sử dụng nếu là đánh nhau dĩ nhiên thủ đoạn gì đều có thể bên trên ai cũng không có quy định nhất định phải dùng có thể cùng cả người tương hợp pháp bảo từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này thiết sư tử cũng chính là mai lan nước độc môn pháp bảo kêu biến ảo thiên hà dâng lên có thiết sư tử ở phía trước liền không nổi lên được sóng cả lý giật phong thốt nhiên làm khó dễ cũng không có tìm được chạy trốn cơ hội tốt còn phải phòng bị mai lan nước thừa dịp đánh lén phản ứng của hắn cũng cực nhanh trong xương mù giày đặc đột nhiên có một cái màu vàng quang ảnh bay ra lại là một con dương nhanh múa vớt kim ly. Phản phất là mới vừa rồi cuốn lên sông ngòi lại ngưng tụ thành thực hình, hướng Thiết sư tử gầm thét mà tới. Nhất định phải xông phá Thiết sư tử chỗ chấn áp địa khí linh su, Lý Dật Phong mới có cơ hội an toàn ẩn trốn thoát thân, mà chỉ có xé ra kia họa quyển bình phong trợ cách, hắn mới có thể công kích được Mai Lan Đức bản thân. Thiết sư tử không ngăn được thần khí này biến ảo màu vàng ly long, Mai Lan Đức thân hình rốt cuộc ở sơn thủy giữa đi ra, vừa tựa như đứng ở họa quyển cùng thực tế phân giới chỗ, rút kiếm vung ra. Kim ly trên không trung của vũ, mỗi âm thanh gầm thét đều mang cực lớn đánh vào, từng đạo kim quang chóng rông xuất hiện, biến ảo thành từng con từng con kim móng hướng Mai Lan Đức. mai lan nước động tác giống như là đang múa kiếm hoặc như là múa kiếm kiếm quăng như thất luyện như ngân xả vung vẩy ra chém về phía kim ly hoàn toàn đấu cái lực lượng ngang nhau mai lan Đức tùy thân mang hòa quyền thiết sư tử đoàn kiếm ban đầu đều không phải là người tu hành cái gọi là pháp khí nhận biết thành thiên nhạc sau luyện chế lại một lần chế tạo pháp bảo hòa quyền có thể dùng ngự khí phương pháp thi triển thiết sư tử dù trải qua luyện chế lại một lần lại vẫn không phải pháp bảo nhưng xác nhận tần cá lại rất dễ dàng liền luyện thành pháp khí kiếm này nguyên bản cũng chỉ thiếu một điểm cuối cùng luyện khí chi pháp tế luyện mà thôi đối với pháp khí mà nói có thể cùng cả người một thể nhưng cũng một khí không hai ngự một người không hai khí trừ phi có suất thần nhập hóa khả năng cũng tu thành các loại hóa thân nếu không trong cùng một lúc chỉ có thể sử dụng một món pháp bảo nhưng mai lan đức lại đồng thời tế ra hòa quyền thiết sư tử tần cá cũng không phải là hắn thần thông còn đại, mà là thủ đoạn tài tình bất đồng hắn chỉ dùng ngự khí phương pháp triển khai hòa quyền đoạn kiếm tần cá tuy là pháp bảo cũng không làm pháp bảo đang dùng liền là dùng võ đạo thủ pháp vung ra kiếm khí vầng sáng mà kiếm này có linh kiếm linh cũng tên tần cá ở mai lan đức kiếm ý dưới sự tương trợ thao tung kiếm quang chém bay kim ly mà kia thiết sư tử thời là dùng độc môn bí pháp chấn áp nơi này địa khí linh su đã từng là giã lộ xuất thân thành thiên nhạc cùng người đấu pháp lúc cũng đã từng làm những chuyện tương tự giao thế sử dụng mấy kiện pháp khí cuối cùng còn vung nắm đấm đi lên giáp lá cả mai lan đức có lẽ không phải giã lộ nhưng hắn đấu pháp phong cách cùng tu sĩ bình thường hoàn toàn bất đồng lý giật phong ẩn thân ở kia mưa bụi trong sương mù dày đặc hắn cảm giác đối này uy hiếp lớn nhất cũng không phải là kia thần diệu hòa quyền cũng không phải kia kiếm quang bé nhọn ngược lại là nho nhỏ một tôn thiết sư tử sương mù dày đặc ngoài địa khí linh su toàn bộ bị chấn áp chỉ cần hắn vừa thu lại pháp thuật nghĩ rút người ra mai lan đức tùy thời là có thể cảm ứng được phương vị của hắn đây cũng làm như thế nào chống đâu lý giật phong tâm niệm cấp chuyển cũng chỉ có cắn răng khổ đấu nhưng trong lòng hắn rõ ràng tiếp tục như thế không phải biện pháp mai lan đức vung kiếm đấu kim ly là không chút phí sức mà lý giật phong lợi dụng phi ly trảo biến ảo kim ly đã vượt ra khỏi bản thân phụ hạ khỏe miệng cũng thấm ra tiếng máu lúc này mai lan đức nguyên thần trong nghe thấy được thành thiên nhạc thanh âm gián lao đệ à, ngươi đây là nghĩ mệt chết hắn lại bắt sống sao cũng phải cẩn thận một chút, người này đến cuối cùng tất nhiên sẽ liều mạng, hắn rõ ràng rơi vào trong tay ngươi sẽ là kết cục gì. Hắn có phi ly chảo nơi tay, ngươi nghĩ đánh bại hắn có thể, nhưng muốn bắt sống lại khó. Mai Lan Đức lấy thần niệm đáp, ta khó được cùng một tu sĩ như vậy đấu pháp, huống chi đối phương hay là cao nhân môn hạ, cầm trong tay thần khí, đây chính là một thật tốt tham quan cơ hội. Hắn đang nghĩ liều mạng, nhất định sẽ đem phi ly chảo rượu dùng thủ đoạn toàn bộ thi triển ra, cũng bất ta ngày sau bản thân từ từ đi suy nghĩ, trước hết để cho hắn đem có thể biểu diễn cũng biểu diễn đi. Lời còn chưa dứt, chiến hướng quả nhiên phát sinh biến hóa. không trung kim ly đột nhiên phát ra một tiếng du trường thanh âm kia tràn ngập ở bãi sông cùng trong rừng mưa bụi sương mù dậy đặt phảng phất bị cái gì lực lượng cổ đảng tôn trào tràn ngập bành trướng bạo tán mà ra nhanh chóng bao phủ lại sông ngồi hai bên rừng rậm cùng với phía trước chiến trường lý giật phong ý tưởng rất đơn giản cũng rất hữu hiệu chính là muốn đem mai lan đức cũng bọc tiến mưa bụi trong sương mù mai lan đức đứng ở sương mù ngoài có thể thấy rõ lý giật phong bỏ chạy hướng đi nhưng ở sương mù trong cũng sẽ bị cách đoạn thần thức cảm ứng cùng lúc đó không trung kim ly trương răng vẫy đuôi, từng mảnh một kim lân bay ra như vạn đạo kim quang bắn về phía mai lan đức. Mai Lan Đức kiếm quang không ngăn được cái này toàn bộ công kích, kim quang bắn tới trước người hóa thành từng cây một móng nhọn, lại bị sơn thủy bình phong trở cách. Những thứ này móng nhọn xé nát vách núi, xé đứt suối lưu, trong bức tranh núi sông có nhiều chỗ sụp đổ, nhưng Mai Lan Đức lại vẫn đứng ở nơi đó. Sương mù dày đặc đã bao gồm mảnh sơn cốc này, trong đó xen lẫn thê lương hạt mưa, nhưng là đến Thiết Sư Tử phụ cận lại bị ngăn trở, lưu lại một mảnh nhỏ quang đạn không gian. Mai Lan Đức cười lạnh nói: "Lý Dật Phong, thủ đoạn của ngươi đến thế mà thôi a." Lúc này Thành Thiên Nhạc lại ở nguyên thần trong nói: "Phi Ly chào tấn công địch, khống địch thủ đoạn, ngươi đã kiến thức phải sắp xỉ." Nhưng lý giật phong tu vi có hạn, cũng thi triển không ra cường đại hơn Diệu dụng. Phi Ly Chảo là một món phi thiên thần khí, ngươi phải buộc hắn bay lên mới được, thật tốt cảm ứng một cái hắn là như thế nào ngự khí thao túng. Đấu pháp đừng kéo phải quá lâu, tuy có nhậm đạo trực ở trên trời che lại pháp lực ba động, nhưng thời gian dài làm không cẩn thận cũng sẽ kinh động người khác, nơi này dù sao rời toàn cực phái đạo tràng không tính rất xa. Mai Lan Đức gầm thầm đáp, vậy cũng tốt, bây giờ liền buộc hắn bay, Liều mạng bay. Lao huynh phối hợp một chút, để cho hắn liều lĩnh thao túng thần khí phi thiên uy năng. Kia trong xương mù dày lý giật phong đã đem Phi Ly chảo có thể thi triển Diệu dụng vận chuyển tới hạ. Sương mù dày đặc bao gồm thiết sứ tử, kim quang bắn vào hoa quyển, lại chậm chạp không cách nào đem Mai Lan Đức hoàn toàn cắn nuốt đến cái này mê ly mưa bụi trong. Đang lúc này phương xa lại truyền tới một cái thanh âm, dàn lao đệ chớ có sốt ruột, "Ta giúp ngươi hợp lực bắt lại người này." Lý giật Phong thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, Thành Thiên Nhạc cũng tới. Một Mai Lan Đức hắn còn không đối phó được, nếu Thành Thiên Nhạc cùng Mai Lan Đức giáp công vậy, hắn sẽ chết chắc, mặc dù không có tìm được tốt nhất bỏ chạy cơ hội, nhưng hắn cũng quyết đoán nói đi là đi. Không trung kim ly đột nhiên nổ tung, Vô số đạo kim quang rẩy xuống, kia cao mấy trượng thiết sư tử quang ảnh phá diệt, ở bãi sông bên trên lại biến thành lớn trừng bàn tay. Họa quyển núi sông một trận đung đưa, đột nhiên biến mất. Đây là Mai Lan Đức thu hồi hoa quyển, kiếm trong tay chút nào quang mang đại thịnh, hóa thành một mảnh vầng sáng đánh tan bắn hướng mình kim quang. Mưa bụi sương mù dày đặc cũng không có lập tức tiêu tán, thế nhưng trở cách thần thức Diệu dụng lại biến mất, Lý Dật Phong đã thu pháp thuật. Liền trong chấp nhoáng này biến hóa, Mai Lan Đức lập tức là có thể phát hiện vị trí của hắn. Nhưng Lý Dật Phong sắc bắt được cái này một cơ hội, ở trong sương mù dày đặc miệng phun máu tươi vung lên phi ly chảo, kiện thần khí này phát sinh không thể tin nổi biến hóa. mà toàn dung đưa sinh trưởng biến thành một cái dài bảy trượng kim ly, đây không phải là diệu dụng ngưng tụ thành bát ảnh, chính là thần khí bản thân biến hóa. Chương 634, ngất trời cao, tức bật bệnh. Kim ly lại đem Lý Giật Phong cái bọc trong đó, phản phất cùng hắn hình thần hòa làm một thể, gầm gém một tiếng xéo xuống bay ra. Lý Giật Phong bay, không ngờ thật bay. lấy tu vi của hắn, thi triển này thần khí phi thiên diệu dụng cũng bất quá là có thể lợi dụng địa thế lướt đi mà thôi. Nhưng hắn giờ phút này lại bay lên trời, trả giá cao là nặng nề, đã người bị nội thương rất nặng. Thương thế kia cũng không phải là bởi vì người khác công kích, mà là miễn cưỡng làm phép tự tổn. giống như một người ở thời khắc nguy cấp nhắc lên mình bình thường căn bản nói bất động vật nặng, nhìn như trong nháy mắt thần kỳ bùng nổ, kỳ thực bắp thịt khớp xương cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng Lý Giật Phong đã không quản được nhiều như vậy, trước chạy thoát thân quan trọng hơn, trên người hắn còn có ba cái lục nô thần lô đan, sau đó lại từ từ dùng cái này chữa thương đi. Lý Giật Phong là hướng toàn cực phái tông môn đạo tràng phương hướng thẳng tắp bay đi, nếu kinh động nơi đó tu sĩ, cũng có thể ngăn cản phía sau có thể tùy theo mà tới truy kích. Hắn bay cực nhanh nhưng không hề cao, chẳng qua là lấy nhất khoảng cách ngắn sông về phương xa đỉnh núi, vẫn tận lực là lướt đi, cũng không muốn bị thương quá nặng. Ngay tại lúc hắn mới vừa bay lên lúc. phía trước trong núi rừng chuyển ra một rõ ràng có thể nghe thanh âm người muốn tìm cái chết sao người nói chuyện tình lình lại là tam mộng tông đại đệ tử đan tử thành lý giật phong ở bay nhanh bên trong lập tức lộn vòng phương hướng kim ly hướng trời cao bắn nhanh đi hắn chính là muốn chạy trốn mệnh không dám có bất kỳ dây dưa có đan tử thành loại cao thủ kia trận ở phía trước lập tức liền thay đổi tính toán đan tử thành tới sao dĩ nhiên không có phía trước trong rừng rậm có một con tiểu bắc ca chính là đệ tử vạn biến tông một lệnh cửu lý hương một lạnh cựu lý hương thấy kia kim ly triệu bản thân cái phương hướng này bay tới cũng sợ hết hồn nhìn lúc nào đi thế là muốn bay xéo mật thiết rừng bầu trời đến phương xa đỉnh núi nàng dĩ nhiên không có bản lãnh ngăn chở cái này kim ly lại dùng đan tử thành thanh âm cùng giọng điệu nói một câu nói mô phỏng phải là sống động như thật kinh hoàng trong lý giật phong sao có thể phân biệt ra được kim ly lộn vòng bắn về phía trời cao lý giật phong vì phi thiên mà bị nặng nhất tổn thương vốn tưởng rằng có thể vì vậy bỏ chạy không ngờ trên bầu trời truyền tới hét to một tiếng một mảnh mưa lựa đương đầu về xuống đục vào hắn đã sớm chờ đã lâu tất phương lý giật phong lại muốn thay đổi phương hướng đã không kịp chỉ có thể ỉ vào cùng kim ly hợp nhất hình thần mạnh mẽ xông tới qua mảnh này bị lửa coi như có thể xông qua được hắn chỉ sợ cũng phải lưu lại nửa cái mạng ỉ trượng thần khí diệu dụng hóa hình giả kim ly làm sao có thể đấu thắng một con thật tất phương đâu nhưng ném nửa cái mạng tổng ném so một cái mạng tốt lưu được núi xanh không sợ không có cùi đốt đáng tiếc núi xanh đã không còn thuộc về hắn làm mưa lửa vẩy xuống đồng thời không trung lại bắn tới một chuỗi phi địa thạch vô số đạo xét đánh đánh vào kim ly trên người không chỉ có như vậy mai lan nước kiếm trong tay cũng bay lên giữa không chúng hóa thành một cái ngân xả chém chúng lý giật Phong. Đáng thương Bình Sinh lần đầu nhất phi trùng thiên lý giật Phong, liền di ngôn cũng chưa kịp lưu lại, kia Kim Ly đang ở biển lửa, chớp ngoáng, ngân xà giao kích hạ trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chẳng qua là chưa từng tồn tại ảo ảnh. Bầu trời bắt đầu đi xuống vật, một chi nóng lên phi ly chảo bị mai lan nước tiếp lấy, Thành Thiên Nhạc tắc tiếp nhận một bình nhỏ cùng hai khối tinh thạch. Nhậm đạo trực đã rơi xuống đất, một lạnh cửu lý hương cũng từ trong rừng rậm bay ra hóa thành hình người đứng ở một bên, bài sông bên trên mưa bụi sương mù dần dần tản đi. Bọn họ cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhưng bầu trời lại không có vật rơi xuống, Lý Dật Phong kể cả này y phục của hắn cũng đã sớm vô ảnh vô tung. mai lan đức đột nhiên nói một câu người này ứng dụng qua lục nô thần lôn đan gân cốt mạnh hơn xa tu sĩ bình thường Nhâm đạo trực hỏi ngược lại làm sao mà biết mai lan đức kiếm của ta cùng pháp bảo bình thường bất động, nó từng là một thanh xác nhận không biết từng giết bao nhiêu người bị kiếm quang chém chúng bình thường thân thể máu thị sẽ lập tức mục nát thành cho mà ta cảm giác chém chúng hắn hắn vẫn còn có thể ướn một cái Thanh Thiên nhạc cũng nói nếu không phải hình hài cường hãn hắn cũng không thể nào miễn cưỡng thúc giục phi ly trào phi tiên khả năng đây là gắng gượng bị thương nặng a nhậm đạo trực coi như hắn thể cốt mạnh hơn bây giờ cũng không có Hai vị liền không nghĩ để lại người sống sao? Ta ra tay, vốn định chỉ cần hắn nửa cái mạng. Mai Lan Đức, ta ra tay cũng chỉ tính toán muốn hắn nửa cái mạng, nếu như hắn từng dùng qua lục nô thần lôn đan mạnh hóa hình xương cốt, nhưng có thể tại chỗ không chết được. Thành Thiên Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng giống như nhau, nhưng là ba người chúng ta người cũng muốn hắn nửa cái mạng, cộng lại chính là một cái nửa á nhưng là một người chỉ có một cái mạng, hắn liền cho cũng không có còn lại. Một Lệnh Cửu Lý Hương nháy mắt nói, bầu trời cũng rất xuống thứ tố gì. Mai Lan Đức nhìn một chút trong tay phi ly chảo, người mà chưa nói. Thành Thiên Nhạc mở ra bình sứ nói, thật là ngoài ý muốn chi phải. không ngờ có ba cái lục nô thần lôn đan lần trước hắn cho hùng hướng một cái cũng bị chúng ta lấy được cộng lại chính là một cái trên người vậy mà mang theo nhiều như vậy mai lan đức lý giật phong lục ngô thần lôn đan nên là lưu dạng hà cho hắn trừ bản thân dùng ra còn dùng tới chiêu mộ yêu tu ta thẩm qua tâu ngư ẩn biết lý giật phong đã từng cũng đã làm cho gì lưu dạng hà luyện chế lục ngô thần lôn đan hắn có thể cũng lợi dụng các loại thủ đoạn từng giúp không ít vội cho nên cầm vào tay cũng nhiều nhất Nhâm đạo trực kia tinh thạch phải là ngư ẩn đã nói pháp bảo khổng thiên tinh a, hắn không ngờ tùy thân mang theo hai quả thanh thiên nhạc một cái là cho tâu ngư ẩn một cái khác quả hắn mình bình thường cũng có dùng ta trước kia còn chưa nghe nói qua loại này thần kỳ vật thật tò mò đâu nhậm đạo trực cùng mai lan đức một người cầm tới một cái pháp bảo khổng thiên tinh, chứ ở lòng bàn tay nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng kỳ diệu dùng vật này cũng không lớn có điểm giống tử thủy tình đám nhưng ranh giới rất phẳng trượt không có nhiều như vậy sắc bén góc cạnh vừa dễ dàng cầm trong lòng bàn tay một lệnh cựu lý hương tò mò hỏi mai trưởng lão có phát hiện gì nó thật có thần kỳ như vậy có thể mô phỏng vọng cảnh sao thành thiên nhạc cười nói ta mới vừa rồi đã cảm ứng qua vật này quả thật có thể mô phỏng vọng cảnh. nhưng nếu tu vi không tới liền chuyên dùng vật này có thể ngược lại dễ dàng hơn trầm mê trong đó. Một lệnh cửu lý hương không hiểu nói kêu loại pháp bảo này đến tuột cùng là dùng để làm gì đâu? thanh thiên nhạc ngươi bình thường xem chiếu bóng lại là dùng để làm gì đâu? học tập hoặc là giải trí đối với đã nắm giữ trong nguyên thần cảnh tu sĩ vật này vừa nghiệm cuộc sống trí nhạc nhưng đối tu hành cũng không bao lớn giúp ích dĩ nhiên nó cũng có thể phụ trợ tu hành dùng tại tình huống phi thường đặc thù hạ. mục lệnh cửu lý hương hỏi tới dưới tình huống nào thanh thiên nhạc lại giải thích nói vọng cảnh không chỉ là một loại khảo nghiệm cũng là một loại thành tựu. liền lấy tu buồn môn pháp quyết yêu tu mà nói nếu ngự hình chi đạo viên mãn nhưng nghĩ bước vào hóa vọng ngưỡng cửa vẫn cần cơ duyên có người liền chậm chạp đạp không đi vào dưới tình huống này nếu lấy pháp bảo khổng thiên tinh ở trong nguyên thần cảnh trong mô phòng vọng cảnh thể nghiệm có thể dễ dàng hơn khám phá quan chướng tiến vào chân chính hóa vọng cảnh mà có thể hay không phá vọng lại là một chuyện khác nhâm đạo trực cười nói năm đó hoa phiêu phiêu gặp phải chính là tình huống như vậy hắn mượn mê tiên thể tự do nghiệm cũng khám nhập vọng cảnh nhưng cũng không có phá vọng thành công cho đến gặp thành tổng ngài dày như vậy một phen cuối cùng bái nhập vạn biến tông môn hạ hắn mới phá vọng đại thành Nếu Hoa Phiêu Phiêu năm đó có một cái pháp bảo không thiên tình, thể nghiệm vọng cảnh có thể so với Mê Tiên Tán dùng tốt nhiều, nhưng nghị phá vọng lớn thành, sợ rằng vẫn cần sau đó cơ duyên. Mai Lan Đức cũng nói, nói vậy Đại sư Xuân Thuôn cũng rõ ràng bản thân tên đồ đệ này phẩm tính, coi như ngự hình chi đạo tu luyện viên mãn, có thể nhập hóa vọng cảnh cũng rất chật vật, cho nên lưu pháp bảo như thế cho hắn, hơn nữa lưu không chỉ một quả đâu, có vật này nơi tay cũng có thể cùng tu hành các phái trao đổi cần, chưa chắc không thể tìm được nhiều hơn cơ duyên. Đáng tiếc là Lý Dật Phong nhưng lại như là nay kết quả, một lệnh cửu lý hương nếu ở mấy vị tôn trưởng trước mặt mở miệng. phản phất rất thích hỏi thăm các loại bác quái lại hỏi tới như vậy chúng ta vạn biến tông trong trước mắt ai có thể cần dùng đến pháp bảo khổng thiên tinh giúp ích tu hành đâu Thanh thiên nhạc trầm ngâm nói nô yến thanh tí hạo còn kém một tia hỏa hầu chử vô dụng nô giả minh cũng thiếu một tầng công phu nhìn như kém không xa nhưng còn chưa tới thời điểm về phần văn bối đệ từ trong thịnh long hỏa hầu cùng công phu cũng đều kém mấy phần những người khác tắc càng không thể tùy tiện sử dụng suy nghĩ cẩn thận cũng có một bị khấu lưu người thích hợp nhất một lệnh cửu lý hương thành tổng nói là hùng hướng sao Thanh thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy Kỳ thực lý giật phong cho hắn lục nô thần luôn đan còn không bằng cho hắn pháp bảo không thiên tình. Kia hùng hướng tu vi đã là ngự hình chi đạo viên mãn, nhưng tâm cảnh từ đầu đến cuối không có khám phá hóa vọng con đường. dung vật này tương trợ có lẽ là cơ duyên. Mai Lan Đức, hoặc giả cũng là dàn buộc. Thanh Thiên Nhạc, đó là dĩ nhiên, vọng cảnh cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, là đại thành cơ duyên cũng là lớn nhất dàn buộc. Hắn có thể nhờ vào đó vật bước vào hóa vọng cánh cửa, nhưng có thể hay không phá vọng lại cùng pháp bảo diệu dụng không liên quan. Ta trở về Tô Châu sau, nếu có cơ hội tác tìm kia gấu yêu Hàn Huyền một chút. tìm hiểu một chút hắn cụ thể tình huống tu luyện, nếu có phúc duyên vậy, không ngại đem pháp bảo khổng thiên tinh cho hắn dùng một chút. nhâm đạo trực kia phải đợi chuyện này xử trí xong rồi, bây giờ còn không biết sẽ gây ra cái gì ngang nhiên lớn sóng đâu. lý giật phong để lại cho hùng hướng viên kia lục nô thần luân đan đã rơi vào trong tay chúng ta, bây giờ lại lấy được ba cái, thành tổng tính toán dùng như thế nào đâu. Thành thiên nhạc cười nói, ta bản thân đã không thiếu lục nô thần lôn đan, được từ hùng hướng kia một cái ta tạm thời lưu ở trong tay, vật này vốn cùng kia gấu yêu, yêu duyên, liền xem bản thân hắn có thể hay không. về phần cái này ba cái nha, dĩ nhiên nên là hai vị, cũng không thể mất công trận này a. Thành Thiên Nhạc đem mới được đến ba cái Lục Ngô Thần lôn đan cho Nhậm Đạo Trực một cái, lại giao cho Mai Lan Đức hai quả. Mai Lan Đức kinh ngạc nói: "Thành tổng, ngươi cho ta nhiều như vậy, đừng quên ta đã lấy được hai quả thần đan, thứ quý giá như thế, cũng không dám lấy thêm a." Thành Thiên Nhạc lại lắc đầu nói: "Ngươi hai quả kia Lục Ngô Thần lôn đan, một cái là chúng ta đã sớm nói xong, đáp tạ ngươi tặng tông môn đạo tràng tình, bây giờ xem ra căn bản không đủ a về phần một cái khác quả, tặng cho ngươi cái này vị khách khanh trưởng lão cũng là chuyện đương nhiên, cùng chuyện ngày hôm nay không liên quan. Chuyện lần này, ngươi xuất lực quá nhiều." giúp một tay quả lớn ta cùng vạn biến tông cũng không biết làm như thế nào cảm tạ đâu chương 635, trăm ba hổ thêm cánh đi bay ly truy lùng dương lâm cùng xử trí hùng hướng hướng truy xét cùng thẩm vấn Tông ngư ẩn tìm được cùng đánh chặn đường lý giật phong cái này một dây chuyện mai lan đức đưa đến tác dụng lớn nhất nếu có thu hoạch cái này vị khách khanh trưởng lao chuyện đương nhiên cũng hẳn là lấy được nhiều nhất mai lan đức nhìn một chút đám người sau đó cười nói thành tông a ngươi là cô ý đem ân tình để lại cho ta đưa sao ngươi đừng lục nô thần lôn đan thì cũng thôi đi nhưng chúng ta nơi này có ba người đâu một lệnh cửu lý hương ngươi lần này cũng xuất lực không ít Ta đem cái này quả thần đan đưa cho ngươi. Thành tổng cung vạn biến tông chúng đồng đạo nói vậy cũng sẽ không có gì nghị, nhanh thu cất đi. Mai Lan Đức chỉ chừa một cái, đem một cái khác quả đưa cho một lệnh cửu lý hương. Thành thiên nhạc cùng nhậm đạo trực cũng cười, cũng gật đầu khuyên một lệnh cửu lý hương nhận lấy. Đây đúng là duyên phận. Con này tiểu bát ca ở thần đan hội bên trên mới vừa trở thành vạn biến tông chính thức môn nhân, ngay sau đó liền được một cái lục nô thần lô đan nói cảm ơn sau cẩn thận cất kỹ, cao hứng đơn giản nghĩ ngày cỡn hoan hô. Mai Lan Đức thu hồi phi ly chào cùng lục nô thần lô đan, bị vội nhìn đầy lòng vui mừng một lệnh cửu lý hương một cái. sau đó lại dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn thành thiên nhạc phát ra một tiếng thở dài thành thiên nhạc không hiểu hỏi dán lao đệ ngươi vì sao nhìn ta như vậy mai lan đức thành tổng mới vừa nói không biết cảm ơn ta như thế nào điều này làm cho ta cảm thấy rất ngại ngùng a cũng phi thường cảm khái thành thiên nhạc làm gì ngại ngùng ta muốn cảm ơn ngươi nhiều châu đâu cũng không nghĩ một chút ngươi giúp ta bao nhiêu vội a nếu không có ngươi lần này thần đan hội sợ rằng không biết muốn ra bao nhiêu rắc rối nhất là trong tối những thứ này mờ ám ta còn thật không dễ dàng truy xét phải như vậy hiểu mai lan đức kia thành tổng lại rõ ràng ta được đến bao nhiêu không Nhớ khi xưa ta tình cờ biết được ngươi đang điều tra chi tiết của ta, cho là vậy là cái gì dụng ý khó dò đủ, kết quả lại dở khóc dở cười, ngươi chỉ là nghĩ muốn kia tòa trạch viện tu luyện. Ta mượn trạch viện cho ngươi ba năm, có ta tư tâm của mình là muốn nhìn ngươi bức họa kia. Mà ngươi đây tặng ta thiên tài địa bảo, truyền ta luyện khí chi pháp, giúp ta đem họa quyển chế tạo thành chân chính pháp khí. Ta nên thuật nhập đạo, đột phá địa khí linh su bí pháp trong thần niệm hợp hình cảnh, từ đó tu vi đại thành. Ta cũng là lấy võ nhập đạo, một thân công phu nội gia cũng luyện tới hình thần điều diệu, cùng đạo tương hợp cảnh giới, tự cho là đã tới tốt cùng, đi về phía trước không đường. mà sau đó hiểu đi về phía trước quả nhiên không đường, bởi vì leo núi biến thành lên trời. Ta cố ý kết giao ngươi, từ đó phải lấy kết giao côn luân chư phái chứng kiến kia thiên ngoại chi thiên. Liên hướng những thứ này, đưa ngươi một tòa trạch viện cũng tính quá ít. Nhưng trạch viện là sư phụ ta, ta lại có tư tâm vì lão nhân gia ông ta cầu một cái chữa thương thần đan, quý trọng như vậy vật. Kết quả ngươi cho ta hai quả. Tuyết sơn chuyến đi, ngươi để cho nhậm đạo trực vị này thiên địa hóa sinh linh cẩm vì ta một lộ hộ pháp, cuối cùng trở lại kia tòa trạch viện trong, ta đột phá chân không cảnh, đường lên trời rốt cuộc lại bước ra một bước, bao nhiêu may mắn ư? có bực này phúc duyên ta làm sao có thể không tự tiếp. giúp cho ngươi vội cũng là giúp tự ta lần này hủy đi lý giật phong ngưỡng cửa này ta nói muốn đến phi ly trảo chính là muốn nhìn một chút thành tổng có hay không cảm thấy ta quá tham lam rồi không ngờ chém lý giật phong bắt được phi ly trảo về sau thành tổng nhìn liền cũng không có nhìn nhiều ngược lại lại cho ta hai quả thần đan thành tổng loại này bạn bè ta làm sao có thể không giúp đâu chính là cảm thấy rất ngại ngùng ta được đến quá nhiều này lục ngô thần luôn đan đối yêu tu có tác dụng lớn nhưng không dối gạt thành tổng nói Nó đối ta loại tu luyện này công phu nội gia, lấy võ nhập đạo người cũng có tuyệt hảo linh hiệu a có viên thuốc này tương trợ, không chỉ có thể cường hãn gân cốt lô đỉnh, cũng có thể phát huy thần khí kinh lực uy lực lớn nhất. Ta trước đây không lâu mới vừa dùng qua một cái, hôm nay lấy kiếm mang đấu tiêu biến ảo kim ly liền cảm thụ được rất rõ ràng, đơn giản là như hổ thêm cánh a. Nói tới chỗ này, nhập đạo trực cười chen vào nói, như hổ thêm cánh. Mai trưởng lao nếu là hổ, hôm nay lấy được phi ly chảo, vậy thật đúng là cắm lên hai cánh. Mai Lan Đức gật đầu một cái, hổ đã sinh cánh, ta cũng phải cáo tử Từ Cao Nguyên Tây tạm đến Coto ngày giờ đã không ngắn, lấy được thần đan bản liền nên lập tức đi tìm sư phụ, hơn nữa có rất nhiều chuyện cũng cần xử trí. Thanh Tống A, hôm nay từ biệt, sợ rằng có thời gian rất lâu không thể gặp mặt. Thanh Thiên Nhạc vội vàng chắp tay nói, giản lao đệ, ta biết ngươi chuyện rất nhiều, vì ta vạn biến tông đã làm trễ mãi lâu như vậy, cũng hẳn là nhanh đi vội. Mai Lan Đức suy nghĩ một chút, lại nói, ta để lại cho ngươi phương thức liên lạc, bắt đầu từ hôm nay liền không có cách nào dùng nữa, ngươi muốn tìm ta là không tìm được, ngay cả thẩm tứ bảo bọn họ cũng sẽ không rõ ràng ta ở đâu. Thanh Thiên Nhạc sửng sốt một chút, A, lại đang làm gì vậy? lúc này nhậm đạo trực lấy thần nghiệm thầm nghĩ thành tổng à mai trưởng lão mang đi phi ly trảo, tự nhiên không nghĩ để người ta biết này hành tung cho dù có người tìm tới cửa hướng ngài hỏi thăm chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả mai trưởng lão phải không nghĩ có người tìm phiền thoái cũng cho ngài bớt đi phiền thoái đến lúc đó ngài nói thật là được rồi mà mai lan đức cười một cái nói như vậy không phải tốt hơn sao ta lần đi không nghĩ để người ta biết hướng đi dĩ nhiên không phải không tin được thành tổng ngài mà là muốn cho ngài càng tiện lợi ta là đi lại ở côn luân tu hành giới danh giới cùng với như vậy đại giang hồ trong kỳ thực nếu so với thành tổng tưởng tượng còn phải du hoạt nhiều lắm rất nhiều người cũng gọi ta nhỏ du tử, nhưng thành tổng xin yên tâm, ngươi dù liên lạc không được ta, nhưng vạn biến tông chuyện ta cũng là có thể biết, có cần phải lúc tự sẽ tới cửa. Mai Lan Đức cùng thành thiên nhạc đám người đang ở vũ di trong núi sâu cáo biệt, cũng không có lại về tô châu vạn biến tông, chỉ thấy hắn rút ra phi ly chảo gắng sức vu lên, thân hình hóa thành một đạo kim quang lên, giữa không trung quanh quần tựa như giao lòng phi đằng. Thành thiên nhạc hướng lên trời kêu một câu, nhỏ du tử, ngươi lần đi có tính toán gì? Mai Lan Đức hóa thành một đạo kim quang bay vút lên trời, lại lưu lại một cái thanh âm nói, trở thành từ cổ chí kim, tu vi cao nhất địa khí tông sư. đang ở thành thiên nhạc đám người với vũ di trong núi sâu chém chết lý giật phong ngày này thịnh long bị khổng linh hẹn đến cô tô ngoại ô phía trên núi phía trên núi dĩ nhiên không thể cùng vũ di sơn so sánh nhưng cũng phong quang xinh đẹp tuyệt trần núi rừng sâu mật, là một rất hữu tính phong cảnh khu rất thích hợp ngắm nghĩa ước hẹn đứng ở trên núi có thể trông coi đá hồ cảnh đẹp mà vạn biến tông môn nhân bình thường bế quan tu luyện tiểu kiếm trì đầu tiên đang ở núi một bên kia thành thiên nhạc cùng nhậm đạo trực lại không thấy khổng linh cô ý chọn lựa bọn họ cũng không có ở đây thời điểm hẹn thịnh long đi ra du sơn ngọc thủy mà thịnh long ngày này buổi sáng lên đường lúc bị tý hạo lặng lẽ gọi tới Chô yên tính nói. đánh rắm rồng ăn mặc tinh thần như vậy có phải hay không muốn cùng ai ước hẹn à? Thịnh long có chút xấu hổ gật đầu nói đúng vậy à ta ngày hôm qua không phải gọi điện thoại nói cho ngươi biết sao khổng Linh hẹn ta hôm nay đi phía trên núi nói là nghĩ cùng nhau thưởng thức nhân gian cảnh đẹp trao đổi tu hành tâm đắc là ngươi phân phó ta muốn tương kế tự kế chứ không cần nói cho thư quân cho nên ta mới có thể đi đang muốn tìm ngươi hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ tí hạo nháy mắt nói cái gì nên làm cái gì Thích long ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao dĩ nhiên biết ta chỉ là tình huống gì Tí Hạo lấy Thiên Phú Thần Thông ở Thịnh Long Nguyên Thần trong lặng lẽ nói: đánh rắm dũng ngươi nhớ kỹ. Hôm nay ngươi danh tiếng vang dội, cơ hội đã đến. Có một hạng tông môn nhiệm vụ, phải kiên quyết hoàn thành. Phía trên trong núi, có lá thu đã đỏ, nhưng Giang Nam khí hậu ấm áp, giờ phút này vẫn có mãn sơn thương thúy. Bích hồ núi xanh tô điểm bốc mùi thơm lá đỏ, tạo thành sắc thái rực rỡ rực rỡ, rỡ hoa quyển. Linh Lung Tháp Hạ có giai nhân đối đãi, trong gió dáng người thức tha lượn lờ. Thịnh Long xa xa đi tới nhìn thấy Khổng Linh thời điểm, trong lòng liền không nhịn được phanh phanh ngẩng. Hắn cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, đã là bởi vì trước mắt Khổng Linh, cũng là chính hắn trong nội tâm thăng gia khát vọng. Không Linh rất đẹp, nàng đứng ở nơi đó, liền cùng phong quang cảnh đẹp tương ứng, cảm giác lại như vậy gì thần nhưng lại làm lòng người động. Thích Long đi tới gần tận lực tự nhiên gật đầu nói, "Không tiểu thư đã đến, ngại ngùng, ta đã tới chậm." Không Linh nở nụ cười xinh đẹp, "Thích Long đạo hữu không có mượn, là ta tới trước, nơi này phong cảnh rất tốt, chỉ muốn nhìn hơn mấy lần. Ta là từ tiểu kiếm trì động tiến tới, vốn tưởng rằng đạo hữu cũng sẽ ở nơi đó." Thích Long, đêm qua trở về tông môn đạo tràng có chuyện, hôm nay là từ khu vực thành thị tới. Không Linh đạo hữu hôm nay thế nào chợt có nhà hứng, hẹn ta tới bơi lên phương núi đâu? Không Linh Tô Châu phong cảnh vi lâm, mấy ngày nay ta đã đi thăm không ít, nhưng chung quanh một dải giang nam núi xanh nước biếc, lại còn không có làm nhiều du lịch. Phía trên núi rời tiểu kiếm chỉ động thiên gần như vậy, vạn biến tông chúng đồng đạo thường ngày thành tu đạo chẳng chọn ở cái này mang, nó định có chỗ đặc thủ. Hôm nay là phiền Nhiễu Thịnh Long đạo hữu, nghe nói phía trên núi ngươi đi qua rất nhiều lần, mời cho tiểu nữ làm một phen giới thiệu dẫn dắt. Bọn họ đều nói, ngươi là quen thuộc nhất phía trên núi người. Thịnh Long cười nói, làm gì nói đến khách khí như vậy đâu. Ngược lại ta cũng không có việc gì, bồi đạo hữu năm nghĩa cũng là nên. Ngươi thật đúng là tìm đúng người. cái này phía trên núi ta không biết qua lại đi xuyên bao nhiêu lần nhớ khi xưa chính là ở chỗ này tu luyện thần hành phương pháp cảm ngộ nội tức cùng ngoại cảnh chi đạo là thành tổng dạy ta như vậy tu luyện khổng linh theo miệng hỏi hai ngày này lại không nhìn thấy thành tổng hắn đi đâu vậy thịnh long thành tổng đương nhiên là có rất nhiều chuyện hắn ra cửa cũng sẽ không cùng ta hội báo đại đa số thời điểm ta cũng không rõ ràng lắm thành tổng đi nơi nào đang làm gì khổng linh thành tổng có thành tổng chuyện nội mà chúng ta có chúng ta phong cảnh thưởng thức cái này đi trong núi đi một chút đi hai người dọc theo trong núi đường mòn bước chậm mà đi, lúc mà hành tại trên sườn núi, lúc mà lọt vào trong rừng rậm. Thịnh Long hôm nay thân phận là hướng dẫn du lịch, dọc đường vì khổng linh trên sự giảng giải phương trong núi phong quang địa cố, giới thiệu những người bình thường kia không nhìn thấy hoặc thấy được Nô Việt di tích. Khổng linh lúc mà cao mày trầm tư, lúc mà che miệng cười khẽ, cùng Thịnh Long một đường đàm luận, cũng thỉnh thoảng trao đổi thần thức cảm ứng đoạt được. Đoạn đường này ngắm nghĩa rất thoải mái, nàng cử chỉ cũng rất yêu nhã tự nhiên. Có như vậy một vị mỹ nữ đồng du, Thịnh Long cảm giác rất tốt. Gió nhẹ thổi tới, trong núi khí tức không biết là có cây mùi thơm ngát hay là khổng linh mùi thơm. là người ta rất là say mê. Gió lay động nàng váy áo, thổi vang thai của nàng rơi, dáng người của nàng nhìn qua là như vậy động là người, thanh âm nghe vào là tươi đẹp như vậy. Gió núi Phạng Phất cũng lay động Tịnh Long Tâm Huyền. Chương 636, bị sắc sỡ, nổ hoàng khói. Nếu như đây là một loại cám dỗ, như vậy hết thảy đều phát sinh giữa bất chi bất giác. Thịnh Long thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ, cái này cái tông môn nhiệm vụ rất tốt, nhiều tới mấy lần cũng không có vấn đề, thậm chí càng tốt hơn, tí tổng lo lắng tình huống có lẽ sẽ không phát sinh. Khổng Linh rất mê người, rất ưu nhã, có một loại làm người ta say mê khí chất. vui hay vui mắt có cái gì không tốt đâu một đường đi một đường nhìn một đường đàm tiếu sơn đạo kẹo một cái cua ngặt tiến vào chỗ rừng sâu hữu gốc, không linh chỉ bên cạnh một cái không có phô tầm đá ngã ba giã đường nói bên kia rất là ưu thâm a chúng ta đi qua nhìn một chút Thịnh long điều này đường nhỏ ta cũng quen đi vào trong có một hồ nhỏ bên hồ còn có một mảnh rừng trúc bên cạnh cũng không thiếu bờ tây hoàn cảnh phi thường tốt ta mang ngươi tới kia trong hồ trên một tảng đá có khắc chữ đã rất khó biện nhận cảm giác này khí tức đáp ứng thời đường lưu chắc cũng là một người tu sĩ thủ bút không linh hiếu kỳ nói a, ngàn năm trước thì có tiền bối ở đó bên hồ nhỏ tu hành sao? Thích Long cũng chưa hẳn là thường chú tu hành, kia cũng không phải là động phủ di tích. Vị tiền bối kia có thể chẳng qua là du đường núi qua, ở nơi nào nghỉ chân định ngồi mấy ngày, có cảm giác ngộ cho nên khắc đá vì nhớ. Không linh cảm cái nói, nho nhỏ này một ngọn núi, thật có vô biên diệu dụng. Đang khi nói chuyện xuyên qua gặp gành đường nhỏ, phía trước trong rừng rậm quả nhiên xuất hiện một hồ ao, kia nước nhỏ từ sơn nham giữa xếp thành hồ này, nước chảy lại ở hồ một bên kia từ lá cỏ giữa hướng chỗ thấp tràn đầy đi. Hồ này nước chừng 10 trượng vuông viên. gần mở chỗ trong suốt thấy đáy, một mảnh rừng trúc bên phân tán rất nhiều nô ra nham thạch, có chút ở trên bờ, có tác đắm chìm trong trong nước. Thịnh Long đi tới, chỉ trong hồ lộ ra mặt nước hẹn cao hai thước một tảng đá nói, ngươi nhìn phía trên kia chữ viết, miễn tương có thể phân biệt ra được là định tòa sơn trong. Ba ngày có ngộ, về phần cái khác đã không thấy rõ, nhưng dấu vết đáp ứng tu sĩ lưu. Khổng Linh rất khinh xảo nhảy lên một cái khác khối lộ ra mặt nước đá, túi đầu cẩn thận thang quan, phong thổi lên nàng váy áo, gợi cảm chân ngọc thon dài lúc gần lúc hiện, co lưng giữa trước ngực xuân quang mơ hồ thổ lộ, mà sự chú ý của nàng lại phảng phất hoàn toàn bị trong nước di tích hấp dẫn. Kia trên đá chữ viết. cùng Dao dịu đục vết là không giống nhau, phảng phất chính là dùng thẳng tắp tiếp viết lên. ở lưu chữ vị tiền bối kia trước mặt, cái này cứng rắn núi đá phảng phất so các mịn bản còn mềm mại, vung bút là có thể viết ra chữ viết tới. mà hắn trước bút kia, nên là từ bên cạnh tiện tay bẻ cánh trúc, khó trách Thịnh Long kết luận nét chữ này là một vị tu sĩ lưu. Không Linh cảm khai nói, ngàn năm trước liền có tiền bối ở chỗ này tu luyện, chúng ta không bằng cũng ngồi xuống thật tốt cảm ngộ một phen. người ta đều là sơn giã yêu tu xuất thân, có siêu thoát tộc loại to lớn phúc duyên, nhưng tu hành chi đạo rất là chật vật, các tộc loại vạn tượng phân trình, thế gian đạo pháp cũng nguồn gốc hỗn loạn, càng cần ấn chứng trao đổi. bọn họ là tu sĩ dĩ nhiên khó tránh khỏi hội đàm đến với nhau tu hành nhất là đến loại trường hợp này tân chứng tu luyện tâm đắc là lại không quá tự nhiên chuyện khổng linh liền ở trong nước khối kia trên tảng đá ngồi xuống cũng một chỉ ba thước ngoài một tảng đá khác thịnh long cũng mặt đối diện ngồi xuống chỉ nghe khổng linh thanh âm dễ nghe lại nói thời cổ tiền bối ở chỗ này định ngồi cảm ngộ trong núi khí tức dù không biết tu luyện bực nào diệu pháp nhưng cũng không rời trong nguyên thần ngoại cảnh chi xem người ta không dường như triển khai trong nguyên thần cảnh cảm thụ này khí tức hai người mặt đối mặt chỉ có xa ba thước với nhau lông mày có bao nhiêu căn cũng có thể đếm rõ ràng triển khai trong nguyên thần cảnh cùng ngoại cảnh tương dung cũng trở với với nhau đều ở đây đối phương định cảnh trong thần khí không thể lẫn nhau cái nhiễu vậy sẽ phải cảm ứng tương dung đây cũng là rất tự nhiên tình huống giữa các tu sĩ si trao đổi ấn chứng dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào kể còn có thần khí hố cảm biểu diễn nói nữa lúc thanh âm giống như ở nguyên thần trong vang lên có một loại đặc biệt sức cảm hóa Khổng Linh nói thiên phú của ta thần thông tương đối đặc thù trời sinh liền am hiểu nguyên thần hố cảm vì vậy rất nhiều người cũng có chỗ hiểu lầm cho là ta tu luyện là mỹ thuật kỳ thực không phải mà đạo hữu thiên phú thần thông có hay không cũng có chỗ tương tự đâu. thịnh long thành thật đáp không nói gạt ngươi thật có chỗ tương tự nhưng ta am hiểu không phải mị hoặc mà là mê hoặc có thể làm cho tâm thần người thất thủ nhưng đây chỉ là tài mọn mà thôi ta rất ít sử dụng hắn nói không sai chồn không chỉ có là sẽ thả cái dám mà thôi thành yêu trồn ở dân gian cũng được xưng là hoàng đại tiên này khí tức có thể mê hoặc người sinh ra các loại mê miễn hiệu quả mà loại thủ đoạn này đối bình thường thần thức thanh minh tu sĩ không có tác dụng quá lớn thịnh long là một con ăn chay kim tiến thử cũng chưa từng có thi triển qua Không thi triển loại này có mê vẫn hiệu quả thiên phú thần thông, không hề đại biểu thần thông vô dụng. Thịnh Long đối các loại mê vẫn cùng với mị hoặc pháp thuật có rất mạnh chống nhiều năng lực, nguyên thần thanh minh sẽ không tùy tiện trở nên sở mê. Thiên phú như thế thần thông đối chính hắn mà nói cũng có tỉnh thần hiệu quả. tỉ như Thịnh Long phong cái thần cái dám, có thể đem người khác hôn tròn váng, lại có thể đem mình hôn tỉnh. Vạn Biến Tông vì sao gọi Vạn Biến Tông? đệ tử trong môn đúng là thiên hình vạn trạng, biến hóa đa đoan a. Khổng Linh dùng rất mừng rỡ, phảng phất là rốt cuộc tìm được tri âm, lại rất vui quất, phảng phất trước đó từng chịu đến rất nhiều hiểu lầm giọng điệu nói, quá tốt rồi. Đạo Hưu đã có nảy thiên phú thần thông, liền nên có thể phân biệt. Ta tu luyện một môn pháp quyết lấy thần khí giao cảm, kích thích vui cảnh làm căn cơ, cũng có thể giúp ích tu hành. Nhưng rất nhiều người lại cho là đây là mỹ hoặc tà đạo, mà Thịnh Long Đạo Hưu chắc nhất định sẽ không hiểu lầm. Nàng loại này mừng rỡ cùng mỹ khuất lộ ra phải là như vậy tự nhiên, hai người thuộc về loại này trong nguyên thần ngoại cảnh tự dung, thần khí giao cảm trong trạng thái, Thịnh Long có thể thể hội phải vô cùng rõ ràng, giống như cảm đồng thân thụ bình thường. Hắn cũng rất tự nhiên hỏi, Khổng Linh Đạo Hưu, ngươi nói rốt cuộc là loại nào huyền diệu bí quyết? Khổng Linh có chút ngượng ngùng nói, nhắc tới, cũng rất thích hợp giúp việc đạo Hưu Thiên Phú thần thông tu luyện. Kế tiếp nàng giảng thuật một đoạn pháp quyết, chính là dục nhạc song vận đạo nhập môn căn cơ. Mà nội dung là thần khí giao cảm, với nhau nguyên thần ngoại cảnh thu hút nội cảnh, tựa như định cảnh trong cũng là hai người tương đối, cảm thụ với nhau khí tức sinh lòng hỷ nhạc, cũng giao cho đối phương thân tâm của mình khát vọng. Ở đây xác thực có thể không phải mị hóa thuật, chính là giúp tích thần khí vận chuyển phương pháp song tu, nhưng mà khác, nó thật sự cũng có thể dùng để mị hóa người, liền nhìn tu luyện thế nào. Tỷ như bất kỳ một môn pháp thuật, thi triển ra trên căn bản đều có thể đối người tạo thành một loại tổn thương, nhưng cũng hoàn toàn có thể không đi hại người. Không linh truyền lại là một môn điều dưỡng căn cơ, coi như không có sau này cao tâm nội dung, cũng có thể đơn độc tu luyện, làm định cảnh trong hỉ nhạc thể nghiệm. Bọn họ với nhau là cái gì cảm thụ? Chỉ có đặt mình vào tại loại này trạng thái hạ bản thân mới có thể rõ ràng, ngôn ngữ rất khó mô tả đi ra. Vẫn là mặt đối mặt tướng ngồi, nhưng trong nguyên thần cảnh lại phảng phất thành một cái thế giới khác, trong thế giới này, hai người có thể đứng lên làm bất cứ chuyện gì. vậy mà người ngoài nhìn qua bọn họ hay là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó đây chính là như thế kỳ lạ định cảnh trong huyền liền diệu Gợi cảm giác đẹp bản thân cũng không phải là ta người dâm dục hành trình mới là vậy mà hoan ái bản thân cũng không thể xưng là ta hành muốn nhìn phát sinh đang ở tình huống nào khổng linh truyền thụ pháp quyết đồng thời liền đã vận chuyển pháp lực đang thi triển đây là đồng đạo trao đổi ấn chứng thường có tình huống nàng cũng không có nửa điểm tổn thương thịnh long ý tứ chẳng qua là để cho hắn đi thể nghiệm hoặc là nói cùng hắn khối cộng đồng nghiệm thịnh long ở định cảnh trong thể nghiệm phải rất rõ ràng trước mắt khổng linh chính là hắn muốn nhìn đến đẹp nhất dáng vẻ về phần là cái dạng gì khu khu Không nói cũng được. kia là khí tức của nàng, có thể nhất kích thích trong nội tâm dụng niệm cảm ứng. Thịnh Long rất hưng phấn, rất xung động, rất khát vọng, có lẽ là quá hưng phấn, quá sung động, quá khát vọng, hắn vậy mà, thả một cái giám. Đây là một cái phi phóng không thể cái giám, bởi vì đây cũng là hắn nhất định phải kiên quyết hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Tí hạo sáng hôm nay lấy vạn biến tông tổng quản thân phận chính là như vậy giao phó, muốn Thịnh Long ở vào tình huống nào đó nhất định phải phong cái giám, hơn nữa cái này cái giám muốn thả ra để ý tới. biến dị hoàng đại tiên kim tuyến thử cái này cái dám thật rất để ý có thể nói kinh thiên động địa cũng có thể nói nhuận vật không tiếng động so với hắn ở hì mạ lạ núi chỗ sâu hun lui một đám yêu thú cái đó cái dám uy lực cường đại hơn nhưng là không nghe được tiên tĩnh trong hồ nước không có bất cứ động tĩnh gì nhưng trong nguyên thần cảnh định cảnh trong lại tràn ngập kim yên cái này kim yên trực tiếp xâm nhập nguyên thần cũng tiêm nhiệm yêu vật nguyên thân vậy phần nó là cái gì khí vị không hình dung cũng được nếu không sợ rằng nửa tháng cũng ăn không trôi cơm chỉ là hình dung chính là như vậy cảm giác không chi đặt mình vào trong đó người được hơn nữa bị không có chút nào phòng bị hoàn toàn dính nhưng là khổng linh bản thân lại người không thấy vừa là thần thông pháp thuật tự có kỳ diệu chỗ làm phép người không muốn để cho nàng người được khó nghe như vậy mùi bản thân nàng cảm thụ dĩ nhiên là không có khó nghe như vậy tầm thường ngũ quan người không thấy nhưng là thần thức hoàn toàn có thể cảm ứng được là chuyện gì xảy ra Thịnh long cái này cái dám hôn người không hôn mình đây cũng là hắn thần thông ngược lại làm cho bản thân từ kia vui cảnh trong tình hồn lại nhưng khổng linh có thể thảm dưới tình huống này gặp loại chuyện như vậy bất luận nàng nguyên thân thế nào biến nào trong khoảng thời gian rất lâu người khác cũng sẽ ngửi được nàng dính vào khí tức, pháp lực càng cao cường hơn người tắt nghe được càng rõ ràng nếu là đấu pháp trong gặp phải tình huống như vậy tự có phòng bị nhưng là ở trong nguyên thần ngoại cảnh với nhau tương dung thần khí hoàn toàn giao cảm lúc phát sinh vậy thì nhất định phải ở định cảnh trong từ từ làm phép hóa giải cũng không phải là một hai ngày chuyện nhưng thịnh long cũng không có làm tổn thương khổng linh nàng chút nào cũng không có bị thương bản thân cũng sẽ không cảm thấy chán ghét khó chịu một cái dám sau rời khỏi định cảnh nhìn lại khổng linh đã hóa làm một con khổng tức bay vút lên trời một đoàn mơ hồ quang ảnh che lại thân hình của nàng rất nhanh ở trên không biến mất không còn tăm hơi đi đã dứt khoát lại chật vật thịnh long đứng dậy hô lớn khổng linh đạo hữu chớ nên hiểu lầm ta thật sự là quá kích động vừa không chú ý Đáng tiếc Vô Luận hắn thế nào kêu, Khổng Linh đã cũng không quay đầu lại đi. Người khác gặp phải tình huống như vậy, phản ứng có thể sẽ không có mãnh liệt như vậy, nhưng Khổng Linh là người nào, nàng một mực lấy sức hấp dẫn kiêu ngạo, vô luận đi đến nơi nào cũng có khiến người ngưỡng mộ cùng động tâm khí chất, sao có thể chịu được bản thân mang theo như vậy khí tức đâu. Về Phần Thịnh Long có phải là cố ý hay không, hoặc là chẳng qua là bị dục niệm đánh vào không để ý, Khổng Linh đã không rảnh bội theo hỏi, nàng chỉ muốn đi nhanh lên phải xa xa, mau sớm khu trừ nguyên thần tiêm nhiễm. Chương 637, làm không đóng, nói gì nghĩ. Thịnh Long bất đắc dĩ lắc đầu tự nhủ, tí hạo Á tí hạo. ngươi một chiêu này, nhưng là quá tổn hại. Bất quá ngươi đoán phải rất đúng, đích xác phát sinh chuyện theo như lời ngươi nói, cái này cái dám ta là không có cách nào không thả a. Để cho Thành Thiên Nhạc chờ cả đám cũng cảm thấy nhức đầu khổng linh, lại làm cho thịnh long một cái dám hú đi, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh liền rời đi Vạn Biến Tông. Nếu là đổi lại người khác, thì như Thành Thiên Nhạc chờ Tôn trưởng, quả quyết sẽ không làm như vậy không có phần chuyện. Nhưng Thành Thiên Nhạc rời đi Tô Châu trước từng căn dặn qua tí hạo, nghĩ biện pháp mời khổng linh rời đi, dù tí hạo phong cách của mình là đủ. Như vậy loại chuyện như vậy, cũng chỉ có tí hạo có thể làm được tới, người khác nghĩ bể đầu sợ rằng cũng không nghĩ đến. Thịnh Long rời đi cái Audi về phía lúc tới đường nhỏ, ngẩng đầu một cái lại đột nhiên kinh ngạc nói: Thư Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Thư Quân thức tha lượn lờ đứng trong rừng, gương mặt tưởng đỏ tình cảm nồng nàn nhìn Thịnh Long nói: Là tí Hạo tổng quản để cho ta tới, nói ngươi hôm nay phải đến phía trên núi đến dung loạn. Thịnh Long vội vàng nói: Ngươi đừng tới đây, ta mới vừa rồi thả cái giám, cái này phía núi rừng người bình thường dù người không ra dị thường, nhưng không thể đi dùng thần thức cảm ứng, ít nhất phải qua hai tháng, khí tức mới có thể tiêu tán. Vừa nói chuyện về phía trước đi vội mấy bước, cũng đi nhanh lên ra bị bản thân kia một cái thần cái giám khí tức chỗ phạm vi bao phủ. Lưu Thư Quân lại túi đầu thẹn thùng nói, ta cũng nhìn thấy, A Long, ngươi thật là tốt, cũng thật là có bản lĩnh. Vừa nói chuyện lại đứng ở nơi đó không có động, mà Thịnh Long lại bước nhanh ở hướng nàng đi. Lưu Thư Quân chẳng khác gì là vừa túi đầu vừa vặn chui vào Thịnh Long trong ngực. Thịnh Long thuận thế đưa nàng ôm, túi đầu ở bên thay nói, Thư Quân, ta hôm nay học được một môn lấy thần khí giao cảm, sinh lòng vui cảnh làm căn cơ phát quyết, có thể trợ ích với nhau tu hành, chúng ta thử một chút đi. Nói thật, Thịnh Long mới vừa cũng bị khổng linh khiêu khích hết sức là dập dồn, thế nhưng nhớ thần cái giám thị phi phóng không thể, không chỉ là hoàn thành tông môn nhiệm vụ. đồng thời cũng đem mình từ cái loại đó ái dục trạng thái mê ly hạ hữu tình, đây chính là hán thiên phú thần thông mà. Người là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cái ái dục khát vọng còn đang, giờ phút này đem lưu thư quân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, tự nhiên có cái loại đó hoan ái xung động, vì vậy nói ra hắn đang suy nghĩ. lưu thư quân thanh em giống như là con muỗi hử, đỏ mặt nằm ở trong ngực của hắn nói, a long, người thật là xấu, chúng ta đi về trước đi, đừng ở chỗ này nói. thịnh long rất cảm khái, rất hạnh phúc cũng rất có chút sợ a, đem lưu thư quân ôm vào trong ngực, không nhịn được đối tý hạo khá có rủa thẩm. tý hạo để cho thịnh long đừng nói cho lưu thư quân chuyện ngày hôm nay. nhưng chính hắn lại đem lưu thư quân lặng lẽ gọi tới vô luận thịnh long thả hay là không thả cái đó cái rắm cũng sẽ có người phá đám liền nếu khách khanh trưởng lão mai lan nước nói giang hồ ngưỡng cửa trước giờ cũng không chỉ là một đạo vị này đại tổng quản cũng học sẽ chơi như vậy nếu như thịnh long thái độ kiên quyết hoàn thành tông môn nhiệm vụ như vậy tất cả đều vui vẻ nếu như hắn thi hành tông môn nhiệm vụ không nghiêm túc thái độ do dự trì hoãn như vậy không cần trở về đến tông môn sau lại bị xử phạt ở phía trên trong núi liền không có quả ngon để ăn Không linh đi luôn miệng chào hỏi cũng không đánh cứ như vậy đột nhiên ra đi không từ giá lại không có đưa tới ở vạn biến tông làm khách các phái đồng đạo quá nhiều chú ý bởi vì ngay sau đó phát sinh một món lệnh côn luân tu hành giới khiếp sợ chuyện hấp dẫn hết thể mọi người sự chú ý thành thiên nhạc cùng nhậm đạo trực trở lại vạn biến tông còn mang về hai người một người là sơn giã trong gấu yêu tên còn lại lại là toàn cực phái trưởng lao tông ừ. ngư ẩn vị này tô trưởng lão bị thành tổng thi triển pháp thuật cho khống chế nói cách khác hắn cũng không phải là được mời tới mà là bị thành tổng bắt trở lại thành thiên nhạc cùng vạn biến tông trước kia cũng không phải là không có cùng người gợi lên xung đột nhưng lần này ý nghĩa cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thành thiên nhạc từng cùng rất nhiều sơn dã yêu tu đánh nhau cũng nhận qua Thính Đảo Sơn trang thứ bại hoại Chu Phong Hàng Ngũ Hãng Hại, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng một tu hành môn phái ngay mặt trở mặt. Thần Đan hội vừa mới qua đi không có mấy ngày, mà Tâu Ngư ẩn là đại biểu toàn cực phái cùng Tử Thanh phái tới Bãi Sơn. Lần này Thần Đan hội bên trên tổng cộng đến rồi 30 môn phái hơn 40 tên chúc khách, đại biểu cũng là hơn 50 phái. Tỷ Như Hải Thiên Cốc mặc dù không có phái đệ tử trước tới tham gia, phái tiêu giao diệp chi thu lại đại biểu Hải Thiên Cốc chuyển đạt chúc mừng ý mà Côn Luân 13 đại phái một trong Tử Thanh phái lần này cũng không có phái người tới, vị thác toàn cực phái trưởng lão Tâu Ngư ẩn thấy mặt dồn trúc. Kết quả Tâu Ngư ẩn còn không có trở về núi phục mệnh đâu. liên bị thành thiên nhạc bắt lại nếu là không giao ra rõ ràng phải làm như vậy căn do thì đồng nghĩa với là cùng xoáy vô cùng tử thanh hai phái công khai trở mặt thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ vừa vặn làm khách đồng đạo còn đang lập tức triệu tập vạn biến tông các đệ tử cũng đem các vị đồng đạo mời được hậu viên trước mặt mọi người mở một biết nói rõ ràng chuyện trải qua nhưng là thành thiên nhạc cũng che giấu một chuyện tâu ngư ẩn cũng không rõ ràng lắm mình là bị ai bắt lại hắn giao phó cùng lý Dật phong giữa cậu thả chuyện sau đó lại bị đáng sợ kia thần bí nhân cho đánh ngất xịu khi tỉnh lại liền rơi vào thành thiên nhạc trong tay đồng thời còn có một cái ghi chép hắn giao phó trải qua tinh thạch này tinh thạch cũng không phải là khổng thiên tinh như vậy thiên tài địa bảo nhưng cũng là một cái phi thường xinh đẹp tích lũy đám tinh cái này quả tích lũy đám tinh dù không giống khổng thiên tinh như vậy có thể luyện chế thành thần diệu pháp bảo nhưng vật dùng có chỗ tương tự cũng có thể thi triển bí thuật ghi chép chuyện xảy ra lấy pháp lực kích thích là được tái hiện cảnh tượng lúc đó thành thiên nhạc cũng không có nói ra bắt lại cùng thẩm vấn tâu ngư ẩn người làm ai lan nước chỉ nói mình lấy được một vị cao nhân tin tức chạy tới vũ di núi thảm chỉ định chỗ quả nhiên phát hiện Tô ngư ẩn cũng căn cứ đầu núi chém giết lý dạng phong Về phần những chuyện khác cùng với gặp phải yêu tu hùng hướng trải qua trong đó cũng có mai lan nước tham dự hắn thật không có dấu dếm trước mặt mọi người làm một phen giới thiệu nhân chứng vật chứng đều ở lý giật phong ở sau màn thiết kế hãm hại vạn bê tông chỉ điểm dương lâm dù rỗ hùng hướng cấu kết tông ngư ẩn sự thật rõ ràng chứng cứ sát thật các phái đồng đạo đều thất kinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải mà thành thiên nhạc tắt trước mặt mọi người hướng đồng đạo tôn trưởng tỉnh giáo thanh minh bản thân là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ không thể không ra tay lại không có xử trí kinh nghiệm hy vọng các phái cao nhân có thể chỉ điểm Kỳ thực giống như tình huống như vậy, bình thường có 3 loại xử trí phương pháp. Đầu tiên nếu là vạn biến tông cùng toàn cực phái riêng có lui tới, xem ở hai phái phương diện tình cảm, vạn biến tông nên đem tâu ngư hận đưa trở về, để cho toàn cực phái tự đi xử trí. Nếu như sự thái dính liễu nhiều người hơn, không hề chỉ dính đến toàn cực phái, như vậy cũng có thể đem người liên quan trở mời được vạn biến tông tới thương nghị. Loại thứ hai xử trí phương pháp rất tương đối đơn giản, kể từ thạch giả trở thành côn luân minh chủ, xây phỉ thủy chi vị lâu, vì tu hành các phái liên là chỗ. cũng có thể đem người liên quan chờ cùng chứng cứ cũng đưa đến vì thủy chi vị lâu ở phái tiêu giao có động thiên khắc trong trung luận ai cũng thiên vị không được hay nhưng dưới tình huống này muốn lưu tình mặt liền không lưu được loại tình huống thứ ba tắc tương đối ít thấy nhưng cũng không phải là không thể đó chính là vạn biến tông tự đi xử trí sau đó sẽ để cho toàn cực phái cùng với giang hồ đồng đạo phán xét đây là phi thường đặc thù cách làm có đôi khi là cố ý cho đối phương khó chịu có lúc ngược lại là không muốn để cho đối phương làm khó tỷ như thành thiên nhạc nếu nghĩ tha tâu ngư ẩn một lần liền có thể xử lý nhẹ tâu ngư ẩn sau đó sẽ báo cho toàn cực phái về phần toàn cực phái sau đó đổi không đổi phạt tôn ngư ẩn, kia chính là chính mình sự tình, ít nhất vạn biến tông đã sẽ không lại truy cứu. nhưng thành tiên nhạc nếu muốn chơi tiền trạm hậu tấu, tỉ như trước tiên đem tôn ngư ẩn làm thịt lại nói, như vậy cũng phải gánh hậu quả. nếu xử trí phải quá nặng, đem đối mặt toàn cực phái cùng với các phái đồng đạo truy cứu trách nhiệm. trương nhạc đạo đám người đem các loại xử trí phương pháp cũng nói ra, nhưng bọn họ không thể thay thế vạn biến tông quyết định, chỉ có thể luyện chuyển nhắc nhở thành thiên nhạc, chỗ bất đồng đưa tình huống đại biểu hàng nghĩa khác nhau. kỳ thực đang ngồi đám người ai cũng biết, nhất không bị thương tình cảm cách làm chính là loại thứ nhất. Tiến sơn tông trưởng môn Âu Dương Hải mở miệng khuyên thành thiên nhạc có thể đem Tâu Ngư ẩn trước đưa về toàn cực phái, mà toàn cực phái tất nhiên không dám bao che vị trưởng lão này, mà Tâu Ngư ẩn lần này Bái Sơn cũng đại biểu tử thanh phái, như vậy có thể đồng thời cho tử thanh phái truyền tin. Vạn biến tông nội đường chấp sự hoàng thường lại lắc đầu nói, chúng ta cùng toàn cực phái làm không nuôi tới, cũng không có gì tình cảm có thể nói. Châu đã từng quen biết, cũng bất quá là Tâu Ngư ẩn như vậy một vị trưởng lão, những người khác căn bản không nhận biết. Về phần tử thanh phái càng là như vậy, lần này thần đan hội liền người cũng không có tới, chẳng qua là bảy Tâu Ngư ẩn chuyển đạt một câu chúc mừng mà thôi. Nói như thế. đối vạn biến tông mà nói Tông ngư ẩn đại biểu chính là xoáy vô cùng cùng tử thanh hai phái nhưng là xảy ra vấn đề lại cứ chính là hắn chúng ta bây giờ tra rõ chuyện này theo đạo lý nói đây không phải là đem người cho đưa về chuyện mà là bọn họ ứng tới cửa xin lỗi giải thích do mới được nếu không liền là công nhân đối địch với vạn biến tông gây hấn côn luân tu hành các phái trương nhạc đạo vội vàng nói hoàng thường chấp sự vậy cũng có đạo lý nhưng mọi thứ tự có nảy nhân Tông ngư ẩn cấu kết lý giật phong gây nên toàn cực phái cũng không biết chuyện không thể coi là chỉnh cái tông môn đối nghịch tự chỉ trạch chân vậy ngược lại rất thẳng thắn, hắn nhìn thành thiên nhạc nói thành tổng Người lạ ở vũ di trong núi sâu bắt được, đang ở toàn cực phái đạo tràng bên cạnh. Nếu như ngươi muốn đem hắn đưa trở về, lúc ấy liền đưa trở về. Nếu không cần gì phải lại mang về tô châu vạn biến tông. Cái này đã biểu lộ thái độ của ngươi, như vậy kế tiếp nghĩ thế nào truy cứu đâu? Thấy mọi người đem các loại ý kiến cũng nói cũng kha khá rồi, thành thiên nhạc lúc này mới lên tiếng nói, nếu chỉ là tô ngư ẩn một người, ta liền chờ xoáy vô cùng. Từ thanh hai phái tới cửa xin lỗi, cũng ở ngay trước mặt ta xử phạt hắn, cho ta vạn biến tông, cũng cho thiên hạ đồng đạo một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng bây giờ liên lụy đến không chỉ là tô ngư ẩn. Còn có một vị sơn gia yêu tu hùng hướng đạo hữu, mà bị ta chém giết lý giật Phong cũng không phải toàn cực phái hoặc tử thanh phái đệ tử. Vạn biến tông không tốt chuyên quyền, toàn cực phái cũng không thể. Cho nên ta tính toán đem nhân hỏa vật chứng cũng đưa đến vì thủy chi vị lâu, mời thiên hạ đồng đạo công luận, toàn cực phái nếu muốn người, đi ngay phỉ thủy chi vị lâu dẫn đi Tô trưởng lão, nhưng nhất định phải làm ra xử trí mới được. Côn Luân tu hành các phái ước định mà thành quy củ, ta cũng là hiểu, chứ vị đồng đạo nói vậy so với ta rõ ràng hơn. Chương 638, đệ tử quy, sư môn trách. Tu hành các phái từ xưa ước định mà thành quy củ, nếu đệ tử phạm qua hơn nữa không có ngay tại chỗ bảo mình chỉ cần có có thể nói tất tận lực từ này sư môn theo đuổi cầm xử trí nếu kỳ tông cửa thi hành môn quy cũng không thiên vị chỗ như vậy thì không cần truy cứu nữa rồi nhưng kỳ tông cửa nếu bao che môn hạ người bị hại liền có thể tự đi sẽ xuất thủ hoặc mời họp mặt đồng đạo truy cứu trách nhiệm ngoài mặt làm như vậy là vì lưu một đường tình cảm cùng đường sống cũng đối đồng đạo các phái cho đủ tín nhiệm nó cũng xác thực làm hết sức tránh khỏi nhân hành vi cá nhân đưa đến tông môn giữa quy mô lớn xung đột nhưng nó còn có một cái ẩn hàm nghĩa có một số việc người khác không cần làm thay đây là tông môn duyên phận cùng trách nhiệm rất nhiều tu sĩ cũng là để ý nhân quả nghiệp lực, ví dụ như làm phép lấy mệnh hại người chuyện, bản tông môn nên tránh, thì không nên để cho người khác tay đi tạo nghiệp. Tu sĩ bình thường có thể cũng không rõ ràng lắm huyền diệu trong đó, mà từ xưa tới nay có rất nhiều tu tới thế gian pháp giới, mơ hồ cảm ngộ thiên cơ cao nhân tiền bối, lại biết làm như vậy ý nghĩa. Vì vậy tu hành giới mới có như vậy ước định mà thành chi quy. Cái này cùng trong thế tục thẩm quyền phán quyết lãnh sự một loại ác pháp không giống nhau. Trên thực tế, để cho bản tông môn tự tay xử trí từng sớm chiều chung sống, quen thuộc thân cận đệ tử, là một loại rất lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn lựa chọn. tình cảm bên trên cũng là rất khó tiếp nhận nhưng như vậy cũng có thể trình độ lớn nhất đưa đến cảnh tình đồng môn tác dụng lấy thành thiên nhạc tu vi cùng xuất thân thường không thể nào rõ ràng trong này thiên cơ huyền diệu nhưng cũng hiểu cùng công nhận điều này ước định mà thành chi quy đan hạ vợ chồng ở một bên âm thầm cảm khai à thành thiên nhạc nếu nói ra lời nói này liền rõ ràng không nghĩ khách khí lưu tình cũng có tình cảm có thể giả mới được thành thiên nhạc cùng toàn cực phái cùng tử thanh phái căn bản cũng không quen trước giờ không có đã từng quen biết cũng không đắc tội qua đối phương không giải thích được đến như vậy một vị ngư ẩn chọc phải cửa kia còn có cái gì mặt mũi tốt cho đây cũng không phải là hiếp yếu sợ mạnh, toàn cực phái không phải bây giờ vạn biến tông đối thủ, nhưng tử thanh phái thực lực ứng mạnh hơn vạn biến tông, mà thành thiên nhạc chính là kiên trì phải có lập trường. lệnh đan hà vợ chồng nhất cảm khái ngược lại không là chuyện này bản thân, mà là thành thiên nhạc ứng đối thái độ đã có đại phái tông môn ý thức, chính là như vậy mặt đối mặt giao thiệp với bình tĩnh đúng mực, không bởi vì trong môn là một nhóm yêu tu mà đổi thành có ý tưởng. một trận tân đăng hội cũng không thể để cho vạn biến tông thành là chân chính tu hành tông môn, càng quan trọng hơn là bản thân họ phải có loại ý thức này. lúc này chân thi nhị lại nói, tâu ngư ẩn là toàn cực phái một vị ngoại đường trưởng lão. Bãi Sơn vô lễ lại không nói, còn cấu kết thứ bại hoại làm hại. Thanh tổng là nhất phái tông chủ, thường ngày chuyện rất bận, ta nhìn không cần phải tự mình đi phỉ Thủy Chi vị lâu, phái người đưa qua là được rồi. Thông báo toàn cực phái trưởng môn đến phỉ Thủy dẫn người. Thanh tổng nếu thấy toàn cực phái trưởng môn cũng không nên ở phỉ Thủy, mà là ở chỗ này. Hoa phiêu phiêu gật đầu nói, theo lý nên như vậy. Nếu thành tổng có chuyện đi ra ngoài, tắc từ tý hạo tổng quản đại biểu vạn biến tông ra mặt tiết đại. Vạn biến tông vừa đúng muốn phái một vị môn nhân đi phỉ Thủy Chi vị lâu trực, vậy thì thuận đường đem tông ngư ẩn chuyện cũng làm đi. Nghe lão hồ ly này giọng điệu, lại là thuận đường. Phản phất không có coi tông ngư ẩn là chuyện. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, Trung thu qua lâu rồi, Vạn Biến Tông nên phái người đi phỉ Thủy Chi vị lâu. Tối nay chúng ta liền thương nghị một phen, sáng sớm ngày mai lên đường. Về phần Vạn Biến Tông nội bộ sự vụ, cũng không có ở loại trường hợp này công khai thảo luận. thành Thiên Nhạc chẳng qua là mượn cơ hội này công bố chuyện này, trước hạn thả ra tiếng gió. Ở Vạn Biến Tông đám người không có trước khi lên đường, sợ rằng Giang Hồ các phái đều đã coi đãi, toàn cực phái cùng tử thanh phái dĩ nhiên cũng có thể nghe được tin tức. Buổi tối hôm đó. Thành Thiên Nhạc cùng người khác chấp sự thương nghị rốt cuộc phái vị kia môn nhân đi chi vị lâu trực, mấy vị đại thành chấp sự bản thân đều muốn đi, đây cũng là khó được cơ duyên á, nhưng Thành Thiên Nhạc lại nói, kỳ thực trong lòng ta sớm có nhân tuyển, chẳng qua là một mực đang do dự, ta nghĩ phái đến chi vị lâu chính là Ngô Yến Thanh. Vạn biến tông nhiều môn như vậy người, Thành Thiên Nhạc lại vẫn cứ nghĩ phái Ngô Yến Thanh đến phỉ thủy chi vị lâu. Ngô ông chủ chính là mở từ lâu, mà chi vị lâu cũng là một nhà từ lâu, cái này cũng có thể nói còn nghe được, nghiệp vụ cũng rất quen mà. Chẳng qua là Ngô Yến Thanh ở Tô Châu là tiểu lâu ông chủ, đến chi vị lâu sợ rằng phải làm tiểu nhị. cũng đang khỏe không tốt thể nghiệm một phen, giống như thành thiên nhạc đã từng trải qua. nguyên nhân trọng yếu hơn, thành thiên nhạc vẫn cảm thấy bản thân thiếu Ngô Yến Thanh tình cảm. có cựu đoán đương nhiên là phải báo, như vậy ơn đâu? nhớ khi xưa thành thiên nhạc từ đa cấp nhóm người thoát thân, xấu hổ ví tiền giống tuyết lại chẳng quen chẳng biết, liền ăn cơm ngủ cũng thành vấn đề thời điểm. làm mộng hồ mỹ hoa quá ăn chứa chấp hắn, liền hướng một điểm này, hắn cũng phải cảm tạ Ngô ông chủ. nhớ khi xưa Ngô Yến Thanh tu vi cảnh giới cùng hoàng thượng tương đương, thần thông pháp lực càng không ở hoàng thượng phía dưới, nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, hoàng thượng đã đại thành, nhưng Ngô Yến Thanh tu vi cũng không tiến thêm. thành thiên nhạc đã lập vạn biến tông chỉ dẫn yêu vật tu hành dĩ nhiên cũng hy vọng ngô yến thanh có thể tu vi tiến thêm nhưng vị này ngô ông chủ liền hóa vọng cánh cửa cũng chậm chạp không bước qua được cũng không biết vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào có thể đi được phì thủy chi vị lâu cùng thiên hạ các phái cao túc trao đổi cũng có thể tùy thời lấy được ngũ vị lý khiêm bực này cao nhân chỉ điểm đây là một trận lớn phúc duyên tạo hóa thành thiên nhạc nghĩ đưa cho ngô yến thanh đám người nghe thành tổng đã mở miệng liền không còn nhiều nghị Tí hạo lại thở dài nói nguyên lai thành tổng cùng ta nghĩ đến một khối chẳng qua là ngô ông chủ rời đi tô châu tiểu khê liền không ai chiếu cố nhưng mà Ta kiên quyết ủng hộ phái Ngô ông chủ đi phỉ thủy chi vị lâu, chẳng qua là đại gia mới vừa rồi cũng muốn đi, ta liền không có không biết ngượng đề nghị như vậy, tránh cho để cho các ngươi cảm thấy ta có tư tâm." Hoa Phiêu Phiêu cười nói, "Tí Hạo tổng quản dĩ nhiên sẽ chống đỡ Ngô ông chủ, về phần Tiểu Khê nhà, sẽ không không ai chiếu cố, chúng ta cũng rất rõ ràng, Tí Hạo tổng quản nhất định sẽ tận tâm tận lực." Trần Thi Nhị cũng che miệng cười nói, "Tiểu Khê đã là người lớn, bản thân sẽ chiếu cố bản thân. Nhưng là Tí Hạo tổng quản a, ngươi cùng con gái người ta nói yêu thương thời gian cũng không ngắn đi, hay là sớm một chút đem chuyện quyết định tới tương đối tốt." Tí Hạo lại rất không tin tưởng thở dài nói, Ta cũng muốn à, thật có chút chuyện ta thủy chung không nắm chắc. Trần Thi Nhị hơi khẽ to mày, không nắm chắc. Chẳng lẽ là nàng không muốn? Ta nhìn không giống A tiểu khê đối ngươi rất có ý tứ. Tí hạ ấp a ấp úng nói, ta nói không phải cái ý này, là xuất thân của ta không tốt lại người mang bí mật, sợ rằng không xứng với tiểu khê. Hơn nữa, nói chấn Hoa khoát tay trận lại nói, ngươi liền không cần nói nữa. Kỳ thực đại gia muốn hỏi chỉ có một câu, các ngươi là hai bên tình nguyện không? Nếu như là vậy, kia còn có cái gì tốt nhỉ nhằng? Nhìn xem người ta Nam Cung Nguyệt cùng tất nhiên đã đem chuyện làm, chứng cũng nhận. Trần Thi Nhị lại nói. ta ngược lại có thể hiểu được tí hạo tổng quản ở băn khoăn cái gì ban đầu ta cùng vệ hoa ở chung một chỗ cũng có loại này băn khoăn nhưng là đâu các ngươi vì sao không ngờ một chút hoặc giả có thể dạy tiểu khê tu hành a mặc dù thời gian hơi trễ nhập môn cũng không dễ dàng thế nhưng điều hòa thần khí dưỡng sinh phương pháp là ai cũng có thể luyện tiểu khê nếu có thể nhập môn tắc tốt nhất coi như tu vi sẽ không quá cao cũng là đời này phúc duyên nếu là không nhập môn được cũng không sao còn có một loại pháp môn có thể làm cho tí hạo tổng quản giúp thích tiểu khê nuôi hình nuôi dung dưỡng sinh liên nhìn tí hạo có nguyện ý hay không bỏ ra cái giá như thế này lấy bản thân tu luyện công Dùng tại tiểu khê trên người. Chân Thi Nhị là hiệu song tu của nàng tiên Phu Thần Thông cũng am hiểu đạo này. Nhớ khi xưa nàng bị thương, Hồ Vệ Hoa nguyện ý lấy bản thân sinh cơ nguyên khí giúp nàng chữa thương, hành liền là một loại song tu thải bổ phương pháp. Nhưng ở bình thường dưới tình huống, nếu Chân Thi Nhị tu vi cao siêu, mà Hồ Vệ Hoa một mực chính là người bình thường, Chân Thi Nhị cũng có thể lấy tu vi của mình bổ ích Hồ Vệ Hoa sinh cơ nguyên khí. Nhưng làm như vậy phi thường khó, trả giá cao cũng rất lớn. Tu sĩ chối hao phí thần khí pháp lực, muốn vượt xa khỏi đối phương có thể lấy được sinh cơ nguyên khí giúp ích, bao nhiêu là một loại hành vi người tiên. Trân thi nhị nói lên một rất có ý tứ đề nghị không ngại cũng dạy tiểu khê tu luyện tiểu khê có thể tu luyện nhập môn dĩ nhiên càng tốt hơn coi như không nhập môn được cũng có thể coi như một loại cả người rèn luyện càng quan trọng hơn là có thể để cho tiểu khê hiểu những thứ này lấy lối tí hạo có thể cùng nàng song tu nhưng dưới tình huống này song tu thì không phải là hỗ trợ tu hành mà là tí hạo lấy thần thông pháp lực giúp ích tiểu khê sinh cơ nguyên khí đợi này cũng có thể cùng hưởng kỳ diệu tí hạo đáp ta dĩ nhiên nguyện ý a nhưng sẽ không a thành thiên nhạc mà không cảm giác thản nhiên mở miệng nói sẽ không, không có sao ta dạy cho ngươi tí hạo a mới vừa nói ngô ông chủ tu hành như có con trướng kỳ thực ngươi cũng giống vậy người ta ban đầu đồng thời nhập môn mà ta bây giờ đã độ chân không ngươi lại chưa đại thành tuy nói linh tu chi đạo tương đối là tù nhưng tử cơ duyên luận ngươi không nên như vậy a bây giờ ta bao nhiêu hiểu trong lòng ngươi mắc nhũ ở nơi nào đại khái rõ ràng ngươi như thế nào mới có thể nhập vọng lại như thế nào mới có thể phá vọng tất cả mọi người nhìn tí hạo cười vị này linh tu không nở đỏ mặt nói lẩm bẩm không là đang nói ngô ông chủ nhà tại sao lại kéo tới trên người ta đâu thanh thiên nhạc không có cách nào không kéo tới trên người ngươi à? ngô ông chủ rời đi tốt châu như vậy mộng hồ mỹ hoa chuyện của tiệm cơm liền cần tí hạo sư đệ nhiều phụ trách ngươi nhất định có thể làm nhớ khi xưa ngoại hối giao dịch bộ công tác ngươi thì làm phải phi thường tốt mà đêm hôm ấy ở họa quyền trên thế giới thành thiên nhạc cùng tiểu thiều cũng trò chuyện lên tí hạo cùng tiểu khê chuyện tiểu thiều trầm ngâm nói ai cũng biết tiểu khê khẳng định không phải ngô yến thanh nữ nhi nhưng khi đó là chuyện gì xảy ra ngô yến thanh chưa từng có đề cập tới có thể liền là vấn đề chỗ mà tí hạo nghĩ dạy tiểu khê tu hành thế nào bây giờ mới đi làm đâu thành thiên nhạc phân tích nói chúng ta chỗ tu chính là yêu tu phương pháp ban đầu căn bản cũng không biết làm như thế nào dạy tiểu khê nô ông chủ cho dù có tâm cũng là không rõ ràng lắm nên làm cái gì mà ta nhìn nô ông chủ đối tiểu khê rất là cương triều không hề giống trên đời phụ huynh khác như vậy đốc thúc nàng thi trường tốt tìm công việc tốt mà là thế nào vui vẻ liền thế nào qua đây chính là yêu tu cùng người thường ý tưởng chỗ bất đồng nô ông chủ tâm tính có thể chính là nghị chiếu cố thật tốt tiểu khê qua cả đời này để cho nàng áo cơm vô ưu cũng không cần vì rất nhiều phiền não chuyện bận tâm tựa hồ có một loại bồi thường tâm lý nô yến thanh không biết nên thế nào dạy tiểu khê tu luyện, chỉ sợ cũng càng không muốn để cho tiểu khê biết hắn là yêu quái. tý hạo tâm tính cũng có chỗ tương tự, hắn e sợ cho tiểu khê phát hiện thân phận của mình, hắn không phải người mà là linh thể biến thành. loại này lo âu thủy trung nương theo tý hạo, hắn cùng với tiểu khê quan hệ càng thân mật, trong lòng càng thấp thỏm. chân thi nhị là người từng trải, hôm nay ngược lại cho tý hạo đề một có thể được đề nghị, liền nhìn tý hạo có thể làm được hay không. chương 639, trăm bao ngắn ngắn, bao ân dài. tiểu thiêu cười nói, ngươi có thể dạy tý hạo. thanh thiên nhạc gật đầu một cái, đúng vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể dạy tý hạo. nhớ khi xưa ta không làm được, lấy bây giờ tu vi cùng luyện duyệt, có lẽ là có thể nghĩ ra biện pháp. Tiểu Thiêu, kỳ thực đi, chỉ cần đột phá lột xác tu vi cảnh giới, là cái gì xuất thân đạo cũng không trọng yếu, hoàn toàn có thể hướng người bình thường thân vậy đi làm bất cứ chuyện gì. Thanh Thiên Nhạc, lột xác nói dễ vậy sao? Nhất là tí hạo như vậy linh tu, coi như nghĩ nói mấy cái này, hắn đầu tiên cũng phải qua phá vọng đại thành cửa hải này. Tiểu Thiêu chui vào thành Thiên Nhạc trong ngực nói, ta cũng là linh tu a. Thành Thiên Nhạc ôm nàng, đây là không giống nhau, chúng ta vốn là có song tu thành tựu, xác chính là bước kế tiếp trong tu hành khảo nghiệm, sẽ cùng nhau vượt qua. Tiểu Thiêu lại nói, nô ông chủ cũng coi là ân nhân của ngươi, cho nên ngươi một mực rất quan tâm hắn. Kỳ thực nghĩ làm rõ ràng năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không khó, hắn không muốn nói có thể không đổi theo hỏi, nhưng ta ở họa quyển trong thế giới có thể nhìn thấy chuyện đã qua, chỉ cần nó phát sinh ở Tô Châu. Nghe nói ngô ông chủ rất sớm trước đang ở Tô Châu, mà thôi Ngô Tiểu Khê tội tác, nô ông chủ chính là ở chỗ này chứa chấp nàng. Thanh Thiên Nhạc, ngươi không nói ta thiếu chút nữa cũng quên, ngươi là họa quyển thế giới chi linh, yên lặng trải qua cái này ngàn năm người ở biến hóa, thiên phú thần thông có thể truy tố chuyện cũ. Nhưng ra cái chuyện lần trước, ta cũng không dám nữa để Tiểu thiêu, lần trước vì tìm được Vu đạo dương 500 năm trước ném vào sông Sơn Đường trong ngọc bội, ta hồi tố 500 năm thời không thấy được một mặt kia, sau đó lại nhìn chằm chằm người ở biến ảo thẳng đến cha ra Ngọc bội tung tích, lại vì vậy hình thần tiêu tán, đem ngươi làm cho sợ hại a. Nhưng bây giờ tình huống bất động, ta chỉ cần nhìn chằm chằm Ngô Yến Thanh hồi tố hơn 20 năm là được rồi, hơn nữa tu vi của ta đã hơn xa ban đầu, sẽ không có vấn đề gì. Thành Thiên Nhạc, thật có thể không? Bây giờ họa quyền thế giới đã bị chúng ta thay đổi được quá nhiều, cùng họa quyển ngoài Cô Tô rất khác nhau. Tiểu Thiêu, họa Quyền thế giới thay đổi là bởi vì ngươi ta gặp nhau. nhưng là ở ngươi ta gặp nhau trước cái này họa quyển thế giới vẫn là người ở cảnh tượng ánh sáng quá khứ đã chuyện đã xảy ra ta vẫn có thể nhìn thấy thanh tiên nhạc tiếp theo nàng nói nếu như có rảnh rỗi vậy thì thử một chút nhưng không cần cố ý như vậy cũng không cần sốt ruột trọng yếu nhất là ngươi không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì còn nữa lần trước cái loại đó biến cố ta nhưng chịu không nổi A tiểu thiêu ôn nu cười nói dĩ nhiên sẽ không ta gần đây cũng cần bế quan tu luyện nuôi nguyên phương pháp như vậy thì thuận tiện thể ngộ một phen thiên phú thần thông liền lấy chuyện này làm một đoạn tu luyện đi ngày thứ hai vạn biến tông phái đệ tử Ngô yến thanh tiến về phi thủy chi vị lâu trực chấp sự hoàng thượng trong môn đệ nhất cao thủ nhậm đạo trực ngô giả minh văn bối đệ tử một lệnh cựu lý hương bọn bốn người đi theo bọn họ không chỉ là vì đương ngô yến thanh đồng thời cũng áp tải tâu ngư ẩn yêu tu hùng hướng cũng ở đây trong đội ngũ thanh thiên nhạc mặc dù không có tự mình đi nhưng thái độ hay là rất coi trọng phái nhiều người như vậy nhậm đạo trực là cái này một hệ liệt sự kiện đích thân trải qua người một lệnh cựu lý hương cũng tham dự hai người này có thể đem phát sinh tình huống nói rõ ràng hoàng thường là vạn biến tông nội đường chất sự chấp trưởng tông môn giới luật giống như loại chuyện như vậy liền nên hắn ra mặt huống chi hắn cũng là một luật sư có tiếng am hiểu xử lý tranh chấp về phấn ngô giả minh là một tay bậc giả hôn thế giới ngọ hẻm sâu ở loại trường hợp này gặp chuyện cũng có thể cấm quyết định trước khi đi thành thiên nhạc nói với hùng hướng ủy khuất nói bạn nhưng chuyện lần này nhất định phải ngươi mở miệng làm chứng mới có thể hoàn toàn vạch trần âm như của lý dân phong mà báo yêu dương lâm cũng là ngươi giết bản thân ngươi không trình diện vạn biến tông rất khó giải thích rõ lần đi phỉ thủy chi vị lâu ở các phái cao nhân trước mặt không cần lo âu có sao nói vậy là tốt rồi vạn biến tông sẽ cảm tạ ngươi sau đó hắn lại đối hoàng thường cùng nhậm đạo trực nói tâu ngư ẩn giao ra liền nhìn toàn cực phái xử trí như thế nào nhưng là hùng hướng đạo hữu ngươi nhất định phải an toàn mang về, không thể để cho hắn bị đến bất cứ uy hiếp gì cùng ủy khuất. Nếu không chính là ta vạn biến tông lỗi lầm. Đan Hà vợ chồng tắc ở một bên nói, Thành tổng xin yên tâm, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi phỉ thủy chi vị lâu, thuận tiện chứng kiến chuyện này. Nếu như có người muốn làm khó hùng hướng đạo hữu các phái đồng đạo cũng là sẽ không đáp ứng. Hai cái vị này tiền bối ngược lại lòng tốt, e sợ cho trên đường ra biến cố gì, liền tìm cái cớ cùng đi phỉ thủy. Có hai người bọn họ ở, Trương Nhạc đạo cùng trạch chân đám người cũng yên lòng ở lại Tô Châu. Thành Thiên Nhạc là rất là cảm kích. Cái gì là giao tình? Đây chính là giao tình. Vạn Biến Tông cùng toàn cực phái cùng Tử Thanh phái làm không nuôi tới, nhưng cùng Hiên Viên phái quan hệ lại rất mật thiết. kia Lục Ngô Thần Luôn đan trong rất nhiều linh dược đều là Hiên Viên phái cung cấp. Đan Hà vợ chồng lần này còn mang đi 6 cái thần đan. Luyện Đan Phong bên trên hầu vương gì phạm bây giờ cũng là đệ tử Vạn Biến Tông. Bọn họ dĩ nhiên nguyện ý thuận tiện giúp vội giải quyết cái này tranh chấp. Đan Tử thành là một yêu xem trò vui lại không sợ nhiễu loạn lớn người. Vị này tăng ngộng tông đại đệ tử từ trước đến giờ là vị khó dây vào nhỏ thái tuế gia, thấy cha mẹ phải đi phỉ thủy liền cũng muốn cùng đi. Phu nhân Đan Hà lại khuyên can nói, Tử Thanh à, ngươi không phải yêu xem trò vui cũng yêu cùng người giảng đạo lý sao? vậy thì ở lại tô châu vạn biến tông đi thành tổng chưa tới phi thủy toàn cực phái cùng tử thành phái ít hôm nữa phải có tôn trưởng tới bái phòng vạn biến tông đến lúc đó ngươi có thể làm chứng có lời gì cứ nói nói cái gì nhưng không được vô lễ đan tử thành nhưng là dính lên lông so khỉ cũng tinh à lúc này liền hiểu mẫu thân ý tứ chân chính náo nhiệt không ở phi thủy chi vị lâu mà ở cô tô vạn biến tông đến lúc đó sẽ có người tìm tới cửa phu nhân đan hà khuyên nhi tử ở lại chỗ này kỳ thực cũng là muốn để cho đan tử thành đến lúc đó làm chứng cũng giúp đỡ khuyên can có thể xuất hiện xung đột Chưng nhạc đạo cùng Trạch chân vẫn giữ ở vạn biến tông không đích, chỉ sợ cũng có giống nhau tính toán tô châu rời phì thủy cũng không xa lấy bây giờ tiện lợi giao thông điều kiện ngồi đường sắt cao tốc chỉ cần 2 giờ rưỡi nếu bản thân chậm rãi từ từ lái xe cũng không nóng nảy lên đường ăn xong điểm tâm lên đường trước cơm tối cũng có thể đến bởi vì thành thiên nhạc nói một ngày trước công bố tin tức toàn cực phái cùng với tử thanh phái môn nhân đã đi trước đến phì thủy chi vị lâu hoàng thương đám người lái xe trong ba áp lấy tô ngư ẩn đi trước phì thủy trên xe còn ngồi đan hà sinh vợ chồng bọn họ ở tô hoàn chỗ giáp giới ăn cơm chưa thời điểm liền nhận được lý khiêm đạo trưởng đại biểu thủy chi vị lâu gọi điện thoại tới nói cho bọn họ biết không cần phải đi chi vị lâu trực tiếp đem người đưa đến phái Tiêu Giao trong đạo trưởng có động tiên khác. Chi vị lâu bên kia đã sắp xếp xong xuôi, ban đêm hôm ấy sẽ phải làm công luận, đây cũng là ứng xoáy vô cùng cùng tử thanh hai phái yêu cầu. Niên thu Diệp còn đang có động thiên khác trong chịu phạt bế quan hối lôi, phải đến sang năm mùa xuân mới có thể đi ra ngoài. Nhưng chính vì vậy, phái Tiêu Giao cũng để cho nàng chủ trì có động thiên khác mảnh này tiểu côn luôn trong kết giới sự vụ, tới chơi khách khứa như thế nào an trí tiếp đãi cũng từ Niên Tu Diệp phụ trách. Từ tông môn góc độ, phái Tiêu Giao cùng Tử thanh phái đều là côn luân 13 đại phái một trong, lui tới ngàn năm, quan hệ đương nhiên phải so cùng vạn biến tông thâm hậu nhiều lắm. nhưng từ cá nhân góc độ, nghiên thu diệp bản thân tình cảm bên trên đương nhiên càng khuynh hướng thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông hoàng thường chờ người ép tô Ngư ẩn trực tiếp đem lái xe đến phì thủy ngoại ô tiếc như dì dọt vậy phái tiêu giao trong đạo trường xuyên kết giới cửa ngõ tiến vào có động thiên khắc nghiên thu diệp xuất hai tên vãn bối đệ tử tự mình chào đón cho bọn họ sắp xếp xong xuôi chỗ ở cũng đối hoàng thường đám người nói các vị đạo hữu xin yên tâm ở có động thiên khắc trong các ngươi tuyệt sẽ không nhận bất kỳ quái gì tô Ngư ẩn cũng từ chư vị tạm thời trông giữ tối nay pháp hội lúc lại để cho hắn tiếp nhận công khai thẩm vấn Từ thanh phái trước nói lên trước gặp người yêu cầu đã bị ta tuyệt cũng đưa bọn họ an bài ở bất đồng chỗ ở. Nửa đêm chàng này pháp hội, có phỉ thủy chi vị lâu trong các phái đệ tử tham gia, đến lúc đó người chủ sự không phải là niên thu diệp cũng không phải phái Tiêu giao trưởng môn diệp mình, mà là phỉ thủy chi vị lâu tổng giám đốc Lý Khiêm. Phi thủy chi vị lâu chẳng qua là một nhà tử lâu, bình thường qua các đưa đón cỡ nhỏ tụ hội thương lượng cũng không tệ, nhưng nó dù sao ở trong phố xá, nếu như cử hành quy mô lớn pháp hội địa phương cũng rất bị hạn chế. Chính vì vậy, côn luân tu hành giới các phái cao nhân tiền bối mới có thể liên thủ giúp phái Tiêu giao đục xây có động tiền khác. vì thủy chi vị lâu các phái đệ tử đồng thời cũng là tiểu lâu công nhân viên chàng này công luận sở dĩ định ở sau nửa đêm chính là muốn đợi đến tiểu lâu đóng cửa sau kỳ thực tử thanh phái cũng có một tên đệ tử thường trú chi vị lâu nhưng là thành thiên nhạc hai lần trước đến vị thủy vừa vặn tên đệ tử này về sư môn có chuyện vì vậy chưa từng gặp mặt người thành thiên nhạc ở Tô châu một mực chú ý Phi thủy tình huống bên kia ngày thứ hai dạng sáng tin tức chuyển tới tâu ngư ẩn đã bị toàn cực phái phế bỏ tu vi gây duyên ra cửa cái gọi là phế bỏ tu vi rất dễ hiểu kia cái gì gọi gây duyên ra cửa đâu chính là tâu ngư ẩn nhân toàn cực phái lấy được hết thể. Toàn cực phái cũng muốn thu trở về. Tâu Ngư ẩn thờ nhỏ chính là đệ tử toàn cực phái, tuy là kích thước không lớn tâm môn, nhưng cũng truyền thừa hơn mấy trăm năm, trên thế gian có rất nhiều không nhìn thấy căn cơ. Toàn cực phái ở thế tục giữa cũng có kiếm sống, Tâu Ngư ẩn thân là ngoại đường trưởng lao dĩ nhiên đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, cầm nhu hậu tiền lương, kia dễ chịu biệt thự cũng là trong môn sản nghiệp, nhưng từ đó về sau những thứ này cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Toàn cực phái không tịch thu này tư sản, nhưng đem hắn đuổi ra khỏi tông môn cũng giải trừ hắn ở thế tục sản nghiệp trong chức vụ, không lại có được lúc trước địa vị, thu nhập, đãi ngộ cùng với danh vọng, từ nay cũng cùng toàn cực phái tái vô quan hệ. Nghe nói phế bỏ tu vi thời điểm, toàn cực phái chấp trưởng tông môn giới luật trưởng lão không nhịn xuống tay, ở dưới con mắt mọi người, toàn cực phái trưởng môn Vu Linh Tiện muốn tự mình ra tay, lúc này Tử Thanh phái ngoại đường trưởng lão Trần Tú Vân thở dài một tiếng, ở Vu Linh Tiện trước đứng dậy phế Tâu Ngư ẩn. Trần Tú Vân không lòng dạ nào thương Tâu Ngư ẩn, nhưng mấy mươi năm tu vi một khi bị phế, người cũng khó tránh khỏi suy yếu bên trong tổn hại. Vị này Tử Thanh phái trưởng lão liền đề nghị Vu Linh Tiện đang ở có động thiên khắc trong để cho Tâu Ngư ẩn điều dưỡng mấy ngày, đợi thân thể hoàn toàn khôi phục như thường lại phái người đem chi đưa về Phúc Kiến, từ nay chuyện này cũng liền chấm dứt. Cái gọi là khôi phục như thường là chỉ giống như người bình thường thân thể như vậy trạng thái, vô bệnh vô hại. Nhưng Tô Ngư ẩn đã không thể nào khôi phục như lúc ban đầu, tu vi bị phế sau, hắn bất quá là một vị lạc phách trần thế lao tẩu mà thôi. Người bình thường cũng không rõ ràng lắm ở trên người hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhìn qua bất quá là ở nguyên đơn vị về hưu, không còn được hưởng ban đầu đánh ngộ, rời trở về mình mua trong phòng dưỡng lão. Chương 640, xưa loạn nhân, nay thu quả. Lấy Tô Ngư ẩn gây nên, ấn toàn cực phái môn quy cái này đã là nặng nhất xử phạt, hắn cũng không có phạm đáng chém giới chỉ. Khi thực nếu ở toàn cực phái trong, sự phạt vốn có thể nhẹ một chút, nhưng là ở có động tiên khác trong ngay trước các phái đồng đạo mặt, liền không có chút nào vãn hồi được sống. Nhất là hoàng thường, bằng trong tay nhân chứng vật chứng, trước mặt mọi người liên tục chất vấn, thẳng hỏi đến Tâu Ngư ẩn không thể nào cãi lại. Tâu Ngư ẩn cùng Lý Dật Phong âm thầm làm qua cái gì trao đổi, cũng không tính lớn hơn. Về phần hắn quay chụp thần đan hội video chuyển cho người khác, cũng không tới bị này trọ phạt. Nhưng chỗ chết người nhất chính là Mai Lan Đức thẩm ra những thứ kia nội tình, Lý Dật Phong không chỉ có yêu cầu Tâu Ngư ẩn ở thần đan hội trong lúc đâm chọc các phái đồng đạo đối vạn biến tông lên ý. hơn nữa còn yêu cầu hắn ở sau đó tận lực hơi mở toàn cực phái tốt nhất là tử thanh phái cùng vạn biến tông giữa xung đột tâu ngư ẩn không chỉ có không có rõ ràng cự tuyệt còn cùng lý giật phong âm thầm gặp mặt thu lấy đối phương chỗ tốt kia pháp bảo khổng thiên tinh chính là chứng cứ đây chính là họa loạn tông môn cử chỉ nếu hắn thật làm chuyện như vậy cái mạng này liền không gánh nổi coi như chuyện còn chưa có xảy ra nhưng cùng người mật mưu đã là sự thật vấn đề chỉ cần như vậy nhất định tính như vậy phế bỏ tu vi sau liền nhất định phải gây duyên ra cửa tin tức này truyền về tô châu vạn biến tông thời điểm chúng đệ tử cùng các phái đạo hữu cũng ở hậu viện trung phòng trà có vạn biến tông môn nhân cười lạnh nói, cái này cũng lợi cho tông ngư ẩn quá. hắn vẫn là hắn, bất quá là cùng toàn cực phái tái vô quan hệ, không có bệnh không có thai tiếp tục tiêu giao, cả đời này tích lũy tư tài cũng đủ thoải thoải mái mái tiếp tục sinh hoạt. một người đệ tử khác nói, ta cảm thấy cũng thật độc, tỷ như ta nếu bị như vậy xử phạt, còn phải trở về núi trong làm giã thú đi. đã có hóa là thân người hưởng thụ hồng trần trải qua, còn từng có bái nhập vạn biến tông tu hành đại đạo phúc duyên, cuối cùng cũng là một kết quả như vậy, sẽ còn dễ chịu hơn sao? lại có một tiên đệ tử nói, không giống nhau, chúng ta là yêu tu, bị tiểu xử phạt này tương đương với bị đánh về nguyên thân. từ thế gian người trở lại trong núi làm giả thú nhưng hắn vốn chính là người có phòng có xe còn tiếp tục làm người sinh hoạt ta thanh thiên nhạc một mực không lên tiếng phản phất ở nơi nào như có điều suy nghĩ lúc này đột nhiên mở miệng nói đích sắc có chỗ bất đồng cho nên bọn ngươi càng ứng biết cẩn hành tiến sơn tông trưởng môn âu dương hải đối kia mấy tên đệ tử vạn biến tông nói kỳ thực tâu ngư ẩn kết quả như vậy cùng yêu tu đánh về nguyên thân về lại sơn ra cũng không kém là bao nhiêu ngươi suy nghĩ một chút hắn cả đời này cũng là làm sao qua được đi dù chưa tu vi đại thành nhưng xa so với người thường tiêu dao tự tại nhưng bây giờ đã mất đi hết thảy nói chấn hoa nói toàn cực phái vậy mà không đành lòng ra tay, cuối cùng hay là tử thanh phái trưởng lao phế tu vi của hắn, đây chẳng lẽ là muốn từ chối tông môn trách nhiệm sao? Trương Nhạc đạo thở dài một tiếng nói, suy bụng ta ra bụng người, sắp thực không nhịn xuống tay. Bọn họ cũng không phải là sơn giả yêu tu xuất thân à? Tiêu Tô Như ẩn đã hơn 70 tuổi, ở văn bối trong mắt là tổ trưởng, nhìn bọn họ lớn lên, ở đồng bối trong, thời là chung nhau tu luyện lui tới nhiều năm như vậy bạn tốt. Các ngươi ở vạn biến tông trong chung sống bất quá chỉ có mấy năm, nếu có một vị đồng môn phá qua, muốn ai tới ra tay, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn à? trạch chân cũng thở dài nói ban đầu loại nhân hôm nay kết quả đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy nhưng lại cứ phát sinh tâu ngư ẩn cũng là gieo gió gây bão không oán được người khác toàn cực phái trọng phạt tâu ngư ẩn nhưng là ở có động thiên khác trong toàn cực phái cùng tử thanh hai phái cũng chất vấn vạn biến tông một ít cách làm đầu tiên tâu ngư ẩn là ở trở về tông môn đạo tràng trên đường bị bắt lại đã như vậy vì sao không trực tiếp đem đưa đến toàn cực phái tiếp nhận thẩm vấn đâu trước đem người mang về tô châu vạn biến tông thả ra tin tức lại đem người đưa đến vì thủy chi vị lâu tới cách làm bên trên dù không có vấn đề gì lớn nhưng cũng là bỏ gần cầu xa chẳng lẽ là nghi kỵ toàn cực phái sẽ không theo môn quy sử trí sao hoàng thương trả lời rất kiên quyết thành tổng căn bản không nhận biết toàn cực phái cửa chiếu kế mở cũng không thể ở vũ di trong núi sâu dùng cái lớn kèn khắp nơi kêu a tâu ngư ẩn dù tới bãi sơn lại không có để lại tông môn liên lạc phương thức vô lệ ở phía trước nếu như nói suy đoán cùng nghi kỵ vậy như vậy tâu ngư ẩn làm xoáy vô cùng cùng tử thanh hai phái đại biểu ở thần đan hội trước sau cử chỉ, đã là đang suy đoán cùng nghi kỵ vạn biến tông dưới tình huống này vạn biến tông dĩ nhiên đối toàn cực phái có nghi ngờ như thế cách làm dễ hiểu Về phần toàn cực phái tông môn đạo tràng chỗ, thẩm vấn tông Ngư ẩn cũng là có thể thẩm đi ra. Nhưng Vạn Biến tông không nghĩ căn cứ kết quả như vậy đi toàn cực phái bãi sơn, trừ phi là bị chính thức mời. Dĩ nhiên hoàng thượng cũng nói mấy câu bình thường không khí lời khách khí, bày tỏ ban đầu nghi kỵ toàn cực phái có nguyên nhân riêng, mà bây giờ toàn cực phái đối tông Ngư ẩn xử trí cũng xác thực thản nhiên vô tư. Vạn Biến tông rất hài lòng, hoàn toàn tin tưởng tông Ngư ẩn gây nên cùng tông môn không liên quan, mà toàn cực phái cũng tuyệt đối sẽ không bao che phạm qua đệ tử. Tiếp theo tử thanh phái trưởng lão Trần Tú Vân lại nghi ngờ một chuyện khác. Tông Ngư ẩn là trở về tông môn đạo trên đường bị bắt cóc, trước đó vạn biến tông cũng không có chứng cơ xác thực chứng minh này cùng lý giật phong có cấu kết nhu đồ ra tay như thế có hay không quá tùy tiện rồi vạn nhất tâu ngư ẩn cũng không có cấu kết thứ bại hoại họa loạn tông môn cử chỉ sẽ hay không khơi mào giữa hai phái công khai xung đột hoàng thương tắc từ một luật sư có tiếng góc độ phân tích chứng cứ liên khái niệm bắt lại yêu tu hùng hướng liền đã biết được lý giật phong âm thầm thiết kế hãm hại vạn biến tông mà yêu tu hùng hướng trong điện thoại di động video có thể chứng minh là tâu ngư ẩn chỗ quét trụ, sau đó cung cấp cho lý Dật phong lý giật phong là người nào Hắn ở Bắc Kinh bắt đặt lĩnh bồi huấn công ty sự kiện sau trốn tránh Giang Hồ, sau đó lại ở Hàng Châu bảy cuộc hãm hại Vạn Biến Tông, bức bách hai vị lang yêu. Tâu Ngư ẩn hướng loại này người thông phong báo tin, bản chính là dụng tâm hiểm ác. Có đồng đạo cao nhân nhìn không đặng, chủ động đem chi bắt lại thẩm vấn, cũng lấy được chứng cứ xác thực. Vạn Biến Tông điều tra Tâu Ngư ẩn, có hoàn toàn lý do chính đáng. Về phần có hay không nên đem lấy được chứng cứ giao cho toàn cực phái tự tra, mới vừa đã giải thích qua, Vạn Biến Tông khi đó đối toàn cực phái căn bản cũng không tín nhiệm. Có lẽ cũng có thể đợi đến Tâu Ngư ẩn cùng Lý Dật Phong chấp đầu lúc động thủ nữa, nhưng đó là cảnh sát cách làm mà không phải tu sĩ cách làm. húng chi ở đấu pháp trong xung đột cũng không dễ dàng bảo toàn này tính mạng về phần vị kia thẩm vấn tâu ngư ẩn cao nhân cũng không có đả thương người cử chỉ tâu ngư ẩn sau đó không bị thương chút nào kể cả hỏi thăm kết quả cùng nhau giao cho vạn biến tông trong tay mà vạn biến tông căn cứ cái này đầu mối quả nhiên ở trong núi sâu chờ đến tới trước thấy tâu ngư ẩn lý giật phòng lúc này mới trừ này hoa lớn đồng thời cũng để cho tâu ngư ẩn không thể nào nguy biện đối với vị cao nhân này hành chỉ vạn biến tông chỉ có thể cảm kích sau đó toàn cực phái trưởng môn vu linh thiện lại truy hỏi người nọ rốt cuộc là ai hoàng thương trả lời rất kiên quyết ta là bị thành tổng chi mệnh mà tới thành tổng không muốn nói ta liền không nói người này phi đệ tử vạn Biến tông cũng không về chúng ta quản người ta chẳng qua là rút một tay chẳng lẽ người này cha ra tâu ngư ẩn làm ác toàn cực phái liền muốn giận lây sao từ thanh phái trưởng lão trần tú vân cuối cùng hỏi thành thiên nhạc hôm nay thế nào không có tới nàng không gọi thành tổng mà gọi thẳng tên thành thiên nhạc liền có thể thấy trong lòng là có thành kiến nhậm đạo trực đáp trần trưởng lão ngươi nếu gọi thẳng thành tổng danh tiếng đảo cũng không sao nhưng mời thêm đạo hưu hai chữ tỏ vẻ lễ phép thần đan hội về sau còn có các phái trúc khách lưu tại vạn Biến tông thành tổng rất bận bất tiện vì chuyện này rời đi hắn đang ở tô châu chờ xoáy vô cùng tử thanh hai phái tới cửa xin lỗi đâu nói tới chỗ này cũng có chút mùi thuốc súng nhậm đạo trực nguyên là một con mắt cao hơn đầu tất phương sau đó mặc dù tật xấu đổi nhưng tính khí hay là rất nạo đây là thiên tính gây ra toàn cực phái đã xử phạt tâu ngư ẩn chuyện này vốn cũng không tất truy cứu nữa đối phương nếu nói là điểm xin lỗi tự trách không khí cũng liền có thể hoàn toàn hòa hóa lại tông môn quan hệ giữa cũng có thể tại chỗ lấy được cải thiện hoặc là ngược lại có thể trở thành nào đó kết giao cơ duyên tỷ như đệ tử thính đào sơn trang chu phong đã từng hãng hại qua thành thiên nhạc cùng tô châu lũ yêu Mà Vũ Văn Đình, ngài tụng dương cùng Thành Thiên Nhạc sớm có tình hữu nghị, chuyện xử lý cũng phi thường xinh đẹp, thính nào sơn trang cùng Vạn Biến Tông quan hệ giữa cũng không có bị tổn hại ngược lại càng thêm mật thiết. Nhưng Tử Thanh phái trưởng lão Trần Tú Vân lúc này cảm giác lại không giống mấy, nàng dù chống đỡ toàn cực phái theo môn quy trọng phạt tâu ngư ẩn, thậm chí tự mình thay mặt ra tay, nhưng đối Vạn Biến Tông vẫn có thành kiến, cũng không có thay đổi ban đầu thái độ. Một nhóm yêu quái kéo bè kết phái, lại cứ lấy được một nhóm cao nhân tiền bối chống đỡ, Trần Tú Vân biết là nguyên nhân gì, nhưng cũng không có coi ra gì. Lần này thần đan hội tử thanh phái không có phái người đi. chẳng qua là thuận tiện bày toàn cực phái trưởng lao chuyển đạt một câu nói chúc mừng mà thôi, tự nhận là đã rất nể mặt. nhưng là Tâu Ngư ẩn lại cứ ra chuyện như vậy, bị người ép hỏi đến thiên hạ đồng đạo trước mặt, cảm giác này phi thường không dễ chịu, tử thanh phái là không giải thích được bị này vô vọng dính lưu a. Tâu Ngư ẩn tự làm tự chịu, dĩ nhiên nên chịu phạt. nhưng là chỉ có một kẻ vạn biến tông chấp sự ở toàn cực phái đã làm ra công chính xử trí chí dưới tình huống, đối mặt chất vấn vậy mà trả lời cứng rắn như vậy, thậm chí ngay cả là ai bắt lại Tông Như ẩn cũng không chịu nói, điều này làm cho Trần Tú Vân không xuống đài được cấp. nàng khó mà nói người khác, chỉ hỏi Thành Thiên Nhạc vì sao không đến. không ngờ lại chọc giận nhậm đạo trực trước mặt mọi người để cho nàng đụng nhắm tây đinh trần tú vân đã không cách nào lại hỏi tiếp chỉ đành phải trầm mặt gật đầu nói tốt ba ngày sau ta cùng toàn cực phái cho trưởng môn đem tới cửa bái phòng vạn biến tông thật tốt hướng thành tổng thỉnh giáo hoàng thương đứng lên nói ta vạn biến tông hoan nghênh hai vị cao nhân đại giá quan lâm lần này dù có hiểu lầm nhưng tất cả đều là bởi vì tâu ngư ẩn cá nhân hành chị không đoan chính dẫn dắt lên cùng các phái tông môn không liên quan hy vọng hai vị cao nhân đến cô tô sau lấy lý thuyết chuyện không cần lại lên cái gì chắc trở hoàng thương đám người sau đó liền lên đường trở về tô châu vạn biến tông chỉ để lại Ngô Yến Thanh ở Phi Thủy Chi vị lâu trực, mà đem yêu tu hùng hướng lại mang theo trở về. Trận này có động thiên khắc trong các phái tụ hội, không nói được kết quả tốt hay xấu, nhưng vạn biến tông đạt tới mục đích của mình, đã tiết lộ lý giật phong hưu đổ giao phó rõ ràng chuyện trải qua, cũng để cho tông ngư ẩn bị trọp phạt. Thanh thiên nhạc cũng rõ ràng, chuyện này sẽ để cho toàn cực phái nhất là Tử Thanh phái mặt mũi phi thường khó coi, nhưng sự do người làm, muốn muốn hòa hoãn vậy, hai bên cũng phải có thành ý mới được. Vạn biến tông cũng không tính đơn phương yếu thế. Thần đan hội về sau. Vạn Biến Tông đã là côn luân tu hành giới chính thức chuyển thừa tông môn một trong, nhưng còn có chút người cũng không có tại trong đáy lòng như vậy công nhận. Chương 641, nên mặt cũ, thiết mở tiệc vui vẻ. Đã như vậy, Thành Thiên Nhạc liền làm bản thân phải làm, không đi suy nghĩ nhiều như vậy, ví dụ như có hay không sẽ đắc tội từ thanh phái. Ít nhất trải qua như vậy một kiện chuyện, các phái tu sĩ cũng không dám tùy tiện tìm thêm Vạn Biến Tông chuyện, lấy thân phận của Chóc yêu sư đi ước hiếp nhóm này yêu tu, trong tối âm âmưu quỷ kế cũng phải thu liễm một chút. Tự cho là Túc chí lý giật phong đã để Vạn Biến Tông cho làm, toàn cực phái trưởng lão Tâu Ngư ẩn cũng bị tông môn thế, lấy lý thuyết chuyện. vạn biến tông cũng không có kiểu ý được lòng cho hai mặt núi vạn biến tông chân chính ở côn luân tu hành cắt phái trong lòng đứng vững góc chân kỳ thực chính là ở nơi này trận có động thiên khắc trong tụ hội bên trên trang này tụ hội trong còn có một người thân phận đặc biệt nhất chính là kia tần lính trong núi sâu yêu tu hùng hướng hùng hướng từng hóa thành hình người đi lại thế gian có tàn sát cử chỉ một lần hận đời lấy hắn tập quán tựa hồ rất khó thích đứng nhân thế chồng xen loại gặp sau đó phải một vị cao tăng điểm hóa lại trở về ban đầu tu luyện trong sơn động lần nữa bế quan nghĩ ngộ vì vậy mới có cùng báo yêu dương lâm xung đột đối với việc này trước, cùng tuyệt đại đa số sơn giả yêu tu vậy, hùng hướng cũng không rõ ràng lắm côn luân tu hành giới chuyện. hắn bị thành thiên nhạc bắt lại, không nhận đến tổn thương gì, mà là mời hắn mở miệng làm chứng, giảng thuật kinh nghiệm của mình. Vì thủy chi vị lâu rất nhiều tiểu nhị cũng từng tham gia thần đan hội, nghe dương lâm trước mặt mọi người giảng thuật qua hắn cùng với gấu yêu mối thủ, những người này lại tham gia có động thiên khác trong tụ hội, chính mắt thấy vị này trong truyền thuyết gấu yêu lấy được sự tình đầu đôi, không khỏi nghị luận ở mỹ hùng hướng lúc này mới ý thức được, bản thân trên thế gian cao minh nhất chóc yêu sư trong thì đã nổi danh, trải qua hết thể đều lệnh hắn trợn mắt há mủm, tựa như giống như nằm mơ. muốn hắn nói chuyện hắn liền nói chuyện, e sợ cho nói sai rồi một chữ, làm hoàng thượng mang hắn trở về vạn biến tông thời điểm, hắn vẫn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ phản ứng từ đâu, thuộc về một loại rất hoảng hốt trong trạng thái. vạn biến tông chúng đệ tử đã trước hạn lấy được tin tức, không chỉ có đang đợi hoàng thượng đám người trở lại phục mệnh, cũng ở đây chờ ba ngày sau tử thanh phái trưởng lao trần tú vân cùng toàn cực phái trưởng môn vu linh thiện tới cửa bãi sơn, nói vậy lại là một trận so chiêu. nhưng bất luận chuyện kết quả cuối cùng như thế nào, cũng nhất định phải xử lý thỏa đáng không lưu mầm hoạ, là tan dã trong không vui hay là bắt tay giảng hòa, muốn nhìn hai bên lựa chọn, ngoài mặt lên xung đột trực tiếp khả năng không lớn. nhưng tu hành các phái đã có lẫn nhau giao hảo cũng liền có với nhau xích mích vạn biến tông sớm muộn phải đối mặt loại chuyện như vậy nhưng thành thiên nhạc trước chờ tới cũng không phải là hoàng thương đám người mà là hai vị khác rất được hăng nên, hắn hy vọng đã lâu khách đề long sơn chuyển nhân sử thiên một cùng chính nhất môn đệ tử lý thế đúng đại ngày này buổi sáng tới cửa tới chơi lý thế cùng sử thiên một cùng với trạch chân chương nhạc đạo đã sớm hẹn xong đợi đến sử thiên một phá vọng đại thành về sau liền cùng nhau tiến về để long sơn mở ra bị phong tồn tông môn đạo phủ đến lúc đó cũng đem mời thành thiên nhạc chung nhau chứng kiến Kỳ thực lý thế so sự thiên sáng sớm nửa tháng xuất quan chứng thực đại thành chân nhân tu vi nhưng hắn còn đang chính nhất tam sơn chờ đợi xử thiên một tiếp tục hành công tu luyện củng cố cảnh giới đồng thời hướng tiền bối thỉnh giáo đại thành sau tu hành nửa tháng sau xử thiên một cũng phá vọng đại thành hòa hy chân nhân lại chỉ điểm hắn một phen sau đó cùng lý thế dắt tay nhau rời núi tiến về tô châu lại vừa vặn buổi kịp lúc này sự thiên một phá vọng đại thành rốt cuộc có thể thừa kế để long sơn nhất mạch thừa thành thiên nhạc dĩ nhiên mừng rỡ vạn phần sự thiên một thành tựu ngày hôm nay cũng là vạn biến tông tam ngọc tông chính nhất môn. Vu Thành Trương Thị chung nhau tạo nên phúc duyên, nếu mảnh bàn về tới, còn nên là Thành Thiên Nhạc ban tặng cơ duyên lớn nhất. Tương lai Đề Long Sơn nếu có thể truyền thừa tiếp lần nữa hư vượng, tất nhiên cũng cùng vạn biến tông đồng khí liên chi. Sử Thiên vừa rời đi, chính Nhất Tam Sơn về sau, thân phận đã tương đương với Đề Long Sơn trưởng môn, chỉ cần hắn ấn dạ du tiên sinh di mệnh đi mở ra kia tông môn độc phụ, liền chờ với chính thức kế vị. Mặc dù Đề Long Sơn nhất phái còn không có khôi phục thành chân chính tông môn truyền thừa, trước mắt cũng chỉ có Sử Thiên một như vậy một kẻ chỉ còn mỗi cái gốc truyền nhân, nhưng vạn biến tông cùng với làm khách các phái đồng đạo vẫn biểu thị ra nhiệt liệt. chúc mừng. Ở Côn Luân Minh chủ thành... chính nhất môn chư vị trưởng lao chờ cao nhân tiền bối trong mắt đối thiên hạ tu sĩ có lẽ cũng không thiên vị bọn họ đã chống đỡ thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông như vậy yêu tu truyền thừa cũng tương tự chống đỡ sử thiên một tầng chỉnh để long sơn mạnh này nếu không những năm này cũng không sẽ như thế để về cùng chiếu cố sử thiên một lý thế cùng sử thiên một hào hứng tới cửa lại nghe nói gần đây chuyện đã xảy ra cũng quyết định lưu lại khuyên giải cà he. thành thiên nhạc vỗ sử thiên một bả vai nói sử lão đệ à, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải người với người là không giống nhau không chỉ là tế ngộ tạo nên cũng phải xem cá nhân lựa chọn a ngươi cùng lý giật phong ban đầu đều là công ty bắt đạt lĩnh cổ đông mà trước đây không lâu ta mới vừa đem lý giật phong làm thiệt rồi hôm nay lại nhật tình nên đón ngươi vị này để lòng sơn trưởng môn sử thiên thứ nhất cười khổ nói ban đầu công ty bắt đạt lĩnh các vị cổ đông vui đạo trước sinh hay là vui đạo tiên sinh lưu dạng hà đối địch với thành tổng bây giờ tung tích không rõ sư đệ ta vương thiên phương cũng chẳng biết đi đâu thu diệp tiên tử phái tiêu giao chịu phạt bế quan nhưng đã tu vi đại thành mà ta cũng rốt cuộc đạt thành mong muốn chuyện nhân gian tu hành đường thật là một lời khó nói hết chúng ta giống vậy gặp thành tổng ngài lại kết cục bất đồng phúc duyên cũng ở đây tự chọn a Ngài tụng Dương hôm nay cũng ở đây Vạn Biến Tông, với một bên thở dài nói, Sử trưởng môn cũng đừng quên, ta thính Đào Sơn trang trong cũng có một tên đệ tử Chu Phong, hắn cho tới hôm nay còn đang để Long Sơn miêu đâu, đã khổ đợi nhiều năm, xem bộ dáng là bị Vương Tiên Phương cho nhúng. Hắn đã không tốt rời núi lại không dám rời đi, thật là tự làm tự chịu a. Sư phụ ta mấy ngày trước điện thoại tới, muốn hỏi Sử trưởng môn nếu tu vi Đại thành, lần này tiến về để Long Sơn, lão nhân ra ông ta có thể hay không may mắn đồng hành. Thuận tiện đem Chu Phong cái này phản nghịch bắt về, bây giờ cũng nên xử trí. Sử Thiên một vội vàng nói, Chu Phong chuyện bản liền cùng sư đệ ta có liên quan, hơn nữa người cũng ở đây ta để Long Sơn đạo tràng, sao dám lao động Vũ Văn trưởng môn vạn dặm xa xăm tự mình ra tay. lần đi để Long Sơn trừ mở ra tông môn đạo vụ, cũng thuận đường đem Chu Phong bắt lại đưa tới Thính Đảo Sơn Trang chờ đợi xử lý. ngài Tụng Dương cười nói, sự trưởng môn bây giờ nói chuyện, đã là đại biểu nhất phái tông môn giọng điệu. tốt, vậy ta liền đại biểu ra sư cùng Thính Đảo Sơn Trang đa tạ. hắn đảo không có khách khí, Sử Thiên một bày tỏ phải đem Chu Phong bắt lại đưa tới Thính Đảo Sơn Trang, không cần lao động Thính Đảo Sơn Trang ra tay, ngài ông chủ cũng liền gật đầu. lần đi để Long Sơn còn có Trác Trân, Lý Thế, Trương Nhạc đạo. thành thiên nhạc nhiều cao thủ như vậy bắt lại một cái trù phong đương nhiên là dư xài, nếu cô ý thấu cái này náo như vậy đảo có điểm giống là chờ đợi tông môn động phủ mở ra cô ý muốn người ta tạ lễ không đi cũng sẽ không đi đi thành thiên nhạc lại nói chư vị phải bồi ta ở vạn biến tông chờ Tử thanh xoáy vô cùng hai phái bái phỏng ngược lại làm trễ lại để lòng sơn hành trình sử thiên một lại lắc đầu nói đây có gì phương ta đã đợi những năm này sớm không quan tâm mấy ngày nay như vậy nóng này tâm không đi cũng không thể phá vọng đại thành hơn nữa ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải tông môn giữa xảy ra chuyện như vậy cũng muốn tại chỗ kiến thức một phen thành thiên nhạc cười nói sử lão đệ a ta cũng là lần đầu tiên gặp phải nhưng là không có sao pham chuyện đều có lần đầu tiên mà phiên long trước đó không cần để ý tới để ăn mừng lý thế cùng sử thiên một hai vị đạo hưu phá vọng đại thành nhất là sử đạo hưu tiếp tục để long sơn nhất mạch tông môn truyền thừa đi uống rượu đêm đó liền do thành thiên nhạc làm chủ các phái trúc khách cùng với vạn biến tông toàn bộ đại thành chấp sự đi theo ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn thiết tiến ăn mừng thành thiên nhạc còn thông báo vẫn ở trên đường nhậm đạo trực đám người trở về tô châu sau đi thẳng đến mộng hồ mỹ hoa tới uống rượu đem hùng hướng cũng mang theo vừa lúc ở trong bữa tiệc thuận tiện cảm ơn vị này tiệệ Nô Yến Thanh có chuyện đi công tác, trước đó ngộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn mời một vị tổng giám đốc, chính là Khương Trường. Nô ông chủ càng thêm như cái tiêu giao tự tại hất tay trưởng quỹ. Nhưng các anh em lại không rõ ràng lắm. Nguyên lai lão bản của bọn họ là đến khắc một nhà tiểu lâu làm tiểu nhị đi. Có Khương Trương xử lý tiểu lâu dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng là Tý Hạo không có sao cũng chạy tới ngồi công đường dự án. Tý Hạo lại không thích ở phía sau trong phòng làm việc lên nô, cũng không ở trong quầy đàng hoàng ngồi, luôn là chạy tới cường nên tân vị trí nói chuyện với Ngô Tiểu khê Mỗi khi có khách vào cửa, hắn cũng gật đầu vẫn ăn giống như một vị tao nhã lễ độ gác gian. Thành Thiên Nhạc dẫn đám người đi tới cơm cửa tiệm lúc, Tý Hạo cũng nênh ở trước cửa túi người cháu thăm hỏi. Ngải Tụng Dương cười ha ha nói: Thư ký Tý Hạo giải, ngươi thế nào khách khí như vậy, làm đại gia cũng thấy ngại. ở thế tục trong thân phận, thành Thiên Nhạc là tô Châu Viên Lâm Phong Cảnh nghiên cứu sẽ quản lý trưởng, mà tổng quản Tý Hạo thời là bí thư trưởng. ở trên đường, gái đương nhiên là sưng hô như vậy thích hợp hơn. Tý Hạo cũng cười nói: Ta cùng thành tổng đều ở đây quán cơm đánh qua công, thường trở lại đóng vai một chút tiểu nhị, coi như tham gia nghĩa vụ lao động. Chân chính nên Tân Ngô Tiểu Khê đi tới Vân An, đem mọi người dẫn lên lầu 2 đã sớm chuẩn bị xong trong phòng riêng. cái này căn phòng nhỏ trải qua đặc thù cải tạo là đã thông hai cái bọc lớn giữa thống nhất mà thành đóng cửa lại tiếng nói chuyện tức sẽ không chuyển đi ra bên ngoài cũng là vạn biến tông định điểm thiết tiến chỗ nhiều nhất có thể ngồi hơn 30 người giống như vậy trường hợp không cần bình thường phục vụ viên phục vụ chuyển món ăn mang rượu lên đều là vạn biến tông người mình khai tiệc sau thay nhau nâng cốc chúc mừng ăn mừng sử thiên một tu vi đại thành cầu chúc để long sơn nhất mạch chuyển thường ngày sau phát dương quang đại uống rượu hai đợt nhậm đạo trực hoàng thường mấy người cũng đến ngồi vào vị trí cùng uống đại gia lại nói tới ở có động thiên khắc trong chuyện mới vừa phát sinh các loại nghị luận cùng cảm khái đều có sử thiên vừa nghe phải rất nghiêm túc hắn tương lai nếu trọng chỉnh để Long sơn tông môn rất có thể cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự đây cũng là cái học tập cơ hội a lúc này thành thiên nhạc lặng lẽ vô một cái bờ vai của hắn âm thầm lấy thần niệm nói sử trưởng môn ta có thể hay không cầu người một chuyện nghĩ tới nghĩ lui chuyện này cùng người khác không tiện mở miệng chỉ có cầu đến sử trưởng môn tới nơi này sử thiên một người lúc này mới lấy thần niệm trả lời ta mới vừa lại thành còn không có thói quen loại này thần niệm trao đổi thiếu chút nữa không có phản ứng kịp thanh tổng có chuyện không cần khách khí người ta là quan hệ như thế nào a xin cứ việc phân phó chính là chương sáu định cùng đi thụ lăng nghiêm thành thiên nhạc thầm nghĩ ta muốn cho một người cầu trận phúc duyên tạo hóa sử trưởng môn có hay không nhưng truyền thụ nàng để Long sơn nhập môn pháp quyết còn có các loại phụ trợ tu hành dưỡng sinh dưỡng thần dưỡng khí nuôi dung, dưỡng tâm pháp môn nếu là nàng có thể tu hành nhập môn thời là tốt nhất tương lai chính là đệ tử đề Long sơn liền không coi là nhập tu hành con đường có thể điều dưỡng cả người cũng không phải chỗ xấu ít nhất có thể làm cho nàng hiểu rất nhiều thứ sử thiên cười một tiếng nói ta để long sơn còn chưa khai chương đâu thành tổng liền thu xếp giới thiệu cho ta môn nhân rồi Nghe nói ngài Tụng Dương đệ tử Hồ Vệ Hoa, chính là quý phái chấp sự chân thi nhị song tu đạo lư, cũng là người giới thiệu đến tính Đảo Sơn trang môn hạ. Thành Thiên Nhạc giải thích nói, tình huống lần này sắp xỉ, nhưng cũng có không đồng dạng địa phương, coi như là ta thiếu lao đệ một rất lớn ân tình. Kia Hồ Vệ Hoa tư chất tính tình đều tốt, lại có gia chuyển tu luyện đặt cơ sở, không thể nào không nhập môn được, thành tựu tương lai sẽ rất xuất sắc. Nhưng ta giới thiệu cho ngươi vị này truyền nhân, cụ thể tình huống thế nào, nhưng trong lòng không đến, chỉ là muốn cho nàng hiểu tu hành mà thôi. Không cần ngươi tự mình đi dạy, ta muốn mời ngươi đem để Long Sơn nhập môn pháp quyết truyền cho Tí Hạo, để cho Tí Hạo lại đi dạy nàng. nếu có thể nhập môn thì làm đệ tử đệ long sơn mời người giáo sư hệ thống chính chuyện pháp quyết không cầu tu vi thành tựu có thể cao bao nhiêu chỉ cầu tu hành chi diệu thú để cho nàng có thể tiếp xúc được cái thế giới này hiểu rất nhiều thứ ngươi cũng rõ ràng vạn biến tông là yêu tu tâm môn chính chuyện pháp quyết đi chính là ngưng luyện yêu đan huyền tấn đại thành đường đừng nói không có cách nào dẫn linh đệ tử nhập môn ngay cả để cho người bình thường tu luyện cũng không được ta mặc dù cũng nhận được một bộ khắc linh nhật thành liền pháp truyền thừa nhưng phương pháp này đối rất nhiều người mà nói cũng không thích hợp ngược lại để Long sơn chính chuyện pháp quyết tứ bình bất ổn sử thiên một hỏi nói hồi lâu người này đến tột cùng là ai vậy thanh thiên nhạc ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy chính là vào cửa lúc đứng ở tí hạo bên người vị cô nương kia nàng cứ gọi ngô tiểu khê thân niệm trong giới thiệu đầu đuôi sự tình sử thiên một thầm thở dài nói thì ra là như vậy thanh tổng thân là nhất phái tông chủ cửa đối diện hạ có nhiều che chở vấn đề gì cũng muốn phải như vậy chu toàn tương lai ta cũng phải nhiều hơn học tập a cái này không có vấn đề liền theo lời ngươi nói làm quay đầu ta tìm tí hạ âm thầm trò chuyện nói cho hắn biết nên làm như thế nào thanh thiên nhạc đa tạ sử trưởng môn xin ngươi yên tâm để long sơn truyền thừa bị pháp thí hạo tuyệt sẽ không tiết lộ, lại không biết làm khác chỗ dùng, cũng chính là sử trưởng môn ngươi à? đổi lại người khác ta còn thực sự không tốt mở cái miệng này. đây cũng là lời nói thật, cho người ta tông môn giới thiệu truyền nhân, cũng không phải là bởi vì tư chất cùng tính tình thích hợp, hơn nữa còn yêu cầu đại truyền vào môn pháp quyết. coi như thành thiên nhạc cùng rất nhiều môn phái giao tình không tệ, nói lên loại yêu cầu này cũng quá đáng. nhưng hắn cùng sử thiên một quan hệ bất đồng, sử thiên một thân vì để long sơn trưởng môn có thể làm cái này chủ, hơn nữa để long sơn truyền thừa tái hiện, cùng thành thiên nhạc có rất sâu duyên phận. sử thiên thứ nhất nói thành tổng cần gì phải cùng ta khách khí như vậy đâu nếu kia tiểu khê cô nương tu hành thành công mặc dù vẫn ở tại tô châu nhưng cũng là ta để lòng sơn truyền nhân a hai phái chúng ta quan hệ tự nhiên không giống bình thường nói thật ta còn muốn cầu thành tổng một chuyện khác đâu thành thiên nhạc chuyện gì sử trưởng môn người nói sử thiên vừa có chút xấu hổ lấy thần niệm nói mặc dù các ngươi cũng gọi ta một tiếng sử trưởng môn nhưng phải chờ tới ta tiến vào để lòng sơn tông môn đạo tràng sau mới chắc chắn đâu coi như ta lấy nhất phái trưởng môn tự xưng nhưng cũng chỉ là chỉ còn mỗi cái gốc một người thế gian thích hợp tu hành truyền nhân khó tìm a nếu như thành tổng phát hiện cái gì tốt mầm non, đừng luôn nghĩ ngại ông chủ, cũng giới thiệu đến môn hạ của ta tới. Vạn biến tông là yêu tu tông môn, dĩ nhiên chủ yếu là thu yêu quái, coi như tình cờ chỉ điểm người bình thường tu hành, dù không phải là không thể, nhưng không có chỉ điểm yêu tu như vậy am hiểu. Nếu đụng phải tư chất cùng tính tình cũng không tệ người hữu duyên, bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Như vậy không ngại liền tiến cử tri lệ đến để lòng sơn môn hạ, đây là tất cả đều vui vẻ. Thanh thiên nhạc gật đầu nói, tốt, đây là chuyện tốt, cũng là giải quyết tương lai có thể đối mặt một cái vấn đề, một lời đã định, sử thiên một, một lời đã định, đang ở trên bàn rượu. hai phái tông chủ lặng lẽ lấy thần niệm thương lượng lại quyết định một món tương đương chuyện quan trọng cái này cũng trở với vạn biến tông cùng tương lai để long sơn kết minh sẽ là chung cùng tiến tối đồng khí liên tri tông môn người thành tục có thể là ở tiềm di mạc hóa trong không bị phát hiện đợi đến bỗng nhiên quay đầu lúc mới phát hiện rất nhiều chuyện đã có thể xử lý rất tốt rất tự nhiên tựa như một loại nội hiểu nhớ khi xưa xử thiên một chính là một vị không thông sự đời một lòng chỉ muốn tu luyện pháp quyết thừa kế tông môn ấu trí học sinh nhưng hôm nay phá vọng đại thành sau lời nói trong ngẩn nhiên đã có nhất phái tông chủ phá phạm suy tính vấn đề cũng rất khác nhau nói vậy sử thiên một ở vọng cảnh trong có thể đã lịch nhiều lần phá vọng đại thành chuyện về sau lần lượt phản phục chui luyện tâm cảnh cuối cùng mới phải lấy khám phá vọng cảnh là một loại khảo nghiệm cũng là một loại thành tựu mặc dù nhìn qua chỉ có ngắn ngủi hai tháng nhất định cảnh trong trải qua đã rất nhiều người tất nhiên có trưởng thành chính vì vậy phá vọng mới xương đại thành tiệc rượu còn đang tiếp tục thành thiên nhạc lại đứng dậy hướng hùng hướng người rượu các phái tu sĩ cũng rất tò mò truy hỏi vị này sơn giã gấu yêu trải qua hùng hướng kia trải qua loại trường hợp này đang ngồi đều là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống nhân vật lại còn cùng bản dối dít hướng hắn mời rượu coi như đầu này đại hùng tự lượng rất tốt giờ phút này cũng uống nhiều cảm giác có chút lâng lâng người không thăng bằng hùng hướng là tiêu chuẩn gấu tinh khí thành thật mà ngay thẳng ở dưới loại trường hợp này người khác hỏi cái gì hắn liền nói gì nhớ khi xưa hắn là tần lĩnh núi thẳng một con gấu khai linh trí hóa hình thành yêu cũng chạy đến người ngoài núi giữa đi xông sáo cũng rất nhiều sơn giả yêu tu vậy mới vào nhân gian còn cất giữ ban đầu tập quán hắn không thích ở phố xá sâm ứt trong lưu lại càng muốn đi chỗ đó chút cùng gấu hoàn cảnh sinh hoạt tiếp ngưỡng địa phương hắn là hướng bắc đi ở trong nông biên cảnh nguyên trong tô biên cảnh một giải du lịch còn xa đi qua đại hương lĩnh, sẽ gì an đây là một con gấu yêu thích người nếu như có cơ hội cũng thích đi các nơi phong cảnh danh thắng du lịch mà gấu trong mắt phong cảnh danh thắng chính là những thứ kia gấu ẩn hiện địa phương tốt nhưng hắn dù sao đã hóa thành hình người đi lại nhân thế rất nhiều tập quán đã siêu thoát tộc loại hắn hoàn toàn có thể giống như người mà không phải là gấu như vậy sinh hoạt trên thực tế hắn cũng là làm như vậy tận lực đem bản thân dung nhập vào trong hồng trần đi rèn luyện nhưng tình cờ cũng sẽ cất giữ gấu tinh khí tỷ như hắn từ cái này đến cái khác trong thành phố đi qua thường sẽ đi bơi đóng rác tựa như một người nhặt rác đường càng đi càng dài dặn dọc hắn học được vật càng ngày càng nhiều ở nhân gian gặp chuyện cũng càng nhiều. dĩ nhiên hoang mang cũng liền nhiều hơn với tiêu giao tự tại cùng hoang mang nghĩ nội trong độc tự tu luyện nhưng là có một ngày hắn lại thốt nhiên nổi cơn tịch nộ hoàn toàn triển hiện một con dã gấu hung hãn bản tính đem mấy người xé thành mảnh nhỏ cũng đem một chiếc xe tải nhấc xuống thâm cốc đó là ở trên biên cảnh có một chiếc vận hàng trở về xe không từ ngã qua cửa hải tiến vào nội mông, xe rất cũ rách lại nhìn không ra bất kỳ gì thường cũng không có mang theo cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm làm xe tải từ trong rừng trên đường lớn lái tới thời điểm vừa vẫn cùng đi bộ buồn ba hắn gặp thật qua vị này yêu tu lại đánh hơi được một cỗ thuộc về đồng loại mùi máu tanh xoay người nhấc chân liền đuổi theo. phá xe tải ở mấy cây số ngoài quẹo một cái cua ngặt từ đường núi tiến vào rừng rậm giữa một rất bí ẩn cứ điểm có mấy người đã sớm chờ ở nơi đó các loại công cụ cũng chuẩn bị xong trước sau sáu cái bánh xe đều bị tháo xuống dưới trong bánh xe tản mát ra một cô rất đặc biệt mùi hôi thối bọn họ đem xăm xe cắt bên trong không ngờ chất đầy tay gấu tất cả lớn nhỏ có hơn 200 con nhất nhỏ chỉ có hải tử lớn ngừng cỡ bàn tay liền vị thành niên đầu gấu cũng không dung tha đây là một nhóm săn trộm người buôn lậu dùng loại phương thức này thông qua cửa hải sau đó bắt đầu bọn họ mới vừa đem trong bánh xe còn mang vết máu tay gấu cũng lấy ra chỉ nghe thấy một tiếng phẫn nộ gầm thét nghiêng đầu nhìn rừng cây bên đứng một con người lập gấu to những người này bị dọa phát sợ có phản ứng nhanh đã nhặt lên súng sắn khai hỏa đã đánh trúng gấu to vai nhưng đây không phải là một con bình thường gấu mà là tu luyện thành công gấu yêu có thần thông pháp lực hộ thân lại nguyên thân ra dày thịt béo một thương này đánh vào trong thịt lại không có thương tổn được xương còn muốn nổ phát súng thứ hai đã không kịp trong thương gấu to hoàn toàn bị kích thích ra tính giống giận vọt tới đem tất cả mọi người cũng sẽ thành mày nhỏ gấu to trên người dính đầy người máu thịt hơi thở này cũng càng thêm kích thích nó hung tính nội điên sau gần như không cách nào ức chế lại đem chiếc kia xe tải vén xuống núi cốc cùng gây chung quanh hết sức nhiều cây cối cơ múa tay gấu vội trong núi loạn thạch bay ngang nó đem móng nuốt cũng đập đặc thương không chút nào không có cảm thấy đau cũng không muốn dừng lại phảng phất có một loại vật trận ở trong lòng không biết như thế nào phát tiết nó nếu chỉ là một con bình thường gấu ngược lại cũng thôi gặp phải tình huống như vậy có thể sẽ nổi giận cũng có thể sẽ tập kích người càng có thể nhân khí tức nguy hiểm mà tránh ra thật xa nhưng nó là gấu cũng là người hơn nữa còn là có tu hành gấu yêu sẽ suy tính rất nhiều bình thường gấu sẽ không nghĩ vấn đề cũng có bản thân đặc biệt tâm cảnh không biết qua bao lâu nó đột nhiên nghe thấy được một cái thanh âm phản phất là có người liền ở bên thai lời nói nhỏ nhẹ ta lấy thế gian hiện trước mọi chuyện nay phục hỏi ngươi ngươi chẳng phải người thất la thành trong diễn nếu đặt nhiều chật vui thần chiều lấy cảnh đối mặt yêu trong kính đầu mặt mũi có thể thấy được sân trách mình đầu không thấy mặt con mắt cho là si mị vô trạng cùng đi gấu to nghiêng đầu nhìn lại mới vừa nó ở bên rừng đứng yên địa phương giờ phút này ngồi một vị mặt mày phúc hậu lao hòa thượng côn bạo trong gấu lúc ấy chưa kịp suy tính thấy cái gì liền muốn công kích cái gì Gầm thét lại hướng về phía lao hòa thượng nào tới kết quả lại bị một cỗ nhu hòa mà lực lượng vô hình cho bắn trở lại ngã tại đầy đất máu tanh trong nửa ngày không bỏ dậy nổi đây là một vị cao tăng làm phép phản kích lại cũng không có làm tổn thương nó pháp lực trong phảng phất còn mang theo một loại chân an nguyên thần lực lượng gấu to nằm trên đất không động đậy mà lao hòa thượng tiếp tục nhập kinh cái này kinh văn nương theo thanh văn trí tuệ thần thông, bản thân cũng không phải là nó có thể nghe hiểu ngay cả này nhắn nhủ luận ý cũng không thể hoàn toàn hiểu nhưng lão hòa thượng một mực cứ như vậy đọc chương sáu như ý châu phi ngoài phải Mặc dù không thể hoàn toàn hiểu, nhưng gấu to cũng có thể nghe hiểu trong đó một bộ phận, có bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Lão hòa thượng không chỉ có đang giảng thế gian các loại đạo lý, đã phát sinh sự kiện nhân quả gấp mắc, cũng ở đây nói gấu yêu tu hành, có liên quan tu luyện nội dung ngược lại nó nghe rõ ràng nhất. Nó là tự ngộ tu hành, cũng không có được qua chân chính truyền thừa chỉ dẫn, vì vậy có chút tâm cảnh quan trướng không dễ dàng khai giải, trong tu luyện có thể thương tổn được chính mình. Lão hòa thượng nói cho nó biết, sát dục, người bị ma cảnh chưa kiếp, không chỉ là trong tu luyện muốn vượt qua cửa khẩu, hơn nữa cũng sợ xuyên qua thủy trùng, chính là bởi vì tu luyện thành công, bọn nó tùy thời còn sẽ thành ma chướng Gấu to mới vừa bị diệt ngoài kích dẫn tâm cảnh, rơi vào ma cảnh chi chứng trong, không chỉ có sẽ tự tổn tu hành, hơn nữa sẽ gây thành mầm hoạn. Nó nhân đồng loại bị giết hại nổi giận thậm chí giết người là một chuyện, đạo lý trong đó hòa thượng cũng nói, có thể nghe hiểu bao nhiêu tính bao nhiêu, nhưng không có thể khống chế tâm cảnh mà cuồng bạo cũng là một chuyện khác. Chân chính tu hành cũng không phải là không thể làm được ra một ít cử động, nhưng không nên bị lạc bản thân thanh minh nguyên thần. Ở nơi này tiếng tụng kinh trong, gấu to trong lòng ngang ngược khí tức dần dần tiêu đi, hoàn toàn khôi phục yên lặng thời điểm, thân thể cũng liền có thể động. nó hiểu mới vừa rồi chuyện gì xảy ra lão hòa thượng này thật ra là ở nó lâm vào ma trướng lúc cứu nó một thành, vội vàng làm phép trừ đi khắp người vết máu hóa thành hình người tiến lên bái tạ. lão hòa thượng lại chưa nâng đầu tiếp tục tụng kinh nói tất ngươi trong lòng diễn nếu đạt nhiều cùng tính tự nghỉ nghỉ tức bồ đề tháng chỉ toàn minh tâm tuần này phát giới không theo người phải gì tạ mệnh nhọc điểm mấu chốt tu chứng ví như có người với tự áo trung hệ như ý châu không tự chủ biết nghèo lộ hạng vương, xin ăn phi đi dù ăn nhỏ khó châu chưa từng mất chợt có chí giả chỉ thị này châu chỗ nguyên từ tâm dồn lớn tha cho giàu Phương ngộ thần châu phi từ ngoài phải, gấu yêu thấy hòa thượng cũng không phải là muốn hắn tạ, chỉ là đang nói chuyện, lại nằm giải thích nói, ta là sơn giả yêu tu xuất thân, hung tính là một loại bản năng, hôm nay mới biết sắc dục người bị ma cảnh chưa nói. Giờ phút này hồi tưởng, ngày đó khai linh trí độ sắc dục cấp lúc, liền điều phục giả thu hung tính hồi lâu, nhưng từ đó về sau, gầm thép cuồng bạo cũng là thiên phú của ta thần thông, hóa thành nguyên thân cuồng bạo lúc, nhưng vỡ bia nước đá, lực lớn vô cùng, giữa thiên địa tựa như sướng ý vô cùng, nhưng nhập nhân gian không phải tùy ý, thường gặp phân nước chuyện rất cảm giác vô lực. Hóa thành nguyên thân cuồng bạo lúc tâm cảnh cũng tiêm nhiễm nhiều, dần dần từ sướng ý mà thành nóng nảy. Hôm nay nghe đại sư chỉ điểm, mới biết là ma cảnh trở về tập. Mời đại sư dạy bảo. Lão hòa thượng rốt cuộc dừng lại tụ kinh, dương mắt lông mày nhìn hắn nói: Vị này cư sĩ, ngươi đã tỉnh. Gấu yêu đáp: Đúng vậy, ta đã bình phục. Lão hòa thượng nhìn kia khắp nơi tàn thi một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương xót, thở dài nói: Ngươi muốn bẩn tăng chỉ điểm ngươi cái gì? Gấu yêu, ta may mắn khai linh trí, siêu thoát tộc loại tu luyện thành yêu, phải này thiên phú thần thông, có thể dùng này thần thông lúc lại sợ nóng này mất khống chế, này tu luyện rốt cuộc hữu dụng vô dụng. lão hòa thượng này phi vấn đề chỗ nếu có dùng ngươi gì bị này khốn nếu không có dùng ngươi thế nào nói ra lời này một con gấu là hỏi không ra ngươi loại vấn đề này nhưng một người cũng không làm được ngươi loại chuyện như vậy bần tăng chỉ muốn hỏi ngươi được không bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật gấu yêu không có cái gì bụng dạ bất lương tình hình thực tế đáp gặp phất mất chuyện không ra tay cái này không thể nào lão hòa thượng ta muốn ngươi buông xuống chính là đồ đao mà không phải đao gấu yêu trong phút chốc phảng phất có chỗ hiểu ra lại gõ bái tạ nói đa tạ đại sư chỉ điểm ta nguyện bỏ xuống đồ đao nhưng ta không muốn làm hòa thượng lão hòa thượng nhìn hắn cười vì sao Gấu yêu một chỉ sau lưng nói đại sư ngươi nếu gặp phải những người này có hay không cũng sẽ nói lời giống vậy hỏi bọn họ có nguyện ý hay không bỏ xuống đồ đao lập địa thành phần nhưng ta sẽ không như vậy Lao hòa thượng gật đầu một cái ngươi lần này hỏi luận cũng là có nguy cơ đúng vậy ta là hòa thượng chúng sanh với ta không phân biệt ta sẽ đối với ngươi nói như vậy cũng sẽ đối bọn họ nói như vậy nhưng ta không phải là đến nói chuyện lần này là tới trừ ma Gấu yêu ma ta sao lão hòa thượng hoặc là ngươi hoặc là trong lòng ngươi mà chướng ngươi chỗ giận người là bởi vì bọn họ giơ lên đồ đao mà ta muốn ngươi buông xuống cũng là đồ đao đừng giống như bọn họ lại dơ lên Gấu yêu có chút lẩy bà lẩy bẩy nói ta nếu không nguyện ý làm hòa thượng đại sư sẽ phải thu ta sao hắn đi lại nhân gian đã có một thời gian dĩ nhiên nghe nói qua các loại chóc yêu sư thu phục yêu ma truyền thuyết hòa thượng lắc đầu nói vần tăng chẳng qua là tăng nhân không phải quan tỏa ta muốn trừ chẳng qua là ma không phải tới thu ngươi cái này yêu quái ta trừ trong lòng ngươi chi ma như vậy ma trướng đã qua ngươi chính là ngươi như vậy ma trướng không đi vẫn tự điên cuồng chính là ngươi trừ ngươi ra chính mình Về phần những người kia, Bần tăng nếu gặp sẽ hỏi lời giống vậy, nếu bọn họ ma nghiệp không đi cũng tự có chỉ giáo, chẳng qua là phi ngươi như vậy giơ lên đồ đao. Ngươi có muốn hay không làm hòa thượng là ngươi mình sự tình, có thể gặp ta đã là cùng Phật hữu duyên. Bần tăng năm xưa cho là chúng sanh đều có Phật duyên, gặp người hữu duyên đều muốn dẫn vào Phật môn, sau ở trong phố xá vô tình gặp được một ngoan đồng quát hỏi tăng từ đầu tới, tham tưởng sau như chợt hiểu, hiểu chúng sanh chi Phật duyên gì chỉ. Lão hòa thượng đang ở rừng rậm bên cùng gấu yêu trò chuyện một đêm, truyền thụ cho hắn điều phục tâm ma phương pháp, cũng dạy hắn một đoạn kinh văn, bình thường có thể tùy thời niệm tụng dẹp An hình Thần. vị đại sư này còn nói gấu yêu còn chưa hoàn toàn hiểu được một con gấu cùng một người phân biệt như thế nào trên thế gian là yêu đạo lý đề nghị hắn lại về xuất thân trong núi thật tốt bế quan nghĩ ngộ cũng nói đem đến từ có chỉ dẫn cơ duyên xuất hiện gấu yêu tuân theo vị đại sư này chỉ điểm sau khi trời sáng liền rời đi nơi này đổi về tần lĩnh, trước khi đi lão hòa thượng hỏi vị này cư sĩ ngươi tên là gì gấu yêu cũng không biết ở đâu ra linh quang trận lóe lúc này lại hạ bài nói hôm qua chi yêu phi hôm nay người trước mặt chi ta thượng vô danh tính xin đại sư bàn tên cho lão hòa thượng đáp ngươi là gấu mà không phải là gấu đã thành yêu sử dụng phi gấu chỗ cầu Hùng Hướng siêu thoát đại đạo, lấy gấu làm họ, lấy hướng làm tên, liền kêu Hùng Hướng đi. Lão hòa thượng này đặt tên thật đúng là ngắn gọn, có độ cao khái quát tính, dùng bây giờ tân thời vậy mà nói, Hùng Hướng ý tứ chính là một con có theo đuổi gấu. Hùng Hướng đứng dậy hỏi, "Đại sư, ta muốn trở về Tần Lĩnh, ngài còn không đi sao?" Lão hòa thượng một chỉ kia phiến vô ích mà nói, "Ta muốn vì bọn họ siêu độ, ngươi lại đi đi, đem đến từ có cơ duyên phải đại đạo chỉ dẫn." Hùng Hướng lại trở về Tần Lĩnh núi thảm, ở trong núi khôi phục gấu nguyên thân, đi tới bản thân lúc trước động phủ tu luyện, tính toán đi nghĩ ngộ ngoài núi người vấn đề, lại vừa vặn bùng nổ cùng yêu dương lâm giữa xung đột. Tiêu báo yêu tính may mắn, nếu như nó là năm xưa gặp phải đầu này gấu cũng phát động công kích vậy, sợ rằng tại chỗ liền bị sẽ thành mảnh nhỏ, đâu còn có thể sau đó tu thành đại yêu. Hùng hướng nhớ Lao hòa thượng vậy, tuyệt không tùy tiện sát sinh, kia một thân quần bạo thiên phú thần thông cũng rốt cuộc có thể khống chế tự như, ở lực lớn vô cùng quần bạo sướng ý trung tâm thần lại có thể giữ vững yên lặng. Lao hòa thượng nói ở trong núi sẽ chờ đến cơ duyên, trước đây không lâu làm lý giật phong tìm được tần lĩnh trong núi sâu lúc, hắn cho là đại sư tiên đoán ứng nghiệm, vì vậy đối lý giật phong rất đúng kính cần cảm kích. Nghe theo này chỉ điểm không chút nào hoài nghi. bây giờ hắn mới rõ ràng nguyên lai chuyện có khác biệt liền rượu lý giật phong xuất hiện bất quá là một màn dạo đầu mà thôi đám người nghe đoạn trải qua này dối dít cảm giác tiếc khó tả nhất là những thứ kia yêu tu hoặc nhiều hoặc ít đều có tự thân cảm xúc a lại dối dít đứng dậy cùng hùng hướng cả chén sử thiên nói một cái nói hùng đạo hữu a vị đại sư kia đã nói quả thật không tệ ngươi chính là ở tần lĩnh trong núi sâu trở đến cơ duyên chỉ dẫn lý giật phong đưa ngươi gạt ra tần lĩnh đi tới vũ di lại vừa vặn may mắn gặp được thành tổng tên của ngươi là vị đại sư kia nổi lên có biết vị đại sư kia danh hiệu? hùng hướng lại uống liền thật là nhiều ly diệu. đã chóng mặt mang theo xe rượu mặt đỏ tới mang thai lắc đầu nói không biết thật không biết lão nhân ra ông ta nói hòa thượng liền là hòa thượng tan tích sau chúng khách khứa cũng trở lại vạn biến tông tông môn trong đạo trường nghỉ ngơi liền chờ đợi ở đây bái sơn người đến lại qua ba ngày sau giờ ngọ thành thiên nhạc đang cùng các phái đồng đạo ở phía trước thính thưởng thức trà tặng câu tí hạo đột nhiên từ nội đường chạy ra nói trong ngõ hẻm đến rồi cái lanh mỹ nhân dáng vẻ thật xinh đẹp chính là mặt mất hứng phía sau còn cùng một vị đâu hắn hiển nhiên là ở đó thải long lân trong vách nhìn thấy vội vàng tới thông báo chương nhạc đạo đó là từ thanh phái trưởng lão trần tú vân đến đi cùng với nàng đáp ứng toàn cực phái trưởng môn Vu Linh Thiện. Thanh tổng vô luận như thế nào người tới là khách, ta đề nghị ngươi hay là đến trước cửa chào đón. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, vô luận bọn họ vì sao mà tới, đã lấy nhất phái tôn trưởng thân phận chính thức bái sơn, ta Vạn Biến Tông cũng không thể mất lễ phép. Hắn xuất lĩnh đang làm nhiệm vụ đệ tử Vạn Biến Tông đi tới tiền viện ở trước hòn giả sơn chờ đón, mà trạch viện công tắc tự động mở ra. Trần Tú Vân là một kẻ đạo cô, nhưng vì gia tạo thuận lợi, giờ phút này là một thân mát mẹ thư giãn trang điểm. Thanh Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm tuổi của nàng, nhưng người này đã có lột xác tu vi, là một vị phi thiên cao thủ. Trần Tú Vân 30 tuổi trước đã phá vọng đại thành, giống như nàng loại tu sĩ này, hình dung cùng tâm cảnh có liên quan, không thể lấy thường nhân tuổi so sánh. Nghe nói đại thành chân nhân có tam nguyên chi thọ, cái gọi là tam nguyên chính là tam giác tử, trên lý thuyết nên là 180 tuổi thọ nguyên. Nhưng đây là một cái phi thường mơ hồ khái niệm, liền lấy sự tiên thứ nhất nói đi, hắn năm nay bất quá hơn 20 tuổi, nhưng là ở vọng cảnh trong vượt qua bao nhiêu năm, không có có người khác rõ ràng. Vọng cảnh trong thời gian đối với tu sĩ mà nói là giống nhau, hơn nữa phá vọng sau vẫn như nhập vọng cảnh tu luyện, ở đó chút trong quá trình tu luyện lại vượt qua bao nhiêu thời gian, vẫn là người ngoài chỗ không biết. lại tỉ như có không ít yêu tu thọ nguyên minh lộ vẻ cùng người thường bất đồng nhưng huyền tấn đại thành sau cũng không có nghĩa là không tu luyện nữa sự thật vừa đúng ngược lại mà là không rơi vào với tu hành trong quá trình này có rất ít người là nhân thọ nguyên đã hết mà vẫn lạc thường thường cũng là bởi vì trong tu hành khó tránh khỏi các loại quan trướng cùng tiếp số đây là thành thiên nhạc nhìn thấy trần tú vân lúc chút cảm khái cùng đối phương bái sơn ý tới không liên quan trần tú vân hiển nhiên tu luyện nuôi nhiếp hình dung pháp quyết dung nhan xinh đẹp duyên dáng da thịt mềm mại vóc người hơi phong vóc người lại là cực kỳ cân đối nhìn qua chưa đầy ba mươi chính là một vị nữ tử thành thục nhất cũng là nhất có vận vị tuổi tác này sinh cơ dung động đặc thù cũng như thế chương 644, không lòng dạ nào cơ thật tham hợp nhưng vị này đồ thường đẹp đạo cô vào cửa lúc lại đầy mặt xương lạnh lộ ra rất là lãnh diễm a thành thiên nhạc chỉ có ngầm cười khổ bởi vì đại phái tu sĩ loại biểu tình này hắn cũng không xa lạ gì nhớ khi xưa niên thu diệp cũng là một vị băng xương lãnh mỹ nhân a thế nào đều là loại này tính tình đâu bất quá thành tổng lúc này nhưng hiểu lầm kỳ thực trần tú vân bình thường làm người rất hiền hòa ở các đại phái bên trong người duyên cũng rất tốt cho nên mới phải đảm nhiệm từ thanh phái ngoại đường trưởng lão Truyền Dương ngàn năm mười đại phái một trong Tử Thanh phái ngoại đường trưởng lão, cùng toàn cực phái ngoại đường trưởng lão Tô Ngư ẩn ở tu hành giới thân phận địa vị hoàn toàn là không giống nhau. Tới ở hôm nay nha, nàng hiện nhiên là có khí. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, có người dẫn một nhóm yêu quái ở Tô Châu tụ tập khai tông, huyên áo là xôn sao. Tử Thanh phái nguyên bản cũng không muốn cùng Vạn Biến tông đánh liên hệ gì, nhưng lần này Thần đan hội vì chiếu cố đồng đạo mặt mũi, hay là bảy Tô Ngư ẩn chuyển đạt chúc mừng ý không ngờ lại ra loại trạng huống này. Nếu là Vạn Biến tông bắt lại Tô Ngư ẩn đưa về toàn cực phái, hoặc là trước đó cho Tử Thanh phái lên tiếng chào hỏi nói rõ tình huống, gì cũng là trước cho cái thang. nhưng là vạn biến tông lại hay trực tiếp bắt lại người thả ra tiếng gió sau đó liền đem người đưa đến phì thủy chi vị lâu để cho không có chút nào chuẩn bị từ thanh phái cùng bị dính liễu không tính vạn biến tông chấp sự còn trước mặt mọi người nói ra thành tổng ở tô châu chờ hai phái tới cửa nói xin lỗi cái này thành thiên nhạc kiêu ngạo thật lớn tự mình đi một chuyến phì thủy thì phải làm thế nào đây trần tú vân nếu trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại có thể nào cao hứng đứng lên trần tú vân nhìn thấy thành thiên nhạc thời vậy là hơi ngần ra trước khi tới nàng còn đang suy nghĩ trong truyền thuyết thành thiên nhạc đến tột cùng là cái như thế nào kinh thế hai tục nhân vật lấy nhân thân mà huyền tân yêu đang đại thành nán ngủi mấy năm ở côn luân tu hành giới làm ra nhiều như vậy chưa bao giờ nghe chuyện nhất định là yêu nghiệt không thể lại yêu nghiệt không ngờ ở đó trước hòn giả sơn đứng cũng là một rất bình thường tiểu tử dáng vẻ có chút xoáy cũng có chút ngu lúc nói chuyện mang theo gương mặt ha ha cười ngây ngô thanh thiên nhạc ánh mắt rất tinh khiết vô hình trung khí chất lạc quan sáng sủa tràn đầy ánh nắng không có chút nào yêu dị hoặc độc địa khí tức hắn chắp tay hành lên nói từ thanh phái trần trưởng lão toàn cực phái cho trường môn hoan nên hai vị tiên giá dạy chân vạn biến tông nhất âu ngư ẩn chuyện nhiều có hiểu lầm ta vạn biến tông có lẽ có sử trí không kịp chỗ nếu cho hai vị tiền bối không vui trước tiên ở nơi này xin lỗi Ngươi tới là khách, mời vào trong sảnh hòa trà. Trần tú vân cùng Vu Linh Tiện đều có chút buồn bực, trước mắt thành tổng cùng tưởng tượng rất không giống nhau à? Lúc trước chuyện đã xảy ra, còn có Hoàng thường, Nhậm đạo trực đại biểu Vạn Biến tông ở có động thiên khác trong biểu hiện ra thái độ, cho thấy thành thiên nhạc là một khá có tâm cơ, không dễ treo chọc nhân vật. Vì vậy lúc nơi đây tận mắt nhìn thấy, hoặc là người này chính là Bụng Dạ Từ sâu, hoặc là người này liền là căn bản không có những thứ kia đầu óc. Lúc này Trương Nhạc đạo, Trạch chân, Âu Dương Hải vợ chồng, đang Tử thành Ngải Tụng Dương mấy người cũng tiến lên hành lễ thăm hỏi, Trần tú vân lại lấy làm kinh hãi. không ngờ ở chỗ này có thể gặp nhiều như vậy vị giang hồ đồng đạo cho nhóm này yêu quái phùng chẳng người còn rất nhiều a vòng qua núi giả đi vào tiền sảnh thời điểm trần tú vân nhỏ giọng hỏi trương nhạc đạo tại sao phải ở chỗ này thần đan hội đã sớm mở xong nhà, mà chính nhất môn sao lại tới đây hai vị chân nhân trương nhạc đạo tắt trả lời để long sơn hành trình ước định cũng cố ý nhấn mạnh lý thế cùng sử thiên một chính là ba ngày trước đến vạn biến tông mà hắn cùng với trạch chân vẫn ở vạn biến tông chờ về phần nơi này cái khác khách nữa đều là thần đan hội sau lưu lại không đi trao đổi ấn chứng cảm giác rất là thú vị vẫn suy nghĩ nhiều ở lại chơi chút ngày giờ chờ đi vào trong sảnh ngồi xuống Trần tú vân khí đã tiêu phân nửa, kỳ thực nhất làm nàng bất mãn, không phải nàng chất vấn hoàng thường những chuyện kia, mà là thành thiên nhạc bản người chưa tới phi thủy, phảng phất là cố ý coi thường, chỉ có một yêu quái đầu lĩnh bảy lớn như vậy dáng vẻ làm gì? Nhưng là đến vạn biến tông nhìn một cái, thành thiên nhạc đích sắc cũng có không đi lý do, trong nhà có nhiều khách như vậy ở, hơn nữa còn đang đợi rất trọng yếu duyên phận. Khí tiêu phân nửa, dù sao còn có một nửa kia, Trần tú vân sắc mặt có chút hòa hoãn cũng cùng các phái đồng đạo gật đầu cười nói, nhưng nhìn thấy thành thiên nhạc cùng vạn biến tông lũ yêu lúc bao nhiêu vẫn còn có chút không vừa mắt, hình dung như thế nào loại cảm giác này. Giống như một môn phong nghiêm cẩn ngàn năm thế gia quý tộc, nhìn thấy một nhóm mới vừa nô ra bạo phát hộ, lại đều là chút nửa người nửa ngậm yêu ma quỷ quái, muốn cho nàng khúc ý tươi cười chào đón, xác thực cũng làm không được. Đánh trước một vòng chào hỏi còn không có trò chuyện lên chính sự, đàn tử thành đột nhiên hỏi, "Trần trưởng lão, mới vừa ngài mới vừa sau khi vào cửa sắc mặt hơi có chút bất thiện à, ta còn tưởng rằng ngài tìm thành tổng có sổ sách có thể coi là đâu? Thành tổng là một biết ăn ở người, chẳng lẽ có chuyện gì đắc tội ngài sao?" Rất nhiều người cũng âm thầm lắc đầu, thầm nói cái này Đan tử thành thật không phải dễ chơi, chẳng lẽ nghĩ theo dẹp chuyện sao? nhưng hắn như vậy mở miệng cũng tốt có một số việc cũng phải nói rõ trần tú vân thu hồi nụ cười đáp tử thành sư đệ ta cùng thành tổng không quen biết hắn làm sao có thể đắc tội qua ta ta là đại biểu tử thanh phái mà tới ba ngày trước ở Phi thủy có động thiên khắc trong vạn biến tông đồng đạo khá có chất vấn gặng hỏi ý mà ta này tới là nghĩa giải thích rõ từ thanh phái chưa bao giờ đắc tội qua vạn biến tông cũng không muốn tự dưng có quan hệ gì lời nói này rất đắc thể nhưng cũng mềm trong mang gai vạn biến tông chấp sự đoái chấn hoa hỏi ngược lại nói như thế kia ngư ẩn cùng ngươi từ thanh phái là không có quan hệ đi hắn lần trước cũng nói là đại biểu từ thanh phái mà tới. Vị này hiểu yêu rất thù hận xa hiên, dĩ nhiên cũng hận chỉ điểm bắt buộc hại hắn Lý Dật Phong. Tô Ngư ẩn cùng Lý Dật Phong có cấu kết. Lần trước Thần đan Hội lại đại biểu xoáy vô cùng cùng Tử Thanh hai phái, cho nên hắn nói chuyện cũng không có gì tốt tính. Toàn cực phái trưởng môn Vu Linh Tiện thằng hắn một cái nói, vị đạo hữu này nói sai rồi. Tử Thanh phái coi như không chúc mừng Thần đan Hội lại làm sao? Vì biểu đạt đồng đạo tình nghĩa, bày Tô Ngư ẩn chuyển đạt chút ý, không quen biết mà đưa ngàn dặm thăm hỏi. Giống như người viết phong thư chúc mừng, nếu bưu tá có lỗi, có thể nào trách móc kia viết thư người? Thanh Thiên Nhạc gật đầu liên tục nói, cho trưởng môn nói cực phải. Vạn Biến Tông chưa bao giờ đối tử Thanh phái có bất kỳ thành kiến, lần này bắt lại tâu Ngư ẩn mang đến phỉ thủy, cũng là kinh doanh trở nên chuyện, mục đích cũng không phải là để cho bất luận kẻ nào khó chịu. Tử Thanh phái sai người tướng trúc, Vạn Biến Tông đến nay lại chưa biểu đạt trở về tạ ý, đích xác là thất lễ, nhưng cũng có nguyên nhân riêng. Vốn hẳn nên để cho tâu Ngư ẩn chuyển đạt Vạn Biến Tông đối tử Thanh phái cảm ơn, nhưng vị kia Tô trưởng lão căn bản không có thể đem ta tham hỏi đưa đến a, chỉ có thể ở đây bù đắp. Vừa nói chuyện hắn đứng dậy, hướng Trần Tú Vân chắp tay trí tạ, cảm tạ Tử Thanh Bạt Tỷ thần đan hội chúc mừng. bởi vì tô ngư ẩn cũng không có truyền đạt cho nên hắn ở chỗ này bù đắp cái này làm trần tú vân cũng có chút ngượng ngùng đứng dậy đáp lễ lại nói có nguyên nhân riêng thành tổng cũng không cần khách khí như vậy đang ngồi trương nhạc đạo đám người vốn là có lòng quyết giải giờ phút này nhìn cái tràng diện này rất khoát không nói bọn họ hiểu rất rõ thành thiên nhạc tinh khí cung vị này thành tổng chơi hoa dạng gì đều vô dụng rất nhiều thế cố thành phủ để ý ở trước mặt hắn giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng mà đang tử thành lại nói nói như thế tử thanh phái cùng vạn biến tông một chút một tạ, căn bản chưa nói tới có quan hệ gì nhưng là nha Ở ba ngày trước có động thiên khắc tụ hội bên trên, Trần trưởng lão mặt mũi khẳng định rất khó coi. Nếu muốn truy cứu vậy, vấn đề chỉ ra ở toàn cực phái, trách chỉ trách tử thanh phái không nhờ đúng người à. Câu này đem Vu Linh Tiện nháo cái đỏ dữ mặt, lại không cách nào phản bác, chỉ đành phải đứng lên nói, đây đúng là ta toàn cực phái sơ xuất, Tâu Ngư ẩn là toàn cực phái ngoại đường trưởng lão, tới vạn biến tông trúc mừng lại sinh ra loại sự việc như thế, lệ toàn cực phái trên dưới xấu hổ khó ăn a. Ngài Tụng Dương mở miệng đủ, cho trưởng môn, Tâu Ngư ẩn chuyện, toàn cực phái cũng không rõ. Hắn từng có đã chịu phạt, ta nghĩ thành tổng cũng sẽ không giận lây sang toàn bộ toàn cực phái. nếu là như vậy lui về phía sau vạn biến tông lại làm thần đan hội ai còn tốt tới cửa a Trạch chân lại đột nhiên mở miệng nói lời tuy không giả nhưng tâu ngư ẩn là toàn cực phái môn nhân toàn cực phái dạy dỗ quản thúc vô phương dù đã xử trí tô trưởng lão nhưng cũng ứng hướng vạn biến tông tới cửa xin lỗi cũng được cho trưởng môn hôm nay tới nếu không ngược lại thật sự là không cần thiết xích mích nếu ta lần này đại biểu chính nhất môn tới chúc thần đan hội lại âm thầm lưu đồ bất chính chính nhất môn cũng phải phái tôn trưởng xin lỗi hắn vừa mở miệng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở trường hợp này nếu như muốn điều chỉnh cái gì xung đột hoặc làm ra cái gì trọng tài vậy liền nên lấy trạch chân là chủ bởi vì hắn đại biểu dù sao cũng là chính nhất môn đây đã là côn luân tu hành giới từ ngàn năm nay thói quen lời cũng nói đến mức này vũ linh thiện cũng chỉ được đứng dậy hướng thành thiên nhạc xá dài nói thành tổng ta đại biểu toàn cực phái hướng ngài cùng vạn biến tông xin lỗi toàn cực phái ước thúc môn nhân không nghiêm cho nên nuôi mắt đến nay gieo họa đồng đạo may nhờ thành tổng đã đem tâu ngư ẩn bắt lại cũng không gây thành đại họa ta ở chỗ này cũng ngỏ ý cảm ơn nhưng lần này tới cửa bài sơn cũng có mấy món chuyện muốn hướng thành tổng ngay mặt thỉnh giáo cũng mời trạch chân đạo hữu cùng các phái đồng đạo làm chứng. Thành Thiên Nhạc cũng đứng dậy đáp lễ nói, "Tâu ngư ẩn chi tội, cũng đáng giá vạn biến tông cảnh tỉnh, sau này ứng biết ước thúc môn hạ. Ta vạn biến tông cũng không có đắc tội toàn cực phái ý tứ, trước nếu có chỗ thất lễ, cũng xác thực có nguyên nhân riêng. cây lớn khó tránh khỏi có cảnh khô, cho trưởng môn cũng không cần quá mức tự trách. Cho trưởng môn còn có lời gì muốn hỏi, không ngại nói thẳng." Lời nói này bình tĩnh đúng mực, chẳng khác gì là tiếp nhận toàn cực phái xin lỗi, làm sai chuyện chính là nên nói xin lỗi, Thành Thiên Nhạc cũng chưa từng có với khách khí. Mà Vu Linh thiện ngắm nhìn bốn phía, một chỉ ở đứng phía sau hùng hồn nói: vị này hùng đạo hưu hôm nay cũng ở đây ngày đó ở có động thiên khác trong hắn từng ra mặt làm chứng lúc ấy vì xử trí tâu ngư ẩn cũng không cùng hỏi kỹ vị đạo hữu này lai lịch hôm nay được không tường thuật Vũ linh thiện trong lòng đối hùng hướng lai lịch khá có nghi vấn giờ phút này rốt cuộc nói ra giang hồ truyền ngôn vạn biến tông chính là tụ tập yêu tu nhóm người tia dương lâm trêu chọc vạn biến tông lại vừa đúng ra tới một cái gấu yêu thu thập dương lâm còn thuận thế dắt ra lý giật phong cùng tâu ngư ẩn chuyện sau đó thành thiên nhạc thuận thế đem hai cái này phiền toái cũng giải quyết ở cái này xưa di sự kiện trong hùng hướng nhìn như tầm thường cũng là truy tra chứng cứ liên trong khâu mấu chốt nhất, người ở bên ngoài xem ra, sự xuất hiện của hắn không khỏi thật trùng hợp. Chẳng lẽ hắn là Thành Thiên Nhạc đã sớm an bài tốt một con cờ, tức thời dẫn dụ Lý giật Phong mắc câu, ở thời khắc quan trọng nhất phát huy mấu chốt nhất tác dụng. Nói như thế, như vậy Thành Thiên Nhạc cùng Vạn Biến Tông Tâm Cơ không khỏi quá thâm trầm, nếu dùng loại thủ đoạn này cùng tu hành các phái giao thiệp lời, tưởng thật có chút đáng sợ. Chương 645, Đáp không biết, quân chớ hờn Đối với không rõ nội tình người đứng xem, xác thực cũng sẽ có loại nghi vấn này. liên chuyện này mà nói vạn biến tông xử lý không có gì tật xấu lý giật phong cùng tông ngư ẩn cũng xác thực mưu đồ bất chính nhưng hùng hướng xuất hiện nếu không phải trùng hợp loại thủ đoạn này không khỏi chơi được thái âm nếu dùng ở khác trường hợp tắc khiến người ta khó mà phong bị vu linh thiện tuy không chứng cứ nhưng cũng có thể đưa ra chất vấn hùng hướng đang muốn trả lời chèn chân đúng lúc hướng tất cả mọi người phát một đạo thần niệm chính là ngày hôm qua hùng hướng ở trên bàn rượu nói chuyện cũ giới thiệu đầu này gấu yêu tự thuật trải qua nên đủ để trả lời vu linh thiện vấn đề vu linh thiện ngớ ngẩn phát hiện hùng hướng nói trong chuyện xưa một mấu chốt nhất điểm đáng ngờ hắn hỏi tới vị này hùng đạo hiu nói như thế sớm đã có cao nhân tu sĩ khám phá thân phận của ngươi cũng biết ngươi với nơi nào ẩn thân là như vậy sao hùng hướng đáp không phải khám phá thân phận của ta tình hình lúc đó căn bản không cần vị đại sư kia đoán được ta chính là một con quần bảo gấu vũ linh thiện ở ngươi gặp báo yêu dương lâm trước đã sớm nhận biết vị cao nhân kia hơn nữa còn là hắn nói cho bọn ngươi chờ thời duyên rời núi có đúng hay không hùng hướng gật đầu nói đúng thế vũ linh thiện thỉnh giáo vị đại sư kia danh hiệu hùng hướng hòa thượng đại sư liền là hòa thượng đại sư ta không biết hắn tên gọi là gì vũ linh thiện tao mày nói cái này không hợp tình lý a tên của ngươi là hắn chỗ đấy ngươi nhưng ngay cả hắn kêu cái gì cũng nói không rõ chẳng lẽ người này từng đã phân phó ngươi đừng nói ra tới như vậy hắn có thể là tên hòa thượng cũng có thể là ngoài gia cao nhân tỷ như thành tổng hùng hướng là một người thẳng tính cũng không nghe ra vu linh thiện ý ở ngoài lời xua hai tay một cái nói không phải thành tổng liền là hòa thượng đại sư ngươi hỏi ta cũng vô dụng không biết là không biết vu linh thiện nghiêm mặt gật đầu một cái nói được rồi hoặc là đạo hữu thật không biết hoặc là ngươi không muốn nói bọn ta cũng không cách nào truy hỏi trách chân hỏi cho trưởng môn cái này là ý gì chẳng lẽ là nghi ngờ vị này hùng đạo hữu cô ý lừa? nói vô tận từ sao? Đan Tử thành cũng chen vào một câu, người ta cũng không cần thiết cũng nói cho ngươi đi, đây là chuyện riêng. Hơn nữa, hắn liền nổi điên giết nhiều người như vậy chuyện đều nói, làm gì còn phải ẩn giấu một vị cao tăng pháp danh? Vũ Linh tiện đáp, ta tin tưởng thật có chuyện này, nhưng chuyện giống vậy dùng bất đồng cách nói, hàng nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Gấu yêu cùng bạo giết người, máu nhuộm hoa dã, bị cao nhân gặp không chỉ có chưa hàng yêu trừ ma, ngược lại nhân cơ hội này thu phục làm chính mình dùng, cái này cũng không là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng chuyện như vậy không có cách nào nói thẳng ra, nói một cao tăng trừ đi tâm ma câu chuyện, mới sẽ có vẻ theo lẽ đương nhiên. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên cười, "Cho trưởng môn, ngươi là muốn nói ta mới là trong chuyện xưa hòa thượng kia, thấy gấu yêu giết người không chỉ có chưa trừ diện, ngược lại mượn cơ hội uy hiếp khiến cho bị ta điều khiển, là chuyện này sao?" Lúc này một đám vạn biến tông môn nhân sắc mặt rất khó coi, nhưng là thành tổng đã mở miệng, bọn họ cũng không tốt chen vào nói cắt đứt. Vu Linh Thiện rất khách khí giải thích nói, "Ta cũng không có nói sự thật chính là như vậy, nhưng chuyện này quá mức ly kỳ, nếu lan truyền ra ngoài khó tránh khỏi sẽ có người hiểu lầm, nói lên bực này nghi ngờ, ta nói chỉ là đi ra." Thanh Thiên Nhạc còn chỉ trung quanh đứng đệ tử vạn biến tông nói, "Ly kỳ. Nơi này mỗi người câu chuyện nói ra, cũng rất ly kỳ đừng quên ta vạn biến tông chính là yêu tu tông môn sơn giả yêu tu siêu thoát tộc loại chẳng lẽ là vận may lớn phúc duyên so cái này ly kỳ nhiều hơn chuyện còn có đầy đâu vũ linh thiện vô luận như thế nào trải qua chuyện này vị này hùng đạo hữu cũng đem bái vạn biến tông làm thầy thành tổng ngươi cứ nói đi thành thiên nhạc trầm mặt xuống tới nói ta vạn biến tông thu cái dạng gì đệ tử không cần phải cho trưởng môn bất tâm ngài hay là quản tốt toàn cực phái đi đừng lại ra tông ngư ẩn vậy chờ thứ bại hoại cho trưởng môn ngài là tới xin lỗi hay là tới nghi ngờ tông ngư ẩn cấu kết thứ bại hoại mưu đồ bất chính không chỉ có đắc tội ta vạn biến tông, hơn nữa liên lụy tử thanh phái danh vọng. Hôm nay trần trưởng lão không vui, là ta vạn biến tông chi tội sao? là tử thanh phái không nhờ đúng người, nhưng người kia là ngài toàn cực phái người. Vũ Linh thiện tuổi tác so thành thiên nhạc lớn hơn nhiều lắm, tu vi đại thành đã gần đến 30 năm, lại là nhất phái tôn trưởng, rất có chủ kiến cũng rất có thể giữ được bình tĩnh, không hề bởi vì thành thiên nhạc trào phúng mà tức giận. nếu mở miệng sẽ phải đem lời nói của mình rõ ràng. hắn không nhanh không chậm lại giải thích nói, ta là tới xin lỗi, cũng là tới nghi ngờ, có một số việc cũng không thích hợp sau lưng nghị luận, cho nên mới phải ngay mà thỉnh giáo. nếu là trong lời nói có cái gì đụng chỗ mời thành tổng thứ lỗi thanh thiên nhạc đây không phải là ta thứ lỗi vấn đề là ngươi kiến nghi nói như thế ta cũng có thể hoài nghi cho trưởng môn ngươi cùng tâu ngư ẩn có cấu kết bất kể có chứng cứ hay không ngược lại có thể nghi ngờ chính là ngươi không cảm thấy như vậy rất vô vị sao vũ linh tiện thở dài một cái xác thực không thú vị nhưng cũng không phải là không theo trong môn phái đệ tử làm ra vậy trò chuyện khó tránh khỏi chọc đồng đạo chỉ trích toàn cực phái trên dưới theo lín nên xấu hổ thân là trưởng môn nên xấu hổ hùng hướng không nói ra vị đại sư kia danh hiệu, ta lẽ ra không nên nghi ngờ cái gì cũng không cần thiết ở chỗ này truy hỏi, sở dĩ động ý niệm như vậy, hay là cùng thành tổng có liên quan? Thành tổng làm chuyện, để cho người không thể không nghĩ như vậy. Ta ở có động thiên khác hỏi qua quý phái hoàng thường chấp sự, với Vũ Di trong núi sâu bắt lại Tô Ngư ẩn cũng ghi chép hỏi khẩu cung vị cao nhân kia đến tột cùng là ai, nhưng là hoàng chấp sự không trả lời. Ta muốn hỏi thành tổng, đến tột cùng là không rõ ràng lắm vẫn là không muốn nói. Kỳ thực lệnh Vũ Linh Thiện chân chính hoa hỏa liền là chuyện này, mới vừa rồi nghi ngờ hùng hướng bất quá là mượn được cớ. Hắn đã đơn độc thẩm vấn qua Tô ẩn, biết vị trưởng lão này ở Vũ Di Sơn trong cặn kẽ trải qua Vị thần bí nhân kia ra tay nhưng đủ tổn hại, cũng nên rồi. Chất vấn Tâu Ngư ẩn đảo không có sao, theo dõi điều tra Tâu Ngư ẩn cũng là dễ hiểu. Nếu một mực chờ đến Tâu Ngư ẩn cùng Lý giật phong chấp đầu tới cá nhân tăng cũng lấy được tất càng tốt hơn. Nhưng là thần bí nhân kia cũng không có làm như thế, tại không có lấy được chứng cơ xác thực dưới tình huống, liền dám ở nửa đường bên trên đối toàn cực phái trưởng lao ra tay, hơn nữa dùng cái loại đó thủ đoạn hỏi ra miệng cung cấp. Bởi vì Tô trưởng lão xác thực hành chỉ không đơn chính, vạn biến tông cũng có nghi ngờ hắn căn cứ, cho nên toàn cực phái sau đó cũng không thể truy cứu thần bí nhân kia cái gì, nhưng ít ra nên biết là ai làm. Nghe Hoàng nói. người này cũng không phải là đệ tử vạn biến tông như vậy có như vậy một vị cao nhân âm thầm nhìn chằm chằm toàn cực phái hơn nữa còn dùng loại thủ đoạn này đối phó kỳ môn người vô luận như thế nào đều làm người kiếm kỵ nếu thành thiên nhạc biết chuyện vậy tốt xấu nói ra người này là ai giải thích rõ mới có thể làm cho người yên tâm toàn cực phái hoặc giả còn phải cảm tạ thần bí nhân kia thanh trừ trong môn thứ bại hoại thành thiên nhạc nhìn vô linh thiện chậm giải đáp ta biết là ai ta cũng rất cảm tạ hắn nhưng ta không muốn nói ra tên của hắn cũng không muốn nói cho người biết thật rất xin lỗi ở hùng hướng nơi đó hỏi không ra lão hòa thượng tên đạo cũng không quan trọng nhưng ở thành thiên nhạc nơi này hỏi không ra thần bí nhân kia tên vũ linh thiện sắc mặt không khỏi có chút thay đổi đây chính là hắn y tới à, thành thiên nhạc cũng đã rõ ràng biết chuyện cũng không nói hắn không khỏi đứng lên nói vì sao thành thiên nhạc hắn là bạn của ta là vì giúp đỡ ta bạn cùng toàn cực phái không thù không đoán lại làm ra bực này đắc tội toàn cực phái chuyện mà ta cùng toàn cực phái cũng không thù không đoán các ngươi lại phái một vị trưởng lão tới làm trở ra tội vạn biến tông chuyện nếu như ta nói ra thời là đắc tội hắn nếu không nói ra có thể đắc tội ngươi một bên là hảo hữu trí dao đứng ra giúp một tay bên Thiên là vốn không có biết, không giải thích được gây sự cho trưởng môn. Nếu ngươi đổi lại ta, ngươi sẽ hướng ai vậy? Ta cũng không thể bởi vì cho trưởng môn không vui cùng truy hỏi, đi ngay đắc tội như vậy một vị đối ta có ân, chịu vô tư tương trợ bạn tốt, vậy ta thành thiên nhạc sau này còn làm người thế nào? Cũng chính là thành thiên nhạc, ở loại trường hợp này như vậy tế đoán người, bởi vì hắn căn bản liền không có cố ý tế đoái, chỉ nói là ra thật tình, hắn tình nguyện để cho vũ linh thiện mất hứng, cũng sẽ không bán đứng mai là nước. Hôm nay cái chàng diện này có chút ý tứ, thành thiên nhạc trước kia cùng các phái tu sĩ giao thiệp với, hoặc nhiều hoặc ít đều là từng có giao tình. hoặc là chính là có lòng đề về hắn cao nhân tiền bối giống như toàn cực phái loại trạng hướng này vẫn là lần đầu tiên Vu linh thiện đã thật mất mặt cũng sẽ không cố ý cho thành thiên nhạc cái gì mặt mũi hai bên như nhau như nhau là có cái gì thì nói cái đó đứng ở người đứng xem góc độ toàn cực phái muốn đuổi theo hỏi thân phận của mai lan đức cũng là không phải không đạo lý chút nào nghe thành thiên nhạc như vậy đáp lại Vu linh thiện quả quyết nói ta lấy toàn cực phái trưởng môn thân phận ở chỗ này thề tuyệt sẽ không truy cứu vị cao nhân kia làm việc toàn cực phái cũng tuyệt không vì vậy cùng với kết thù sự thật vừa đúng ngược lại Toàn cực phái trên giới cũng sẽ đối hắn ngỏ ý cảm ơn, ta chỉ muốn biết hắn là ai, mời thành tổng chỉ giáo. Thành Thiên Nhạc, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Trang diện hoàn toàn cứng lại, Vu Linh thiện lại hỏi, ta đã lập này lời thể, chẳng lẽ thành trưởng môn còn chưa tin sao? Thành Thiên Nhạc, ta tin tưởng Vu đạo hữu, nhưng đây là hai việc khác nhau. Ta vị bằng hữu kia thẩm vấn Tâu Ngư ẩn thủ đoạn có chút tấm tổn, trong lòng ta cũng rõ ràng, nói ra chỉ sợ đối hắn đánh giá không tốt. Nhưng hắn là vì giúp ta, Tâu Ngư ẩn cũng là đáng đợi, làm như vậy cũng là hoàn toàn có cần phải, cho nên ta không muốn nói cho ngươi biết. Vô Linh Tiện hôm nay đơn giản gặp được mềm không được cứng không xong Lưu Manh a, hỏi thế nào cũng hỏi không ra tới, hắn lại bất đắc dĩ nhìn nhìn trong tính đường mọi người nói, "Thành tổng, mượn hôm nay trường hợp, chúng ta hỏi một chút các phái đồng đạo là ý kiến gì a?" Thành Thiên nhạc lại vẫn lắc đầu nói, "Cho trưởng môn, ngươi là muốn làm bỏ phiếu biểu quyết sao?" Nhưng đây cũng không phải là đại gia bỏ phiếu có thể quyết định chuyện, tỷ như chúng ta nhất trí bỏ phiếu để cho ngươi đi ra cửa chung chạy, ngươi đi không? Có một số việc không thích hợp liên lụy đến người khác, tỷ như từ Thanh phái bảy Tâu Ngư ẩn chúc mừng thần đàn hội. Tâu ngự ẩn sẽ ra chuyện, cái này cùng Tử Thanh phái không liên quan, Vạn Biến tông cũng không phải bởi vì chuyện này mới đúng Tử Thanh phái có ý kiến gì không? Trần trưởng lão, ngài nói đúng không? Trần Tú vốn vốn là cũng làm nghiêm mặt, nhưng nghe Thành Thiên Nhạc nói như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được buồn cười, chỉ đành phải đáp, Thành tổng có nguyện ý hay không nói chỉ ở bản thân, bọn ta xác thực không cách nào bình luận, chuyện này cũng không có cái gì công luận có thể nói. Chương 646, mở miệng cười, nói bắt nhã. Vu Linh tiện cắn răng, rốt cục vẫn phải đem nội tâm ý tưởng nói ra, Thành tổng, đã như vậy, ta có thể hay không như vậy cho là? kia bắt lại tông ngư ẩn thần bí nhân liền là chính ngươi thủ đoạn có thể quá đáng một chút nhưng có nguyên nhân riêng ngươi cũng không muốn yên giường cho nên mới một mực chưa ở tông ngư ẩn trước mặt lộ ra mặt mũi hắn cái này suy luận đảo là hoàn toàn có thể ai sẽ ăn no cơm không có chuyện làm đưa tay đi quản loại chuyện như vậy hơn nữa còn có thể đem tông ngư ẩn hành tung điều tra phải rõ ràng như vậy đối hắn cùng với lý giật phong cấu kết chuyện còn như vậy có năm chắc nếu như có một người như vậy vậy hiểm nghi lớn nhất đối tượng chính là thành thiên nhạc bản thân vũ linh thiện cũng không phải là tự dưng suy đoán hắn chẳng qua là rất không nể mặt nói lời nói thật. trần tú vẫn thở dài một cái nói cho trưởng môn ngươi cái này cần gì phải đâu vũ linh thiện ta chẳng qua là trong lòng có nghi không phải khai giải thành tổng mời bỏ qua cho ta thẳng thắn nếu ngươi đổi lại ta sợ cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy hỏi hùng hương kia đại sư là ai không biết tên hỏi thành tổng kia tương trợ cao nhân là ai cũng không biết tên sợ rằng khó tránh khỏi có người ngờ vực đều là thành tổng chính ngươi hắn trước giờ là không cùng thành thiên nhạc đã từng quen biết đối này tia không biết chút nào người xa lạ mà trên giang hồ lúc trước đối với thành thiên nhạc truyền môn rất nhiều đối này sáng lập vạn biến tông cũng nhiều có nghi kỵ cùng các loại suy đoán nghe nói tâm cơ của người này cùng thủ đoạn cũng rất cao minh Vu linh thiện bây giờ làm ra suy đoán nói lên nghi ngờ ngược lại càng đến gần đám người truyền thuyết cái đó thành thiên nhạc lúc này trạch chân mở miệng nói cho trưởng môn thành tổng lập yêu tu truyền thừa tông môn mở từ ngàn năm nay tu hành giới khí tượng chi tiên khó tránh khỏi đưa tới một ít nghi kỵ chỉ trích chuyện này phát sinh ở thành tổng trên người cho nên ngươi mới có nhiều như vậy ý tưởng nếu là phát sinh ở môn phái khác thì như từ thanh phái hoặc ta chính nhất môn nói vậy cho trưởng môn cũng sẽ không như vậy ta biết trong lòng ngươi có nghi ngờ cũng rõ ràng tính tình của ngươi không nói sẽ giấu ở trong lòng muốn nói cũng dám nói nhưng cái này cần gì phải đâu không ngại nghe này nói quan kỳ hành đứng trước đó liền có cái gì thành kiến các phái cao nhân bao gồm thạch minh chủ cùng với ta chính nhất môn trong mấy vị trưởng lão đối thành tổng cùng vạn biến tông cũng là có nhiều nâng nữa luận sự chuyện này là tâu ngư ẩn lỗi cho trưởng môn chẳng qua là đối vạn biến tông có thành kiến mới có thể đối thành tổng cách làm nói lên những thứ này nghi ngờ ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu ngươi cùng tâu ngư ẩn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tựa như thân nhân ta cũng rõ ràng ngươi không thể nào không phạt hắn chẳng qua là trong lòng thương tiếc khó bình coi như tâu ngư ẩn làm sai chuyện ngươi cũng hy vọng hắn là có chút lý do đúng không Trạch Chân nói chuyện thật là thẳng thắn, đơn giản đem Vu Linh Tiện sâu trong nội tâm một ít chính mình cũng không có ý thức đến tình kết cho xé ra. Vu Linh Thiện nhất thời không biết đáp lại như thế nào, mà Trần Tú Vân âm thầm lấy thần niệm nói, Trạch Chân sư đệ, ta rất rõ ràng các vị tiền bối cao nhân đề về thành thiên nhạc, nâng đỡ vạn biến tông là vì cái gì, ta tự thanh phái cũng hiểu cùng chống đỡ loại ý nghĩ này. Nhưng đây là lấy yêu tu đang yêu tu, lấy yêu tu chế yêu tu cử chỉ, vạn biến tông xuất hiện là vì đối phó tương lai có thể hoạ loạn nhân thế yêu vật, mà không phải cùng côn luân tu hành các phái lên tranh phong. Chúng ta dù không cần thu địch, nhưng cũng không cần cố ý che chở a. Nói đến cũng kéo. thành thiên nhạc cũng lấy thần niệm đối trạch chân nói trạch chân đạo hữu a hôm nay ngươi cũng nhìn thấy ta không cho là vu linh thiện có cái gì ác ý cũng không cho là vị này cho trưởng môn có cái gì không tốt nhưng hắn đích sắc là mang theo thành kiến mà tới ta vạn biến tông như vậy yêu tu tông môn cùng côn luân tu hành các phái chuyện gì xảy ra xung đột luôn sẽ có người cho là đưa đến cái gì vấn đề mới kỳ thực ta rất rõ ràng các vị cao nhân tiền bối dụng tâm lương khổ nâng đỡ vạn biến tông xuất hiện ứng đối tương lai có thể có yêu tu nhập hồng trần xu thế ta cũng nguyện ý gánh trách nhiệm như vậy nhưng điều kiện tiên quyết là côn luân tu hành các phái không thể tổng như vậy nghi kỵ a trạch chân lộ ra cười khổ. Vị đạo trưởng này cũng có lúc hài hước, hắn đem hai người thần nghiệm nội dung toàn bộ công khai, in vào đăng ngồi tất cả mọi người nguyên thần trong. Thành Thiên Nhạc cùng Trần Tú Vân liếc nhau một cái, vẻ mặt ít nhiều đều có chút lúng túng, Trạch Chân lại cười nói, các ngươi hai vị không ngại cũng học cho trường môn, có lời liền trước mặt mọi người nói thẳng nha, cần gì phải cũng như vậy tìm ta trò chuyện riêng đâu. Ta đã không cần nói thêm gì nữa, hai vị vậy đều có lý. Thành Thiên Nhạc đứng dậy hành lễ nói, Trần trưởng lão, ta vạn biến tông chưa bao giờ cầu bất kỳ thiên vị, chỉ hy vọng các phái đồng đạo chớ có đối chúng ta có cái gì thành kiến cùng những thứ kia vô vị nghi kỵ nghị luận. Ta dù không dám hứa chắc vạn biến tông môn hạ người người thuần lương, nhưng cũng sẽ ước thúc tốt truyền nhân. Nếu có hành trị không đoan chính người, tuyệt không nhân lượng. Ở các phái đồng đạo trước mặt, vạn biến tông không dám chư dương, càng khỏi nói ở tử thanh phái loại này chuyển thừa ngàn năm đại phái trước đó. Trần tú vân cũng đứng dậy hoàn lễ nói, thành tổng, ta vừa mới nói cũng không phải là nghĩ kỵ. Nếu ai có hỏa loạn hồng trần cử chỉ, vô luận là yêu tu hay là các phái tu sĩ, cũng ứng đối xử như nhau xử trí. Nhưng côn luân tu hành giới xác thực chưa từng xuất hiện vạn biến tông như vậy tông môn, trong thời gian ngắn ngủi liền có như thế quy mô, nghị luận đưa tới khó tránh khỏi. cho trưởng môn lời mới rồi mặc dù có chút đụng nhưng cũng không phải là không có chút nào nguyên nhân cũng hy vọng thành tổng có thể bao dung hai người này ngược lại nói ra trần tú vân khí là toàn bộ tiêu tán toàn cực phái lần này kéo tử thanh phái cùng đi bản chính là nghĩ tìm một cái chỗ dựa núi dựa bây giờ chàng diện lại có điểm không đúng thành thiên nhạc hình như là đang chơi kéo nhất phái đánh nhất phái phân hóa thủ pháp kỳ thực thành thiên nhạc thật không có cái này đầu bóc hắn đối trần tú vân cùng vu linh thiện thái độ không giống nhau tuyệt không phải là bởi vì trần tú vân dung mạo xinh đẹp càng không phải là bởi vì từ thanh phái thế lực càng mạnh chẳng qua là luận sự lệ gian lên như vậy nhưng nhìn qua hắn xác thực đủ khéo đưa đẩy có thành phụ A, làm ra có lợi nhất lựa chọn, vậy chỉ có thể nói làm việc cam hợp đi, không động tâm mắt lại tự nhiên lộ ra rất biết làm việc. Vũ Linh Thiện từ đầu đến cuối không có tìm được dưới bậc thang, chỉ đành phải lại nói, thành tổng, ngươi mới vừa nói cần người nọ bản thân nguyện ý, kia ngươi có thể hay không hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Ta toàn cực phái tuyệt không ác ý, chẳng qua là nghĩ ngỏ ý cảm ơn, là hắn ra tay giúp ta dọn dẹp tông môn nội mắc. Nếu như người nọ không lớn ta cũng liền không nên hỏi nữa. thành Thiên Nhạc xua hai tay một cái, chỉ cần có cơ hội, ta dĩ nhiên có thể giúp cho trưởng môn hỏi một chút, nhưng bây giờ cũng liên lạc không được hắn à. Vô Linh Thiện liên lạc không được. Tia thành tổng có thể nói cho hắn biết là cái dạng gì người, ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Thành Thiên Nhạc bất đắc dĩ nói, nếu như cho trưởng môn nhất định muốn hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tên của hắn cứ gọi Lôi Phong. Người đang ngồi nhất thời cũng sững sốt, có người không nhịn được cười, mà Vô Linh Thiện phản ứng có chút ngạc nhiên. Đang lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh Phật hiệu, sau đó có cái thanh âm nói, theo bần tăng biết, tiểu Bạch năm đó cũng dùng qua Bạch Liên Chân Nhân Lôi Phong cái danh hiệu này, thiện thai, thiện thai, cũng là cùng Phật người hữu duyên. Nghe cái thanh âm này, Trần Tú Vân trong lòng đột nhiên liền phản ứng kịp, hướng từng gặp La Hòa thượng là ai? mới vừa rồi liền nên nghĩ đến à, cùng Phật Hữu duyên chỉ sợ là Côn Luân tu hành giới nổi danh nhất thường nói một trong, Cựu Lâm thiền viện Đại sư pháp trưởng những năm gần đây vô luận thấy ai, cho dù là không có khai linh trí phi cầm tẩu thú, cũng thích nói một câu cùng Phật Hữu duyên. Mà hung hướng vừa nghe cái thanh âm này, đã mặt hướng cổng phương hướng quỳ lạy ở mà nói, Đại sư, là ngày tới sao? Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngoài cửa xuất hiện một người mặc áo cả xa lão hòa thượng, thật dài lông mày trắng cuối đã hơi đánh quấn, nhưng cười híp mắt vẻ mặt hoàn toàn giống như đứa bé. Trong sảnh các phái tu sĩ nghe thanh âm của hắn đang đứng dậy chuẩn bị nên đi ra ngoài đâu, lão hòa thượng này đã tiến sân. Đứng ở ngoài cửa cười ha hả hỏi, "Ta có thể vào không?" Thanh Thiên Nhạc mau tới trước hành lễ nói, "Đại sư pháp trưởng mau mời tiến." Vạn Biến Tông cổng đối với ngài mà nói chính là khương môn. Thanh Thiên Nhạc ở Tô Châu Linh Nham Sơn bảy trận giết tàu còn lúc, từng xa xa ra mắt pháp trưởng một mặt, lúc ấy dù không nói gì chào hỏi, nhưng cũng có thể nhận ra vị này thần tăng. Thần Đan hội trước hắn bái phòng Vu Thành cựu Lâm Tiên viện, Pháp Hải cùng Pháp Nguyên đã từng nhắc tới pháp trưởng ở Tô Châu ra mắt thành Thiên Nhạc. Pháp trưởng cười híp mắt vào nhà, Trương Nhạc đạo mau để cho ra bên tay trái vị trí cao nhất chỗ ngồi, nên vị đại sư này ngồi xuống, hỏi, đại sư, ngài hôm nay là vì sao mà tới?" hùng hướng nhìn như vụng vệ nhưng cũng kéo léo theo pháp trường đại sư bước chân hắn quỷ dưới đất chuyển 180 độ vận hướng về phía vị này cao tăng quỷ xuống đất mà lạy pháp trường một chỉ hùng hướng nói đầu tiên chính là vì hắn mà tới tên của hắn là ta lấy cũng không thể bàn tên cho mà không ban cho phúc đi thanh tổng ta có thể hay không tiến cử một vị truyền nhân bái nhập vạn biến tông muôn hạng thanh thiên nhạc vội vàng gật đầu nói coi như đại sư không nói ta cũng đang có ý đó pháp trường kia liền đa tạ thanh tổng cũng chúc mừng ngươi thu cái đồ lệ tốt hùng hướng ngươi đừng chỉ lo đối ta dập đầu mau tới đây lệ sư phụ của ngươi đi hùng hướng vội vàng từ bên cửa đứng dậy lại đi đến trong sảnh hướng về phía thành thiên nhạc lấy sư lễ hạ bái bị thành thiên nhạc đèo lên đứng hầu một bên thầy trò danh phận cứ quyết định như vậy đi về phần chính thức nhập môn thụ giới nghi thức hồi đầu lại bổ sung không muộn mới vừa vu linh thiện còn tẽo nhói qua thành thiên nhạc nghi ngờ hắn cùng với hùng hướng quan hệ mà giờ khắc này hùng hướng thoải mái lệ thành thiên nhạc vi sư vị này cho trưởng môn đỏ mặt tiếc thay cũng đi theo đám người cùng nhau chúc mừng hắn lại cố ý hướng đại sư pháp trường xá dài nói nguyên lai ngài chính là hùng hướng đạo hiu gặp vị đại sư kia mới vừa có chỗ không biết tự dưng nghi ngờ mời đại sư cùng hùng đạo hiu bao dung pháp trường vẫn cười híp mắt nói cho trưởng môn Ngươi nghi ngờ cũng không phải là tự dưng, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng bần tăng ngày đó xác thực không có nói cho Hùng Hướng pháp danh của ta, hắn muốn nói cũng không nói ra được à. Vũ Linh Thiện khen, đại sư thật là đạm bạc cao phong. Pháp Trừng ha ha cười ra tiếng, ta không có nói với Hùng Hướng ra danh tự, ngươi nghi ngờ Hùng hướng nói, làm ta hiện thân gặp nhau, ngươi lại khen ta đạm bạc cao phong. Như vậy ta rốt cuộc có nên hay không lưu danh đâu? Những lời này đem Vu Linh tiện cho hỏi khó, mà Hùng Hướng nhỏ giọng nói, đại sư mới vừa rồi cũng không ở tại chỗ a, làm sao sẽ nghe những thứ này. Pháp Trừng hỏi ngược lại, nếu ta không nghe thấy như thế nào lại đi vào đâu chương 647, thấy di lặc có phật duyên hùng hướng ở nơi đó cào chán nhất thời không có suy nghĩ quá rõ đại sư pháp trưởng thần thông tu vi vượt qua hắn hiểu cũng bình thường pháp trưởng nhìn vu linh thiện lại nói kỳ thực lao hòa thượng kia có phải hay không ta cũng không có quan hệ gọi đại sư pháp trưởng cũng được gọi hòa thượng đại sư cũng tốt cũng không phân biệt ngươi nên khen liền khen nên nghi ngờ liền nghi ngờ làm rõ ràng sau nên xin lỗi liền xin lỗi Bần tăng bản thân thượng không thèm để ý bản thân lưu không lưu danh ngươi chẳng lẽ còn phải vì bẩn tăng để ý sao cho trưởng môn a, ta Phật môn dù không quá để ý nhiều như vậy cách nói, nhưng cũng biết chính pháp tu hành thứ tự, ngươi phá vọng đại thành đã có 28 năm, vượt qua chân không đã có 16 năm, lại chậm chạp không phải bước vào lộ sắc con đường, cũng là có nguyên nhân. Vu Linh thiện hướng đại sư pháp trừng bái tạ, sau đó lại triệu Thành Thiên Nhạc nói, mới vừa đại sư pháp chừng nhắc tới Bạch Trang chủ đã từng dùng lôi phong danh tiếng, ta cũng biết Thành tổng cùng Bạch Trang chủ tư giao rất thân. Nếu là Bạch Trang chủ ra tay bắt lại tâu ô ẩn lại không muốn nổi danh, mời Thành tổng thay ta chuyển đạt cảm ơn. Thành Thiên Nhạc cười lắc đầu nói, ta cùng Bạch Trang chủ tư giao quả thật không tệ. hắn cũng giúp qua ta rất nhiều vội nhưng bắt lại tông ngư ẩn người cũng không phải là bạch trang chủ về phần ngươi cảm ơn có cơ hội ta tự sẽ truyền đạt pháp trừng thở dài một cái ngón tay vu linh thiện lại nói lôi phong chính là lôi phong mượn dùng cái danh hiệu này hoặc bị mang theo cái danh hiệu này nhiều người đâu là tiểu bạch như thế nào không là tiểu bạch lại làm sao chẳng lẽ nếu là tiểu bạch gây nên cho trưởng môn coi như khắc phục phi tiểu bạch gây nên cho trưởng môn sẽ phải nghi ngờ sao vu linh thiện cái chán hơi thấy mồ hôi lại hướng pháp trường gật đầu nói đa tạ đại sư dạy bảo văn bối hiểu pháp trường câu chuyện tham thiện, nói một câu hiểu dễ dàng nhưng tu hành chứng nộ ngươi thật đến cái cảnh giới kia lại không đơn giản hy vọng hôm nay vạn biến tông chuyến đi cho trưởng môn không có đến không vũ linh thiện có thể lắng nghe đại sư pháp trừng như vậy điểm hóa dĩ nhiên không hưởng chuyến này pháp trừng lại lắc đầu nói điểm hóa ngươi người chưa chắc là ta tu vi cũng chưa chắc cao hơn ngươi thậm chí chưa chắc là người chẳng qua là chuyện hôm nay sau đó không nhìn nữa vũ linh thiện lại chiều trần tú vân nói tú vân cô đương ngươi hôm nay lại là vì sao mà tới a trần tú Vân vội và đáp đại sư pháp trừng đừng tổng gọi ta cô nương nha pháp trừng cười nói ngươi không phải cô đương chẳng lẽ vẫn là tiểu từ sao Vị đại sư này ở Côn Luân tu hành giới danh vọng cực cao, tu vi cũng là cực cao, thậm chí không ai có thể nói rõ hắn là cảnh giới gì. Hắn mới vừa rồi nhắc tới Bạch Thiếu Lưu lúc xưng là Tiểu Bạch, đang ngồi đám người không chút nào cảm thấy mất tự nhiên. Trần Tú Vân lại nói, "Ta vì sao mà tới?" Đại sư pháp trưởng dĩ nhiên đã rõ ràng. "Đại sư nếu hỏi ta, không biết có lời gì muốn nói." "Đại sư pháp trưởng, ngươi cô nương này, ngược lại cái người tốt." Trần Tú Vân mần ra, "Đại sư vì sao lại khai ta?" "Pháp trưởng, ta nghe nói ở có Động Thiên các trong, cho trưởng môn đã đứng dậy, muốn phế cùng mình cùng nhau lớn lên, tương giao nhiều năm mà tốt, ngươi không đành lòng thấy chi?" cấp ở cho trưởng môn trước người ra tay. Toàn cực phái chấp trưởng tông môn giới luật trưởng lão, lần này trở về núi cũng nên chịu phạt, tại loại này trường hợp làm sao có thể để cho trưởng môn như vậy làm khó. Vũ Linh Thiện vội vàng xen vào nói, đại sư có chỗ không biết, Tâu Ngư ẩn lúc còn trẻ đã cứu vị kia nội đường trưởng lão mệnh, cũng là hắn tiến cử này bái nhập toàn cực phái. Nếu cần ra tay vậy, ta kỳ thực nên mệnh này tránh. Nhưng Tâu Ngư ẩn tất phải bị phạt, cho nên ta mới sẽ đích thân ra tay, cũng rất cảm kích Trần Tú Vân đạo hữu cấp ở cho người. Vị trưởng lão kia có khả năng làm, bây giờ chẳng qua là chiếu cố Tông Ngư ẩn dưỡng tốt thân thể. cũng tự mình đem chi đưa về phúc kiến mà thôi đại sư pháp trường gật đầu một cái nói ngươi thì không nên mang vị trưởng lão kia đi thi hành tông môn giới luật nhưng hắn nhất định sẽ ân cần tâu ngư ẩn xảy ra chuyện gì xử trí chuyện này cũng chính là chức trách của hắn chỗ ngươi lại không thể không để cho hắn đi cho nên cái kết quả này coi như ngươi trước đó có thể dự liệu được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vì vậy thế sự luôn có lượng năng chỗ ngươi có lượng năng lúc thành tổng dĩ nhiên cũng có nếu không người đời cũng không có phiền não đều là nói đến người khác dễ dàng đến thiên bản thân mới rõ ràng là cảm giác gì tú vân cô đương nếu là ngươi phế tâu ngư ẩn như vậy bẩn tăng hỏi ngươi người này lớn hơn ở nơi nào trần tu vân lỗi lầm rất nhiều có động thiên khác trong đã có công luận nhưng nặng nhất là lý giật phong để cho hắn tìm cách khơi mào tu hành các phái đối vạn biến tông để ý tốt nhất là khơi mào toàn cực phái thậm chí còn từ thanh phái cùng vạn biến tông xung đột trực tiếp đây là họa loạn tông môn chi tội chỉ cần hắn cũng không rõ ràng cự tuyệt thậm chí còn cùng lý giật phong gặp mặt thương lượng liền không thể tha thứ đại sư pháp trường ý vị thâm trường nói người này đã vào luân hồi nhưng chư vị thí chủ nhìn một chút hôm nay cái chàng diện này mục đích của hắn đạt đã tới chưa tất cả mọi người cho mặc Pháp trừng vậy điểm đến vấn đề mấu chốt nhất lý giật phong mặc dù đã chết nhưng thủ đoạn của hắn ít nhiều gì hay là có hiệu quả tỉ như thành công khơi mào một ít người đối vạn biến tông thù địch lại tỉ như toàn cực phái cùng từ thanh phái trưởng lao hôm nay tới cửa chất vấn vạn biến tông cái này dù không là cái gì lớn xung đột nhưng dù sao cũng không phải là khoái trá chuyện vị đại sư này vậy cũng ẩn hàm một loại hỏi ngược lại các ngươi là hy vọng lý giật phong cùng âm nhu của tâu ngư ẩn được như ý đâu còn chưa phải hy vọng đâu tâu ngư ẩn có lôi đã chịu phạt như vậy thì không cần tiếp tục tái phạm cùng hắn đồng dạng lỗi làm thỏa mãn lý Dật phong tâm nguyện Trần Tú vân mừng tỉnh hạ bài nói: Đa tạ đại sư đánh thức, tự thanh phái tuyệt không cùng vạn biến tông xích mít lý, chẳng qua là luận lý lẽ mà thôi. Thanh Thiên Nhạc cũng đứng dậy hạ bài nói: Đa tạ đại sư khai giải, vạn biến tông làm cũng có chỗ không ổn, nhưng tuyệt không phải nhờ vào đó nguyên cớ khơi mào cái gì xung đột. Bên kia Vu Linh Tiện lại nói: Chuyện này căn nguyên ở xoáy vô cùng, ta cái này trở về núi tổ chức tông môn pháp hội, nhân tâu ngư ẩn chuyện chỉnh đốn môn phong, cũng để cho đệ tử trong môn chân chính tử ở bên trong lấy được cảnh tỉnh. Pháp Trừng ánh mắt từ ba trên thân người quét qua, cuối cùng nhìn Thanh Thiên Nhạc nói: Ai cũng không thể thập toàn thập mỹ, chỉ cần trên đời này làm việc, liền luôn có thất. nhưng giảng đạo lý là được người cũng không phải là một chết chăm song, luôn có này hành chi tặng nếu không lấy ở đâu quỷ hồn nói đến lao tăng nhìn quỷ hồn chính là như vậy nhìn hôm nay đến chỗ này cũng là vì siêu độ lý giật phong trần tú vân lại thở dài nói ta cùng cho trưởng môn cũng là theo lý giật phong quỷ hồn mà tới đa tạ đại sư đem chi siêu độ đan tử thành đứng dậy hành lễ nói đại sư đây mới là thật siêu độ a cũng là ở điểm hóa bọn ta pháp trường nghiêng đầu nhìn đan tử thành nói người cái này hùng hải tử bây giờ cũng hiểu chuyện sao bên cạnh liền đứng một con gấu yêu hắn lại nói đan tử thành là một hùng hai tử cũng chỉ có vị đại sư này mới sẽ nói như vậy, tất cả mọi người cười. Sau đó vị đại sư này đứng lên nói, siêu độ đã xong, bần tăng nên cáo tử. Vị đại sư này vừa nói chuyện một bên chậm rãi hướng ngoài cửa đi, thành thiên nhạc muốn mở miệng giữ lại, nhưng vị đại sư này nhìn như đi không nhanh, chờ thành thiên nhạc muốn nói chuyện còn không có há mồm công phu, hắn chạy tới ngoài cửa quay đầu mở miệng cười nói, thành tổng, ngươi cùng phật lưu duyên à? Nói xong liền biến mất không còn tâm hơi. Pháp trừng tới lui cũng rất đột nhiên, đám người là trợn mắt há mồm, thậm chí bừng tỉnh hốt có một loại hào giác. Vị đại sư này thật đã tới sao? Sử thiên một hỏi, là đại sư pháp trường bản thân tới sao? trương nhạc đạo đáp, có lẽ đại sư bản thân cũng không có tới, chẳng qua là để cho chúng ta nhìn thấy hắn đến rồi. Cựu Lâm Thiền viện ba vị thần tăng trong, đại sư pháp trưởng cảnh giới nhất sâu không lường được, này hành chị cũng nhất tuyệt không thể tả, phi bọn ta nhưng đo lường. Đại sư pháp trưởng tới ngồi một hồi nói mấy câu nói, cuộc phong ba này vậy kết, ai cũng không muốn hoặc là không thể lại xoắn suýt cái gì. Vũ Linh Thiện đối thành Thiên Nhạc Xá dài nói, ta đại biểu toàn cực phái lần nữa xin lỗi, cũng đã tạ thành tổng cùng với bạn của thành tổng. Hoan nên vạn biến tông các vị đạo hữu tương lai đến toàn cực phái làm khách, mà ta giờ phút này phải chạy về trong môn xử trí hơn chuyện, liền không thể ở lâu. vũ linh thiện tính khí tất cả mọi người đã rất rõ ràng là một có lời liền muốn nói có chuyện sẽ phải làm người hắn tại chỗ liền cáo từ đuổi về toàn cực phái thanh thiên nhạc mặc dù phát ra mời nhưng cũng không có lưu lại vị này cho trưởng môn ngược lại từ thanh phái trưởng lao trần tú vân lưu lại nàng đạo không có gì khác chuyện cũng không cần lập tức đuổi về từ thanh phái xử trí nhiệm vụ khẩn cấp nếu vạn biến tông có nhiều như vậy đồng đạo ở vậy thì lưu lại cùng uống đông nhiên ba đêm đó không có đi mộng hồ mỹ hoa còn ăn liền như thần đan hội như vậy với cổ trạch hậu viên bên hồ nước thiết tiến Hoàn Cảnh Thanh lưu nói chuyện cũng tùy ý đối với Trần Tú Vân mà nói, lúc này cảm giác cùng trước khi tới hoàn toàn khác nhau A Thành Thiên Nhạc xác thực là tay đáng ẩm, nhưng cũng không phải là cái gì quỷ dị yêu nhân, thấy nơi này tụ tập các phái đồng đạo bạn tốt, cũng có thể nhìn ra hắn chỗ hơn người. Hắn có thể tụ tập yêu tu sáng lập tông môn, còn có thể đạt được cao nhân tiền bối chống đỡ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Khai tiệc trước còn có cái tiết mục, sẽ ở đó trước hòn giả sơn thiết hương án, vì hùng hướng cử hành chính thức bái sư thụ giới nghi thức. tung hướng dù không có đổi kịp thần đan hội, nhưng bái sư lúc cũng có nhiều như vậy đồng đạo xem lễ chứng kiến, dù quá trình có nhiều trắc trở, nhưng cũng có thể chuyển vì một đoạn giai thoại. Đệ tử Vạn Biến Tông trừ La khắc địch, nô yến thanh gia hôm nay đều ở đây hàng, từ Nam Kinh đến Tô Châu chỉ cần nửa giờ, Nam Kinh Lũ Yêu Tinh cũng có chuyện chạy tới rất phương tiện, cho nên cũng đến đầy đủ. Trần Tú Vân là càng xem càng cảm khái a, bên kia Hắc Mặc đồng thời cũng là Yến Sơn Tông môn hạ, nhân thành thiên nhạc truy xét xa hiên chuyện mà kết duyên. Đang là bởi vì việc này mới liên lụy đến Bắc Kinh Công ty Bắt Đạt Lĩnh, bây giờ công ty Bắt Đạt Lĩnh cổ đông chương nhạc đạo sử thiên một đang ngồi mà sử thiên bản thân tu vi đại thành sắp thừa kế để lòng sơn nhất mạch cùng thành thiên nhạc quan hệ tự nhiên không giống bình thường còn có một vị cổ đông niên tu diệp cũng không trình diện nhưng nàng cùng thành thiên nhạc quan hệ sớm bị các phái đồng đạo nghị luận nhiều hơn vạn biến tông cùng phái tiêu giao cũng là duyên phận không cạn càng có ý tứ chính là công ty bắt đạt lĩnh ban đầu có 6 vị cổ đông ngoài ra ba vị lại hoàn toàn bất đồng lưu dạng hà cùng thành thiên nhạc đã kết thủ bây giờ chẳng biết đi đâu vương thiên vương là sử thiên một sư đệ nhưng thủy trung tung tích không rõ lý giật phong càng bị thành thiên nhạc làm thịt chính là chuyện hôm nay nguyên nhân nhìn lại khỉ con nhi dị phàm, linh lớn oan. Cũng biểu hiện Vạn Biến Tông cùng chính nhất môn Tam Ngộ Tông, hiền viên phái khá có tình hữu nghị. Bây giờ lại đem Hùng Hướng Thu làm môn hạ, Vạn Biến Tông lại cùng Vu Thành cựu Lâm tiền Viện móc được quan hệ. Phương diện này nói rõ các đại phái đối thành thiên nhạc chống đỡ, nhưng mọi thứ đều có hai mặt, mặt khác cũng nói rõ Vạn Biến Tông cùng tu hành các phái duyên phận dính liễu càng ngày càng sâu. Chương 648, pháp quy chân, trở lại gốc rễ. Như vậy duyên phận, thu ích không chỉ có riêng chỉ có Vạn Biến Tông. Vạn Biến Tông ngày sau làm việc, không thể nào không cân nhắc đệ tử trong môn cảm thụ, như vậy thì sẽ càng ngày càng nhiều dính líu tu hành các phái thái độ. coi như vạn biến tông tương lai phát triển lớn mạnh, môn đỉnh hưng vượng, khai chi thăng hãn diệp, chứa các tộc loại thiên hình vạn trạng chi yêu lệnh người hoa cả mắt, nhưng nó là như thế nào nhất phái tông môn? Muốn nhìn này hôm nay cắm dễ nơi nào? Những thứ này bao nhiêu đều là các vị cao nhân tiền bối chỗ thúc đẩy, phát sinh lại như ẩn giật vậy huyền diệu tự nhiên, không thể không khiến người khen ngợi. Trần tú vân cũng là cao nhân đương thế, suy nghĩ phải càng nhiều nghĩ tới lại càng sâu, nhìn thành thiên nhạc vô hình trung cũng mặt lộ nét cười. Toàn cực phái lần này cùng vạn biến tông không có phát sinh cái gì xung đột, sau này cũng sẽ không thù địch lẫn nhau. nhưng nếu giống như Yến sơn tông như vậy cùng vạn biến tông đóng thật đáng sợ cũng khả năng không nhiều dù sao phát sinh như vậy một kiệt chuyện mà tử thanh phái lại bất đồng hôm nay xác thực cũng có kết giao duyên phận chính nhất môn tăng Ngộ tông cựu lâm thiền viện chờ còn như vậy tử thanh phái làm sao khổ không thuận thế áp chế duệ hiệu lộn xộn đâu cùng bàn đàm thiếu lúc trần tú vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện vì vậy mở miệng nhắc nhở thành tổng ngươi chém lý Dật phong đúng là hạ lòng hạ dạ cử chỉ xử trí tâu ngư ẩn chuyện cũng là giải quyết lý Dật phong di họa ta cũng có may mắn tham dự trong đó cảm kích đại sư pháp trường hiện thân điểm hóa cũng lệnh ta càng nộ Phật ra siêu độ chi chân ý lại vì vậy đột nhiên nghĩ đến Lý Dật Phong chuyện cũng chưa hoàn toàn chấm dứt sư phụ hắn Xuân Thuôn tiền bối đi xa Côn Lôn Tiên Cảnh thanh tu truyền nhân Y Bát bị chém nói không chừng cũng có cảm ứng sẽ không không lúc đích nếu Xuân Thuôn một ngày kia từ Côn Lôn Tiên Cảnh mà quay về chuyện này hoặc giả khác sinh chắc chở. Đan Tử Thanh nói Tâu Ngư ẩn bị phế bỏ tu vi gãy duyên ra cửa liền toàn cực phái cũng không thể nói cái gì Lý Dật Phong này kinh doanh chết Xuân Thuôn lại có thể tìm vạn biến tông phiền cái gì Trần Tú Vân giải thích nói, Thành Tổng giết Lý Giật Phong, Xuân Thôn không trách người khác, nếu hắn vì vậy tìm Thành Tổng cùng Vạn Biến Tông phiền phải gì, bọn ta tương quan các phái cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng chư vị đã nhìn thấy, toàn cực phái hôm nay tới cửa cũng không phải là vì Tâu Ngư ẩn có nên phạt hay không, mà là nhân những chuyện khác tới chất vấn. Vạn Biến Tông tuy không cô, nhưng cũng không thể nói người ta không nên mở miệng hỏi, ngay cả ta cũng đại biểu tử Thành Phái tới. Theo ta được biết, Lý Giật Phong trong tay có một cái thần khí được đặt tên là Phi Ly Chảo. Kỳ Diệu dùng uy lực lớn, là ngàn năm trước có cao nhân ở Côn Lôn Tiên Cảnh chém một con màu vàng bay ly, lấy này nguyên thân thiên tài địa bảo cũng dung nhập vào này huyền tận châu luyện thành. Đời đời thầy cho tương truyền, Xuân Thuôn cũng đem chi chuyển cho Lý Dật Phong, cái này tương đương với tông môn chi khí. Coi như Lý Dật Phong bị chém, Xuân Thuôn cũng tới thu hồi phi ly trảo, Đến lúc đó hoặc sinh sự đoan a. Đan Tử Thành cười lạnh nói, cho cây đao để cho đồ đệ đi giết người, đồ đệ để cho người làm thịt rồi, chẳng lẽ còn muốn câu nói đầu tiên đưa đao cho phải đi bể? Trương Nhạc đạo lại lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. xuân thôn cũng không có để cho lý giật phong làm ác lý giật phong chính là ở sư phụ sau khi đi tự cam đoàn lạc chúng ta hoặc giả có thể trách cứ xuân thôn không có đem đồ đệ dạy tốt lại không thể truy cứu xuân thôn cái gì ít nhất đại sư xuân thôn ở lúc lý giật phong cũng không làm ác ngay cả ta cũng tài trợ qua bọn họ mở công ty đâu phi ly trào đời đời truyền lại như vậy đệ tử không khí xuân thôn cũng sẽ khắc truyền cho hắn người hắn đem phi ly trào giao cho đồ đệ là hộ thân dùng cũng không có gọi hắn đi làm cái gì truyền ác nếu là tìm tới tìm về đảo cũng không thể nói không thể chỉ là như vậy làm và biến tông chưa chắc sẽ nguyện ý trả lại đến lúc đó xác thực có thể là phiền phức. đại gia lời nói này đều là nói cho thành thiên nhạc nghe đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng thành thiên nhạc chém lý giật phong khẳng định cũng ăn rồi phi ly chào đau khổ sau đó không thể nào không mang đi kiện thần khí này nhưng thành thiên nhạc một mực không có lên tiếng Tí hạo lại nói như vậy thần khí đã hủy hoặc là liền nhét vào vũ di trong núi sâu đâu xuân thôn nên đi tìm đồ đệ của hàn muốn, hoặc là đi tìm vũ di sần muốn, liền nhìn có thể hay không tìm được trạch chân chen vào một câu chân nhân không nói vọng ngữ đan tử thanh hỏi trạch chân sư minh nếu theo ý ngươi nên nói nhà nào đạo lý những người này nói chuyện có ý tứ không hỏi thành thiên nhạc lại hỏi tới trạch chân, trách chân đáp, xuân thôn tiền bối đã đi côn lôn tiên cảnh thanh tu nhiều năm không hỏi thế sự như vậy lý giật phong làm việc liền không có quan hệ gì với hắn, hắn không cần tới vạn biến tông trách móc cái gì, vạn biến tông càng không thể nào đi trách móc vị tiền bối này. nhưng hắn nếu đã tới chính là dính dấp cần làm đệ tử chi tội xin lỗi. thanh tổng cũng là đại thành tu sĩ cũng không cần nói nhiều như vậy không thông khoái, thế gian người bình thường xoắn xuýt vấn đề bọn ta không nên dây dưa không rõ, nếu không còn nói gì tu hành, cho nên xuân thôn mong muốn trở về phi ly Trảo cũng không phải là không thể, vạn biến tông trả lại cho hắn cũng phù hợp duyên phận. nhưng xuân thôn không phải tìm về mà là cầu trở về cần bái sơn xin lỗi cũng có chút bồi thường nếu là như vậy tu hành đại phái tông môn là sẽ cho hắn dù sao phi ly trảo là các đời truyền thừa chi khí đan tử thành lại hỏi một câu nếu là thành tổng không trả đâu hắn cũng không phải là từ xuân thôn trong tay cướp đi phi ly trảo mà là chém lý giật phong đoạt được, được chẳng lẽ một món đồ như vậy thần khí liền nhét vào vũ di trong núi sâu hoặc là để lại cho ai tiếp tục làm ác coi như còn chẳng lẽ liền thay xuân thôn bạch bạch bảo quản kiện thần khí này muốn cầm đi nhưng không có dễ dàng như vậy trần tú vân gật đầu nói nói chính là cái đạo lý này a nhưng xuân thôn là độc hành tán tu lại là tu vi cao siêu cao nhân tiền bối chưa chắc sẽ nguyện ý bị vạn biến tông khí thanh tổng có thể cho cũng có thể không cho liền nhìn duyên phận như thế nào nhưng nếu là cự tuyệt cũng chính là đắc tội như vậy một vị cao nhân Đang tử thanh nhìn núi giả cạnh ngồi lớn ngoan một cái biễu môi một cái nói vậy thì thế nào chẳng lẽ hắn còn dám ở chỗ này dương ai trần tú vân lắc đầu nói xuân thôn tiền bối tự nhiên sẽ không ở nơi này sanh sự nhưng hắn nếu cùng vạn biến tông trở mặt tự có khác nhau chính là phi đại gia nói tới nói lui kỳ thực đều nhìn thành thiên nhạc ở trong mắt người ngoài phi ly chảo nên là rơi vào thành thiên nhạc trong tay thành thiên nhạc cũng không phải là vì thần khí mà giết lý giật phong nhưng là bỏ ra lớn như vậy giá cao cho dù ai cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện giao ra chư vị đồng đạo cũng không có trực tiếp khuyên thành thiên nhạc làm gì chẳng qua là người một lời ta một lời ở phân tích mục đích là nhắc nhở thành thiên nhạc thành thiên nhạc rốt cuộc để chén rượu xuống mở miệng nói xuân thôn tiền bối cái này còn không có tới mà hắn nêu đến rồi vì lý giật phong chuyện biểu đạt tay náy ta đương nhiên sẽ không có chút làm khó cũng sẽ cung kính tất đãi vậy phần có hay không trả lại phi lý trảo như thế nào trả lại phi lý trảo vậy phải xem tình huống lúc đó xuân tiền bối cùng các phái kết giao lúc thế gian còn không có vạn biến tông đâu không quen biết cũng kéo không lên cái gì lui tới tình cảm từ vạn biến tông luận năm đó mặt mũi là luận không lên ta có phải hay không tội ai chỉ nhìn người này có nên hay không đắc tội bây giờ nói mấy cái này còn hơi sớm thành thiên nhạc cũng có để ý mắt thời điểm hắn không nói ra phi ly chảo không ở trong tay mình đã bị mai lan Đức cầm đi xem ra mai lan Đức sớm có đón được cân nhắc rất chu đáo cũng không muốn cho thành thiên nhạc gây phiền thoái mai lan Đức cố ý không có để lại phương thức liên lạc coi như xuân thôn đến tìm thành thiên nhạc muốn cái gì cũng phải không ra kết quả gì tới thành thiên nhạc đến lúc đó chỉ cần nói thật là được nhưng loại chuyện như vậy không cần thiết sớm như vậy công khai nếu tin tức chuyển đi nói không chừng sẽ mang đến cho mai lan nước phiền thoái cho nên thành thiên nhạc nói đến rất út út mở mở hắn lại không nhận biết xuân thôn đến lúc đó lại nói là người nào liền đánh liên hệ gì đan tử thành gật đầu nói thành tổng nói có lý thật xin lỗi ta nhận cú điện thoại hắn mới vừa nói tới chỗ này điện thoại di động chấn động tiếp thông sau nghe mấy câu sắc mặt đột nhiên liền thay đổi quát lên cái gì dám đùa ta quả thành sư muội chán sống sao ta du thành sư đệ cũng không phải là ăn chay không thể tính chơi chỉ có thể nói quá giảo hạn Quả thành sát thực trời sinh tính đơn thuần, không ngờ còn sẽ có loại này hoa dạng. Ta lập tức liền đi để Long Sơn. Cái gì? Sư phụ muốn ta trở về. Chờ hắn để điện thoại xuống. Đám người rối rít mở miệng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Đan Tử Thanh mới vừa muốn nói chuyện, ngải Tụng Dương chạy vào hậu viên nói, Thành tổng, Sử Thiên một đại bạn, các ngươi đều ở nơi này đâu? Để Long Sơn chuyện nghe nói không, sư phụ ta phi thường xin lỗi. Đang tự mình chạy tới đâu? Ngải Tụng Dương hôm nay có chuyện, đã chào hỏi muộn chút thời gian mới có thể dự thiệp, giờ phút này lại chạy như vậy đi bảo, đám người lại lấy làm kinh hãi đều rời chỗ lên. Đan Tử Thanh hỏi. ngài ông chủ, ngươi đã nghe nói để lòng sân chuyện. Ngài Tụng Dương vỗ đùi, đúng vậy à, kia Vương Thiên Phương lợi dụng Chu Phong tiên lịch đồ này hấp dẫn quả thành đạo hưu tâm mắt, ngón này chơi được quá dẻo hoạt, trước đó không ngờ a. Sư phụ ta cảm thấy rất xin lỗi Sử Thiên một đạo bạn, cho nên nghe nói tin tức lúc này chạy tới, người đã ở trên đường. Sử Thiên một kinh ngạc nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn liên lụy tới sư đệ ta. Đề Long Sơn xảy ra vấn đề gì, Vũ Văn trưởng môn vì sao phải nói xin lỗi ta? Đan Tử thành thở dài một tiếng nói, Sử Thiên một, ngươi nhưng ngàn vạn phải chịu được a. Đế Long Sơn Phong Tông môn động phủ ngay hôm nay bị người mở ra. đợi đến ta quả thành sư muội phát hiện thời điểm kia mở ra động phủ người đã rời đi lại đem lần nữa phong tồn, không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc bị người khác lấy mất những thứ đó càng không rõ ràng lắm là người nào làm nhưng nghĩ thoáng ra khải động phủ thủ pháp tất nhiên là để long sơn truyền nhân coi đời này trừ ngươi ra cũng chỉ có vương thiên vương hắn vừa nói chuyện phát tới một đạo thân niệm cùng lúc đó ngải tụng dương cũng phát ra một đạo thân niệm hai người nhắn nhủ tin tức tổng hợp đại khái giải thích sự tình trải qua côn luân minh chủ thạch giã có một tên đệ tử gọi đan quả thành là cỏ cây chi tinh nguyên thân là một loại kỳ dị thực vật tiên nhân không lưu loại này bùi cây kết trái cây cũng là một loại linh dược, liền kêu tiên nhân không lưu quả bởi vì này xuất thân quan hệ từng bị quân trộm cướp mơ ước còn chọc giận nàng tổ sư gia trên đời tiên nhân phong quân tử đại nào chính nhất tam sơn biết càng vì vậy đưa tới một đoạn côn luân tu hành giới gần trăm năm nay nổi danh nhất luận đạo những thứ này không cần mệnh thuật chủ yếu là tổ sư gia phong quân tử sau đó vậy mà phong làm hoa thần khiến nàng lấy được vậy thần thông chỉ cần thế rằng có tiên nhân không lưu quả sinh trưởng địa phương đan quả thành đều có thể tựa như tới lui nên tên là tiên nhân không để ý cái này phong thần tri diệu là tiên gia thủ đoạn tương đương với cho nàng một loại không thể tin nổi thiên phú thần thông chương sáu trăm bốn mươi chín duy chim khách hữu xảo duy tu hữu cư chi. chu phong ở đề long sơn mèo nhiều năm ban đầu là đan tử thành phi thiên truy lùng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn tới nơi nào chu phong ẩn thân địa phương chính là sử thiên một cùng vương thiên phương năm đó tu luyện đạo tràng nếu lấy vạn biến tông tới loại suy kia phong tổn tông môn động phụ thì tương đương với trong thành tô châu trạch viện mà chỗ kia tu luyện đạo tràng tắt tương đương với ngoại ô tiểu kiếm trì đầu tiên chu phong đang đợi vương thiên phương cho nên tính đảo sơn trang tạm thời không có đem hắn bắt về chủ yếu cũng là muốn từ trên người hắn cha được vương thiên phương tung tích nhưng tại loại này xa xôi đất cũng không thể nào đặc biệt phái một người quanh năm suốt tháng giám thị hắn mỗi người đều có bản thân tu hành không cần thiết vây quanh một người như vậy chuyển mà tam mộng tông lại có khác thủ đoạn đang ở rời vậy tu luyện đạo tràng chỗ không xa lấy huyền diệu thủ pháp di chuyển bồi dưỡng một buổi tiên nhân không lưu cũng âm thầm bày ra một tòa cảm ứng phát trợ chỉ cần chu phong rời đi vậy tu luyện đạo tràng có chút gì động hoặc là có người ngoài đến thăm đan quả thành ngay lập tức sẽ có cảm ứng từ đó có thể trong nháy mắt xuất hiện ở để long sơn nói cách khác đan quả thành không cần tùy thời giám thị chu phong có chuyện phát sinh lại dĩ nhiên là có thể nhìn chằm chằm ngay hôm nay sáng sớm. có một con lửng bỏ qua rừng rậm. ở trong thâm sơn có các loại động vật hoang dã loại trạng vú này cũng không làm kinh động đan quả thành nhưng khi con này lửng xúc động vậy tu luyện đạo tràng ngoài mê tung pháp trận đan quả thành liền nhận ra được gì trạng bình thường động vật hoang dã là không thể nào thi triển pháp lực cái này tất nhiên là một con lửng yêu sau đó lửng yêu liền tiến đạo trạng gặp được chu phong mà đan quả thành cũng xuất hiện ở để lòng sâu trong đan quả thành đợi nhiều năm thường ngày cũng không cần cố ý để ý tới chỉ làm chính mình sự tỉnh cũng mau đem chu phong quên. hôm nay rốt cuộc có động tĩnh nàng dĩ nhiên rất nghiêm túc trong bóng tối theo dõi nhưng là nàng xuất hiện thời điểm lại không có nhìn thấy con kia lửng bởi vì lừng yêu đã tiến đạo tràng. qua không lâu vậy tu luyện trong đạo trường đi ra hai người là mặt hương phấn chu phong cùng một vị khác nam tử xa lạ chu phong rất kích động kích động đến sắc khóc cảm giác giống như thả ra ngủ. nhìn dáng vẻ của hắn hình như là cùng kia nam tử xa lạ đi gặp người nào xuyên sơn việt lĩnh đi rất xa đan quả thành cũng ẩn nút hành tích lặng lẽ theo ở phía sau bọn họ ở trong núi càng đi càng sâu càng đi càng bí ẩn căn bản cũng không có con đường cần làm phép lấy ra trông gai cùng có cây đi về phía trước đi thẳng đến xế triệu đã rời đi vậy tu luyện đạo tràng rất xa đan quả thành tâm tư tinh khiết rất có kiên nhẫn Nhưng trước mặt Chu Phong đã không nhịn được, không nhịn được mở miệng hỏi, "Quan huynh, chúng ta rốt cuộc còn phải đi bao xa?" Tiên nam tử xa lạ một chỉ phía trước nói, "Đó không phải là mà. Ngay phương sư thúc đang ở nơi đó chờ ngươi, ở lưng trừng núi trên tảng đá đứng đâu, ngươi nhìn thấy không?" Chu Phong đứng ở chỗ cao, nheo mắt lại vận dụng hết thị lực cẩn thận quan sát, cũng không nhìn thấy xa xa trên núi đá có người nào, quay đầu lại hỏi nói, "Ta không nhìn thấy à, hắn ở đâu đâu?" "Quan huynh, Quan huynh, ngươi ở chỗ nào vậy?" Quay đầu lúc, tiên nam tử xa lạ đã không thấy tâm hơi, vô luận hắn thế nào kêu, thâm cốc trong cũng chỉ có chính mình ngồi âm. Nguyên Lai đang ở hắn đứng ở chỗ cao hướng phương xa dõi xa xa lúc, kia nam tử xa lạ đã hóa thân làm một con lửng, che giấu tiếng thở thần khí từ trong gai tạp cây trong thật nhanh chui hành đi, đem xui sẹo Chu Phong một người lại phơi ở nơi đó. Chu Phong kêu phá cổ họng cũng không ai đáp lại, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy núi gió rất lạnh, thâm cốc rất là u sâm, không khỏi dùng mình mấy cái, không thể không rời đi. Cũng được hắn không có lạc đường, ở trong núi sâu vòng tới vòng lui, nhanh trời tối thời điểm lại ủ rũ túi đầu đuổi về vậy tu luyện đạo tràng lại nghĩ bể đầu cũng nghĩ không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Phương phái người tới hẹn gặp mặt hắn. đi như thế nào đến một nửa người đã không thấy tâm hơi nếu nói là người nọ nghĩ hại hắn lợi lại chuyện gì cũng không có phát sinh đan quả thành phát hiện kia nam tử xa lạ là yêu tu nguyên thân là một con lửng nhưng nàng cũng không có truy lùng Con kia lửng hướng đi một phương diện lửng nguyên thân chui hành sơn giá mười phần linh hoạt tấn nút không tốt truy lùng mà khác tâm nhãn của nàng rất thực tại đầu tiên vẫn là phải nhìn chăm chú vào chu phong làm chu phong trở lại tu luyện trong đạo trường lúc đan quả thành cũng đột nhiên ý thức được không đúng vội vàng lại chạy tới cách một ngọn núi khác một thung lũng sâu trong điều tra để lòng sơn chuyển thừa động phủ cửa ngõ ngay ở chỗ này nàng quả nhiên phát hiện pháp lực ba động dấu vết trước đây không lâu có người làm phép thời gian nào đó pháp trận phong ấn mở ra tòa động phủ này nhưng là bây giờ động phủ vẫn là đóng cửa không biết người tới là không đã rời đi hoặc là còn ở bên trong tòa động phủ này nguyên bản đã bị dạ du tiên sinh phong tồn chỉ có để Long sơn chuyển nhân tu vi đại thành sau mới có thể mở ra thế gian trừ sự thiên một ra phải là vương thiên phương có thể có thể làm được để long sơn tông môn động phủ cũng là một chỗ tiểu côn lôn động thiên dạ du tiên sinh phong ấn chi bằng vào cũng không tất cả đều là của hắn pháp lực mà là vận chuyển tiểu côn lôn kết giới huyền diệu làm cho biến mất cửa ngõ phản phất tại thế gian biến mất Bây giờ cửa ngõ xuất hiện, bảo vệ kết giới tự đi vận chuyển, nhưng trừ để Long Sơn chính pháp chuyển nhân ra, những người khác cũng không rõ ràng lắm xuất nhập phương pháp, trừ phi lấy không thể tin nổi đại pháp lực cưỡng ép bổ ra không gian, nếu không cũng là không vào được. Đan Quả Thành cũng không rõ ràng lắm bên trong chuyện gì xảy ra, lập tức trở về Tam Ngộng Tông báo báo, sau đó lại đuổi về để Long Sơn đạo tràng ngoài giám thị tình huống. Mà đáng thương Chu Phong dù tại bậc này Vương Thiên Vương, lại không rõ ràng lắm để Long Sơn Tông môn đạo tràng cửa ngõ chỗ. Nếu hắn biết, nói không chừng cũng sẽ tới điều tra, có thể sẽ ý thức được chuyện gì xảy ra. Tam Ngộng Tông nhận được tin tức, lập tức thông báo Thính Đảo Sơn Trang. rất hiển nhiên chu phong là bị vương thiên phương lợi dụng lấy hắn tới rời đi người giám thị sự chú ý sau đó vương thiên phương cùng với đồng bọn thần không biết quỷ không hay tiến vào đạo phủ một ngày đủ để lấy đi rất nhiều thứ vương thiên phương trước đó không thể nào rõ ràng đan quả thành đang giám thị chu phong hơn nữa tốt mấy năm trôi qua có người đặc biệt nhìn chằm chằm chu phong có khả năng cũng rất nhỏ làm như vậy giống như có vẻ hơi dư thừa nhưng liệu địch sẽ khoan hồng bất luận có người hay không giám thị có chu phong ở để long sơn chính là tốt nhất rời đi tầm mắt đạo cụ cho nên vương thiên phương hay là làm như vậy quả nhiên hết thảy thuận lợi hắn được như ý nhưng chuyện này đối với phát nguyện thừa kế cùng trọng chấn đề Long sơn tông môn sử thiên thứ nhất nói nhưng là trọng đại đả kích ta tăng mộng tông biết được sử thiên nghiêm ở tô châu liền cho đan tử thành gọi điện thoại để cho hắn chuyển cáo sự thái mà thính đào sơn trang trưởng môn vũ văn đình không chỉ có lập tức thông ve sầu ở tô châu ngải tổ dương cũng quyết định tự mình chạy tới vạn biến tông hậu viên trong ăn uống tiệc rượu đám người nghe nói tin tức nhất thời không biết nói cái gì cho phải rối rít dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía sử thiên một sử thiên một cũng là ngạc nhiên hồi lâu nhưng hắn dù sao cũng là một vị đại thành tu sĩ cũng không có thất tố, chờ phục hồi tinh thần lại liền chắp tay nói, nếu không phải biến cố của hôm nay, ta thượng không biết tam ngộng tông đan quả thành đạo hữu một mực đang theo dõi chu phong cùng để long sơn một giải độc tĩnh, mà chư vị đồng đạo đối ta yêu ái như thế ân cần, ở chỗ này rất là cảm kích. chuyện hôm nay ta ở vọng cảnh trong cũng tương lịch, nhưng không ngờ thật sẽ phát sinh. dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ta đã lấy trọng trấn để long sơn chuyển thừa vì tu hành nguyên nhân, đây chính là trong tu hành chắc trở khảo nghiệm, tự có bảo vệ tông môn chi trách. chuyện đã phát sinh, ai đoán than thở không ích lợi gì. hiện tại còn không rõ ràng lắm nội tình. ta ngày mai liền chạy tới để long sơn nhìn một cái tường tình. hoặc giả chưa chắc là vương Tiên Phương gây nên, cũng có thể là sư phụ ta trở lại rồi. trừ vương Tiên vương ra, sắp thực còn có một người có thể mở ra để long sơn tông môn đạo phụ, chính là dạ du tiên sinh dịch yên chính mình. nhưng loại khả năng này quá nhỏ, nếu là dạ du tiên sinh vậy, không cần thiết phái một vị yêu tu đi dẫn ra chu phòng, làm như vậy thần thần bí bí, lén lén lút lút. thanh thiên nhạt nói, sự trưởng môn có thể nghĩ như vậy, tâm niệm quả nhiên khoát đạt thông suốt, cũng càng làm ta hơn xấu hổ a. nếu không phải nhân vạn biến tông chuyện trễ mải hành trình, chuyện này hoặc giả liền sẽ không phát sinh. vô luận như thế nào. Ta vạn biến tông cũng có một phần trách nhiệm. Ta lần này không chỉ có phải bồi sử trưởng môn đi để Long Sơn, hơn nữa cũng sẽ cùng nhau truy xét chuyện này. Bởi vì phải trở thành thiên nhạc sử trí xoáy vô cùng. từ Thanh hai phái bái sơn công việc, Sử Thiên một ở Tô Châu ở lâu ba ngày. Mà thôi bây giờ tiện lợi giao thông điều kiện, trước bay đến Quy Châu, lại bao một chiếc xe đến gần đây thị trấn, sau đó lấy thần hành phương pháp xuyên việt sơn dã, hai ngày thời gian đến để Long Sơn cũng là dư xài. Hắn vừa dễ dàng đuổi kịp Vương Thiên Phương trước đó. Nếu là từ Vu Thành trực tiếp đi để Long Sơn vậy, như vậy thì lại không biết muộn một bước. Nhưng là chuyện chính là trùng hợp như vậy. chính là như vậy một hai ngày công phu liền phát sinh như vậy chuyện ăn năn Tử thanh phái trưởng lão trần tú vân cũng chắp tay nói sử trưởng môn nhân xoáy vô cùng tử thanh hai phái cùng vạn biến tông giữa chuyện làm trễ nải ngươi cùng thành tổng hành trình lại phát sinh loại này ngoài ý muốn ta cũng mười phần tiếp mới cứ việc sự trưởng môn không đoán nhưng vô luận như thế nào ta cũng có trách nhiệm cùng thành tổng một đạo cùng ngươi đi để long sơn truy xét chuyện này đồng thời chứng kiến để long sơn trưởng môn tham toạng chương nhạc đạo hẹn chân lý thế thành thiên nhạc cùng đi để long sơn không chỉ là vì mở ra tông môn đạo phủ quan trọng hơn là vì sử thiên một cử hành trưởng môn thăng tọa nghi thức cũng xem lễ chứng kiến dưới tình huống bình thường nhất phái trưởng môn lên ngôi cần lấy truyền thống nghi thức cử hành buổi lễ cũng mời thiên hạ đồng đạo xem lễ nhưng là để long sơn tình huống tương đối đặc thủ, chỉ có sử thiên một chúc khách lại không nói cử hành buổi lễ liền chủ trì cũng tìm không ra hắn không thể nào một người làm loại này nghi thức từ sử thiên một lên ngôi vì để long sơn trưởng môn đến chân chính khôi phục phái này tông môn truyền thừa còn cần một quá trình phải chờ tới sử thiên vừa có truyền nhân cũng thành lập chính thức tông môn tổ chức mới được nếu tương lai sử thiên một có thể làm được như vậy có thể lại cử hành một trận tông môn đại điện mời họp mặt thiên hạ đồng đạo xem lễ vậy sẽ là một trận thịnh hội về phần trước mắt đề long sơn còn không có điều kiện như vậy trương nhạc đạo rất muốn chú đáo mấy người giúp đỡ sử thiên nhấn một cái chiếu để long sơn truyền thống đơn giản nhưng chính thức làm một thăng tọa nghi thức quay đầu liền có thể thông chi phỉ thủy chi vị lâu cũng truyền đạt côn luân cấp phái cũng liền xác nhận sử thiên một thân phận những thứ này vốn là chuyện thuận lý thành trương nhưng hôm nay lại xuất hiện biến số dạ du tiên sinh ban đầu cũng không có chỉ định kia tên đệ tử kế nhiệm đề long sơn trưởng môn trên lý thuyết hai trước đại thành Ai liền mở ra tông môn động phủ lên ngôi, Một người đệ tử khác thì làm cử hành buổi lễ chủ trì, cũng mời tương quan đồng đạo bạn tốt chứng kiến. Chương 650, trăm than ngày tuyết kết duyên nhờ ơn. Vương Thiên Phương ứng đã tu vi đại thành, cũng ở sử thiên một chức mở ra tông môn động phủ. Nếu là dựa theo dạ du tiên sinh di nguyện, vậy sẽ là Vương Thiên Phương kế nhiệm để Long Sơn nhất mạch trưởng môn. Nhưng vấn đề vừa đúng ngay tại ở, Vương Thiên Phương rốt cuộc có hay không thửa kế dạ du tiên sinh di nguyện? Vương Thiên Phương những năm gần đây tung tích không rõ, hắn sở khiên liên quan công ty bắt đạt lĩnh chuyện chưa giao phó rõ ràng. lần này mở ra tông môn đạo tràng đã chưa thông báo đồng môn sự thiên một cũng không có nói cho tương giao tu hành các phái hắn rốt cuộc làm những gì trước mắt thượng không rõ ràng lắm dưới tình huống này coi như hắn ở tông môn trong động phủ bản thân vì bản thân cử hành nghi thức kế vị cũng là không chiếm được công nhận cái này không thể nào cũng không phải là lén lén lút lút chuyện tỉ như thành thiên nhạc sáng lập vạn biến tông tự thành nhất phái cũng không phải là tụ tập một nhóm yêu quái chiếm cứ một khu nhà trạch viện coi như đếm kia cũng không phải là cái gì khai tông lập phái mà chính là cổ trạch náo rối nhưng để long sơn cùng vạn biến tông tình huống lại không giống nhau nó là đã chuyển thừa ba năm tông môn. Dính đến chính là như thế nào thừa kế, do ai tới thừa kế vấn đề. Đây vốn là để Long Sơn nội vụ, dạ Du tiên sinh không có ở đây dưới tình huống, cần Từ Sử Thiên vừa cùng Vương Thiên Phương để giải quyết. Nếu Vương Thiên Phương bây giờ đã tự lập làm đề Long Sơn trưởng môn, tình huống thật là có điểm phức tạp, Sử Thiên một bài trước phải xử lý tốt tông môn nội bộ sự vụ. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc đám người tới cửa hỏi tội, để cho Vương Thiên Phương lấy đề Long Sơn môn quy chịu phạt, sau đó mới có thể nói còn lại. Bởi vì tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, hết thảy đều là không biết giả thiết, cho nên Trần Tú Vân mới có thể nói ra nói như vậy, nàng muốn cùng Thành Thiên Nhạc đám người cùng đi đề Long Sơn. Vì tân nhiệm trưởng môn thang tọa xem lễ chứng kiến, các phái tôn trưởng đề về cùng chiếu cố Sử Thiên một, mục đích là hy vọng có thể khôi phục để Long Sơn nhất mạch tông môn truyền thừa, nhưng càng quan trọng hơn là, vậy sẽ là như thế nào nhất phái truyền thừa. Sử Thiên luôn luôn Trần Tú vân hành lên nói, đa tạ Trần trưởng lão, ngày một xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân ta để Long Sơn chuyện, vậy mà kinh động nhiều như vậy cao nhân đồng đạo. Trần Tú vân khoát tay chặn lại, Sử trưởng môn không cần phải nói cái gì, đây cũng là duyên phận. Để Long Sơn rốt cuộc ra trạng muốn gì, đi cũng liền rõ ràng. Sử Thiên một cười khổ nói, không cần xưng ta Sử trưởng môn. kêu một tiếng sử đạo hữu chính là hiện tại còn không rõ ràng lắm để Long sơn là chuyện gì xảy ra đâu trưng nhạc đạo sen vào nói kỳ thực để Long sơn bên kia là chuyện gì xảy ra chúng ta đại khái cũng có thể đoán được chẳng qua là suy đoán không thể làm làm căn cứ phải đi nhìn mới được sử thiên một chúng ta khi nào lên đường đâu ngài tụng dương gia sư đang chạy tới tối hôm nay liền đến sau khi trời sáng lão nhân ra ông ta cùng ngươi một đường xuất phát sử thiên một sao lại dám lao động vũ văn trưởng môn chạy suốt đêm tới đâu hôm nay không phải đã nói xong sao nếu là muốn bắt lại chu phòng vạn bối hoàn toàn có thể làm thay Ngài tụng dương vũ một cái bờ vai của hắn nói, đây không phải là xảy ra biến cố mà. Sư lão đệ à, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, để cho sư tôn ta cùng ngươi tiến vào để Long Sơn Tông môn động vụ, cũng có thể chứng kiến toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nếu cần cử hành cái gì nghi thức, vui đạo tiên sinh vì chủ trì, sư tôn ta làm chủ khách, như vậy cũng phù hợp để Long Sơn từ xưa tới nay nghi quỹ. Thân phận của Vũ Văn Đình là Côn Luân 13 đại phái trưởng môn một trong, nếu Sử Thiên vừa tiến vào để Long Sơn Tông môn đạo Tràng lên ngôi thăng tọa, có Vũ Văn Đình tại chỗ chứng kiến tướng chúc, cũng có thể được Côn Luân tu hành các phái công nhận. ban đầu không có phương diện này vấn đề nhưng bởi vì ngoại ý muốn xuất hiện hình thức bên trên tượng trưng liền trở nên càng trọng yếu hơn từ thanh phái trưởng lão trần tú vân cũng muốn đi để long sơn cũng có giống nhau cân nhắc phương thu vịnh cùng âu dương hải liếc mắt nhìn nhau Yến sơn tông trưởng môn âu dương hải cũng đi tới nói sử trưởng môn nếu không chê ta Yến sơn tông là tiểu môn tiểu phái ta có thể hay không cũng đi để Long sơn làm khách mấy ngày nếu có chuyện cũng có thể làm chứng sử thiên một xá dài nói đa tạ âu dương trưởng môn ta vốn định mượn cơ hội này cảm tạ các vị đồng đạo không ngờ bây giờ lại vẫn nhờ ơn làm phiền chư vị sử thiên một dĩ nhiên một bực hơn nữa còn là tương đương một bậc cái này vốn là là một món vui mừng chuyện hắn cố ý ở tô châu trở thành thiên nhạc cùng nhau đi để long sơn mở ra tông môn đạo phụ chính là nghĩ đợi hắn lên ngôi trưởng môn sau tại chỗ trở về tặng không chỉ có lúc ấy người ở chỗ này có lễ trọng đưa tặng toàn bộ từng kết giao các phái đồng đạo sau đó hắn cũng sẽ đưa lên tạ lễ nhưng nếu vương thiên vương đã mở ra tông môn đạo phụ cũng lấy đi đồ vật bên trong vậy hắn liền không có cách nào thực hiện ban đầu nguyện vọng ban đầu có chút người tỷ như thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn Đình cũng không có kiên chỉ muốn cùng đi để long sơn bởi vì bọn họ biết tại loại này trường hợp để long sơn tất nhiên có lễ trọng đưa tặng bọn họ cũng không có giúp qua sử thiên một quá nhiều vội cho nên ngại đi dính bảo, mà bây giờ tình huống bất đồng âu dương hải khẽ mỉm cười nói sử trưởng môn không cần khách khí phải biết nhờ ơn cũng là kết duyên những lời này rất có ý tứ cái gì gọi là nhờ ơn cũng là kết duyên miễn cưỡng đánh cái ví dụ trương tam cho lý tứ tặng đồ lý tứ có thu hay không đều là có để ý nếu là để long sơn không có phát sinh biến cố âu dương hải đi thấu cái này náo nhiệt không phải là vài gấm thêm hoa mà bây giờ lại thành tặng than ngày tuyết sử thiên một nếu nguyện ý nhận cái này tình tương lai nếu hắn chính thức thừa kế để lòng sơn nhất mạch tiêu cùng yến sơn tông duyên phận cũng không bình thường Đang Tử Thành thở dài một cái, ta vừa đúng đuổi kịp chuyện này, vốn là vô luận như thế nào cũng muốn đi một chuyến đề Long Sơn, nhưng sư phụ lại muốn ta nhanh đi về. Trách chân nói, đệ tử Tam Ngộ Tông Đan Quả Thành bây giờ đang ở đề Long Sơn, từ Tông môn góc độ, Tử Thành sư đệ đào không cần thiết đi một chuyến nữa. Thạch Minh chủ gọi ngươi trở về, chắc là khác có chuyện. Sử Thiên một cũng nói, Tử Thành sư thúc ban đầu là ngài một đường truy lùng Chu Phong đến đề Long Sơn, vạn dặm xa xăm không chối từ lao khổ, ngay một lần sinh nhớ rõ. Trần Tú Vân đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc Vũ Linh Thiện đi quá mau, hắn nếu là vẫn còn, cũng hẳn là cùng đi đề Long Sơn. mà thôi toàn cực phái cần xử lý chuyện cũng không ít bỏ qua cũng liền bỏ lỡ. trang này dạ tiệc nhân ngoại ý muốn biến cố vội vã tán tịch rượu cũng không tốt lắm tiếp tục uống đi xuống uống nữa chỉ sợ cũng thành rượu sầu thành thiên nhạc lý thế bồi sử thiên một ở núi giả trong lương đình nói chuyện chờ đợi vũ văn đình chạy tới ba người bọn họ trò chuyện một chút không hẹn mà cùng cũng nhớ lại lần trước thành thiên nhạc bái phòng chính nhất tam sơn trải qua cung dương hoa hy hòa phong ba vị lời dạy bảo của tiền bối chỉ bảo bây giờ hồi tưởng lại phản phất hoặc nhiều hoặc ít cũng ám hiệu hôm nay tình huống nếu gặp phải như vậy chắc chờ làm như thế nào đối mặt Trương Nhạc Đạo cùng trạch chân tắt trở lại trạch viện trong tĩnh thất nghỉ ngơi, thật ra là đóng cửa lại âm thầm nói chuyện. Trạch chân hỏi, "Vui đạo sư thúc, ngươi cùng lệnh huynh vinh đạo tiên sinh vậy đều tinh thông bói toán, có không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy." Trương Nhạc Đạo cười khổ nói, "Cái gọi là bói toán chi tinh, không phải là nắm được tình đợi mà thôi. Đạo này chi cực điểm, chính là ngạo nghệ thiên địa nhân thế, nguyên thần thế giới tự đi tôi diễn, ta thượng thẹn không thể đạt. Vương Thiên Phương có hôm nay, ta không cảm thấy quá ngoài ý muốn, người này tư chất ngộ tính đều tốt, giả du tiên sinh chọn cái này hai tên truyền nhân mục đích đúng là vì thừa kế để Long Sơn truyền thừa, ánh mắt tự không có sai." nhưng có thể hay không phá vọng đại thành ai cũng không dám bảo đảm ta cảm thấy nghi ngờ chẳng qua là kia vương thiên vương nhập vọng phá vọng cơ duyên ở chỗ nào hiển nhiên ứng với sử thiên một bất đồng. sử thiên nói một cái hắn ở vọng cảnh trong đã từng có loại này trải qua ta dĩ nhiên đã từng nghĩ tới loại khả năng này nhưng lời như vậy lại nói như thế nào đây chẳng lẽ muốn ta nói cho sử thiên một vương thiên vương có thể đi trước mở ra tông môn động phủ sao những năm gần đây chậm chạp không phải đại thành cho đến thành thiên nhạc bái phòng chính nhất tam sơn sử thiên một mới tâm tính viên mãn hôm nay chuyện phát sinh chưa chắc không phải một loại khảo nghiệm hắn lấy thừa kế tông môn vì nguyện như vậy thì nên thật tốt suy tính chuyển thừa hàm nghĩa chính nhất môn ba vị trưởng lão ở trong núi nói hắn ngày đó thể hội phải có thể cũng không hoàn toàn tấu triệt bây giờ ngược lại có thất cũng có trạch chân lại nói các phái đồng đạo cũng không hiểu rõ lắm vương Thiên vương việc không liên quan đến mình bọn họ cũng sẽ không cố ý xoắn suýt chuyện này nhưng ta cùng thành thiên nhạc lui tới rất nhiều cũng rõ ràng vương Thiên vương cùng lý giật phong lưu dạng hà ba người này nhất định là làm đến cùng một chỗ bây giờ lý giật phong đã chết mà lưu dạng hà chỉ sợ sẽ là vương thiên vương đồng bọn lưu dạng hà từng điều khiển yêu tu vì dùng hôm nay chu phong lại bị một con lửng yêu gạ xuất đạo trận sợ phi tình cờ Trước nhạc đạo, cứ việc có các loại khả năng, kỳ thực ngươi trong lòng ta đều đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Phương cùng Lưu Dạng Hà cầm đi để Long Sơn các đời truyền thừa pháp khí, đang dược các loại thiên tài địa bảo, nói không chừng còn có rất nhiều bí truyền địa tịch. Hơn 300 năm các đời người tích lũy a, cũng không có để lại cho Sử Thiên một vị này tân nhiệm trưởng môn. Chắc chân, chỉ có một ngày thời gian, dù đủ bọn họ lấy đi rất nhiều thứ, nhưng tương tự cũng cầm không đi rất nhiều thứ. Tiểu Côn Lôn động Thiên rời không đi, tổ sư đại điện rời không đi, đối với Sử Thiên thứ nhất nói liền có thể thừa kế tông môn, liền nhìn hắn như thế nào hiểu cái này tông môn khái niệm. Vương Thiên Phương Đại Thành sau lại làm như thế, nói do hắn đã chân chính buông xuống để Long Sơn chuyển thừa liên hệ, các đời tổ sư lưu lại điện tịch nên là sẽ không mang đi, nhưng nhất định sẽ lật xem một lần. Trương Nhạc Đạo, như vậy vừa đến cũng chẳng khác gì là cho Sử Thiên vừa ra một vấn đề khó. Muốn thừa kế Đề Long Sơn, thì có bảo vệ Tông môn chi trách, không chỉ có muốn đoạt về những thứ này vật bị mất, hơn nữa còn muốn đại biểu Tông môn truy cứu Vương Thiên Phương tên này nịch đồ, như vậy mới có thể chân chính để cho Đề Long Sơn đặt chân ở Côn Luân Tu hành giới. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, gánh nặng đường xa, chạy chân, Đắc đạo nhiều người rút, kỳ thực Sử Thiên một rất thông minh. Phá vọng đại thành tựa như u mê khai khiếu, để lòng Sơn nhất mạch đã cùng Vạn Biến tông đồng khí liên tri, Thành Thiên nhạc sẽ giúp hắn, mà trợ giúp một phái khác tu hành tông môn trọng trình truyền thừa, tương lai đối Vạn Biến tông cũng rất có chỗ tốt, bọn ta vui thấy thành công. Vui đạo tiên sinh, ta càng ngày càng bội phục ánh mắt của ngươi. Chư nhạc đạo, cớ sao như vậy khen ta? Trạch chân, bắt đạt lĩnh tư vấn công ty, là niên Thu diệp, Lý Dật phòng, Vương Thiên Vương, Sử Thiên một, Lưu Dạng Hà chờ năm người khai sáng, bọn họ lúc ấy tu vi cũng không phải là rất xuất sắc, mà ngươi lại rất coi trọng, chịu đầu tư năm nữa. Ta nghĩ tiền bối mục đích không phải là vì kiếm tiền a. chỉ là vì thế gian này cơ duyên coi trọng bọn họ ở tu hành đại đạo bên trên tiền cảnh chương 651, nguy hồ sáu bản cao Hứ Nham loan Chương nhạc đạo thở dài một cái đúng vậy a ngươi ngược lại vạch trần nguyên nhân chân chính mấy người này lúc ấy dù không làm người khác chú ý lại tất cả đều bất phạm tư chất ngộ tính đều có chỗ thích hợp tương lai đều có thể sẽ có thành tựu cho nên ta nguyện ý kết duyên trợ giúp bọn họ nhưng ta không ngờ rằng sẽ ra loại này trắc trở có ít người thành tựu càng cao càng không phải chuyện tốt đây cũng là ta sơ suất trạch chân lân vui đạo tiên sinh thích làm việc thiện để về hậu bối kết duyên thiên hạ không phải hư danh mà là thực hành Niên Thu Diệp, Lưu Giang Hà, Sử Thiên Mụ, Vương Thiên Vương bây giờ đều đã đại thành, cũng đủ để chứng minh vui đạo tiên sinh năm đó ánh mắt. Về phần bọn họ sau đó gây nên, là mỗi người cuộc sống khác lựa chọn, thế nộ cùng tâm tính thay đổi chỗ tạo nên, cũng không phải là tiền bối sơ xuất. Trương Nhạc Đạo kỳ thực năm người này bên trong, tư chất cùng nộ tính tốt nhất ngược lại là không được đại thành lý giật phong. Người này rất thông minh, nhưng hắn chính là quá thông minh. Này sư Xuân Thôn cùng các phái tiền bối riêng có tình hữu nghị, hắn cũng biết đi lợi dụng tạm trạch, tự cho là như cá gặp nước, lại có phi ly trả hộ thân, không sợ tầm thường cao thủ. Chính vì vậy, nhìn như đền bù tu vi chưa đủ. hắn vừa thích dựa vào xảo trá thủ đoạn phản mà trở thành tu hành quan trướng trách chân nếu là lý giật phong chân chính ý thức được một điểm này cũng chứng ngộ rất phá chưa chắc không thể tu vi đại thành á nhưng hắn đã không có cơ hội này giống như hắn loại này người hay là chết sớm sớm tốt Trưng nhạc đạo lại thở dài một cái lý giật phong là tự tìm đường chết tâm cơ dùng đến quá âm hiểm ngược lại không có lưu lại cho mình sinh lộ hắn chết thì chết đi ta chỉ lo lắng chuyện này sẽ cho xuân thôn trước họa thành thiên nhạc cũng không phải là ta sẽ không theo xuân thôn nói cái gì tình cảm mà xuân thôn tính khí ta cũng rất rõ ràng ai trách chân xuân thôn nếu đặt mình vào chuyện trong chính là không được siêu thoát tự cho là lộng chiều người thực bị trào lưu lôi cuốn một điểm này ngược lại thành thiên nhạc là thật không câu chấp vô luận là ai thân nhập hồng trần liền không phải người thế ngoại như vậy nên như thế nào liền như thế nào đi thúng chi một xuân thôn trương nhạc đạo ngươi ngược lại có thể nhìn thoáng được trạch chân ta là chính nhất môn trạch chữ lót mặt đồ so lý thế lý khiêm không lớn hơn mấy tuổi bản liền chưa từng thấy qua xuân thôn có cái gì nhìn thoáng được nhìn không ra nếu nói là tiền bối tôn trưởng thân phận sư thúc ta hòa trần bây giờ còn đang đóng ải sinh từ đâu thân là chính nhất môn đệ tử thì càng nên nhìn đấu. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện riêng lúc, Vũ Văn Đình đã chạy tới Tô Châu cùng Sử Thiên nhất đẳng người gặp mặt. Thành Thiên Nhạc an Bài đại gia mỗi người nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng còn phải đường dài lên đường. Nhưng mà Thành Thiên Nhạc bản thân lại không có nghỉ ngơi, lại ở nội đường trong Triệu Tập Tí Hạo cùng mấy tên chấp sự nghỉ sự. Lần này các phái đồng đạo là từ Vạn Biến Tông lên đường, vậy dĩ nhiên là cần Vạn Biến Tông tới trang điểm hết thảy, bao gồm định vé máy bay vân vân chuyển vận. Đại thể an bài phải sắp xỉ, Trần Thi nhị nói, để Long Sơn ở Vân Quý núi thẳm, mà Vân Quý cao nguyên tình huống ta rất quen thuộc, Vệ hoa chính là ở Vân Nam trong sơn thôn lớn lên, ta cũng ở đó tu luyện thành yêu. lần này cũng cho ta đi một chuyến đề long sơn đi đang nhưng thể hiện sở trường Thanh thiên nhạc cười nếu nói là quen thuộc địa phương tình huống đừng quên sử thiên một chính là ở đó phụ cận lớn lên cũng không cần hướng đạo vạn biến tông đi quá nhiều người cũng không thích hợp như vậy có mạnh khách ép chủ chi ngại ta một người trình diện là được rồi trần thi nhị giải thích nói ta đi đề long sơn cũng không phải là đến tông môn trong đạo trường tham gia buổi lễ nghi thức mà là truy xét đầu kia lừng hướng đi đây là ba ngày chuyện mới vừa phát sinh nếu có thể ở trong vòng hai ngày đuổi ra địa phương nói không trường sơn giã trong còn có đầu mối dấu vết như cha làm những việc này ta bực này yêu tu có thể so với thế gian những tu sĩ khác cam hiểu nhiều thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói ngươi mới vừa nói hồ vệ hoa cũng là vân quý cao nguyên trong núi sâu lớn lên ta quay đầu liền cùng ngại ông chủ nói một tiếng để cho hồ vệ hoa cũng cùng đi với ngươi trần thi nhị lắc đầu nói không không không như vậy không ổn chuyện này có thể liên lụy tới lưu dạng hà kia vương thiên phương có thể cùng lưu dạng hà kết minh điều khiển sơn dạ yêu tu tự thành thế lực cho nên mới phải có lấy trộm đề lòng sơn khí vật cử chỉ vệ hoa tu vi còn thấp nếu là thốt nhiên gặp gỡ trả hướng có thể sẽ có hung hiểm Thanh Thiên nhạc cười, ngươi nghĩ đến Đào Thật Chu Toàn, chẳng qua là trong núi sâu cha hai ngày trước một con lửng yêu tung tích đầu mối mà thôi. Ngươi đi một mình không sợ, mang theo Hồ Vệ Hoa hai người cùng đi ngược lại lo lắng. Hồ Vệ Hoa năm đó không có tu hành, cũng ở đây hiểm ác sơn giã trong lớn lên, bây giờ đã có thần thông pháp lực, còn ngươi nữa vị này Đại Thành yêu tu ở bên người, phản mà cất bước không phải núi thảm đất hoa sao? Ngươi yên tâm, ta nếu để cho Hồ Vệ Hoa đi, dĩ nhiên là sẽ làm thỏa đáng ăn bài, ngươi không yên tâm hắn, ta vẫn chưa yên tâm hai người các ngươi đâu. Ta còn muốn phái Nhậm đạo trực, Hoa phiêu phiêu, Nô giả Minh cùng các ngươi cùng đi. lần này đi để Long sơn phân binh hai đường ta bồi xử thiên một bọn họ đi tông môn độc phủ mà các ngươi năm người đuổi theo trạ nạ chỉ lừng yêu đầu mối lão hồ ly hoa phiêu phiêu nói nếu như ngay cả chúng ta cũng không tra được vậy đổi thành tu sĩ bình thường chỉ sợ cũng càng khó hơn truy lùng đến Chân chấp sự à thành tổng để cho vệ hoa đi nhưng là lòng tốt ngươi suy nghĩ kỹ một chút lần này chuyện liên lụy tới thính đảo sơn trang liền vũ văn trưởng môn cũng đi trân thi nhị nghe vậy bừng tỉnh ngộ vội vàng đứng dậy đối thành thiên nhạc hành lễ nói thành tổng ta thay vệ hoa đa tạ ngài lão hồ ly vậy là có ý gì hồ vệ hoa là đệ tử thính đảo Sơ trang nhưng nhập môn lúc tuổi lớn hơn bây giờ tu vi cũng không đột xuất ở đồng môn trong rất khó cho tôn trưởng lưu lại đặc biệt ấn tượng bị đặc biệt coi trọng cùng chỉ bảo mà bây giờ để long sơn có chuyện liên lụy tới thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn đình tự mình đi thính đảo sơn trang cái khắc vãn bối đệ tử nghĩ biểu hiện đều chưa hẳn có cơ hội đâu như vậy hồ vệ hoa tham dự trong đó cũng là một loại tông môn duyên phận a đánh cái dung tục ví dụ cái này giống như một đại đơn vị trong trẻ tuổi nhân viên khó được có cái đưa tới lãnh đạo chú ý cơ hội biểu hiện một chút công việc của mình năng lực cùng với thái độ Vũ Văn Đình đối vị này đồ tôn ấn tượng tất nhiên sẽ không sai, cái này đọc có thể chính là hồ vệ hoa tương lai phúc duyên.